chương một trăm tám mươi sáu có được hay không liền nhìn n g ư ơ i chương một trăm tám mươi sáu có được hay không liền nhìn n g ư ơ i dạ khuynh hàn nghĩ t h ầ m mình cùng cơ vô thường trận chiến kia tại đông hải c h ỗ sâu cũng không có người vây xem là ai tiết lộ phong thanh chẳng lẽ là cơ vô thường không có khả năng như vậy mất mặt sự tình hắn sẽ không nói cho bất luận kẻ nào t h ủ y bà bá ngươi nói dạ khuynh hàn là đạp cơ vô thường đ ă n g bảng cụ thể là chuyện gì xảy ra t h ủ y minh chết lắc đầu nói trừ người trong cuộc người nào đều không rõ ràng cái tiêu thăng tiên bảng làm sao làm ra xếp hạng dựa vào đoán ha ha người đây liền có chỗ không biết t h ủ y minh chết lúc này liền đem thiên cơ tông đạo kia thần khí thiên cơ cảnh đủ loại chỗ huyền diệu nói cho hắn nghe dạ khuynh hàn khiếp sợ không thôi liên pham giới phát sinh sự tình cũng khó khăn trốn sự thăm dò của nó khủng bố như vậy hắn vốn còn muốn đi tới vạn đảo vực về sau trước cầu một đoạn thời gian sờ một cái tình huống lại nói không nghĩ tới người còn không có tới đại danh đã truyền đi mọi người đều biết xem ra về sau đối ngoại không thể dùng tên thật để tránh phong man g quá lộ ai muốn điệu thấp một điểm thật mẹ nó khó mấy người đi vào trong cửa hàng dạ khuynh hàn tùy tiện quan sát một chút kệ hàng bên trên đồ vật tuy nhiều nhưng đều là rách giới xem xét liền không có mấy món đáng tiền khó trách sinh ý quặng cụ vẽ t h ủ y thị phu phụ không kịp chờ đợi hỏi thăm nữ nhi năm năm này trôi qua thế nào làm sao xuyên quá hôi vụ quay tới t h ủ y ngưng thường tinh tế nói tới hơn nửa canh giờ mới nói xong dạ công tử xin nhận chúng ta t ú i đầu t h ủ y thị phu phụ nghe xong lúc này muốn hướng dạ khuynh hàn hành đại lễ nếu như không có hắn bọn hắn một nhà ba khẩu là không có cách nào đoàn tụ dạ k h u n h hàn giật này mình lúc này nâng lên hai người nói lấy ta cùng ngưng thường quan hệ b á phụ bá mẫu cũng đừng k h á c h khí mặt khác gọi ta khuynh hàn hoặc tiểu hàn đều có thể cũng đừng kêu cái gì dạ công tử nghe lấy khó chịu cũng lộ ra lành n Bọn nội h Thủy thị phu phụ họ ạ gật gật đầu. Bọn họ nội tâm t vui đầu vẻ r đầy k i n nhạt g ạ c n â n như sinh vật vậy vậy t mà sinh ra i m ộ phương phàm gấp Thật là khiến người khó có thể hơn hắn không không Khí chất thời nhiên thanh danh chuyển Thậm chí thang người tin Càng quan trọng ổn, gian lan lớn Thậm chí leo lên thang tiến bảng, giới là là, trầm một tiêu đợi Tất leo có sẽ gia tộc vì sao một mực không có phái người đi đón ta t h ủ y ngưng thường có một b ụ nghi n g vấn giờ phút này toàn bộ đổ ra t h ủ y minh chết há miệng muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu yếu ớt hóa thành thở dài một tiếng rất lâu hắn thu thập xong cảm xúc chậm rãi nói năm năm này tử loan tộc phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất tất cả đều muốn từ lao tổ vẫn lạc nói lên ngưng thường không phải gia tộc không đi đón ngươi mà là không có năng lực đi đón ngươi lao tổ vẫn lạc t h ủ y ngưng thường cả tin nói thùy minh chết trầm trọt gật gật đầu cái tia đã là năm năm trước sự tình lao tổ xem như chúng ta tử loan tộc duy nhất thăng tiên cảnh cừng giả c h ấ n áp gia tộc khí vận tồn tại l ã o nhân gia ông ta vẫn là phía sau tử loan tộc liền cũng không còn cách nào bảo vệ nhân cấp thế lực danh hiệu bị ép biến thành bất nhập lưu thế lực như vậy dưới tình huống căn bản bất lực xuyên qua hôi vụ quyển đi đón ngươi gia tộc không quản nhưng cha nương không thể từ bỏ ngươi a vì vậy năm năm qua chúng ta nhiều mặt chạy nhanh mỗi giờ mỗi khắc không muốn đem ngươi tiếp về đến xích liên đảo là phụ cận phồn hoa nhất đảo chúng ta liền đến nơi này mở một gian cửa hàng một bên kinh doanh một bên tìm kiếm phương pháp hy vọng có thể kết giao một vài đại nhân vật hoặc đụng phải người hào tâm giúp đỡ chút nói đến đây thủy minh c h ư ớ c mắt hồ dương d ừ n g thủy mụ càng là dịu d í t khóc nước n ở nghĩ đến những năm này bọn họ khẳng định nhận hết Thủy khuất lại thêm nhớ nữ nhi nội tâm có nhiều d à y vỏ có thể nghĩ thủy ngưng thường rơi lệ không ngừng lại lần nữa bổ nhào vào mẫu thân trong l ự c gia k h i n h hàn cũng nghe được mũi vị chua là người một nhà này gặp phải cảm thấy thổn thức không thôi bất quá hiện tại cuối cùng khổ tận cam lai gia k h i n h hàn nguyên bản định đem thủy ngưng thường đưa về từ loan tộc phía sau liền tại vạn đảo vực đi khắp nơi đi, đi dạo hiểu rõ phương thế giới này nhưng bây giờ hắn thay đổi chủ ý hòn đảo này tòa thành này người đến người đi phi thường náo nhiệt rất thích hợp ngừng chân ngược lại là tử loan thọc sơn môn loại kia vắng vẻ địa phương không có cái gì tốt đ ố c cửa hàng hậu viện có mấy cái gian phòng ở không có bất cứ vấn đề gì dạ khuynh hàn ở lại về sau mỗi ngày trừ tu luyện chính là ở trong thành đi dạo hắn muốn quen thuộc phong thổ thủy ngưng thường s u n g làm hướng đạo bất quá nàng cũng năm năm không có trở về nhìn thấy rất nhiều thứ s o dạ khuynh hàn còn hưng ơ phấn cùng kích động làm cái s a u im lặng đến cực điểm ngày hôm đó trở lại cửa hàng dạ k h u n h hàn gặp thủy minh chết tại chỉnh lý cây hàng liền hỏi thủy bá phụ vì sao không bán ít vật có giá trị đâu những này hắn không có không biết xấu hổ nói đây đều là rát rưởi thủy minh chết xấu hổ cười một tiếng chi tiết nói tới lúc trước chúng ta rời khỏi gia tộc cũng không có mang đi bao nhiêu t í c h g ó k mua xuống gian này cửa hàng phía sau liền gần như móc sạch tất cả vừa liếng về sau vì tìm kiếm phương pháp trên dưới chuẩn bị cũng là tiêu xài không ít mà còn cũng không có thời gian kinh doanh vì vậy liền biến thành như bây giờ thì ra là thế dạ khuyên hàn đi đến c ậ hàng bên cạnh mở ra những cái kia dính đầy cho đùi tạp vật thủy minh chết kinh doanh là một nhà tiệm vũ khí nói chính xác cái này toàn bộ một con đường gần như đều là tiệm vũ khí bởi vì vạn dương thành là nổi tiếng luyện khí chi thành cho nên nơi này tiệm vũ khí nhiều nhất bất quá cứ việc hắn mở là tiệm vũ khí nhưng trong cửa hàng thành phẩm vũ khí lại cũng không nhiều đại bộ phận đều là nguyên vật liệu mà lại là tương đối cấp thấp những cái k i a chủng loại gia khuynh ê à n đ o à n t r ư ở n g khẳng định cùng hắn tài chính thiếu có quan hệ hắn cầm lấy một khối đen nhánh giống khối sắt giống như đồ vật tò mò lên nhìn đột nhiên trong lòng nghĩ đến một chuyện thùy bá phụ cái này có thể hay không đưa cho ta thùy minh t r ế t liếc nhìn nói ngươi tùy tiệ cầm không cần hỏi ta đều là chút thứ không đáng tiền lại nói liền xem như bảo vật chỉ cần n g ư y i m mớn thủy bá phụ chẳng lẽ còn sẽ bỏ không được sao ha ha cùng nữ nhi đoàn tụ phía sau thủy thị phu phụ nỗi thiên tâm tình cảm đều rất tốt đối với dạ khuynh hàn càng là vô cùng cảm kích sao lại để ý những này vật ngoài thân dạ khuynh hàn cười gật gật đầu mang theo khối kia cục sắt về hậu viện gian phòng vừa đi vừa nghĩ nếu như trong lòng của hắn xuất hiện ý n g h ĩ kia có khả năng thực hiện về sau liền không thiếu linh thành hoa mấy ngày nay hắn ở trong thành đi dạo phát hiện nơi này sử dụng tiền tệ đã không còn là thế tục vàng bạc tiền đồng mà là các tu sĩ đều cần linh thạch đây là chuyện rất bình thường nhu cầu mới là đồng tiền mạnh mà hắn hiện tại xem như là người không có đồng nào một khối linh thạch đều không có mặc dù hắn tu luyện cũng không phải là rất ỷ lại linh thạch nhưng đối một chút vật phẩm vẫn là có nhu cầu không thể toàn bộ nhờ từ hệ thống thương thành hồi đ o ạ i a khi vận điểm so linh thạch còn khó kiếm mà còn thương thành cũng vô pháp bao dung tất cả đóng cửa phòng Dạ khuynh hàn vung tay lên t ử dương quán liền xuất hiện ở trước mắt có được hay không liền nhìn ngươi chương một trăm tám mươi bảy lão phu muốn gó nát chân của hắn ba canh chương một trăm tám mươi bảy lão phu muốn go nát chân của hắn ba canh thử dương quán cũng không lớn cũng liền so ăn cơm bát hơi lớn một điểm dạ khuynh hàn hít mắt từ miệng bình xem tiếp đi hắn vốn cho rằng có thể trực tiếp nhìn tới đáy nhưng không nghĩ tới đập vào mắt một vùng tăm tối không nhìn rõ thứ gì dạ khuynh hàn cầm qua bên cạnh cục sắt hướng về phía miệng bình khoa tay một cái như thế lớn có thể bỏ vào sao sự thật chứng minh lo lắng của h ắ n là dư thừa cục sắt vừa vặn tới gần miệng bình liền trực tiếp bị thôn vệ tiến bảo không có áp lực chút nào dạ k h u n h hàn lại lần nữa n h a mắt lại hướng bên trong nhìn vẫn là đen x ì một mảnh hắn lắc lư một cái bình xứ cũng nghe không đến bất luận cái gì động tĩnh hệ thống đối tử dương quán giới thiệu là có thể tinh luyện t r ă m vật tinh luyện độ tinh khiết từ thời gian quyết định cái này nói đến rất không rõ ràng cụ thể công hiệu làm sao còn cần chậm rãi tìm tòi cục s ắ t ném vào phía sau liền không có động tĩnh dạ khuynh ê à n không biết tiếp xuống nên như thế nào thao tác là chờ tử dương quán p h u n g ra vẫn là tự mình động thủ đổ ra hắn quyết định chức chờ một chút không được lại rót cái này vừa chờ chính là thời gian một né hương không có bất kỳ cái gì phản ứng d ạ khuynh hàn không có kiên nhẫn cầm lấy bình xứ lật qua run lên ôm ẩm một khối to bằng đầu nắm tay cục sắt liền rơi xuống ở trên bàn d ạ khuynh hàn to mò nhặt lên cái này chính là chính mình vừa rồi ném vào khối kia trừ lớn nhỏ rút lại gấp mấy lần bên ngoài nhìn không ra mảy may chỗ kỳ lạ hắn suy nghĩ một chút lại lần nữa ném vào tiếp tục chờ đợi đông nhiên lại là một nén hương đi qua hắn lại lần nữa run lên ôm lạch cạch cục sắt chỉ còn ngón tay cái lớn như vậy da k h u n h hàn bóp trên tay cảm giác tựa như một viên trô cô lết bóng giống như có chút nặng mật độ có lẽ thật lớn nhưng cũng không phải là quá cứng thậm chí vận lên công lực bóp một cái cũng có thể làm cho nó biến hình trải qua hai lần thí nghiệm xác thực chứng minh tinh luyện thời gian càng dài độ tinh khiết càng cao chỉ là không biết một mực đặt ở bên trong tinh luyện lời nói cuối cùng lại biến thành cái giả gì mặc dù hiểu kỳ nhưng dạ khuynh hàn cũng không có cái kia nhàn tâm đi nghiệm chứng hắn trở lại cửa hàng lại cầm một khối cục sắt hướng thủy minh chết hỏi thủy bà bá đây là vật gì thủy minh chết ngẩng đầu nhìn lên cái này nha tên của nó kêu nhất linh kim làm ề m sắt một loại chuyên môn dùng để chế tạo mềm minh khí gia tăng tính dẻo dai mặt khác chính là có đủ chống gửi công năng đáng tiền sao quá tiện nghi ta nói là độ tinh khiết rất cao loại kia độ tinh khiết rất cao thủy minh chiết lộ ra một k i a suy tư sau đó l á t đầu tựa hồ cũng không phải rất đáng tiền đây chính là cái phụ liệu mà thôi nhu cầu lượng cũng không lớn mà còn đối độ tinh khiết cũng không có cao như vậy yêu cầu ra khuynh ê à n g nghe xong cảm thấy thất vọng hắn dò xét một phen cả gian cửa hàng cái đồ chơi này là nhiều nhất đây đất đều là tính toán liền làm cầm ngươi đo lường một chút từ dương quán nước tiểu tĩ nga hắn lần này trực tiếp dọn đi rồi một đồng lớn dù sao thủy bá b á nói không đáng tiền trở lại gian phòng hắn từng khối hướng bên trong ném nhìn ngươi có thể đựng bao nhiêu cuối cùng làm hắn trận mắt há hốc mồm tử dương quán vậy mà toàn bộ ăn đi xuống sức ăn thật đúng là kinh người d ạ khuynh hàn vung tay lên đem tử dương quán thu hồi hệ thống thanh vật phẩm để nó chậm rãi tinh luyện a ngày mai lại nhìn ngày kế tiếp d ạ khuynh hàn cảm giác tranh lệch thời gian không nhiều lắm đem tử dương quán lấy ra ra bên ngoài khẽ đảo gian rắc cái bàn bị đập phá một cái đ ộ n lớn một viên khí cầu lớn nhỏ đen đố cục tiến tính nằm tại đáy bàn ngày hôm qua như vậy một đồng lớn giống như núi nhỏ hiện tại liền thừa lại ít như vậy nếu như lại ném vào còn có thể tiếp tục giảm nhưng không cần phải vậy bởi vì không đáng tiền còn phí cái gì công phu bất quá hắn ít nhất chứng thực thử dương quán vẫn là rất có lực không có khả năng tất cả tài liệu tinh l u y ệ n về sau đều không đáng tiền a về sau chọn đáng tiền làm chính là da khuynh hàn không lưng nhặt lên viên kia cao độ tinh khiết nhất linh kim suy nghĩ làm như thế nào phế vật lợi dụng một chút chốc lát hắn cười hắc hắc cuối cùng nghĩ đến dùng nó tới làm cái gì cửa hàng bằng hiệu hiện tại cửa trên đầu treo khối kia đã tổn hại đến không còn hình dáng t r、so、thay thay mà còn thủy n g bá bá cũng đã nói nghĩa linh kim còn có cái tác dụng chính là chống thủy bất chính thích hợp dùng để làm bảng hiệu sao đẩy lên lâu dài nói làm liền làm lấy giả khuynh hàn hóa long cảnh tu vi cũng không cần ngành nào công cụ tay không đánh nắn bóp thành hình sau đó lại dùng q u ỷ rượu sửa chữa chi tiết rất nhanh một khối tạo hình đặc biệt lại tinh xảo bảng hiệu liền ra lò hắn vung lên trường kiếm quét quét quét ở phía trên vết i xuống thủy thị thương hành bốn chữ lớn tiểu chữ r ồ n g bay phượng múa đoạt người trong mắt hoàn mỹ chuẩn bị cho tốt về sau ra khuynh hàn đem thủy ngưng thường kéo qua để nàng nhìn xem làm sao tiểu ni từ đôi mắt đẹp tỏa sáng la hét lập tức liền treo lên、tốt. ra k h u n h hàn khiên bảng hiệu đi tới trước cửa chuẩn bị thay đổi thay thế thủy thị phu phụ ngồi tại cửa hàng bên trong nhìn xem bận rộn hai người trên mặt treo đầy tiêu ai làm sao lại là tỷ phu đâu t h ủ y mụ yếu ớt thở dài t h ủ y minh c h ế t liếc thê t ử một cái lắc đầu không nói gì ba dạ khuynh hàn trước tiên đem cũ bảng hiệu cho tháo ra sau đó từ thủy ngưng thường trong tay tiếp nhận mới treo lên về sau vừa vặn k í n kẽ phản p h ấ t đo thân mà làm đồng dạng cực kỳ hài hòa hắn xuống vồ vô, vô tay ngựa đầu thưởng thức kiệt tác của mình trong miệng chật chật không thôi lúc này sau lưng bỗng nhiên chuyển đến một đạo hơi có vẻ thanh em khẳng hạn xinh đẹp thật sự là xinh đẹp a dạ k u y n h à n sững sờ quay đầu nhìn lại chỉ thấy sau lưng chẳng biết lúc nào tới một cái bề ngoài xấu xí lao đầu quần áo trang phục lôi tha lôi thôi thoạt nhìn cũng không phải là rất lấy thích bộ dạng lúc này hắn đang cùng dạ khuynh hàn đồng dạng ngửa đầu nhìn chằm chằm bảng hiệu liền miệng nói khen không thôi ha ha ánh mắt không sai dạ khuynh hàn nội tâm m u ố nói n thùy ngưng thường vừa cười vừa nói tấm bảng hiệu này là tỷ phu của ta tự tay chế tạo ngươi nhìn cái này đặc biệt tạo hình cả con đường cũng không tìm tới khối thứ hai mà nhất tuyệt vẫn là tay này thư pháp liền tính xích liên đạo cấp cao nhất thư pháp đại gia tới cũng phải cam bái hạ phong ngài nói đúng không lão nhân ra nào có ngươi nói khoa trương như vậy dạ k u y n hàn đều có chút ngượng ngùng Giác rưỡi. ân ta nói tạo hình thư pháp đều là rát rưởi l ã o đầu sắc mặt dần dần trở nên lạnh đem dạng này một khối n i ế t linh kim biến thành cái dạng này còn tại phía trên bôi bôi vay tranh quả thực là đối với nó khinh nhuần cùng vũ đủ tiểu cô đ ư ơ n g t ỷ phu ngươi là ai gọi hắn ra đây lão phu muốn go nát chân của hắn thủy n g ư n g thường gia khuynh hàn chương một trăm tám mươi tám thượng thiên quà tặng chương một trăm tám mươi tám thượng thiên q u ả tặng chương một t h ư ợ n g thiên quà t ặ n nguyên lai l ã o đầu nhi này mới vừa nói xinh đẹp là chỉ khối này nét linh kim a gia k u y n h hàn trong bóng tối bịu môi một cái biết hay không cái gì gọi là nghệ thuật Lao đầu x lung lung ha ha. Tỷ tỷ. hừ vô tri h y lão đầu cái cầm nhanh vẩnh lên đến bầu trời một bộ mọi người đều nộng hắn độc hiệu biểu lộ mặc dù dạ khuynh hàn cảm giác đối phương có chút dám thối nhưng rõ ràng là cái thạo nghiệp vụ người vì vậy liền nhẫn mãi tính tình tỉnh giáo ta nghe nói n g h ĩ t linh kim liền tính tinh luyện cũng không có quá lớn giá trị bởi vì công dụng có hạn lại yêu cầu không cao cái nào ngu xuẩn nói lao đầu nghe xong lời này lập tức mặt giận dữ khu khu ngồi tại trong cửa hàng thủy minh chiết ho khan hai tiếng nhịn không được hướng kệ hàng phía sau né tránh dạ khuynh hàn liếc mắt nhìn hắn sau đó nói còn mời tiền bối giải thích n g h i hoặc hắn đem tư thái thả rất thấp cho lão đầu nhi này sáng tạo đầy đủ trang bức cơ hội như vậy cao độ tinh khiết nghĩa linh kim hiếm thấy trên đời coi là thượng thiên quà t ặ n tại người bình thường trong mắt nó có thể không đáng một đồng nhưng tại cần người xem ra nó là bảo vật vô giá l ã o đầu lộ ra vẻ mê say h ắ n không thể lập tức đem bảng hiệu lấy xuống tự tay kiểm tra thượng tiên q u ả tặng ha ha tử dương quán q u ả tặng còn tặng được dạ khuynh hàn nội tâm cười một tiếng nói như vậy ngài già chính là cần người đi dạ khuynh hàn phảng phất ngửi được tiền bạc mùi hôi chua có thể là hắn trên g i ớ i giò xét một phen l ã o đầu ăn mặc rách tung tóe một chút cũng không có thổ hào bộ dạng nội tâm không khỏi có chút thất vọng dạ khuynh hàn nhấc chân bước vào cửa hàng không có hào hứng cùng hắn nói chuyện tào lao có thể là lúc này lao đầu lại đột nhiên mở miệng tiểu tử khối này nét linh kìm bán hay không sao ngươi có thể mua được dạ khuynh hàn lắc đầu trả lời không bán một vạt gối ý gì hai vạn dạ khuynh hàn cao mày xoay người năm vạn lão đầu từ tốn nói lại cao lão phu cũng không muốn rồi lúc này thủy ngưng thường ở bên cạnh yếu đ ố t hỏi tiền bối ta nho nhỏ đích xác nhận một cái ngài nói năm vạn là linh thạch sao không phải vậy đâu lão đầu hơi có chút kinh ngạc bán không bán hai thanh em đồng thời vang lên nói bán là thủy ngưng thường nói không bán chính là dạ khuynh hàn hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ thông qua sóng điện không tiếng động giao lưu thì phu không phải ta không tiết tháo chủ yếu là đối phương cho quá nhiều ngươi đừng nhúng tay ta đến chiếu cố hắn hai ngươi đến cùng người nào có thể làm chủ lao đầu lộ ra một tia không vui ta dạ khuynh hàn chỉ chỉ lỗ mũi mình sau đó mặt lộ vẻ khó khăn nói tiền bối không phải chúng ta không nghĩ bán mà là đây là chúng ta vừa vặn làm tốt bảng hiệu nếu như bán không phải nện chính mình chiêu bài nha vậy ngươi muốn như thế nào còn muốn thêm tiền lao phu cũng đã có nói lại thêm cũng không muốn rồi không không tiền bối hiểu lầm ý của ta là thượng tiên quà tặng không chỉ cái này một khối ngươi còn có Cũng là độ t i khiết n như h cao vậy. lao đầu triệt để k hít i tinh khiết cái ế p sợ. so Dạ khuyên hàn trịnh h đầu. trọng、so、này còn gật gật độ đầu Có cao. lẽ, Lao sâu một hơi thật sự là thượng tiên q u ả tặng hai người chăm miệng một lời nói Dạ khuynh hàn nhìn qua đối phương cười hắc hắc lao đầu thì có chút xấu hổ ở nơi nào đưa cho ta xem một chút hắn cấp bách nói ách bây giờ còn chưa được phải đợi hai ba ngày về sau nhưng ta c a m đoan độ tinh khiết so cái này một khối chỉ cao hơn chứ không thấp hơn đúng tiền bối muốn bao nhiêu người có bao nhiêu rất nhiều lao phu muốn hết dạ khuynh hàn hưng phấn trợt vỗ một cái bàn tay nội tâm đã tại âm thầm tính toán đem trong cửa hàng tất cả cục sắt tinh luyện phía sau đến cùng có thể kiếm bao nhiêu linh thạch vậy lao phu liền ba ngày sau đó lại tới nếu như đến lúc đó không nhìn thấy nghết linh kim lao phu hủy đi tiệm của ngươi nói xong hắn chắp tay sau lưng chuẩn bị rời đi tiền bối chờ một chút ngài là không phải Trước trả một chút tiền đặt cọc gì đó dạ khuynh hàn xoa xoa tay nói tiền đặt cọc ngươi tìm lao phu muốn tiền đặt cọc ngươi đây là đối lao phu khinh n h u n cùng vũ n h ngươi biết lao phu là ai chăng lao phu chuyện đã đáp ứng chưa từng mất lời nước bọt đều nhanh phun đến dạ khuynh hàn trên mặt dạ khuynh hàn tranh thủ thời gian trốn đến trong cửa chờ lúc trở ra phát hiện lao đầu thân ảnh đã chạm vào đám người lao ra hòa này hắn cười khổ lắc đầu trong cửa hàng dạ khuynh hàn đối thủy minh chết nói thủy bà bá vừa rồi ngươi cũng nghe đến cao độ tinh khiết nhất linh kim giá trị liên thành ách thủy minh chết một mặt xấu hổ dạ khuynh hàn cười nói ta nói cái này không có ý tứ gì khác t h ự c không dám dâu dếm tiểu chất trong lúc vô tình thu được một loại thủ đoạn có thể đem bình thường nhất linh kim tinh luyện thành cao độ tinh khiết tựa như khối kêu bảng hiệu đồng dạng ta nhìn ngài trong cửa hàng chất đống những n à y cũng bán không được không bằng liền để ta tinh luyện về sau bán cho vừa rồi vị kia tiền bối ngài thấy thế nào cái này đương nhiên tốt t h ủ y minh chết ngay xong vui vẻ ra mặt cử động lần này đã có thể đem những này rách nát cho xử lý còn có thể đổi lấy một bút không ít linh thạch hắn không có đạo lý cự tuyệt tiểu hàn ngươi liền toàn bộ cầm đi tinh luyện A, đổi lấy linh thạch cũng toàn bộ thuộc sở hữu của ngươi thủy bá bán một khối đều không muốn thùy minh c h ế t hào phong nói như vậy sao được g i k h u n h hàn nói chúng ta chia năm năm sổ sách còn n ờ i thủy bá bá không muốn cự tuyệt nếu không tiểu chất cũng ngượng ngùng cầm ngươi những ngày nguyên liệu cái này thủy minh chết cảm thấy có chút băn khoăn trong cửa hàng những n à y rách nát không hề đáng tiền chủ yếu vẫn là dựa vào đối phương tinh luyện thủ đoạn nếu là chia năm năm trướng hắn chiếm tiện nghi lớn ra khuynh hàn đi những cửa hàng tùy tiện đều có thể mua được số lớn nguyên liệu căn bản không cần thiết từ hắn nơi này cầm rõ ràng chính là muốn giúp làm nền hắn một cái tốt cứ như vậy quyết định ra khuynh hàn không cho thủy minh chết do dự cơ hội giải quyết dứt khoát hắn xác thực ôm giúp đỡ đối phương một cái ý tứ đem những này loạn thất bát tao đều xử lý sau đó trên tay còn có thể có một ít tài chính đi vào một chút tốt hàng đem cửa hàng chân chính mở mặt khác chính là, hắn dùng tử dương quán tinh luyện căn bản không lao lực xem như là nằm thắng cho nên cũng không để ý phân ra một c h é n canh bàn bạc thỏa đáng phía sau dạ khuynh ê à n đem trong cửa hàng tất cả cục sắt toàn bộ thu đi trở lại gian phòng toàn bộ thả ra đều nhanh không có đặt chân vị trí cao cấp nguyên liệu thường thường chỉ cần đơn giản nhất tinh luyện phương thức hắn một bên dùng phát thanh khoang gật gù đắc ý nhớ kỹ một bên cho tử dương quán đốt đồ ăn lần này để ngươi ăn no chương một trăm tám mươi chín tìm kiếm dây béo chương một trăm tám mươi chín tìm kiếm dây béo khá lắm một phòng cục sắt vậy mà toàn bộ đều nhét vào tử dương quán bên trong ngươi thật đúng là cái hang không đáy dạ khuynh hàn lại góp đến miệng bình hướng bên trong nhìn cùng phía trước đồng dạng vẫn là cái gì đều không nhìn thấy hắn có một cỗ xúc động đi những cửa hàng lại mua một chút hướng bên trong nhét nhìn ngươi đến cùng có thể ăn bao nhiêu đáng tiếc trong túi không có linh thạch vậy coi như sau hà những này để lượt ra hắn cũng không biết lao đầu nhi k i a có thể hay không muốn hết tiếp xuống chính là chờ dạ khuynh hàn rời cái ghế nằm hướng cửa hàng cửa ra vào bãi xuống thoải mái mà nằm ở phía trên quan sát đến quá khứ đám người thì phu ngươi sẽ không tại nhìn mỹ nữa a chẳng biết lúc nào t h ủ y ngưng thường x gật gật ta, ta bay đi n lưu cho nghi h hắn một cái khinh bị ánh mắt thế nào cũng không tin đâu dạ khuynh hàn lắc đầu vận lên vọng khí thuật tiếp tục hướng trên đường quất hình hắn đã quan sát vài trăm người cơ bản đều không có gì khí vận chỉ có chút ít mười mấy cái trên đầu đeo sao nhưng cũng đều tại bà viền sao phía dưới chỉ có một tên tiểu mỹ nữ đ ỉ n h lấy sáu ngôi sao trong đám người đặc biệt loại sáng, chính mình n h ị n không được nhìn nhiều nàng vài lần liền bị thủy ngưng thường bắt lại cái tại chỗ im lặng trải qua lần này đại quy mô quan sát giả khuynh hàn đối khí v ậ n có khắc sâu hơn nhận biết đầu tiên có đủ khí vận người cũng không nhiều thứ nhì khí vận bao nhiêu cùng tu vi cao thấp không nhất định hoàn toàn tương xứng nhưng tồn tại liên hệ nào đó ví dụ như người thân có đại khí vận liền càng dễ dàng thu hoạch được cơ duyên tu vi tự nhiên tăng lên cũng nhanh mà tu vi cao về sau không chế tài nguyên nhiều khí vận cũng sẽ t h y theo nổi lên cả hai hỗ trợ lẫn nhau nhưng cái trước đối cái sau ảnh hưởng rõ ràng muốn lớn hơn một chút nếu như muốn từ người khác nơi đó cấp đoạt khí v ậ n đương nhiên là thừa dịp hắn nàng còn không có t r ư ở n g thành lúc hạ thủ tốt nhất gia khuynh hàn nằm tại chỗ này chính là tại tìm kiếm thích hợp mục tiêu hệ thống gia tăng khí vận điểm phương thức có hai loại nuôi cùng cướp cái trước cần thời gian rất lâu chậm rãi tăng lên mà cái sau chính là mua bán một lần cho nên gia khuynh hàn lựa chọn cái sau chuẩn bị trước thử một chút cấp hiệu quả làm sao làm sao c ấ đâu trước tìm tới một cái dây béo sau đó nhìn chằm chằm hắn tại hắn thu hoạch được cơ duyên thời điểm thiệt hổ đây là giả khuynh ê à n có thể nghĩ tới đơn giản thô bạo nhất phương thức có thể là hắn tìm tòi nửa ngày cũng không có tìm tới nhân tuyến thích hợp đúng có thể hỏi một chút thủy b á ba a hắn chui về tiệm nhìn thấy thủy minh c h ế t ngay tại thanh lý cậy hàng những cái kia cục s ắ t bị làm đi rồi một cái chống ra một mảng lớn thủy b á ba vạn dương thành có hay không loại kia thông báo cùng xác nhận nhiệm vụ địa phương hoặc là tin tức giao lưu nơi Dạ khuynh ê à n hỏi thủy minh c h ế t suy nghĩ một chút có dũng binh công hội nơi đó rồng rắn lẫn lộn ngươi nói hai điểm đều có liên quan đến g i khuynh à n ánh mắt sáng lên dũng binh công、hội. gia khuynh hàn nhìn qua trước mắt một tòa chiếm diện tích rất rộng ba tầng lầu cát cùng với rộn rộn ràng ràng đám người không khỏi nghĩ đến kiếp trước thông báo tuyển dụng hiện trường xích liên đạo sinh trưởng một loại đặc thù thực vật xích liên nó hạt sen sợi dễ có thể làm thuốc cảnh cây căn cứ niên đại cũng có thể bị mài rúa thành vật liệu l u y ệ t khí có thể nói toàn thân đều là bảo vật vì vậy liền sinh ra thải liên nhân loại này c h ứ c nghiệp trước mắt những tu sĩ này đại bộ phận đều là vì tổ kiến thải liên tiểu đội mà đến xích liên tiên sinh địa dưỡng không cách nào trầm trọn mỗi một viên tại lớn lên lúc gần như đều có phối hợp linh thú thủ hộ muốn tại thành thục lúc n g ắ t lấy liền muốn đối mặt linh thú công kích vẫn có chút nguy hiểm cho nên tổ đội mới an toàn hơn chậm rãi một chút chức nghiệp thải liên tiểu đội liền sinh ra bọn họ lấy sen sau khi cũng sẽ tiếp thu một chút thuê nhiệm vụ lâu ngày liền tạo thành dung binh công hội về sau nghiệp vụ lại lần nữa mở rộng biến thành các tu sĩ thích nhất buôn bán tin tức bù đắp nhau địa phương ra khuynh hẳn dạo chơi đi tại đám người bên trong đem tất cả công lực đều chuyển bên thai ở giữa lắng nghe các loại thông tin nghe nói lục thủy loan lại phát hiện một nhóm ngàn nam xích liên thật nhiều huynh đệ đều đi suốt đêm đi qua chúng ta cũng đi tham gia náo nhiệt chờ chúng ta chạy tới sợ rằng liền ngụm canh đều không thừa vậy ngươi có cái gì tốt công việc bắt tiến vĩ phong a thừa dịp bọn họ đều đi lấy sen chúng ta vừa vặn bắt thông khoái Tốt. thuật trong Một một bắt Tinh Nguyệt Tông mệt tên thí nghiệm thuốc Cố Già vọng hướng người. không người vững không Lượng người quáng, không? Không nghiệm khinh nói hai Hai cái xui cái Đại đi đi đi, mỏi. đại hàn vào. là khí chuyển nhìn chuyện định chắc nhận hay hắn vận bên cần có. xác được. có đều đều quá sư ba sao xẻo, Dựa mụ đ khải nguyên thành có yêu ma làm loạn thành chủ trọng kim thuê hóa long cảnh tiến đến hàng yêu phụ ma ách thông sư cảnh muốn hay không lan dạ khuynh ê à n đi dạo hơn phân nửa vòng phát hiện đều là chút việt vụ n và sự t ì n h liền không có điểm cao đại thượng lúc này lỗ thai hắn k h ẽ động nghe đến nơi hẻo lánh bên trong chuyền tới một thần bí hề hề âm thanh nhị cầu ca vừa vặn nhận được tin tức có một tòa hóa long cảnh động phủ xuất thế hiện tại rất ít người biết chúng ta nắm chặt thời gian đi tìm một chút thật sao đại đạt ca cái tia đi nhanh lên đi không gấp đợi thêm mấy cái bằng hữu đại đản nhị cầu dạ khuynh hàn nhịn không được khoe miệng giật một cái hai người này danh tự thật đúng là đại chúng hóa long cảnh đ ộ n phụ đối với tông sư cảnh đ ế n nói xác thực có không nhỏ lực hấp dẫn ân hai người này tuổi không lớn lắm vậy mà đều đã là tông sư cảnh đ ỉ n h phong tu vi thật sự là người không thể xem bề ngoài dạ khuynh hàn vận chuyển vọng k h í thuật hướng trên thân hai người chiếu một cái t năm ngôi sao mặc dù so với chân chính khí vận c h i tử kém xa nhưng đây đã là hắn tại dũng binh công hội nhìn thấy khí vận trị cao nhất người không tìm liền hai người các ngươi dạ k u y n h à n hơi suy nghĩ một chút liền chọn lửa cái này hai con d â béo chuẩn bị cùng bọn họ đi xem một chút tòa kia hóa long cảnh động phủ chỉ chốc lát sau lại tới ba người cùng lưu đ ạ i đàn lý nhị cầu tụ lại phía sau năm người một phen nói nhỏ lặng lẽ rời đi dũng binh công hội gia k h i n h hàn lập tức đuổi theo lấy công lực của hắn cho dù đối phương cẩn thận hơn cũng không có khả năng phát hiện t u n g tích của hắn nếu như động phủ không xa trí hoãn thời gian không dài lời nói liền tại bọn hắn cầm tới cơ duyên phía trước làm thịt một đào thử xem nếu như động phủ rất xa trong vòng hai ngày về không được vậy coi như xong còn phải cùng lao đầu nhi kia làm giao dịch đâu linh thạch quan trọng hơn còn tốt động phủ không tính quá xa nửa ngày thời gian liền đến thế nhưng cùng lưu đại đ ả n nói tình huống hoàn toàn không giống cái gì rất ít người biết da khuynh ê à n một chút cảm giác xung quanh nhận dấu mười mấy cái tiểu đội chương một trăm chín mươi cái này hóa long cảnh nao có bệnh chương một trăm chín mươi cái này hóa long cảnh nao có bệnh da khuynh ê à n dùng vọng k h í thuật đem cái này mười mấy cái tiểu đội đều quan sát một lần phát hiện vẫn là lưu đại đ ả n lý nhị cầu khí vận trị cao nhất cho nên lần này thám hiểm bọn họ hẳn là lớn nhất bên thắng da k u y n hàn hạ quyết tâm liền cùng gấp hai người động phủ liền tại phía trước không xa cùng hắn nói là một tòa đạo phủ không bằng nói là một cái đạo tràng chiếm diện tích rất rộng chừng núi nhỏ lớn như vậy bên ngoài có một cái trận pháp kết giới mặc dù thời gian đã rất xa xưa nhưng nghị phá vỡ cũng không dễ dàng cái này mười mấy cái tiểu đội tận nút đều muốn chờ người khác xuất thủ ngồi mát ăn b ặ t vàng có thể là tất cả mọi người rất có thể cầu một nén hương đi qua sửng sốt không ai nhảy ra cuối cùng có cái tu vi cao nhất tiểu đội nhịn không được đội trưởng hiện thân phía sau hướng về phía bốn phương quát tất cả mọi người đừng giấu chúng ta đồng tâm hiệp lực mở ra trước cửa lại nói không phải vậy người nào cũng đừng nghỉ ăn thịt hắn một mực kêu ba lần xung quanh mới dần dần có bóng người xuất hiện chỉ chốc lát sau mười mấy cái tiểu đội đều lộ diện bao gồm lưu đại đản lý nhị cầu cũng cùng đi theo tiến lên đại gia rất rõ ràng người đội trưởng kia nói đúng không trước mở cửa người nào đều chỉ có thể lực bất tòng tâm vê anh mọi người cùng một chỗ công kích hộ sơn đại trận một trận lay động nhưng ý nguyên cứng chắc một k h ắ c đồng hồ phía sau Dạ à khuynh hàn có chút không kiên nhẫn được nữa chuẩn bị giúp bọn hắn một chút tại lưu đại đản lý nhị cầu xuất thủ thời điểm già u y n h à n trốn tại bọn họ phía sau cũng hướng trên trận pháp đập một trường Giang giác. đại trận lập tức dạng đức sau đó giống thủy tinh đồng dạng vỡ vụn mọi người sắc mặt vui mừng đồng thời nhìn hướng lưu đại đ à n lý nhị cầu ánh mắt mang theo một c ố k i ê n kỵ vừa rồi bọn họ có thể là thấy rất rõ ràng chính là hai người này xuất thủ đem trận pháp cho vanh phá tuy nói đại trận trải qua mọi người một phen đánh đã là nọ mạnh hết đà nhưng có thể trở thành đệ chết lạc đà cuối cùng một cọ rơm cũng không đơn giản chờ chút đoạt bảo lúc muốn nhiều chú ý hai người này đừng bị bọn họ a m t o á n lưu đại đản lý nhị cầu cảm thấy chẳng biết tại sao bọn họ đối với chính mình một cách a n h phá đại trận cũng cảm thấy bất khả thương nghị chúng ta như thế c ư n sao người xung quanh ánh mắt bọn họ cũng coi như kẻ ra đời há có thể nhìn không hiểu t h ầ mắng m một tiếng ngụ bảo vệ trận sau khi vỡ vụn đại gia tranh nhau chen lấn hướng bên trong hướng lưu đại đản lý nhị cầu cũng không ngoại lệ nhưng bọn hắn tu vi cũng không phải là cao nhất chỗ đứng vị trí cũng không phải tốt nhất cho nên không có khả năng xông vào trước n h ấ t đầu chỉ có thể đi theo đại bộ đội phía sau hít bụi vượn bực không thôi ha ha cái này có một gốc bảo dược ngươi vậy coi như cái gì ta cái này có luyện tốt nguyên lực đan mà ơi ta là đâm lật khò bình khí sao thật nhiều thần minh h ư phấn tiếng kêu to không ngừng từ khắp nơi chuyển đến những người này tìm tới bảo vật phía sau không có cách nào trực tiếp giấu kín bởi vì nhân viên mật độ quá lớn tránh không khỏi người khác con mắt vậy liền hung hăng khoe khoang a lưu đại đản lý nhị cậu con mắt đỏ lên nhìn thấy người khác ăn thịt chăm chào c à o tâm bọn họ sau khi đi vào còn không thu hoạch được gì đâu không được nhanh lên sông về phía trước vượt qua bọn họ hai người không quản trước mắt phiến khu vực này muốn đi khai phá địa phương mới có thể là động phủ mặc dù lớn nhưng cũng có hạn gần như mỗi cái địa phương đều tràn bậc người đại đản cùng nhị cậu rũ cứ a sư nhiều cháo ít cuối cùng bắt đầu buộc phát xung đột hiện trường rơi vào một mảnh loạt chiến Dạ khuynh hàn yên tĩnh nhìn xem tất cả những thứ này cũng không có nhung tay bởi vì mục tiêu của hắn là lưu lý hai người trên thân người khác không có khí vật trị đoạt cũng vô dụng chỉ có chờ hai người này thu hoạch được cơ duyên lúc hạ thủ lấy ra mới có giá trị không thể không nói khí vật trị tại đoạt bảo lúc dùng quá tốt mọi người đánh lấy đánh lấy một thanh so sánh quỷ rượu thần kiếm vậy mà chẳng biết tại sao bay về phía lưu lý hai người hai người hơi xứng sở tranh thủ thời gian đưa tay bắt lấy sau đó không có chút gì do dự lập tức hướng xuất khẩu đ ư đi chỉ cần có chuôi này thần kiếm chuyến này liền coi như thu hoạch phong phú làm người không thể quá tham cản bọn họ lại sau lưng một số đông người thét lên ở mỹ ngao ngao đuổi theo hắc hắc nên ta xuất thủ dạ khuynh hàn ánh mắt sáng lên rốt cuộc đã đợi được muốn thời khắc bá hắn chống rông xuất hiện tại lưu lý hai người đường chạy trốn bên trên hai người xe thắng gấp kém chút đụng vào bản năng bọn họ từ dạ khuynh hàn trên thân cảm nhận được một c ố làm người sợ hai khi tức đây là cao thủ ở đây không có người nào có thể cùng hắn so sánh tiền bối ngài lưu đại đản nói còn chưa dứt lời trong tay thần kiếm liền không cánh mà bay lấy ra a ngươi dạ khuynh hàn khép cười một tiếng h ắ n ước lượng trong tay kiếm nội tâm muốn nói đây xem như là cấp đi hóa long cảnh lưu đ ạ i đàn biến sắc bao gồm sau l ư n g truy kích đám người kia cũng giống như thế bị dạ khuynh hàn chặn ngang một chân phía sau bọn họ thân hình tại cách đó không xa im b ặ t mà dừng không còn dám tới gần nơi này như thế nào xuất hiện hóa long cảnh theo lý thuyết c ù n g cấp bậc đ ộ u phủ đối với bọn họ đã không có quá lớn lực hấp dẫn thang tiên cảnh đ ậ phủ mới là bọn họ mục tiêu theo đuổi không hiểu rõ mà còn ngươi cấp cái tia thần kiếm làm gì nó mặc dù rất không tệ nhưng đã hoàn toàn không thích hợp người dùng q u ố t g a có thể nhìn ngươi bộ dáng nhìn qua thần kiếm chạy nước miếng đều nhanh chạy ra cần thiết hay không chưa từng thấy các mặt của xã hội hoặc là nào có bệnh mọi người thật sự là im lặng mụ hắn cho im lặng mở cửa im lặng đến nhà chương một trăm chín mươi mốt sao làm t h i ê n nghiện chương một trăm chín mươi mốt sao làm t h i ê n nghiện Dạ khuynh hàn mới không quản mọi người là biểu tình gì giờ phút này h ắ n chính l ư n g phấn chờ đợi hệ thống nhắc nhở âm chốc lát tiểu cựu âm thanh như nguyện truyền đến đinh kiểm tra đo lường đến ký chủ cấp đ o ạ t khí vận hành động lần này cấp đoạt tổng giá trị tám mươi ba điểm nhân với chuyển hóa hệ số một tổng đến tám ba điểm đinh bốn bỏ năm lên phía sau chúc mừng ký chủ thu hoạch được tám điểm khí vận trị Dạ khuynh hàn cả người hắn n gây ra như phóng phí đi như thế lớn công phu mới thu hoạch được tám điểm khí vận trị nói đùa sao vẫn là đổi u tên ăn mày đâu mà còn còn làm cái bốn bỏ năm lên liền không ba đều cắt s é n tiểu cựu ngươi so tiểu bắt còn không phải người Dạ khuynh à n thất vọng đến cực điểm hắn nhìn qua trong tay thần kiếm rất muốn còn cho lưu đại đàn tính t o n nhưng nghĩ lại nếu như còn trở về tiểu cựu có thể lại sẽ đem cái này tám điểm khí vận trị cho trừ đi vẫn là giữ đi chân mũi cũng là thịt bất quá hắn luôn có loại đại nhân cấp tiểu hài đường ăn cảm giác vì chỉ là tám điểm khí vận trị còn muốn chịu loại này lương tâm bên trên trà tấn cũng là say vậy liền bồi thường một cái các người a mượn hoa hiến vật d ạ khuynh hàn vung tay lên từ trên thân người khác hút tới không ít bảo vật một mạch toàn bộ đều vứt cho lưu lý hai người có thể giữ được hay không liền nhìn chính các ngươi hắn thân ảnh l o ạ lên biến mất tại nguyên chỗ trên đường trở về da k h u n h hàn không ngừng suy nghĩ cái tiêu c ớ p đoạt tổng giá trị còn có chuyển hóa hệ số là chuyện gì xảy ra trải qua cân nhắc hắn cảm thấy hẳn là dạng này c ư ớ p đoạt đối tượng tinh cấp càng thấp cơ duyên càng nhỏ như vậy c ư ớ p đoạt tổng giá trị liền sẽ càng ít cái này rất dễ lý giải bởi vì tổng lượng vốn là không nhiều ngươi có thể đoạt tới liền càng đáng thương mà chuyển hóa hệ số có thể cũng cùng tinh cấp có quan hệ c ư ớ p đoạt thấp sao chuyển hóa hệ số liền thấp c ư ớ p đoạt cao sao chuyển hóa hệ số liền cao nói chẳng ra hệ thống cổ vũ ngươi chọn dê béo đi làm thịt đừng làm những cái tiêu không có mấy lượng thịt đương nhiên đây chỉ là suy đoán còn cần hắn đi nghiệm chứng lúc nào tìm chín sao thử xem dạ khuynh hàn trong lòng nghĩ như thế nói mặt khác tất nhiên c ư ớ p đầu này con đường có tổng giá trị cùng hệ số nói chuyện cái tia nuôi có phải là cũng có đâu cái này đồng dạng muốn đi thăm dò ngày này là cùng lao đầu đ ước định giao dịch thời gian dạ khuynh hàn xem t r ư ừ n g hắn cũng n h a n h tới vì vậy liền lấy ra t ử dương quán đem nhất linh kim cho đ ổ ra hơi anh một khối đen nhánh đại ma bản đập xuống đất đem hắn giật nảy mình cái này cũng quá lớn ít nhất là khối kia bảng hiệu gấp năm sáu lần lớn nhỏ mà còn độ tinh khiết càng cao dạ khuynh à n đưa tay ở phía trên vớt ve ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng đây là nét g linh kim sao cái này mụ hắn rõ ràng là một đống linh thạch không lâu lão đầu liền tới vẫn như cũng là bộ kia d ă m thối ráng dấp hàng ở nơi nào hắn đi thẳng vào vấn đề hỏi ngài già mời vào bên trong dạ khuynh hàn lấy ra đối đại khách hàng lớn chân thành nụ cười đi tới hậu viện lão đầu đ ỗ n g nhiên ngừng chân nói nếu như hàng không tốt ta có thể là sẽ không cần cái kia không thể dạ khuynh hàn lắc đầu chỉ là hắn muốn nói lại thôi có gì vấn đề sao chính là hàng có chút lớn ta sợ ngài luôn ăn không dưới cho cười người đây là đối lao phu khinh nhuần cùng vũ đ ụ c người biết lao phu là ai chăng đừng nói chỉ là một điểm nghết linh kim chính là chân chính thiên tài địa bảo lão phu cũng sẽ không một chút nhữ mày vậy liên tốt da khuynh hàn trong lòng bông lòng một hơi kẹt kẹt hắn mở cửa khối kia cối s a y lập tức đập vào hai người tầm mắt cái này lao đầu ngẩn ngơ phía sau cấp tốc chạy lên phía trước dùng hắn cặp tia thô g i á c bàn tay lớn tràn đầy mê s a y vớt ve bóng loáng n h ế t linh kim trong miệng gọi thẳng thượng tiên quà tặng thượng tiên quà tặng da k h u n h hàn nước mắt thượng tiên thật hào phóng rất lâu lao đầu mới thu thập xong cảm xúc dạ khuynh hàn chen miệng nói ngài già cho ước lượng cái giá cả a tin tưởng lấy ngài thân phận và địa vị có lẽ không đến mức lựa gạt văn bối hh ủy biết ngươi là thân phận gì cùng địa vị nhưng không quan trọng m ũ cao trước đeo lên lại nói ách cái này quả thật có chút lớn lao đầu xoa xoa tay không thể nào dạ khuynh hàn một mặt bất khả thương nghị ngài luôn là ai vậy cái này nho nhỏ niết linh k i m một chút nhữ mày đều là đối với ngài già khinh nhuần cùng vũ n h ụ lao đầu vậy ta liền ra giá ba mươi vạn a nói xong trên mặt hắn mơ hồ hiện lên một tia t h ị đau tiền đối có phải là tại lựa ta dạ khuynh hàn nghi ngờ nói khối này m i ế t linh kim thể tích là bảng hiệu gấp năm sáu lần có dư mà còn độ tinh khiết càng cao bảng hiệu có thể bán năm vạn cái này mới ba mươi vạn lao đầu ánh mắt có chút né tránh độ tinh khiết đến trình độ nhất định lại cao liền không có ý nghĩa mà còn cái đồ chơi này xác thực không có quá rộng rãi công dụng cuối cùng hai người có kẽ mặc cả lấy bốn mươi vạn linh thạch thành dao lao đầu vung tay lên tối say liền biến mất không thấy gì nữa hiển nhiên trên người hắn có không gian pháp bảo cái này không khỏi để dạ k h u n h hàn nhìn nhiều hắn vài lần cho dù tại vạn đảo vực nắm giữ không gian pháp bảo người cũng không phải như vậy nhiều t i ê n bối nếu như v ạ n bối về sau còn có thượng thiên quả tặng ngài còn muốn sao lao đầu bước chân một cái l à o đảo cái này một khối liền đủ lão phu dùng cả đời sao làm t h i t nghiện hắn bôi r ố i cáo tử hướng bên ngoài chạy đi lúc này phía trước trong cửa hàng lại chuyên đến một trận la hét tầm ý thanh âm tựa hồ có người bạo phát xung đột chương một trăm chín mươi hai đi dạo nô lệ thị trường chương một trăm chín mươi hai đi dạo nô lệ thị trường cha chính là gian này cửa hàng ngài thấy thế nào trần tông đổi tiếp một người trung niên đi vào thủy thị thương hành người trung niên chính là cha của hắn trần nguyên đức xích liên tông vạn dương phân bộ một tên c h ấ p sự là trong thành nhân vật có mặt mũi t h ủ y minh chết nhìn thấy hai người sắc mặt k ị biến nhưng trần thị phụ tử căn bản không để ý hắn tự mình trong tiệm bắt đầu đi dạo thỉnh thoảng chỉ t r ò mơ hồ có thể nghe đến tựa hồ muốn nói nơi này muốn bày ra cái gì nơi đó muốn làm sao cải tạo loại hình nghiễm nhiên đã trở thành nhà mình cửa hàng t h ủ y minh chết thực tế nghe không nổi nữa liền tiến lên quát bảo ngưng lại trần nguyên đức bệ nghĩ hắn một cái tông chính là người này không biết điều là cha ừ tại vạn dương thành còn không có người dám không cho ta trần nguyên đ ứ c mặt mũi ngươi thì tính là cái gì t h ủ y minh c h ế t lập tức tức g i ậ n đến nói không ra lời vì sao lại có như vậy mặt d à y vô s ỉ người các ngươi muốn c ư ớ p ta cửa hàng ta còn phải ngoan ngoan phối hợp không phối hợp chính là không biết điều đây là cái gì cường đạo lo di bất quá hắn cũng không phải cái gì ngây thơ chim non biết thế giới này mạnh được yếu thua nắm tay người nào lớn người nào liền có đạo lý bản điếm không chào đón các ngươi mời các ngươi đi ra hắn lạnh giọng nói ha ha nên đi ra là ngươi trần nguyên n ư c cười nhạo một tiếng hướng cửa ra vào làm thủ thế lập tức có một đám hóa long tính xông tới không nói hai lời liền đối thủy minh chết động thủ ngươi khinh người quá đáng ừ bản tọa đang dùng hành động nói cho ngươi đắc tội xích liên tông hạ tràng liền ngươi cũng dám nói bừa đại biểu xích liên tông lúc này hậu viện đ ỗ n g nhiên chuyển tới một lạnh lùng âm thanh trong giọng nói sen lẫn phẫn nộ tiếp lấy lao đầu cùng dạ khuynh hàn thân ảnh xuất hiện trong tiệm trần tông gây chú ý nhìn lên đó là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt ta chính là người này đem chính mình đánh đến nằm ở trên giường vài ngày dậy không nổi bất quá câu nói mới vừa rồi kia lại không phải hắn nói mà là cùng hắn đồng hành lao đầu nhưng tất nhiên là cùng một chỗ nghĩ đến cũng không phải mặt hàng nào tốt lao ra hỏa cha ta liền đại biểu ngươi có thể thế nào trần tông phách lôi đến cực điểm lao đầu hắn không nghĩ tới chính mình cũng lộ diện còn có người dám cản rỡ như vậy cho nên trong lúc nhất thời x ơ n g sở tại nguyên chỗ ba trần tông trên mặt chịu một bàn tay hắn kinh ngạc nhìn qua cha mình nội tâm b ỉ khuất đến cực điểm làm gì đánh ta trần nguyên đức không để ý tới nhi tử mà là thay đổi một bộ nịnh nọt biểu lộ chạy chậm đến giả lao đại trước mặt không người nói gặp qua phí lao ngài tại sao lại ở chỗ này trần tông trận tròn mắt lao đầu nhi này phí lao không phải là tổng bộ tên kia luyện khí tông sư phí chính thanh trần tông sau lưng toát ra một trận mùa hôi lạnh hắn mới vừa rồi là không phải kêu đối phương l á o ra hỏa tới t h ế ông cụ thắt cổ c h á n sống hắn tranh thủ thời gian túi đầu co lại não hận không thể trốn đến kệ hàng phía sau còn bên cạnh dạ khuynh hàn thì trong lòng hơi đậu xem ra lão đầu nhi này tám thành cũng xuất từ xích liên tông hừ xích liên tông mặt mũi đều bị ngươi vứt sạch phí chính thanh giận không nhịn nổi trần nguyên n ư c chịu mắng một tiếng cũng không dám lên tiếng còn không mau lăn đúng, đúng đúng hắn hướng về phía nhi tử cùng thuộc hạ vung tay lên đầy bùi đất bỏ chạy trước khi ra cửa phía trước trần nguyên đức ánh mắt kinh dị nhìn thoáng qua dạ khuynh ê à n hắn điều tra qua người này chính là một cái không có chút nào bối cảnh ngoại lai hộ làm sao sẽ cùng phí lão có dính rất đâu xem ra cái này thủy thị thương hành về sau không thể chọc chờ một đoàn người đi rồi dạ khuynh ê à n ôm quyển thi lễ đa tạ tiền bối giải vây mặc dù không có phí chính thanh l ờ i nói hắn cũng không sợ trần thị phụ tử nhưng trung quy là cái chuyện p h i ệ t á i hiện tại tốt bọn họ về sau đoán chừng không còn dám đến não sự một viên c ư chuột hỏng một nồi nước phí chính thanh đoán hận nói gia khuynh hàn lập tức minh bạch hắn đây là tại thay xích liên tông tẩy trắng đâu ý là chúng ta tông môn cũng không phải loại này phong cách hành sự a gia khuynh hàn cười cười không nói gì cáo tử phí chính thanh đi ra ngoài còn chưa thỉnh giáo tiền bối đại danh gia khuynh hàn tại sau l ư n g cất giọng hỏi hừ liền l a o phu danh hiệu cũng không biết còn không biết xấu hổ tại vạn dương thành la lộn nói xong hắn bóng lương biến mất gia khuynh hàn không còn gì để nói thật mẹ nó ngạo kiểu vạn dương thành phía đông tới gần bờ biển có một con đường rất đặc thù đó là buôn bán nô lệ thị trường v ạ nhưng đảo vực bốn p í phía a sau tay. lai xoay hôi phàm những phàm thế chút phàm giới, lâu dài chiến loạn không ngừng. Còn có một chút, không phục ngoại lai thế lực không chế, nghĩ vô nối giới giới đại giới, dài ngoại vụ quẩn đều này nắm trong loạn ngừng. Còn đến n số kết một lấy lực lâu lực g bị các Có có ờ i ô n nô đem ca. Nhưng cũng a Nhưng c tiếc đổi lấy đều là mãnh liệt hơn c h â n áp phàm giới mặc dù phần lớn thiên địa linh khí mỏng manh nhưng cũng có một chút thổ đặc sản rất được vạn đ ả o vực tu sĩ yêu thích nô lệ chính là một trong số đó người thành một loại tài nguyên bao nhiêu tàn khốc cùng bị a y da k h u n h hàn đi tại trên con đường này khắp nơi đều tràn ngập sơ sát tiêu điều cùng thê lương khí tức hắn mặc dù lòng có cảm khái nhưng cũng biết đây chính là hiện thực nghe nói hôm nay lại có một đầu thuyền hàng đến mang theo chỉnh thuyền nô lệ sẽ tiến hành một tràng thịnh đại đấu giá cho nên hấp dẫn không ít người mua bọn họ giờ phút này cùng dạ khuynh hàn đồng dạng nhìn qua biển cả phương hướng mong mỏi chương một trăm chín mươi ba khúc linh lung chương một trăm chín mươi ba khúc linh lung không lâu biển trời chỗ va chạm xuất hiện một đạo hát ảnh thuyền hàng tới có người hưng phấn tiêu to rất nhanh thuyền hàng cơ bờ xuyên tấu qua từng cái cửa sổ nhỏ có thể nhìn thấy bên trong là t ừ n g t r ư ờ n g tuyệt vọng gương mặt hán nàng bọn họ sợ hãi mà nhìn xem bên ngoài hoàn cảnh lạ lẫm không biết tương lai ở phương nào nô lệ cũng chia đủ loại khác biệt tư chất tốt sẽ bị đại tông môn t r ọ n g chúng làm đệ tử đến bồi dưỡng trung đẳng cũng có thể làm cái người cộng tác làm chút khổ lực mà những cái kia tư chất rất kém cỏi thậm chí thân thể mang thương mang bệnh hạ t r à n g liền rất thê thảm cơ bản đều không sống nổi quá dài mặt khác nữ nô trừ nhìn tư chất bên ngoài sẽ còn nhìn hình dạng giai đến thủy linh dáng người mỹ lệ liền tính không có thiên phú tu luyện cũng có thể trở thành hàng bán chạy lý do tất cả mọi người hiểu vĩnh sư minh là vạn dương thành bên trong lớn nhất nô lệ đi lần này đấu giá chính là từ bọn họ phát động khoảng cách bến tàu không xa đi một cái to lớn cái bàn giờ phút này đã có nhân viên công tác bắt đầu bận rộn rất nhanh hàng hóa gỡ cài đặt xong xuôi tất cả nô lệ đều bị chạy tới hậu trường chờ đợi biểu diễn chính thức bắt đầu phía sau mười cái là một tổ nam nữ già trẻ đều có thay nhau lên lại tiếp thu chọn lựa gia khuynh ê à n đứng ở một góc mỗi đổi một nhóm đi lên hắn đều sẽ dùng vọng khí thuật quan sát một phen nhìn xem có hay không đáng giá hạ thủ bây giờ hắn đã là người có tiền thân gia cao tới hai mươi vạn linh thạch người giàu có cái gì mua không được nhưng mà để hắn thất vọng là quan sát hơn trăm người không có một cái làm người vừa lòng khí vận trị cao nhất là một tên đen gầy thiếu niên trên đầu có năm ngôi sao bị một cái cỡ trung tâm môn mua đi xem ra là chuẩn bị làm hạch tâm đệ tử nuôi dưỡng Dạ khuynh hàn do dự một chút không có tham dự cạnh tranh có lần trước cấp lưu đại đ á n kinh lịch hắn cảm thấy năm sao khí vận trị người đối với chính mình trợ giúp không phải rất lớn rất nhanh một canh giờ trôi qua có chừng gần tới hơn ngàn tên nô lệ đều biểu diễn bị mua đi g i k h u n h hàn lắc đầu có hơi thất vọng xem ra hôm nay là một chuyến tay không còn lại đều là chút tàn thứ phẩm hậu trường một mảnh trên đất trống n ồ n ngang lộn xộn nằm một chút quần áo tả tơi người bọn họ chính là cái gọi là tàn thứ phẩm bởi vì mang thương hoặc mang bệnh bán không ra cái gì tốt giá tiền tất cả lưu đến cuối cùng làm trong cabin xử lý nếu như vẫn là bán không xong vậy cũng chỉ có thể gian r á c tránh khỏi lãng phí lương thực k h ú c linh l u n g tựa vào một cây trụ bên trên ánh mắt trống rỗng đã từng nàng là cốc lăng giới tôn quý của chủ cũng là lớn nhất tu hành thiên phú người không đến hai mươi tuổi liền tấn cấp công sư bây giờ Đã một ô n g đội n phong h tu nhân viên công tác chạy tới đem trên mặt đất người quăng lên kéo tới phía trước trên này khúc linh lung cũng bị lôi đi nàng giống một bộ tử thi đồng dạng phanh mọi người bị ném tới trên đài không có một cái có thể đứng hiện trường đại bộ phận người mua đều đã tàn đi còn lại đều là một chút kêu g i á n â n g hoặc là xấu hổ trong túi giống tuyết hạng người nhìn xem cuối cùng có thể hay không nhặt chút giỏ da khuynh hàn cũng chuẩn bị quay người rời đi có thể do dự một chút nghĩ đến đến đều đến rồi nhìn một chút cũng không đồng phí cái gì công phu vì vậy hắn v ậ n lên vọng k h í thuật giao đấu trên đài một trận quất hình ân hắn đột nhiên chừng lớn hai mắt gác gao tiếp cận một đạo nhỏ yếu thân ảnh từ hình dáng bên trên nhìn đây là một tên nữ tử nàng nửa gương mặt dán vào mặt bàn mà hướng lên trên phía bên kia cũng tràn đầy vết bẩn căn bản thấy không rõ lắm hình dạng thế nào bất quá giá người vẫn là rất t u y ể n chuyển nàng lại có tám k h o ả sao so thủy n g ư n g thường còn nhiều một viên da k h i n h hàn khiếp sợ trong lòng một mảnh lửa nóng giá thấp xử lý giá thấp xử lý chủ trì đấu giá người trên đài hô phía dưới lập tức có người đáp lại ta nói những này tàn phế có làm được cái gì mua về nhà cùng bay sao ha ha ha mọi người cười vang y kìa đừng nói như vậy nữ vẫn có chút dùng hắc không sai tốn chút tiền trinh chơi cái hai ngày so với đi thanh lâu có l ợ i thế nhưng chỉ thích hợp những cái kia yêu cầu không cao hoặc khẩu vị đặc biệt người còn chưa đi những người này đại bộ phận đều là tầng dưới chót nhân sĩ b ẩ n thiệu đến cực điểm tốt trước đầu ra nữ người chủ trì từng cái điểm qua đi có chút chỉ cần mấy khối linh thạch liền có thể mang đi mà đ ắ t một chút cũng liền mấy chục khối mà thôi đương nhiên cũng có không ai muốn bởi vì tuổi giá sắc yếu thực tế không chịu nổi những người này rất rõ ràng nếu như không có người mua lời nói đợi chờ mình là kết cục gì vì vậy nhộn nhịp khóc lóc kể lệ cầu khẩn người hào tâm xuất thủ cứu các nàng một cái mặc dù bị mua đi có thể cũng sống không lâu nhưng có thể sống lâu một ngày là một ngày nhưng hiện thực không hề luôn là như người mong muốn các nàng cuối cùng vẫn là không thể trốn qua bị xử lý vận mệnh cuối cùng đến v i ê n khúc linh lung nàng ánh mắt không có bất kỳ biến hóa nào sớm đã nhận m ệ n h chỉ cầu kiếp sau có khả năng chính tay đâm những cái kia để cửa nát nhà tan t ạ p trùng còn có trước mắt những n à y xem mạng người như cỏ rắc cầm thú chương một trăm chín mươi b ố cùng ta về nhà a chương một trăm chín mươi b ố cùng ta về nhà a mặc dù khúc linh lung bẩn t i ệ u nhưng nàng mỹ lệ dáng người vẫn là l game có thể í dưới m không ư i ánh mua nóng. Trong đó, a không h Hàn. h n có người bất mãn chế đắt có thể không mua a không có người bất n g ư ờ i một câu đính đến những người này á khẩu không trả lời được hai mươi hai có người bắt đầu kêu giá cũng không biết có phải là nâng 25, 33, 46. rất nhanh giá cả liền bị gọi đến gần tới 50. xem ra chỉ riêng một cái mỹ lệ dáng người cũng đủ để cho rất nhiều giới người v ô gốc g i ạ khuynh hàn không có gấp ra giá hắn chờ đợi trúng tháp cuối cùng đến cái một k í c h trí mạng quá đắt lao tử không theo cô nàng này liền mặt đều nhìn không đến hẳn là cái người quái gì, mua về nhà hủ chết các ngươi có người lui ra đầu giá thuận tiện chế nhạo một cái còn tại tranh đoạt người 56, 60, 65. gọi đến cái giá này thời điểm xung quanh không còn có thanh âm trên đài người chủ trì hỏi thăm nhiều lần đều không có người cùng thắng lợi thuộc về một tên giang vàng lao hán ông cụ già hắn lộ ra nụ cười bị ụi hướng về phía bốn phía liên tục gật đầu phản g phất tại nói đã nhường đã nhường một trăm l i ê n tại người chủ trì muốn hô thành giao thời điểm một thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên mọi người toàn bộ đều s ư n g sở sau đó nghe tiếng nhìn lại dạ khuynh hàn thân ảnh đập vào đại gia tầm mắt là hắn đối với dạ khuynh hàn mọi người sớm có lưu ý chủ yếu là hắn phong thái quá hạt giữa bể gà dạng này nhân vật một mực lưu đến cuối cùng muốn làm cái gì đây là mọi người tại dạ khuynh hàn kêu giá phía trước ý nghĩ nhưng tại hắn kêu giá về sau tất cả những thứ này ấn tượng toàn bộ đều sụp đổ chẳng lẽ vị công tử này có đặc thù đam mê tám thành là đáng tiếc như vậy tuyệt thế p h n o hoa lại nhiễm bụi bặm lao thiên không có mắt mọi người cảm thấy khá là đáng tiếc dạ khuynh hàn mới không q u ả n những người này là thế nào nghĩ đâu hắn gửi một cái hướng về phía xung quanh nói còn có người ra ra sao nếu như không có vị cô nương này liền về tại hạ hắn trực tiếp đoạt người chủ trì việc hiện trường một mảnh trầm mặc ngươi đều mang lên ba chữ số ai còn có thể tranh qua ngươi ta muốn có thực lực kia sẽ còn ý ở chỗ này sao tốt thành giao vị công tử này muốn hay không tìm người giúp ngươi đưa trở về vĩnh sương minh quản sự gặp dạ khuynh hàn khí chất không tầm thường liền muốn kết giao một phen nhưng dạ k h u n h hàn lắc đầu nói không cần hắn đi đến trước sân khấu ánh mắt vừa v ặ n nhìn thẳng ghé vào trên đài khúc linh lung nữ tử này con mắt vô cùng xinh đẹp đáng tiếc lại giống người mù đồng dạng trống giống vô cùng cả người lộ ra một c ô sinh không thể lên u y cảm giác mặt khác nàng có tu vi trong người có lẽ còn không có đột phá đến hóa long cảnh đồng thời lúc này bản thân bị trọng thương đồng thời toàn thân bị khóa lại khả năng là phòng bị nàng không thành thật hoặc là bản thân kết thúc ca dạ khuyên hàn đơn giản liếc vài lần liền đem đại khái tình huống t r thăm dò rõ, rõ ràng gặp chính mình vận mệnh đã bị quyết định khúc linh lung ngẩng đầu nhìn một cái dạ k h u n hàn ánh mắt vẫn còn không dao động bị hắn mua đi phía sau câu này hắn là thông qua truyền thông nói khúc linh lung sau khi nghe được ánh mắt cuối cùng có một tia tiêu điểm nàng nhìn chằm chằm dạ khuynh hàn nhìn mấy giây sau đó trong mắt chuyển động nhìn về phía vĩnh sương minh những người kia ánh mắt từ cái này đến những trên mặt lướt qua phảng phất thật nghe dạ khuynh hàn lời nói đem những người này đều ghi t ạ c trong lòng Dạ khuynh hàn bắt lấy khúc linh lung cánh tay đem nàng ra bên ngoài lôi kéo v u n g đến trên lưng cứ như vậy cóng chậm d ã i đi xa người tên là gì Dạ khuynh hàn cảm thụ được sau lưng mềm dẻo nhẹ giọng hỏi không có trả lời chẳng lẽ miệng cũng bị chế trụ hẳn là phong ngựa cắn lưới tự sát Dạ khuynh hàn con khúc linh lung một đường xuyên đường phố càng ngó hẻm rất nhanh liền về tới thủy thị thương hành thủy ngưng thường gặp tỷ phu có người trở về liền kinh ngạc hỏi cái này a y vậy không biết trên đường nhặt hắn không nói lời nói thật ngưng thường n g ư ơ i giúp nàng tắm một cái thu thập một chút thế nào ách ta không rảnh t h ủ y ngưng thường nhữ mày một cái ta muốn cùng cha cùng đi nhập hàng lập tức liền xuất phát ngươi có thể chờ ta trở về hoặc là hh chính n g ư ơ i động thủ trên mặt nàng lộ ra một vệ mập mở chi sắc tự mình động thủ liền tự mình động thủ có cái gì ghê gớm? u n hàn h c ó gớm khúc linh lung đi vào gián lung phòng, đóng chặt cửa phòng. vào chặt t r ư căn bản chịu không được lớn d à y vò tốt nhất cầm nhẹ để nhẹ tránh cho lưu lại cái gì di chứng ta còn trông chờ ngươi phản hồi khí vận trị đâu sau đó d a khuynh hàn đi p h ò n g bếp thiêu một nồi lớn nước nóng xách theo đổ vào trong thùng tắm suy nghĩ một chút hắn lại chạy đi thủy ngưng thường gian phòng cầm một chút cánh hoa nữ h à i tử tắm rửa đều thích để đây vài thứ tất cả chuẩn bị sẵn sàng phía sau d a khuynh hàn đi đến bên giường đem khúc linh lung ôm tới để nàng ngồi tại bên thùng tắm xuôi theo bắt đầu loại bỏ trên người nàng gò bó chỉ chốc lát sau một bộ dương chi bạch ngọc liền hiện ra ở trước mắt kinh lịch tân n ữ nhu dạ khuynh ê à n sức chống cự trên diện rộng tăng cường đối mặt như vậy tình cảnh hắn vẫn cứ có thể làm đến trong lòng chỉ lên một điểm gợn sóng mụ một điểm gợn sóng đều không lên vậy vẫn là giống được sao khúc linh lung sắc mặt dần dần biến đỏ một nửa là xấu hổ một nửa là tức giận đến nàng chính là lại trong lòng còn có t ự trí cũng đánh không được hồng như vậy quả quả dù sao cũng là cái hoàng hoa đại khuyên nữ người này âm hiểm xào trá vậy mà không trước giải ra ta hạn chế chẳng lẽ nghĩ trực tiếp dạng này tắm một cái về sau lấy đi của mình vậy mình liền tự sát đều làm không được chỉ có thể trơ mắt nhìn xem、Vânôn. cha bán trải cha bán trải à a ra khuynh ê à n đem khúc linh lung bỏ vào b ồ n tắm về sau một bên giúp nàng lau một bên khai hát chốc lát hắn nâng người lên phan nan nói nhân ra mua đến đều là hưởng thụ hầu hạ chỉ có ta còn phải hầu hạ ngươi n g ư ơ i cái gì kia ánh mắt cứ như vậy còn không hài lòng thế nào là nơi này không có lau sạch sao nói xong ra khuynh ê à n lấy tay bên dưới móc chỉ chốc lát sau hắn đem chỉnh cỗ bạch ngọc đều lau một lần a quên còn có trọng yếu nhất mặt m ặ không có tẩy ra k u y n h à n vắt khô khăn mặt ba dán đến đối phương trên mặt một trận xoa nắn t r ở lại lấy xuống thời điểm cả người hắn đều ngây dại cái này dung nhan vậy mà cùng nhà ta tiểu nhu nhu có liều mạng dạ khuynh hàn ôm lấy đối phương cái cảm tả hữu đong đưa cẩn thận quan sát một lần vẫn là không có phân ra đến người nào xuất sắc hơn mỗi người mỗi v ẻ à ách tóc cũng muốn tắm một cái đều cùng dơm dạ đầu dạng mấy phút đồng hồ sau toàn bộ thầy xong dạ khuynh hàn đem nàng cả người nhấc lên cái này mới thỏa mãn gật gật đầu từ trên xuống dưới xem như là rực rỡ hẳn lên lau khô trình độ đặt tới trên giường k h ô n linh lung nhìn chằm chằm nóc nhà trong lòng tuyệt vọng muốn tới sao dạ khuynh hàn đi đến bên giường ngồi xuống tay phải vận lên công lực từ đầu đến chân chậm rãi vạch qua mỗi một tấc tinh tế cảm thụ được trong cơ thể nàng tình hình rất lâu hắn thở ra một hơi t h ư ơ n g thế rất không lạc quan thậm chí có thể nói lại không cứu chữa lời nói đối phương có thể sống không quá ba ngày mà bây giờ liền tính bắt đầu cứu chữa bình thường thủ đoạn cũng không có bất cứ tác dụng gì khó trách giống nàng dạng này tiềm lực vô hạn cao thủ những địch nhân kia đều chịu bông tha nguyên lai、like、là chắc chắn nàng sống không được bất quá ai bảo nàng gặp chính mình đâu người khác có lẽ không có cách nào nhưng mình có thể là có hệ thống thương thành tại tay người chỉ cần hao phí một chút khí vận trị đổi chút tái tạo lại toàn thân bảo dược vẫn là không có vấn đề vì ngươi ta có thể là đầu tư không ít hy vọng ngươi về sau đừng để ta thất vọng a ra khuynh ê à n một bên nói thầm một bên đem ý thức chìm vào hệ thống thương thành lục x o á t thích hợp thuốc cái này một cái chẳng những có thể trị thương còn có thể giúp nàng tăng cao t u vi không sai không sai chính là giá cả tính toán đội không nổi mà cái này gãy chi chúng sinh không đúng làm chứng còn có cái này tỉnh lại ý chí n g n g tụ hôn phách cũng không đúng chứng cái này có thể thiện nghi lại dùng tốt dạ khuynh hàn chọn rất lâu mới quyết định dùng một trăm điểm khí vật trị hối đoái một bình huyền t ấ n ngọc tùy cao hắn mở ra xem thuốc này tựa như kiếp trước lô hội xương đồng dạng mang theo tơi ư mát mùi thơm rất dễ chịu giới thiệu đơn giản rõ ràng bôi lên toàn thân một k h ắ c đồng hồ thấy hiệu quả vậy liền bôi a dạ khuynh hàn lau một chút trên tay trước bôi chính diện một đường trèo núi càng cốc rất nhanh liền pha xong chờ hơi hấp thu một cái phía sau hắn đem đối phương giống bánh nướng đồng dạng lật cái mặt tiếp tục bôi chuyến sông càng suối cũng cho chính xong giải quyết chờ lấy chứng kiến kỳ tích ca k h ú c linh l u n g nằm lì ở trên giường dung nhan tuyệt thế trôn ở cái gối bên trong nàng cảm giác trong cơ thể phảng phất có hàng ngàn hàng vạn con côn trùng đ a n g cắn có một chút đau cũng có chút nữa nàng rất muốn động đậy một cái nhưng thân thể vẫn là ở vào phong tỏa trạng thái cho nên kìm nén đến rất khó chịu b ấ t quá theo đau ngứa sau đó nàng vậy mà cảm giác được nguyên lực bắt đầu một tia khôi phục tựa như con suối đồng d ạ n g quần quần không ngừng ra bên ngoài bốc lên rất nhanh liền tràn đầy khô héo kẹo đạ cái này nàng cảm giác khó có thể tin nào bị đánh đến trống rỗng Nàng, nàng so、c hắn có có cho ta dùng cái gì thuốc khúc linh lung giờ phút này rất muốn l ậ t người đến thật tốt hỏi một chút tình huống của hắn nhưng mà trên người nàng phong tỏa vẫn cứ không có giải trừ chỉ có thể ghé vào trên gối đầu lo lắng xuông chương một trăm chín mươi sáu còn chờ cái gì tới đi chương một trăm chín mươi sáu còn chờ cái gì tới đi dược hiệu có lẽ kết thúc ca dạ khuynh hàn nhìn qua không nhúc nhích khúc linh lung thầm nghĩ nói hắn đi đến b ồ n tắm bên cạnh cầm lấy khăn mặt vớt vớt trở lại bên giường lại chính diện mặt trái lau một lần đem không có hấp thu xong toàn bộ thuốc mở cho lau đi nhẹ nhàng thoải mái sau đó tay phải hắn vận chuyển công lực tiếp tục từ đầu đến chân từng t ấ p từng t ấ p kiểm tra cảm ứ n g khúc linh lung nội tâm liếc mắt ta đã tốt đừng dày vỏ nhưng dạ khuynh hàn nghe không được n h a hắn kiểm tra cực kỳ nghiêm túc sợ lưu lại cái gì mầm t a i họa rất lâu hắn mới thu hồi tay phải thỏa mãn gật gật đầu lúc này hắn nhìn hướng khúc linh lung khuôn mặt khúc linh lung tranh thủ thời gian dùng ánh mắt hướng hắn ra hiệu giải ra thân thể ta phong tỏa a ánh mắt ngươi làm sao vậy còn có mao bệnh sao hắn lại lần nữa đưa tay phải ra đắp lên đối phương trên mặt khúc linh lung nhanh hằng mất cảm thụ được gần trong gang tấp bàn tay hận không thể h u n g h ă n g c ắ n một cái chốc lát dạ a khuynh ê à n nói thầm thu hồi tay phải không có cái gì mao bệnh a khúc linh lung lại u n g l lần nữa hướng hắn ra hiệu ngươi nói là giải ra ngươi phong ấn Dạ a khuynh ê à n hỏi g i ân ân ân k ú c linh lung nội tâm liên tục gật đầu vậy không được vạn nhất ngươi muốn tìm cái chết làm sao bây giờ ta không toi công bận rộn dạ k h ê n h à n lắc đầu khúc linh lung nếu có thể sống thật tốt h ậ t t ai nguyện ý tìm chết ta ta phía trước trong lòng còn có tử trí là vì biết chính mình không còn sống lâu nữa trước khi chết còn muốn bị nhục nhã cho nên chỉ cầu chết nhanh nhưng bây giờ không đồng d ạ n g ngươi chữa khỏi thương thế của ta cho ta sống đi xuống cơ hội ta còn có huyết h ả i thâm cựu chưa báo làm sao cam lòng đi chết nhanh giải ra ta muốn ta làm gì cũng được ngươi không phải là muốn ta sao vậy thì tới đi nhưng muốn đem ta giải ra ta mới tốt phối hợp a từ quỷ môn quan đi về trước một lần khúc linh lung đã nghị thoáng đối phương cứu mình liền tính đem thân thể cho hắn cũng không thể c ỡ trách nhiều liền làm báo đáp khúc linh lung tiếp tục dùng con mắt phát tín hiệu da khuynh hàn nhìn ở trong mắt do dự một chút nói vậy ngươi đáp ứng ta ta giải ra ngươi gò bó ngươi đừng tìm chết có tốt hay không khúc linh lung dùng hết lực khí toàn thân nháy một cái con mắt bày tỏ đồng ý da khuynh hàn gật gật đầu nghĩ thầm luôn là khóa lại đối phương cũng không phải kế lâu dài tám sao khi vận trị thiên mệnh c h i nữ có lẽ không dễ như vậy chết đi nghĩ đến hắn bóp chỉ thành quyết tại khúc linh lung trên thân liên tục điểm vài chục á i khúc linh lung ư một tiếng giống nhảy lên bờ con cá nhỏ đồng dạng bốc lên hai lần hoán một chút gia khuynh ê à n chờ nàng triệt để lắng lại về sau mở miệng hỏi người tên là gì khúc linh lung khúc linh lung gọn gàng thêm một cái chữ đều không nói đinh kiểm tra đo lường đến khúc linh lung đối ký chủ độ thiện cảm có chỗ gia tăng song phương bắt đầu thành lập chặt chẽ quan hệ đinh chúc mừng ký chủ thông qua ôn dưỡng phương thức khiêu động khí vận tổng giá trị ba hai trăm m ư ơ i sáu điểm nhân với chặt chẽ hệ số hai tổng thu hoạch sáu trăm bốn mươi ba điểm khí vận trị bốn bỏ năm lên không hai bị lao sạch đinh chúc mừng ký chủ thu vi tăng lên tới hóa long cảnh trung kỳ liên tiếp ba đầu thanh em nhắc nhở trực tiếp để dạ khuynh hàn lộ ra thần du vật ngoại biểu lộ quả nhiên không ngoài sở liệu của ta nghiêm trình mà nói hắn cùng khúc linh lung có lẽ tính toán chủ tớ quan hệ đây cũng là quan hệ chặt chẽ một loại nàng đối với chính mình độ thiện cảm tăng lên liền để quan hệ chặt chẽ hướng càng tốt phương hướng phát triển cho nên cuối cùng từ trên người nàng thu được đệ nhất bút khí vật trị nhưng hiển nhiên nàng hiện tại đối với chính mình độ tán thành còn chưa đủ cao cho nên chặt chẽ hệ số chỉ có chỉ là không hai bất quá không quan hệ về sau còn có thể thật tốt kinh doanh theo hai người quan hệ tiếp tục rút ngắn cái số này khẳng định sẽ còn lên cao xây xong khả năng là một không cái kia khiêu động khí vận tổng giá trị liền có thể toàn bộ chuyển hóa thành thực tế thu hoạch đây chính là dưỡng thành vui v ẻ y a tham khảo khúc linh lung dạ khuynh hàn lại nghĩ tới tân ngữ nhu h ỏ a ánh n g u y ệ t dương túy thư đám người những này hồng nhan c h i kỷ cùng chính mình quan hệ khẳng định cũng tại chặt chẽ phạm vi bên trong nhưng hệ thống lại không có từ trên người các nàng thu hoạch được khí vận trị đây là có chuyện gì không có khả năng các nàng đều không có chút nào khí vận a Dạ khuynh hàn suy đoán khả năng này là vì hệ thống thăng cấp về sau còn chưa hề tiếp xúc qua các nàng không thể xây dựng lên liên hệ nói thẳng thắn hơn chính là Các nhà khuynh hàn đem thần thức chìm vào hệ thống diện bản nhìn thấy khí vận trị cái kia một cột đã đạt tới một ì ba trăm hai mươi tám điểm tính gộp lại khí vận trị một bốn trăm hai mươi tám điểm trong đó một trăm điểm sai ngạch dùng để tải thương thành cho khúc linh lung hối đói thuốc mỡ khoản này đầu tư siêu giá trị một trăm khối linh thạch một trăm điểm khí vận trị thu hoạch một cái nũng nịu tám sao thiên mệnh tri nữ Đám đầu t i dạ khuynh i hàn, hàn dần dần lấy lại tinh thần thấy đối phương vậy mà lại nằm xuống trong lòng có chút rơi vào mơ hồ cái gì tới đi chương một trăm chín mươi bảy chế tạo pháp bảo kế hoạch chương một trăm chín mươi bảy chế tạo pháp bảo kế hoạch khúc linh lung thấy đối phương một mặt mê man liền c h ậ m dãi nói n g ư ơ i đem ta mua về không phải là vì cái này sao hiện tại ta đã rửa sạch ngươi còn chờ cái gì đừng nói cho ta ngươi đối ta thân thể không có hứng thú đối với chính mình hình dạng khúc linh lung vẫn rất có lòng tin không có nam nhân nào thấy có thể không hết u y mạch căng phồng da khuynh ê à n cuối cùng h i ể u đối phương nói đến tới đi là có ý gì có thể là cái này cũng quá trực tiếp đi có loại độc thân đi ngó tối tiểu tỷ tỷ nói với hắn x o a y ca đi vào vui đùa một chút cảm giác vì sao ta luôn là phải đối mặt loại này lựa chọn khó khăn nếu như lên cùng khúc linh lung quan hệ trong đó tại trên sinh lý khẳng định là tiến hơn một bước nhưng tại trên tâm lý đâu nàng độ thiện cảm đối với mình sẽ hay không giảm xuống từ đó thay đổi đến càng thêm xa lánh đây chính là rất bất lợi ở phía sau tiếp theo từ trên người nàng thu hoạch khí vận trị dạ khinh hàn trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được ngươi thế nào khúc linh lung gặp dạ khinh hàn vẫn không có động tĩnh liền nghi hoặc hỏi dạ khinh hàn khẽ mỉm cười nói hôm nay coi như xong đi thân thể ngươi vừa mới bắt đầu khôi phục không thích hợp vận động dữ dội còn nhiều thời gian một máu trước gửi ở ngươi nơi đó khúc linh lung nghe nửa hiểu được không n h sau đó hai người lại hàn huyên một hồi liền nghe phía bên ngoài t h u y ể n đến động tĩnh hẳn là thủy thị cha còn nhập hàng trở về dạ khuynh hàn từ không gian bên trong lấy ra một bộ nữ trang để khúc linh lung thay đổi hẳn thì một người đi ra ngoài trước thủy ba bá đều mua vật gì tốt dạ khuynh hàn đi ra hỗ trợ thuận tiện nhìn xem t h ủ y minh trích nợ nụ cười hưng phấn cho dạ khuynh ê à n giới thiệu hắn nhìn một chút đại bộ phận đều là thành phẩm vũ khí so trước đó những cái kia rách nát hàng mạnh hơn nhiều bất quá tại cái này con phố bên trên mở cửa hàng không có mấy món pháp bảo xem như chấn điếm chi bảo vẫn là không cách nào hấp dẫn nhân khí từ từ sẽ đến a kẹt kẹt lúc này dạ khuynh ê à n cửa phòng mở ra khúc linh lung chân thành đi ra thủy thị cha con trên mặt xứng sở dạ khuynh ê à n cũng bay đầu nhìn lại lập tức bị kinh diễm cởi quần áo da nàng mặc dù mị hoặc nhưng mặc xong quần áo lại là một loại khác mỹ cảm càng có thể làm người dục vọng vị tỷ tỷ này là thủy ngưng thường ánh mắt là lạ nhìn hướng dạ khuynh hàn nhận được a nàng chính là trên lưng ngươi không sai dạ khuynh hàn gật gật đầu thủy thị cha con chừng lớn hai mắt phía trước nàng ghé vào dạ khuynh hàn trên lưng như cái tên ăn mày đồng dạng ai có thể nghĩ tới nhưng là dạng này một vị kinh hãi bùi tuyệt diễm tiên nữ đây là cái gì vật khí tùy tiện nhà người liền có như thế lớn nào ngược buổi chiều dạ khuynh hàn để khúc linh luôn đi cùng thủy ngưng thường ngủ nhưng nàng không muốn nhất định muốn vũ vạ gian phòng của hắn dùng nàng nói chính là ngươi nhìn cũng nhìn sở cũng sờ s o ạ n còn tránh cái gì ngại không phải lừa mình dối người sao Dạ khuynh hàn im lặng ta tránh hiểm nghi cũng không phải là cân nhắc người mà là cân nhắc thủy thị một nhà ba người c ả m thụ ngươi để bọn họ nhìn ta như thế nào quả nhiên sáng sớm hôm sau thủy ngưng thường thủy minh chết dò xét dạ khuynh hàn ánh mắt đều có một cô không nói rõ được cũng không tả rõ được hương vị t h ủ y phu ngươi dạng này xứng đáng nguyệt tỷ tỷ sao Dạ khuynh hàn một mặt vô tội ta cái gì đều không có làm tốt ta y v a ngưng thường cũng đừng nói như vậy nam nhân tam thê tứ thiếp không phải rất bình thường sao thủy mụ cười nhẹ nhàng nói chen vào nàng tựa hồ còn rất vui lòng nhìn thấy loại này tình cảnh để dạ khuynh hàn có chút ngoài ý m u ố n cái kia đi ta quay đầu để cha cho ta tìm mấy cái tử mụ nha đầu chết tiệt nói cái gì đó t h ủ y mụ lúc này báo nổi thủy minh chết ở bên cạnh một mặt xấu hổ sau đó mấy ngày khúc linh lung một mực tại khôi phục bên trong thực lực càng ngày càng tăng dạ khuynh hàn cùng nàng giao thủ một cái phát hiện nàng đã đạt tới tông sư cảnh đình phong chỉ kém một tầng giấy cửa sổ liền có thể tấn cấp hóa long cảnh nhưng tầng này giấy cửa sổ cũng không phải là dễ dàng như vậy xuyên phá chỉ dựa vào đại lực không được còn phải coi trọng cơ duyên và phương pháp gấp không được ra khuynh ê à n đem quỷ r ư ợ u đưa cho khúc linh lung dùng vừa v ẫ n thích hợp với nàng mà chính mình s á c thực không có tiện tay binh khí lấy hắn thực lực hôm nay tới cùng nhau xứng đôi hẳn là pháp bảo hệ thống thương thành bên trong s á c thực có nhưng đều rất đắt h ồ i đ ó i không đáng huống hồ nhu cầu của hắn lượng cũng không chỉ một kiện bởi vì cựu thiên hôn nguyên trận tồn tại tốt nhất có thể làm chín kiện pháp bảo cấp thấp vậy mình thực lực có lẽ có thể quét ngang hóa l o n g cảnh lúc ấy tại hôi vụ quyển phía trước hắn từ tư không cầm thẩm ngọc chắc đám người trong tay lâm thời mượn tới pháp bảo thử một cái chín kiện pháp bảo tổ trận uy lực đánh cho cựu đại yêu vương tại chỗ chịu pháp bảo đều đ rất ắ ngày đó phí n chính thanh đi rồi ra khuynh hàn khắp nơi hỏi thăm một chút danh hào của hắn phát hiện lão đầu nhi này xác thực lai lịch bất phẳng đúng là xích liên tông thủ tịch luyện khí đại sư liền tông chủ thấy hắn đều muốn lễ nhuộm ba phần khó trách đem trần nguyên nước dọa thành như thế không biết lão đầu nhi này có chịu hay không giúp mình nghe nói mỗi một cái luyện khí sư tính tình đều rất tối rất quái lạ không dễ dàng giải quyết nhưng không quan hệ ta có tử dương quán có thể tinh luyện các loại vật liệu lệ u y khí không sợ ngươi xem thấy không thèm chương một trăm chín mươi tám ngươi thật là không k h á c h khí chương một trăm chín mươi tám ngươi thật là không k h á c h khí tiểu huynh đệ phiền phức ngươi thông báo một tiếng thủy thị thương hành cầu kiến phí đại sư dạ k h i n h hàn tìm tới phí chính thanh chỗ ở nhìn thấy bậc cửa ngồi một tên mười tám mười chín tuổi thiếu niên liền chắp tay nói thiếu niên tướng mạo anh tuấn nhưng một bộ cả lơ phất phơ bộ dạng ngay vậy những mày nhìn dạ k h u n h hàn một cái không rảnh hắn không kiên nhận nói ách dạ k h u n h hàn xứng sở còn rất r á n h tục h ữ nói thể tướng trước cửa tất h p h ẩ m quan lấy phí chính thanh thanh danh địa vị cầu đến trên cửa người khẳng định rất nhiều lâu này liền dưỡng thành người phía dưới tiêu hành giả khuynh hàn lấy ra một cái linh thạch đưa tới nói giúp ta đem sự t ì n h xử lý những này chính là ngươi thiếu niên mật ngơ sau đó vậy mà nhét miệng cười hắn nhẹ nhàng vung tay lên trên mặt đất lập tức xuất hiện một đống lớn linh thạch khinh miệt nói đi xa một chút đ ừ n g q u ấ y rầy ta những này chính là ngươi ân giả khuynh hàn sắc mặt cổ quái ha ha có ý tứ lúc này hắn lại cẩn thận quan sát đối phương vài lần phát hiện hắn mặc khí chất trờ đều không giống như là giữ cửa h ạ m nhân chính mình vừa rồi không có lưu ý hiểu lầm tiểu t ử n à y hẳn là phí l a o đầu nhi hậu bối a linh thạch bó lớn bó lớn ra bên ngoài vùng đ i ệ n hình nhị thế tổ ta thích da khuynh ê hàn cũng đi tới h ọ c hắn ngồi tại bậc cửa kéo việc nhà giống như nói nhìn huynh đệ cảm xúc tựa h ồ không quá cao bộ dáng sao đụng phải cái gì phiền lòng sự tình cùng c a nói một chút thiếu niên quay đầu nhìn hắn một cái phản phất tại nói người là ai a dựa vào cái gì cùng ngươi nói hữu dụng không da k u y n hàn xem xét nét mặt của hắn liền biết trong lòng của hắn thế nào nghĩ ngươi kìm nén cũng là một cái nhân sinh ngột ngạt không bằng thổ lộ hết một cái nói không chừng tầm tình sẽ tốt một chút h u ố n hồ ngươi không nói làm sao biết ta không giải quyết được đâu thiếu niên n ế u m à y suy nghĩ một chút tựa hồ thật đúng là có chuyện như vậy ngươi có biện pháp để ta thoát ly phí lao đầu nhi mà chẳng sao hắn tức giận nói phí lao đầu nhi dạ khuynh hàn g nghe đến hắn đối phí chính thanh s ư n g hô liền biết phía trước chính mình đoán sai tiểu tử này không phải phí chính thanh hậu bối nếu không không có khả năng như thế bất kính nhưng hắn lại dám gọi thẳng đối phương lao đầu nói rõ lai lịch có thể càng thêm bất phạm vậy cũng phải chờ ta nhìn thấy hắn lại nói giả khuynh i n i hàn đi vào vệ tử nghe đến xung quanh từng gian trong phòng đều truyền đến đinh đinh đương đương âm thanh nghĩ đến có lẽ có không ít người tại luyện khí ngươi không phải là nơi này luyện khí học độ a không phải thiếu niên không cao hứng hồi đáp ta chỉ là một tên đầu bếp ha ha cái kia thảm hại hơn giả khuynh hàn vô xịt cười thiếu niên lập tức nội trừng hắn một cái phí chính thanh tại tận cùng bên trong nhất một gian phòng làm hai người đi vào lúc hắn chính nhìn xem bếp lò n g ẩ n người tựa hồ đang suy nghĩ một nan đề liền có người đi vào rồi đều không có ngẩng đầu nhìn một cái rất lâu hắn hoàn hồn nhìn thấy dạ khuynh hàn thái độ ôn hòa nói tiểu tử ngươi tới làm gì tuyên bố trước ta sẽ lại không mua nét h linh kim mở miệng liền chắn mất đối phương tới cửa trào hàng có thể dạ khuynh hàn không phải đ ế n bán cho nên trấn an nói tiền bối yên tâm ta không bán nét linh kim nhưng tiền bối còn có những muốn mua sao hắn lại bồi thêm một câu phí chính thanh giả mắt một phen mặc kệ hắn cái gì vật liệu luyện khí đều có à mà còn đều là cao độ tinh khiết cam đoan so tiền bối thấy qua tất cả độ tinh khiết đều cao Dạ khuynh hàn một mặt tự tin phí chính thanh lập tức trong lòng hơi đ ộ n g n g ư ờ i xác định đương nhiên lão đầu nhìn chằm chằm hắn nhớ tới khối kia nghiết linh kim chẳng lẽ đối phương nắm giữ thần kỳ tinh luyện thủ đoạn cái này liền không được nhưng hắn không có hỏi đây là thuộc về bí mật của người ta tốt n g ư ờ i giúp ta tìm một khối tinh khiết huyền ly ngọc lao phu cho ngươi gấp đôi giá cả phí chính thanh nghĩ thầm chính mình một mực luyện không được càn nguyên phiến nguyên nhân có phải là cũng bởi vì huyền ly ngọc độ tinh khiết không đ đổi một khối càng thêm tinh khiết có thể hay không liền tốt tạm thời thử xem tiền bối k h á c phí theo ra thị trường liền được phí chính thanh xứ sở cái này tham lam t i ể u tử cũng có đưa tiền không muốn thời điểm ngươi có phải hay không có việc cầu ta ách ra khuynh hàn gật đầu nói quả thật có chút sự tình muốn mời tiền bối hỗ trợ ta liền biết phí chính thanh vuốt u ố t sợi dâu nói đi muốn mời tiền bối xuất thủ l u y ệ n chế mấy món p h á p bảo a mấy món lao phu thu phí có thể là rất đắt không nhiều cũng liền mời mấy món a ra k h u n h hàn bấm ngón tay tính một cái bình thường chiến đấu dù sao cũng phải có một cái tiện tay vũ khí à, sau đó cựu thiên hôn nguyên trận mặc dù chín kiện là được rồi nhưng hắn chuẩn bị luyện chế nhiều một chút công kích cùng phòng ngự loại đều lớn sau đó còn muốn cẩn thận sau khi hư hại thay thế các loại cho nên ít nhất cần mười năm kiện tả hữu cái gì cũng liền mười mấy món phí chính thanh khoe miệng giật một cái ngươi thật là không k h á c phí chương một trăm chín mươi chín chờ chút sẽ b i ế t chơi rất vui chương một trăm chín mươi chín chờ chút sẽ b i ế t chơi rất vui ngươi biết người khác tìm lao phu luyện chế pháp bảo một kiện cần bao nhiêu thủ lao sao mà còn liền tính đem linh thạch chuẩn bị xong cũng phải nhìn lao phu tâm tình lao phu nghĩ luyện thành luyện không nghĩ luyện thành không luyện không ai có thể miễn cước ta ngươi ngược lại tốt đi lên liền muốn lao phu luyện chế mười mấy món đem ta trở thành những cái kia bất nhập lưu luyện khí học đồ những người kia ngươi chỉ cần linh thạch bao no liền nghĩ luyện bao nhiêu luyện bao nhiêu bọn họ chẳng những không cảm thấy mệt mỏi cùng tiền sẽ còn vui vẻ ra mặt bởi vì kiếm tiền nhưng lão phu là người thiếu tiền sao mặt khác ngươi giống như là có tiền như vậy người sao tuấn lang ngươi cho hắn nói một chút ta phí chính thanh liếp nhìn bên cạnh thiếu niên phân phó nói lão đầu nhi này vậy mà trực tiếp không nghĩ phản ứng dạ khuynh hàn têu tuấn lang thiếu niên bị môi một bộ không quá tình nguyện bộ dạng nhưng lại không dám l g h ị c h lại chỉ có thể đem trong trong ngoài ngoài môn đạo cùng q u ý c ụ đều nói một lần cái gì luyện cái cấp thấp pháp bảo đ ắ t như vậy dạ khuynh hàn có chút giật mình trên tay hắn hai mươi vạn khoản tiền lớn vậy mà miễn cưỡng chỉ đủ luyện chế một kiện cái này liền l ú n g túng xem ra còn phải nghĩ biện pháp kiếm càng nhiều tiền mới được t h ứ nơi nào kiếm đâu trước mắt chẳng phải có cái kim chủ nha dạ k h u n h hàn tròng mắt đi lòng vòng trên mặt tách ra một vệ nụ cười xích lại gần phí chính thanh nói tiền bối chúng ta đến nói cái hợp tác thế nào cái gì hợp tác ách ngài là luyện khí đại sư tông sư p h i chính thanh vốn nằm nói áo đối tông sư xem như luyện khí tông sư có phải là cần rất nhiều tài liệu a loại kia tràn đầy tạp chất tin tưởng ngài cũng không để vào mắt cho nên văn bối cảm thấy ta có cao cấp ăn tài liệu ngài có hóa mục nát thành thần kỳ luyện khí năng lực hai ta là duyên trời định nha p h i chính thanh rơi vào trầm mặc đừng nói tiểu tử này nói thật đúng là có nhất định đạo lý dạng này ta suy tính một chút a gia k h u n h hà nội tâm vui mừng lấy lao đầu nhi này tính cách tất nhiên chịu nói như vậy cái k i a tám thành chính là có hy vọng như vậy hắn góp đủ mười mấy món p h á p bảo chính là thời gian vấn đề đi tiểu tử ngươi đi thôi lao phu muốn luyện khí phí chính thanh một bên hạ lệnh trục khách một bên hướng về phía bên cạnh thiếu niên quát còn thất thần làm gì mở lò nhóm lửa thiếu niên không ngừng cho dạ khuynh hàn m ấ y mắt a suýt nữa quên mất đáp ứng cái này thiếu niên sự t ì n h dạ khuynh hàn thuận miệng hỏi ta nhìn vị huynh đệ kia khí chất bất p h ẳ n tựa hồ xuất thân không tầm thưởng vì sao tiền bối lại đem hắn làm cái đầu bếp sai bảo đâu liên quan gì đến ngươi phí cái đồ chơi này mặc dù so nét linh kim hơi đắt một điểm nhưng cũng có hạn không biết tinh luyện về sau có thể đáng bao nhiêu linh thạch tìm vắng vẻ địa phương hắn đem huyền ly ngọc toàn bộ nhét vào từ dương quán chở cái hai ba ngày lại lấy ra a thủy thị thương hành đã hoàn toàn đại biến dạng từ bên ngoài cửa đầu trang trí đến bên trong hàng hóa bày ra cùng với vật phẩm chất lượng chờ đều so phía trước tăng lên mấy cái đẳng cấp bởi vậy cũng dần dần có một chút khác h nhân bất quá trong ngắn hạn nghĩ có đại phát triển cũng cơ bản không có khả năng vẫn là thiếu hụt h ạ c h tâm sức cạnh tranh Buổi biệt chiều, lung xuôi, khuyên qua suy hầu qua chung, lung quan chung linh dài giường. mại rơi sai Trải linh với nói khúc sạch của có khúc càng càng có hàn nhìn thân thể Hỏa không hệ hắn thân thể mềm lẽ lắm song nằm trên nàng, ngày nay ngày rửa sớm Dạ vào mấy mật, à. tư. ở đã đại bộ phận vẫn là có ơn tất báo ý nghĩ tại chiếm cứ chủ đạo nhưng dạ khuynh hàn cũng không để ý lâu ngày sinh tình cũng không phải nói một chút mà thôi hắn có cái này lòng tin linh lung chúng ta buổi tối chơi cái trò chơi có tốt hay không dạ khuynh hàn đ ỗ n g nhiên thần bì nói cái gì trò chơi khúc linh lung có chút hiếu kỳ chờ chút sẽ biết chơi rất vui nói xong hắn một cái bay nào nhảy lên giường trong lát khúc linh lung cau mày nói không có chút nào chơi vui dạ khuynh hàn khẽ mỉm cười đó là ngươi còn không có chìm vào trong đó tiếp lấy hắn một bên bận rộn chính sự một bên đem phong lâm vãn vận hành y ế u quyết tinh tế nói cho nàng nghe khúc linh lung thiên phú tuyệt đ ỉ n h hai ba khắp về sau liền dung hội q u ò n thông lúc này nàng phảng phất mở ra thế giới mới d ạ k h i n h hàn cảm giác nguyên lực trong cơ thể giống như quần quận nước sông mỗi tuần hoàn một vòng đều sẽ tăng lên rất nhiều cái này để hắn kinh h ỉ lại kinh dị lúc trước được đến bộ này công pháp thời điểm hệ thống hình dung rất nhu xoa nhưng hắn tại tân ngữ nhu trên thân thí nghiệm về sau phát hiện cũng liền như vậy đi không có quá lớn thu hoạch mà cùng dương thúy thư lời nói chỉ thử nửa phần trên nửa bộ sau còn không có cơ hội hiện tại cùng khúc linh lung học luyện hiệu quả hoàn toàn không giống tốt đến không hợp t ố i t h ư ờ n g xem ra không phải công pháp vấn đề mà là đối tượng hai người thiên phú cảnh giới cũng không thể kém quá lớn nếu không chính là cường giả tiếp tế kẻ yếu mà không phải lẫn nhau thành thử da khuynh ê hàn nghĩ thầm nếu như tìm hóa long cảnh thậm chí thăng tiên cảnh luận bàn một cái có thể hay không trực tiếp che bạo chương hai trăm đột phá thời cơ đến chương hai trăm đột phá thời cơ đến thời gian từng giờ trôi qua một đoạn thời khắc k h ú c linh lung khí tức quanh người bộc phát nguyên lực không ngừng hướng tràn ra ngoài tản da k u y n h hàn hơi biến sát mặt hắn tranh thủ thời gian lùi đến một bên đây là muốn đột phá hóa long cảnh tại hướng khúc linh lung lấy trào kỳ thật nàng trước đây tích lũy đã sớm đầy đủ chỉ là thiếu một cơ hội mà thôi bây giờ cùng dạ khuynh hàn hợp luyện vừa vặn tìm tới đột phá cảm giác dạ khuynh hàn đứng tại ngoài hai trượng nhìn xem khúc linh lung nội tâm cảm thán nàng đột phá đưa tới t r ậ n thế thật đúng là không nhỏ không hổ là cấp tám sao thiên mệnh trí nữ như vậy nàng tấn cấp về sau không phải liền là hóa long cảnh sao chính mình mới vừa rồi còn nghĩ đến tìm hóa long cảnh luận bàn một cái không nghĩ tới nguyện vọng nhanh như vậy liền thực hiện một khác đồng hồ phía sau khúc linh lung k h tức c h i n thân d ầ n g da khuynh lại, đ ộ hàn từ từ còn còn u cảm giác toàn thân thoải mái nguyên lực cũng tăng lên trên diện rộng mặc dù còn chưa đủ lấy đột phá đến hóa long cảnh hậu kỳ nhưng tại trung kỳ đã đến đỉnh hắn mới đột phá trung kỳ bao lâu à liền có thể hướng về sau kỳ phát động đánh sâu vào có thể nói khủng bố dưỡng thành vui vẻ không đủ là người ngoài nói cũ song phương chặt chẽ hệ số đã theo ban đầu không hai thăng lên đến không bảy trong đó tiêm công lao khẳng định không nhỏ còn có phong lâm vãn phụ trợ cùng với trợ giúp đối phương đột phá cảnh giới mang đến cảm kích lần này khiêu động hơn bốn điểm khí vật trị tựa hồ so với lần trước nhiều một chút chuyện gì xảy ra ra khuyên hàn vận chuyển vọng kỹ thuật hướng khúc linh lung trên thân chiếu một cái trận tròn mắt chín k h ó sao nàng lúc nào từ tám sao biến thành chín sao chín sao là trên cùng ổn thỏa nhân vật chính mô bản gia khuynh hàn biết khí vận trị sẽ xuất hiện biến hóa nhưng thăng sao hoặc hàn sao hắn không hề rõ ràng từ đem khúc linh lung mang về đến nay không đến một tuần thời gian nàng liền hoàn thành thăng sao là đột phá cảnh giới tạo thành vẫn là nói gặp phải chính mình cũng coi như một loại cơ duyên lại hoặc là cả hai kiêm hữu cái tiết đều không trọng yếu trọng yếu là nàng tăng mạnh cũng càng chịu thiên đạo chiều cố cái này khiến nàng bản nhân còn có chính mình đều được k ích lợi vô cùng gia k u y n h à n ánh mắt ôn nhu giống như nước hắn đi tới đem đối phương ôm vào trong ngực tại nàng cái chán hôn khẽ một cái k ú c linh lung xứng sở nàng có thể chân thành cảm nhận được đối phương thả ra yêu thương cái này để trong nội tâm nàng mặc lịm hai ngày sau dạ a khuynh ê à n lại lần nữa đi tới phía chính thanh chỗ ở cái kêu kêu tuấn lang thiếu niên lại một người ngồi tại bậc cửa tâm tình tựa hồ so trước đó còn b ế t bắt hơn Dạ a khuynh ê à n tại bên cạnh hắn ngồi xuống thiếu niên lấy lại tinh thần nhìn thấy hắn phía sau hét lớn một tiếng lừa đảo ngươi còn dám tới Dạ a khuynh ê à n một mặt bình tĩnh vì sao không dám đến với âm thanh lừa đảo ta nhưng không dám nhận hừ mặt dậy vô xỉ ngươi nói có thể giúp ta cầu tình kết quả đây ta cầu xin a nhưng phí lạo không nghe ta có biện pháp nào thiếu niên lập tức chán nản giả khuynh hàn vỗ vỗ bên cạnh ra hiệu hắn ngồi xuống sau đó như ông cụ nó nói phẫn nộ là không giải quyết được vấn đề chúng ta thật tốt hàn huyên một chút thiếu niên vừa nghiêng đầu không để ý tới giả khuynh hàn tiếp tục nói nhìn ngươi đối đãi phí tiền bối thái độ tựa hồ cũng không có quá đem hắn để vào mắt vì sao còn muốn chịu hắn quản chế nếu như ta đoán không sai ngươi có lẽ đến từ xích liên tông tổng bộ a mà lại là một vị đại nhân vật hậu bối cha nương ngươi hoặc sư phụ ngươi là tông chủ vẫn là thái thượng trưởng lão làm sao ngươi biết thiếu niên có chút kinh ngạc dạ khuynh hàn khẽ m ỉ m cười đồ đ ầ n mới không đoán ra được đã như vậy ngươi còn làm cái len sợi đầu bếp tiêu g i a o vui sướng không tốt sao ngươi cho rằng ta không nghĩ nghĩ vậy liền đi làm a dạ khuynh hàn như cái đầu độc lực mười phần ác ma thiếu niên còn muốn phản sặc nhưng há to miệng lại không biết nên nói cái gì dây lát phía sau thở dài nói ngươi không hiểu cái tia thâm trầm r á n g r ấ p giống trải qua tang thương lão nhân dạ khuynh hàn không còn gì để nói ta là không hiểu nhưng ta biết người muốn đi theo nội tâm của mình không tự do không b ằ n c h ế nói xong h ắ trong dậy đi viện vẫn là gian kia luyện khí thất gia khuynh hàn đem một bao quần áo giao cho phí chính thanh bên trong chính là hắn muốn tinh khiết huyền ly ngọc phí chính thanh mở ra nhìn xem con mắt lập tức tỏa sáng tiểu tử này tinh luyện thủ đoạn thật đúng là thần kỳ hai mươi năm vạn linh thạch hắn không có bất kỳ cái gì nói nhảm hắn g k cũng coi như tiếp xúc qua không ít phát bảo cấp thấp luôn cảm giác không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực nếu không phải phí chính thanh chỉ có thể luyện chế trung cấp hắn đều muốn chỉnh một kiện cao cấp không quan hệ ta giữ lại về sau dùng phí chính thanh người già thành tinh sao lại nhìn không ra hắn đem chính mình h u ê n nói làm đánh giá bất quá hắn cũng không có nhiều lời có ăn hay không thua thiệt là người khác sự tình người muốn cái gì tạo hình kiếm ta am hiểu đùa người kiếm hắn cười hắc hắc sau năm ngày đến lấy hàng tốt nói xong dạ khuynh hàn chuẩn bị rời đi đi thời điểm thuận tiện đem bạch tuấn lang tiểu tử kia cho ta gọi đi vào suốt ngày chỉ biết l ờ i biếng phí chính thanh thầm nói không có vấn đề có thể là làm dạ khuynh hàn đi tới trước cửa lúc lại phát hiện không có người tiểu tử kia đi đâu hắn nội tâm bỗng nhiên khé động sẽ không thật nghe chính mình lời nói đi truy tìm tự do a sai lầm sai lầm dạ khuynh hàn tìm tên người hầu để hắn đi nói cho phí chính thanh sau đó chính mình tranh thủ thời gian tránh người trở lại thủy thị thương hành trời đã không sớm dạ khuynh hàn mở cửa phòng lại không có nhìn thấy khúc linh lung thân ả n h đi ra hắn không có quá coi ra gì một người ngồi xếp bằng tu hành có thể là đến buổi chiều ý nguyên không thấy khúc linh lung trở về dạ khuynh hàn liền tìm tới thủy ngưng thường hỏi nhìn thấy linh lung sao y vỉa linh lung kêu đến thân thiết như vậy thủy ngưng thường cái mũi nhỏ như một cái ta không phải cũng để ngưng ngưng thường sao hai ta thân mật sao đi ta đang hỏi ngươi chính sự đâu đừng ngắt lời t h ủ y ngưng thường suy nghĩ một chút nói từ ngươi sau khi ra ngoài tựa hồ liền chưa từng thấy nàng làm sao nàng mất tích ngươi sẽ không bị lừa tiền lừa sắp đi Cắt. lừa tiền ta có thể lý giải nhưng lừa gạt sắc ngươi cảm thấy thua thiệt là ta cũng đối trở lại gian phòng già khuynh hàn nhữ mày chầm tư chẳng lẽ khúc linh lung thật chạy trốn không nên a nàng ở lại chỗ này chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu làm sao lại đi có lẽ chỉ là đi ra đi đi tân cấp hóa long cảnh phía sau ngươi bình thường chờ không làm gì được nàng an toàn ngược lại là không cần lo lắng dạ khuynh hàn tiếp tục tu hành từ phía chính thanh nơi đó trên đường trở về hắn sinh ra một cái kỳ diệu ý nghĩ hiện tại thừa dịp khúc linh lung không tại vừa v ặ n nghiệm chứng một chút cựu thiên hôn nguyên trận chín cái trận nhãn vì sao nhất định muốn dùng chân thật vũ khí đâu dùng nguyên lực ngưng kết ra đến không được sao ví dụ như hắn dùng băng ngọc quyết chế tạo ra những cái kia băng tiễn băng thuẫn loại hình có hay không cũng có thể thông qua trận pháp tăng thêm để uy lực lớn bức tăng lên đâu chỉ riêng đoán là vô dụng thử một chút thì biết dạ k h u n h hàn điều ra cựu thiên hôn nguyên trận đem trận nhãn bên trên vũ khí toàn bộ lấy xuống sau đó hai tay của hắn bấm n i ệ m pháp quyết chín chi băng ngọc mũi tên nhỏ lập tức chống rông xuất hiện tại trận nhãn vị trí ông trận pháp bắt đầu vận chuyển đi ra khuynh hàn khẽ quát một tiếng trải qua tăng thêm về sau thay đổi đến tráng kiện không ít băng tiễn đ ỗ n g nhiên bắn về phía phía sau cửa một mảnh đất l ạ c h phanh l ạ c h nhất thời hóa thành một phấn tràn ra một mảnh vụ băng ra khuynh hàn sắc mặt vui mừng có hiệu quả chi k i u lớn tiễn so sánh chín cái mũi tên nhỏ ước chừng tăng lên gấp ba bốn lần đi lực đây chỉ là sơ bộ thí nghiệm mà thôi tin tưởng theo hắn trưởng khống kỹ thuật càng ngày càng thành thạo hiệu quả còn có thể tăng lên bất kết quá. Nguyên lực ngưng lực k vũ h ích so với â n chính vẫn khí, hiệu vũ kém quả là m ộ tất chút. có công Ách, Nhưng thắng tại thuận thời thể hoa thủ hoán nhiên. tại tiện, tuy văn, tự t biến văn, đổi đều ảo nhiên nâng lên thuận tiện lời nói cái kia vì sao không thể tiến thêm một bước đâu đem cựu thiên hôn nguyên trận cũng tiết kiệm có ý tứ gì chính là dùng nguyên lực mô phỏng cựu thiên hôn nguyên trận vận chuyển nguyên lý sau đó lại dùng nguyên lực ngưng kết vũ khí bổ sung trận nhãn làm đến hoàn toàn tự cấp tự túc đây nhất định là vô cùng khó làm đến nhưng dạ k h u n h hàn cảm thấy có thể nghiên cứu một chút mấu chốt nhất điểm chính là đem cựu thiên hôn nguyên trận cho hiểu rõ cái này dính đến trận pháp lĩnh vực hắn hiểu được không phải rất nhiều cho nên bay đầu phải thật tốt hiểu rõ một phen mặt khác dạ khuynh hàn tu luyện băng ngọc quyết gặp bình cảnh cùng phong lâm vãn đồng dạng bộ này công pháp cũng rất được hệ thống tôn sùng nhưng cho đến trước mắt hắn cũng không có phát hiện quá mức kinh diễm địa phương chẳng lẽ lại là phương pháp k h ô n g đối hắn luôn cảm giác ngưng tụ ra đồ vật tính sát thương không đủ những cái kia h à n khí đông kết so với mình cảnh giới thấp đối thủ s á t thực rất dễ dùng nhưng đối cùng cảnh giới thậm chí cảnh giới cao hơn người mà nói tựa hồ không có gì uy hiếp cái này liền tương đối lung túng tìm lạnh chút hoàn cảnh tu luyện có thể hay không tốt một chút dạ khuynh hàn đột nhiên nghĩ đến cái này góc dạ có thời gian thử xem bất chi bất giác trời cũng đã khuya lắm rồi nhưng khúc linh lung vẫn là không thấy t â m hơi dạ khuynh hàn nhìn sang bên ngoài không khỏi những mày chương 202, đeo kiếm nữ tử chương 202, đeo kiếm nữ tử mãi đến sáng sớm hôm sau khúc linh lung vẫn là chưa hề quay về dạ khuynh hàn quyết định mặc kệ cô nàng này đi ra cũng không có lưu cái lời nhắn hiển nhiên không muốn để cho người biết vậy coi như xong dạ k h u n h hàn đi tới trong cửa hàng nhìn thấy thủy minh chết ngay tại bận rộn hắn hỏi thủy bà bá ngươi biết nơi nào có rất lạnh địa phương sao ách thủy minh chết suy nghĩ một cái nói đó chính là núi tuyết đi xích liên đ ả o đại bộ phận địa khu nhiệt độ đều rất cao chỉ có dựa vào gần trung bộ phi linh tuyết sơn là duy nhất tương đối lạnh địa phương cách nơi này bao xa toàn lực đi đường lời nói không sai biệt lắm một ngày liền đến Á dạ khuynh ê à n gật gật đầu hắn quyết định đi xem một chút nếu có hiệu quả liền tại chỗ ấy tu luyện một đoạn thời gian nếu như không có hiệu quả lúc này trở về chính là trước khi đi hắn xin nhờ thủy bá bá lưu ý một cái khúc linh lùng, nếu như nàng trở lại liền đem hành tùng của mình nói cho nàng vạn dương thành bên ngoài dạ khuynh hàn bước lên linh tru thẳng hướng phi linh tuyết sơn bay đi thủy ba bà n ó i không sai hắn bay cả ngày mới tới mục đích nghỉ ngơi trước một đêm sau đó sáng sớm hôm sau hắn đón hảo quang bắt đầu leo núi núi này cao vút trong mây không nhìn thấy phần cuối dưới chân núi dạ khuynh hàn còn có thể nhìn thấy một ít nhân ảnh nhưng đến giữa sườn núi về sau liền không có chút nào tung tích hắn thoáng cảm thụ một cái tựa hồ còn chưa đủ lạnh dứt khoát trực tiếp rút lên thân hình hướng trên núi bay đi hoàn toàn vứt bỏ du sơn ngoạn thủy tri tâm làm bắt đầu có đám mây ở bên người phiêu đắng lúc dạ khuynh hàn cảm giác không sai bị lắm liền không tại hướng bên t r ê n đăng hắn hít sâu một hơi bắt đầu vận chuyển băng ngọc quyết nguyên lực mới vừa vận động dạ khuynh hàn liền cảm nhận được cùng bình thường tu luyện song khác nhau hoàn toàn cảm giác loại kia trôi chạy độ tựa như từ tỉnh đạo lên cao tốc vùng đất bằng thẳng không có chút nào vương hữu một chu thiên xuống mang đến tăng lên là bình thường gấp hai ba lần hiệu quả mặc dù rất k i n h người nhưng cái này cũng không phải là dạ khuynh hàn để ý nhất hắn chủ yếu theo đuổi chiêu thức tính sát thương nhìn xem ở trong môi trường này có thể hay không có chất bay vọn Bá. Dạ sau đó giả khuynh hàn buông tay buông chân đem băng tiễn nhũ băng băng thuẫn cùng với tất cả đơn công quần công chiêu thức toàn bộ đều diễn luyện một lần cảm thụ hiệu quả theo luyện tập thời gian tăng lên uy lực cũng càng lúc càng lớn dạ khuynh hàn tin tưởng bảo trì loại này tiết ấu luyện cái mười ngày nửa tháng hắn nhất định rất có tiến bộ chỉ là không biết loại này hiệu quả là chỉ ở loại này hoàn cảnh dưới có hiệu quả vẫn là rời đi núi tuyết về sau vẫn cứ có khả năng bảo trì nếu như là cái trước vậy liền hố cha trước không quản luyện tập mấy ngày lại nói rất nhanh nửa ngày thời gian đi qua n g à y đang lúc buổi trưa đang luyện tập bên trong dạ khuynh hàn đ ỗ n g nhiên dừng lại trong tay động tác hắn nhìn thoáng qua sườn núi phương hướng l o a n g thoáng cảm nhận được một cỗ bức nhân khí t ứ c chật l o é lên coi hắn lại nghĩ thật tốt cảm thụ một chút thời điểm phát hiện đã biến mất không còn t â m tích tuyết đỉnh cao thủ da khuynh ê à n rất xác định vừa rồi cũng không phải là ảo giác của mình mà là thực sự có người có người liền có người thôi phi linh tuyết sơn cũng không phải là tư nhân lãnh địa người đến người đi rất bình thường cho nên hắn cũng không có coi ra gì tiếp tục ném vào đến trong luyện tập không lâu cái tia tia bức nhân khí thức lại lóe lên một cái da khuynh ê à n lại lần nữa quay đầu nhìn lại lúc này hắn nhìn thấy sườn núi chỗ xuất hiện một vệ h n g ảnh tại trắng như tuyết dưới bối cảnh đặc biệt dễ thấy cái tia lao hờ ảnh chính không nhanh không chậm hướng trên núi bay tới càng ngày càng gần về sau dạ khuynh hàn cuối cùng thấy rõ ràng dung mạo của đối phương đúng là một nữ tử nữ tử ước chừng hai mươi mấy năm tuổi mặc một bộ váy đỏ khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành đầu đầy tóc đen tùy ý kéo cái kết sau vai đeo một thanh trường kiếm ách tu sĩ bình thường sẽ không đem vũ khí cong lên người đều l à đặt ở không gian bên trong cho nên nữ tử này thoạt nhìn có điểm quá gì. nàng trên đường đi khẽ ngẩm đầu nhìn thoáng qua dạ khuynh hàn phương hướng dạ khuynh hàn lập tức giật mình thật là nhạy cảm dân lực liền tại hắn ngây người ở giữa nữ tử kêu mấy cái lập l ò nhanh như thiểm điện liền đã đi tới trước mặt nàng đứng lặng tại mười triệu bên ngoài t i ê n tĩnh đánh giá dạ khuynh hàn mà dạ khuynh hàn cũng tại dò xét nàng khoảng cách gần như vậy để hắn cảm thụ càng thêm chân thành nữ tử này khí chất xuất trần nhưng toàn thân cao thấp lại tản ra một cỗ băng lãnh khí tức so xung quanh băng tuyết còn lạnh hơn mà nàng ánh mắt càng là lạnh nhạt đến cực điểm phản phất giữa thiên địa không có bất kỳ vật gì có thể được nàng để vào mắt thu vi như thế nào dạ khuynh hàn nhìn không ra nhưng hắn có loại trực giác đối phương rất mạnh vô cùng cường để hắn cảm nhận được áp lực lớn đi đeo kiếm nữ tự động nàng lại từng bước một hướng về dạ k u y n h à n đi đến dạ k u y n h à n cảm thấy ngoài ý mớn t hà ầ m nghĩ, n nội g gì? Giờ muốn làm này, Hán n phút tâm vậy vẻ Đây mà một là nổi lên một vẻ khẩn trương. còn h u y chưa kịp nổ nước bọn liền thấy đối phương bàn tay trắng non chỉ một cái trường kiếm sau lưng tự động ra khỏi vỏ giống như thanh long đồng dạng vốn lượn xoay quanh về sau mang theo phong lôi nổ tung thế hướng hắn đánh tới mụ có bị bệnh không hắn giờ phút này không để ý tới bất kỳ vật gì chỉ có thể trước tiết chiêu trường kiếm tốc độ tiến lên cũng không nhanh giống như là không nam bội tốc chầm thả thế nhưng da khuynh hàn chân đạp thiên cơ bộ không quản hướng phương hướng nào t r ố n g tránh đều cảm giác chi tiêu trường kiếm như bóng với hình vẫn cứ chỉ vào hắn c á i c h á n t a m ô n tất nhiên tránh không khỏi vậy liền đổi cứng a da k h u n h hàn phóng bình tâm thái đưa tay liền ngưng tụ ra ba đạo thật dày tường băng ngăn tại trước người mình đồng thời hắn lại triệu hồi ra trăm ngàn chi băng tiễn tạo thành một đạo vòng xoáy không ngừng ma diệt trên trường kiếm mang theo khí thế cuối cùng nhận đến một chút hiệu quả trường kiếm tình thế có t r ộ yếu bớt thế nhưng khí tức vẫn như cũ rất k i n h người phanh phanh phanh ba đạo tường băng trước sau vỡ vụn cái này tại giạ khuynh hàn trong dự liệu chỉ dựa vào đây là không có khả năng ngăn lại một kiếm này cựu tiên h hôn nguyên trận xuất động đáng tiếc bổ sung trận nhãn cũng không phải là pháp bảo không phải vậy uy lực đủ để chống lại đối phương ông giạ k h u n h hàn vận chuyển trận pháp lực lượng đồng dạng ngưng ra một thanh kiếm lấy kiếm chế kiếm phanh kinh thiên động địa va chạm cuốn lên ngàn đồng tuyết thanh thế to lớn mẹ nó sẽ không dẫn phát tuyết lở a dạ khuynh hàn ngưng mắt nhìn lại hắn ngưng kết nguyên lực kiếm đã bị chấn vỡ mà chi kia trường kiếm còn tại hướng hắn phong tới nhưng khi thế so với vừa rồi lại suy yếu ba phần để ta xem một chút ngươi bay liên tục đến cùng dài bao nhiêu a hắn liên tục ngưng kết nguyên lực kiếm liên tục va chạm không ngừng cắt giảm đối phương trên thân kiếm khi thế hơn m ộ ư ơ i đạo về sau trường kiếm cuối cùng biến thành nọ mạnh hết đà mà dạ k h u n h hàn cũng đã không thể lui được nữa sau lưng đè vào một chỗ trên vách đá miệng lớn thở hổn nữ tử bàn tay trắng non một c h i ề u trường kiếm bay trở về hướng trong vỏ d ạ khuynh ê à n gặp cái này giãn nhẹ một hơi nhưng hắn nội tâm lại cũng không dám quá b ư n g l ỏ n g vẫn cứ chăm chú nhìn đối phương sợ nàng nội điên lại đến mấy kiếm vậy mình chỉ có thể l i ề u mạng cùng quốc tử để nàng nếm thử đoạn hồn tam thức hương vị bất quá d ạ khuynh ê à n cảm thấy cho dù lấy ra đoạn hồn tam thức cũng không nhất định có thể chiếm được tiện nghi nữ tử này quá kinh khủng nàng cũng không phải là thăng tiên cảnh đại năng cùng da k u y n h à n đồng dạng cũng là hóa long cảnh bất quá cảnh giới so hắn cao hơn có thể tại hậu kỳ thậm chí định phong đây là dạ khuynh hàn lần thứ nhất tại đối mặt người đồng lửa lúc hoàn toàn ở vào hạ phong cho nên sắc mặt hắn rất khó coi ừ nếu như lão tử pháp bảo tạo ra lời nói cũng không đến mức để nữ nhân này lớn lối như thế n g ư ơ i rất mạnh lúc này nữ tử nhìn qua vết đá nhàn nhạt, nhạt nói một câu dạ khuynh hàn nghe xong trên mặt bắp thịt co lại n g ư ơ i hời hợt một tiếm mà ta lại đem hết tất cả v ừ liếng mới miễn cưỡng t i ế p xuống sau đó n g ư ơ i nói với ta n g ư ơ i rất mạnh mắn ta đâu vẫn là khen ngươi chính mình đây là một loại nhục nhã nếu như từ trong miệng ngươi phun ra người thật tuyệt ba chữ này vậy ta ngược lại là vui lòng tiếp thu dạ khuynh hàn trầm mặc không nói nhưng trong lòng nghĩ đến ta hiện tại là không bằng ngươi nhưng sẽ có một ngày ta muốn đem ngươi đẻ ở phía dưới nữ t ử chậm rãi thu hồi lạnh nhạt ánh mắt sau đó nàng mở rộng thân hình hướng đỉnh núi bay đi lưu lại tên của ngươi sau lưng chuyến đến dạ khuynh hàn âm thanh hồng ảnh tiếp tục hướng bên trên kéo lên tại sắp biến mất không thấy gì nữa lúc chuyến đến nàng mở mịn đáp lại khương xuất tú cái gì dạ k h u n h hàn lập tức gây ra như thống ngươi mẹ nó là khương xuất tú thang tiên bảng xếp hạng thứ nhất cái kia bây giờ dạ khuynh hàn đã không phải là vừa tới đến vạn đảo vực địa bi hắn đối phương thế giới này có không ít giải trong đó thang tiên bảng là không thể xem nhẹ một cái điểm phía trên có ai xếp tại thứ mấy hắn rõ rõ r à n g r à n g khương xuất tú từ khi tấn cấp hóa long cảnh về sau vẫn cao xếp thứ nhất không người có thể dung chuyển nguyên bản dạ khuynh hàn cũng không phải là rất để ý hắn tự tin không kém bất kỳ ai nhưng bây giờ hắn linh rao đến đoán chừng xếp hạng hàng đầu những người kia mỗi một cái đều không dễ chọc khương xuất tú dạ khuynh à n lẩm bẩm cái tên này ngươi sẽ là đại ly vương triều đi ra vị kia trưởng công chỗ sao sương đế khuyên nữ thương trần tỷ tỷ nếu như nàng xuất thân phạm giới vậy liền tám chín phần m ộ ư ơ i nhưng để dạ khuynh ê à n cảm thấy kỳ quái là nữ tử này tu luyện có thành tựu vì sao chưa từng có trở về qua đây chẳng lẽ cố thủ bạn bè thân thích trong lòng nàng không đáng giá nhắc tới đinh nhắc nhở ký chủ phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ cầm tới tam nhãn thanh c ấ p thủ hộ vạn niên băng tinh một khối hoàn thành nhiệm vụ đem thu hoạch được trung cấp pháp bảo một kiện nếu vô pháp hoàn thành khấu trừ ba điểm khí vật trị nhiệm vụ đến n ư ợ c hai ngày hai mươi ba lúc năm mươi chín năm mươi năm giây thời gian không đứng ở đến n ư ợ c bên trong dựa vào tiểu chương ự u n hai t g i hạn trăm linh bốn chờ lấy kiếm tiện nghi chương hai trăm linh bốn chờ lấy kiếm tiện nghi tam nhãn thanh cắp ở đâu vạn niên băng tinh lại là cái gì cậu hệ thống cũng không cho cái giới thiệu hoặc nhắc nhở thật mẹ nó không đáng tin cậy da khuyên hàn suy tư một chút ngẫu nhiên nhiệm vụ cũng không tùy tiện phát động khẳng định là cảm ứ n g được một loại nào đó điều kiện mới sẽ sinh ra cho nên nhiệm vụ mục tiêu có lẽ liền tại phụ cận tham khảo lần trước đánh giết quảng an vương cũng là như thế vạn niên băng tinh nghe danh tự liền rất lạnh mà xích liên đảo duy nhất tương đối lạnh địa phương đang ở trước mắt tam nhãn thanh cấp khẳng định nhận nút tại phi linh tuyết sơn một nơi nào đó già khuynh ê à n ngưng mắt tứ phương nhìn xem chỗ nào tương đối thích hợp thân thân đúng v ọ kỹ thuật có thể nói có thể quan sát thiên địa vật vật như vậy có thể hay không dựa vào cái này tìm tới tam nhãn thanh cấp hoặc vạn niên băng tinh vị trí đâu thử một chút thì biết d ạ khuynh ê à n lúc này vận chuyển vọng khí thuật chú ý cẩn thận hướng xung quanh q u é t hình một cỗ khí tức khiếp người xông vào hắn tầm mắt hắn cũng không biết những n à y khí vận lực lượng đều thuộc về người nào dù sao chỉ nhìn một hồi hắn liền cảm giác t r o n g mắt như kim c h â m không cách nào lại kiên trì ba d ạ khuynh ê à n đ ố n g nhiên hai mắt nhắm lại chậm một hồi lâu mới dần dần bình tĩnh tại nhắm mắt lại phía trước hắn cảm nhận được cách mình gần nhất một cỗ to lớn khí vận tựa hồ đến từ đỉnh núi phương hướng chẳng lẽ tam nhãn thanh cắp liền tại nơi đó da k u y n h à n ngẩng đầu hướng bên trên nhìn thoang qua trong lòng đột nhiên động một、cái. Cương xuất t ú c h í này h l hướng cái hướng kia đi, mục tiêu của nàng sẽ không tình nàng cũng là vạn niên băng cái mục của kia đi, tiêu A. là sẽ v ậ mình có thể có h a y k h ô n hoàn thành nhiệm vụ, liền g m vụ, u ố n đ á n h cái c đại đại dấu hàn ấ Bất m hỏi. như thế kể n o trước đi h khuyên hàn ì n nói. kỹ rồi nói. tạm thời dừng lại băng ngọc quyết tu luyện cái này không nóng nảy mà ngẫu nhiên nhiệm vụ một mực tại đến ngược bên trong rõ ràng là cái sau càng gấp gáp hơn rất nhanh hắn liền bay đến tiếp cận đỉnh núi vị trí phía trên tựa hồ có một cái to lớn bình đài vượt lên đi chính là một mảnh trống trải â lúc này da k h u n h hàn b ỗ nhiên cảm nhận được phía trên truyền đến một trận cực kỳ mãnh liệt nguyên lực ba động đồng thời kèm theo v à chạm tiếng nổ có người tại giao thủ chẳng lẽ là khương xuất tú cùng tam nhãn thanh cáp dạ khuynh ê à n một chút suy nghĩ liền xoay người mà bên trên chuẩn bị đi xem một chút tình huống hắn mới vừa lên đi thân hình còn không có đứng vững liền thấy một đạo hồng ảnh như lưu tinh đồng dạng hướng hắn đánh tới dạ khuynh ê à n tranh thủ thời gian né tránh hồng ảnh theo bên cạnh một bên vạch qua rơi xuống vách núi nhưng giây lát về sau hồng ảnh lại lách mình trở lại trên bình đài không có bất kỳ cái gì lo lắng chính là khương xuất tú nhưng nàng giờ phút này sợi tóc lộn、sột. có chút chật vật khương xuất tú thản nhiên nhìn dạ khuynh hàn một cái không nói gì thêm dạ khuynh hàn có chút xấu hổ không phải ta không nghĩ kéo ngươi một cái mà là ta muốn đưa tay lời nói hai ta liền phải một khối lăn xuống đi sau đó khương xuất tú quay đầu nhìn về phía trước dạ khuynh hàn cũng rời mắt nhìn sang chỉ thấy gò đất phía sau là một chỗ vách núi dưới vách núi đá mang có một cái tĩnh mịch độc cầu lúc này trước cửa hang mặt chính ngồi sổn một cái to lớn g ó c so hôi vụ quyển lúc trước chỉ hàm mô tinh yêu vương còn muốn lớn gấp hai ba lần lớn cắp toàn thân màu xanh dài ba con mắt không cần hỏi khẳng định chính là thủ hộ băng tinh tam nhãn thanh cáp mà vạn niên băng tinh có lẽ liền giấu ở sau lưng nó trong huyệt động tam nhãn thanh cáp phồng lên cái bụng tựa h ồ bộ dáng rất tức giận ánh mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm khương xuất tú Dạ k h i n h hàn cảm thụ một phen khí tức của nó lập tức kinh hãi không thôi so khương xuất tú mang cho hắn cảm giác gáp bách còn m u ố n cường mà còn không chỉ cường một chút xíu khó trách có thể đem nàng cho đánh bay người này không phải là thăng tiến cảnh nếu là như thế còn làm cái cộng đ n g cậu hệ thống mau đem ta ba nghìn điểm khí vận trị cho đem đi đi lao tử từ bỏ、Vụ. trường kiếm ra khỏi vỏ âm thanh từ bên cạnh chuyển đến. dạ khuynh hàn,、so、hàn lập tức bước chân khéo động hướng bên cạnh bay đi hắn đến trốn xa một chút không thể đứng ở vị trí kia nếu không đợi lát nữa khương xuất tú bị đánh bay thời điểm lại muốn liên lụy hắn không sai mặc dù khương xuất tú rất mạnh nhưng dạ khuynh hàn vẫn cứ không cho rằng nàng là tam nhãn thanh cấp đối thủ quả nhiên giao thủ lên về sau khương xuất tú rõ ràng ở vào hạ phòng nàng hơi hợt kia liền có thể ép buộc dạ khuynh ê à n chật vật không chịu nổi kiếm pháp giờ phút này cũng không có như vậy sắp bén ngược lại là tam nhãn thanh cáp tùy tiện một chảo hình như đều có thể bẻ vụn hư không giống như cái này nếu là chúng vào một cái nháy mắt liền phải bị đập thành thịt nát đoán không sai xuất sinh này đúng là thăng tiên cảnh khương xuất tú vậy mà có thể cùng thăng tiên cảnh đánh thành dạng này không thể không nói mạnh đến không hợp thói thường theo chiến cuộc biến hóa dạ k u y n h à n tâm tư cũng tại không ngừng xoay chuyển nếu như không có khương xuất tú hắn nhìn thấy tam nhãn thanh cáp lần đầu tiên liền quả quyết rút lui chính mình có bao nhiêu cân lượng hắn vẫn là rất rõ ràng không có khả năng vượt qua tam nhãn thanh cấp hoàn thành nhiệm vụ nhưng bây giờ có khương xuất tú hỗ trợ lời nói vậy liền chưa hẳn không có cơ hội là thừa dịp bọn họ sống mái với nhau lén lút t h n vào đi chỗ bảo vẫn là chờ song phương lưỡng bại c ầ u thương về sau đi lên bổ đao vẫn là cùng khương xuất tú liên thủ nhìn xem có thể hay không giải quyết đi tam nhãn thanh cấp dạ khuynh hẳn không ngừng tại cân nhắc cái này ba con đường cái kia một đầu càng ổ thỏa cuối cùng một phen suy tư phía sau hắn cảm thấy đầu thứ ba đầu tiên đến bại trừ cho dù hai người liên thủ hẳn là cũng không làm gì được xúc sinh này chủ yếu là bởi vì chính mình thực lực quá kém bên trên cùng không lên không có khác nhau xấu hổ vậy liền trung thực chờ lấy kiếm tiện n g h i a chương hai trăm linh năm nàng sẽ không độc chiếm a chương hai trăm linh năm nàng sẽ không độc chiếm a tàm nhãn thanh cắp da dày thịt béo khương xuất tú trường kiếm cho dù thành công chém tới trên người nó cũng cơ bản không tạo được quá lớn thương hại đây là yêu thú trời sinh ưu thế mà khương xuất tú cũng không dám làm cho đối phương đụng phải cho dù một kia nếu không ngay lập tức sẽ đánh mất sức chiến đấu cho nên nàng giật gấu va vai rơi xuống hạ phòng bất quá sau nửa canh giờ tình thế lại dần dần bắt đầu nghi chuyển cương suất tú kiếm thế càng ngày càng t r ọ n b ạ o phát đi ra h uy lực cũng càng lúc càng lớn chém tới tam nhãn thanh cấp trên thân đã có thể đột phá ra thịt của nó cho nó tạo thành tính thực chất tổn thương tam nhãn thanh cấp cũng không dám lại không kiêng nghệ gì cả tiến công ra khuynh ê à n không khỏi chừng lớn h a i mắt nàng tại ma luyện chính mình đây là nàng tìm tới tam nhãn thanh cấp mục đích hy vọng như thế đi vậy liền sẽ không theo chính mình cướp vạn n i ê n b ă n g t ì n h nào tam nhãn thanh cấp bị đau về sau một tiếng trú lên sau đó vậy mà quay đầu hướng sơn động chạy đi con hàng này sợ thương xuất tú cũng không tính b u n g than nó nàng phiêu nhiên đuổi theo trường kiếm q u é t ngang chém về phía viên kia xấu xí đầu có thể trường kiếm mới vung đến một nửa nàng liền hơi nhũ mày tựa hồ cảm ứng được cái gì nguy hiểm có chút dừng lại phía sau thân hình bắt đầu nhanh l g ử i lại nhưng mà nàng vừa vặn khởi động tam nhãn thanh c ấ p liền quay đầu phát ra một tiếng rung trời cùng hống trực tiếp đem nàng chấn động phải đứng chết chân tại chỗ ánh mắt tan g d ã sau đó tam nhãn thanh c ấ p miệng rộng mở ra phun ra một viên yodan yodan phía trên tản da khí tức khíp n g ư i hướng k ư ơ n g xuất tú đập mạnh mà đi nếu như nàng bị đập chúng lời nói đoán chừng không chết cũng phải trọng thương dạ khuynh hàn nhìn đến s ữ n g sở xuất sinh này vậy mà hiểu được thác đao kế khương xuất tú có chút chủ quan mà còn nàng quá cao ngạo cho nên mới sẽ mắc lửa như khương xuất tú bị trọng thương bằng dạ khuynh hàn một người quả quyết là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ bởi vậy hắn giờ khắc này ở do dự muốn hay không nhúng tay trên sân tốc độ ánh sáng không có nhiều thời gian như vậy cân nhắc dạ khuynh hàn cắn răng một cái đem thiên cơ bộ vận chuyển tới cực hạn như quỷ mị xuất hiện tại khương xuất tú trước người một bên đón l ấ y yêu đan một bên hướng sau lưng chuyển âm giết nó hắn không biết chuyển âm có thể hay không tỉnh lại k ư ơ n g xuất tú cũng không biết cô nàng này có thể hay không nàng、so、n biết à yêu có t đan phối chính đâm vào dạ khuynh hàn trên thân phát ra một tiếng thanh thúy dạng nước tấm thanh nhưng dạ khuynh hàn lại lông tóc không tổn thao gì cái này tầm nhãn thanh cấp chừng lớn ba con mắt không thể nào hiểu được một mặt này lúc này dạ khuynh hàn phía sau đ ỗ n g nhiên sáng lên một vệ ánh sáng trường kiếm như thần lòng bãi vi đồng dạng vạch hướng tam nhãn thanh cấp cái chán con mắt thứ ba a một tiếng thê lương kêu thảm vang lên tam nhãn thanh cấp như ngọn núi nhỏ thân thể khắp nơi đi loạn làm cho xung quanh băng tuyết một mảnh hỗn độn cũng không tệ lắm k h ư ơ n g xuất tú tỉnh dậy lại phối hợp xuất thủ cho đối phương một k í c h trí mạng dạ khuynh hàn rất hài lòng chủ nhân thả ta đi ra lúc này dạ khuynh hàn tiếp thu đến kim hoàng trùng truyền đến một cô ý niệm ách cái này tiểu côn trùng có thể tạo ý niệm bên trong phát ra tiếng chỉ là bi bô như cái tiểu bắp núi ông Kim hắn o đem thần tức chìm vào hệ thống thanh vật phẩm phát hiện thế thân khôi lỗi chỉ còn một cái mạng không khỏi cảm giác thì đau hai lần ngẫu nhiên nhiệm vụ tiêu tốn hai cái mạng cũng không biết giá trị cùng không đáng thế thân khôi lỗi cái đồ chơi này theo hệ thống thăng cấp trong thương thành đã không có về sau muốn đ ổ i cũng đ ổ i không đến thật no bụng nha kim hoàng trùng đánh cái nhỏ sữa nấc bay trở về đến chủ nhân bên cạnh ta muốn trở về đi ngủ đừng q u ấ y g i à y nhân ra Dạ khuynh hàn đĩu môi thầm mắng một tiếng tiểu ăn hàng liền đem nó thu hồi đi Cộc cộc. khương xuất tú thu hồi trường kiếm hướng sơn động đi đến Dạ khuynh hàn lập tức sắc mặt một khổ nàng cũng là vì vạn niên băng tinh mà đến làm sao làm hắn nhìn qua đối phương bóng lưng thật muốn từ phía sau cho nàng đến một cái nhưng vẫn là đình chỉ nhấp chân lên hắn cũng đi theo hướng sơn động đi đến trong lòng âm thầm cầu nguyện hy vọng vạn niên băng tinh không chỉ một khối a sơn động lốn lượn quanh co không nhìn thấy đáy càng đi vào trong càng có thể cảm nhận được nhiệt độ kịch liệt hạ xuống trăm trượng về sau nếu như không có hóa long cảnh tu vi đoán chừng đều chống đỡ không nổi chuyển qua một cái chống ngặt sáng tỏ thông suốt tia sáng cũng đầy đủ không ít dạ khuynh hàn dương mắt nhìn lại nguyên lai、like、là băng bích bên trên to lớn tinh thể đang tỏa ra tia sáng đây chính là vạn niên băng tinh đi còn tốt có ba khối thế nhưng năng sẽ không độc chiếm a dạ k h u n h hà nội tâm có chút thất h ò n hắn nhìn về phía khương xuất tú cái sau cũng đúng lúc nhìn về phía hắn ánh mắt hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt chương 206, vết máu đầy người chương 206, vết máu đầy người khương xuất tú môi son khẽ mở như muốn nói chuyện nhưng dạ khuynh hàn dẫn đầu cản lại lời đầu của nàng lẽ thẳng khí hùng nói ta vừa rồi cứ u ngươi ngươi không thể toàn bộ lấy đi khương xuất tú biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào thản nhiên nói ngươi không xuất thủ nó cũng không làm gì được ta q u ả n việc không đâu ách cô nàng này quả nhiên còn có chuẩn bị ở sau nhưng sự thực là người ta hợp lực giết chết nó cho nên băng tinh có lẽ chia đều đối với mạnh hơn chính mình dạ khuynh hàn từ trước đến nay tôn sùng lấy lý phục người ta chỉ cần một khối nói xong khương xuất tú cách không một nhiếp đem trong đó một khối lào đi ân vậy thì tốt ta Dạ khuynh hàn sợ đối phương đổi ý mau đem mặt khác hai khối cho thu vào không gian đinh chúc mừng ký chủ hoàn thành vạn niên băng tinh ngẫu nhiên nhiệm vụ khen thưởng trung cấp pháp bảo chi x ư ơ n g kiếm một cái còn tốt là cái công kích loại hắn thật sợ cho hệ thống lại toàn bộ cùng loại thiết cốt linh chu đồ chơi bởi vì khương xuất tú ở đây cho nên g i k h u n h hàn kềm chế lấy ra thử nghiệm xúc động nghĩ đến tất nhiên là trung cực pháp bảo có lẽ không kém đến nơi đâu a khương xuất tú quay người đi ra ngoài dạ khuynh hàn kiểm tra lần cuối một vòng phát hiện không có cái gì bỏ s ấ t về sau cũng đi theo r a ngoài động dạ khuynh hàn vừa định hỏi một chút khương xuất tú có phải là đến từ đại ly vương triều trường công chỗ lúc nàng vậy mà không rên một tiếng trực tiếp phiêu nhiên xuống núi trước mắt công phu liền biến mất ở trong mây mù ách dạ khuynh hàn lắc đầu nữ nhân này nào không bình thường đi vừa vặn ta đến xem thanh tia chi sương kiếm đến cùng làm sao a bá một thanh trường kiếm xuất hiện tại dạ k h u n h hàn trong tay lộ ra một cô ý lạnh hắn tùy ý huy vũ hai lần sau đó học khương xuất tú ngữ khí đối với nơi xa một tảng đá lớn nói ngươi có tiếp ta một kiếm tư cách sau đó hắn chỉ tay một cái chi xương kiếm từ từ hướng tiền bay đi v o à i anh to lớn tiếng bạo liệt chuyển đến cự thạch hóa thành một miệng cái này nguyên lực chuyển vận tuyệt g i a khuynh hàn vui vô cùng nếu như lúc ấy tiếp khương xuất tú một kiếm kia lúc hắn có thể có son xương tại tay tuyệt sẽ không chật vật như vậy đem t r ư ờ n g kiếm thu hồi g i a khuynh hàn lại lấy ra vạn niên băng tinh h ư ơ n g xuất tú đào đi cái kia một khối cũng không phải là lớn nhất trên tay hắn khối này mới là cái đồ chơi này có làm được cái gì Ơn. lúc này da khuyên hàn cảm giác được trong cơ thể băng ngọc quyết vậy mà tự động vận chuyển lại mà còn hắn nội tâm sinh ra một loại khát vọng muốn đem trong tay khối này vạn niên băng tinh cho nước vào chẳng lẽ vạn niên băng tinh có thể dùng để tu hành băng ngọc quyết hắn suy nghĩ còn không có rơi xuống nguyên lực chạy xuôi đến lòng bàn tay thời điểm liền đem một luồng hơi lạnh mang đi băng tinh mắt chẩn có thể thấy nhỏ một vòng da khuyên hàn không dám thất lễ lúc này khoanh chân trên mặt đất yên tâm hấp thu một canh giờ sau băng tinh hoàn toàn biến mất không thấy mà toàn thân hắn thì ngưng kết một tầng thật dài xương tóc cùng lông mày trắng loá như tuyết Nguyên lực ba t phát, xương tầng bị nổ bị m da khuyên hàn lại đem một những khối băng tinh lấy ra lúc này nhìn xem nó ánh mắt lựa nóng không có chút gì do dự hắn lại tốn hơn nửa canh giờ đem cái này một khối cũng hấp thu hết lại lần nữa thí nghiệm một cái uy lực lại có không nhỏ tăng lên nhưng biên độ so lần thứ nhất liền muốn hơi kém một chút xem ra đồng dạng đồ vật hiệu quả là dần dần giảm dần, dần lần tu luyện này để dạ khuynh hàn tìm tới một cái phương hướng nguyên lai tu luyện băng ngọc quyết là cần phụ trợ vật cái kêu tương lai liền có thể nhiều tìm kiếm một chút băng hệ thiên tài địa b ả o uy lực liền có thể không ngừng tăng lên thường qua băng tinh ngon ngọt về sau dạ khuynh hàn đã chướng mắt tại núi tuyết trầm rãi tu luyện cho nên h ắ n quyết định trở về nhưng trở về phía trước muốn đem tam nhãn thanh cấp thi thể cho thu đi thăng tiên cảnh yêu thú toàn thân đều là bảo vật có thể bán không ít linh thạch. sau một ngày dạ khuynh hàn trở lại vạn dương thành bước vào thủy thị thương hành câu nói đầu tiên chính là hỏi khúc linh lung trở về không có trông coi cửa hàng chính là thủy ngưng thường nàng nhìn thấy tỷ phu trở về ánh mắt lộ ra một tiệm kinh hỉ nhưng nghe đến đối phương câu nói đầu tiên liền hỏi khúc linh lung liền không vui c o n g lên miệng không có mất tích dạ khuynh hàn hơi nhữ mày cái này đều ba ngày cô nàng này sẽ không thật chạy trốn đi hắn cân nhắc chờ nàng trở lại về sau có phải là muốn cho nàng đánh trương tầm tùng ca tránh khỏi lại tìm không đến người b u ổ chiều dạ k h u n h hàn nằm ở trên giường mơ mơ mảng mảng vừa muốn chìm vào giấm ngủ liền nghe đến một tiếng dị hưởng hắn lập tức xoay người ngồi dậy chỉ thấy cửa phòng loại lên một thân ảnh xuất hiện trong phòng che lấy bà vai bước chân có chút lảo đảo d ạ khuynh hàn ngưng mắt nhìn lại đúng là mất tích nhiều ngày khúc linh lung nàng giờ phút này sắp mặt tái nhuận vết máu đầy người trạng thái so ngày đó ghé vào nô lệ thị trường biết bao đến nơi đâu cái này d ạ khuynh hàn nguyên bản định tại nhìn thấy nàng người lúc gõ vài câu nhưng bây giờ cũng không có cái kia tâm tư hắn đi qua đem đối phương đã đến bên giường ngồi xuống sau đó thân hình l o i lên biến mất trong phòng chương hai trăm linh bảy công tử linh lung sai n g à i t r ư ờ n g phạt ta đi chương hai trăm linh bảy công tử linh lung sai n g à i t r ư ờ n g phạt ta đi thủy thị thương hành trên không dạ khuynh hàn hiện ra thân ảnh hắn đem tinh thần lực trải rộng ra lục soát xung quanh khả nghi nhân viên siêu siêu siêu bốn đầu bóng đen phát giác được hắn quét hình về sau lúc này trốn về phương xa dạ khuynh hàn hai tay bấm nghiệm p h á p quyết bốn chi tản ra cực hàn chi lực băng tiễn nháy mắt ngưng kết giống tuần hành đạn đạo đồng dạng truy bắn đi trong chạy trốn bốn người kinh nghiệm rất phong phú bọn họ tại hắc á m trong đường tắt bên trái tránh bên phải lắc lư tránh cho bị khóa chặt nhưng băng tiễn tại dạ k h u n h hàn không chế bên dưới vô cùng linh hoạt từ đầu đến cuối chuẩn không ngắm có bốn n g ư tiếng n gào chấm thấp sau đó trong đường tắt nhiều bốn khối tảng băng dạ khuynh hàn thân hình chấp liên tục đem đống thi thu vào không gian sau đó hắn lại thảm thức tìm tòi xung quanh hai cây số xác nhận không có bất kỳ cái gì cái đôi về sau mới lách mình trở lại thủy thị thương hành hậu viện hô hắn thở ra một hơi bốn tên bóng đen đều là hóa long cảnh sơ kỳ tu vi tại băng ngọc quyết không có tiến hóa phía trước nghĩ giải quyết bọn họ đến p h í chút sức lực nhưng bây giờ liền đơn giản nhiều bọn họ không chịu nổi b ă n g tiễn một kích k ẹ -k, k dạ khuynh hàn đẩy cửa trở lại gian phòng khúc linh lung vẫn cứ ngồi tại bên giường t r o mày nhìn thấy hắn đi vào trên mặt có chút thấp thỏm dạ khuynh hàn nhìn nàng một cái sau đó xoay người đi lấy một chậu nước sạch vương đến trước giường nói t h ở i quần áo ra khúc linh lung nhấc hai lần cánh tay cảm giác rất nặng n ề yếu ớt nói có thể giúp ta một chút sao dạ k h u n h hàn đi lên trước trực tiếp xé nát bà vai nàng sườn bộ chân đều nhận lấy không nhẹ tổn thương ra khuynh ê à n trước dùng nước sạch xử lý sạch sẽ sau đó bắt đầu bôi thuốc toàn bộ quá trình sắc mặt hắn nghiêm trọng không nói một lời khúc linh lung liếc trộm hắn hai mắt thấy là cái biểu tình này cũng không dám lên tiếng như cái phạm sai lầm hài tử đồng dạng lo sợ bất an bầu không khí rất tiến tĩnh khiến người kìm nén đến sợ qua rất lâu khúc linh lung cuối cùng không chịu nổi ôm chết sớm, sớm siêu sinh thái độ dũng cảm mở miệng nói công tử linh lung sai ngài trừng phạt ta đi nàng không có vì chính mình giải thích đi lên liền nhận tội lãnh phạt hy vọng có thể để công tử bất giận khúc linh lung lấy nô tự cho mình là cho nên xưng hô dạ khuynh hàn công tử kỳ thật ban đầu nàng là muốn kêu chủ nhân nhưng dạ khuynh hàn cảm giác là lạ liền không có để nàng như vậy t cứ việc nàng là mua về nô lệ nhưng dạ khuynh hàn nhưng lại chưa bao giờ như thế nhìn nàng điểm này khúc linh lung nội tâm rất rõ ràng sở dĩ vẫn là như thế t là cảm thấy tương đối có tình thú vị nói một chút đi đi làm cái gì dạ khuynh hàn sắc mặt vẫn như cũng h i ê m trọng báo thủ tìm vĩnh sương minh ân không biết l ư ợ ứ c người biết vĩnh sương minh có bao nhiều cao thủ sao thang tiên cảnh đại năng đều có không phải vậy có thể làm loại kia sinh ý l i ê n ngươi d ạ n g này không đủ nhét kẻ răng cho người ta ta để ngươi ghi nhớ những cái kia gương mặt là chờ sau này có năng lực lại đi đòi nợ ngươi có phải hay không cảm thấy đột phá hóa long cảnh liền rất như bức dạ khuynh hàn kiềm chế l ử a giận cuối cùng bắt đầu phun trào như bức là có ý gì k h ú c linh lung có chút không hiểu nhưng nàng cũng không dám hỏi ta chính là nghĩ thu chút lãi mà thôi nàng vẫn như cũ mạnh miệng nhận đến sao dạ khuynh hàn hung hăng chừng nàng một cái đoán chừng lãi không thu còn kém chút đem chính mình n ồ i đi vào đi khóc linh lung trầm mặc hiển nhiên là bị nói chúng lộ ra tội nghiệp ánh mắt kỳ thật giờ phút này nội tâm của nàng thở dài một hơi mặc dù chịu một trầu thoá mạ nhưng ít ra công tử chịu nói chuyện không giống vừa rồi d o a người như vậy lúc này nàng đã khôi phục không ít khí lực liền hơi di chuyển cái giam cỗ ôm lấy dạ khuynh hàn cánh tay làm nung nói đường nóng g i ậ n nhà linh l u n g giúp ngươi tiết tiết hỏa có tốt hay không tránh ra cọ t a một thân thuốc dạ khuynh hàn ghét bỏ mà run lên run dày b ả vai liền không một khắc đồng hồ phía sau tranh thủ thời gian đi ngủ thân thể ngươi có tổn thương không thích hợp vận động dữ dội dạ k h u n h hàn thô vừa nói nói cái tia được thôi chờ ta tốt lại thỏa thích bồi thường ngươi bạch ngọc lâu một cái cỡ nhỏ lâu thuyền lặng lẽ từ sơn môn bay ra rất nhanh liền biến mất ở phương xa lâu thuyền bên trong ngồi một tên áo tím người trung niên chính là ninh nguyên hóa giờ phút này trên mặt hắn mang theo một cỗ tiểu ý trong đầu chính ước mơ lấy tìm tới dạ khuynh ê à n về sau đem trên tay hắn cái kia hai kiện pháp bảo cho đọc tới như vậy chính mình thực lực liền lại có thể tăng lên một mạng lớn dạ khuynh ê à n dựa vào cái gì đánh bại cơ vô thường leo lên thăng tiên bảng người khác không biết hắn nhưng là rất rõ ràng chính là dựa vào cái kia hai kiện pháp bảo hắn sớm muốn đi ly giới đọc bảo chỉ tiếp gần đây việc vụn vặt c u â n thân không thể thoát khỏi mà bây giờ cuối cùng có nhàn rỗi ninh nguyên hóa l ẻ loi một mình người nào đều không mang làm loại này sự t ì n h đương nhiên không thể để người khác biết mặc dù hắn không có mời giúp đỡ nhưng hướng tông môn thân tỉnh h một kiện bảo vật bích viêm hỏa dùng để kiềm chế đối phương cái kia hai kiện pháp bảo đến mức dạ khuynh ê à n bản thân thì không đáng sợ lấy chính mình hóa long cảnh đỉnh phong thực lực còn nghiền ép không được hắn một cái sơ kỳ hhhh ninh nguyên hóa phát ra đắc ý tiếng cười chương hai trăm linh tám ngươi là văn sương cấp đệ tử chương hai trăm linh tám ngươi là văn sương cấp đệ tử ông ninh nguyên hóa điều khiển lâu thuyền từ hôi vụ quyển bên trong lao ra hắn lại tới lý giới nhớ tới lần trước đi tới nơi này là nên thanh hư t ử mời trước đến tiếp dẫn dạ khuynh hàn vào tông nhưng bây giờ hắn trở lại vậy mà là đi tìm hắn và bảo vận mệnh thật sự là kỳ diệu người này hiện ở nơi nào thanh hư t ử khẳng định biết nhưng hiển nhiên không thể đi hỏi hắn chỉ có thể chính mình chậm rãi tìm kiếm tốt tại toàn bộ lý giới cũng không lớn chỉ cần hơi hoa chút công phu là có thể đem người tìm ra thế nhưng không thể hành động quá kiêu căng dù sao đây là bạch ngọc lâu cùng ám đỉnh cộng đồng khống chế phám giới ninh nguyên hóa tiến vào đại ly vương triều cảnh nội liền đem lâu thuyền pháp bảo cho thu lại giả vợ như một tên bình thường t ô n g sư cảnh cao thủ bắt đầu hỏi tham gia khuynh hàn thông tin nửa ngày sau hắn thầm nghĩ người này cũng coi như cái nhân vật truyền kỳ quật khởi con đường vậy mà làm xuống như vậy nhiều kinh thiên động địa đại sự xác thực khó được ngọc kinh thành bình nam vương p h ụ người sẽ tại nơi đó sao ninh nguyên hóa quyết định trước đi nhìn kỹ rồi nói hai ngày công phu hắn liền từ đông hải dọc tuyến chạy tới ngọc kinh thành giờ phút này đại ly vương triều loạn trong g i ặ ngoài đã cơ bản giải trừ cảnh tượng cùng mấy tháng phía trước có cách biệt một trời nhất là ngọc kinh thành biến hóa rõ ràng nhất trước đây là loạn dân vây thành hiện tại là ca múa mừng cảnh thái bình tùy tiện tìm người qua đường hỏi thăm một phen liền biết vương phủ vị trí ninh nguyên hóa hướng giữ cửa binh sĩ chắp tay thi lễ nói muốn cầu kiến thế tử hắn đây là tại ném đá dò đường binh sĩ nhìn hắn một cái lắc lắc đầu nói thế tử thật lâu không có hiện thân không biết có hay không tại trong phủ ngươi đi đi nội tâm lại tại xem thường ở đâu ra nhà quê giống thế tử loại kia nhân vật thần tiên há lại ngươi muốn gặp là có thể gặp ninh nguyên hóa không có dây dưa quay người rời đi vòng qua góc đường đi tới địa phương không người hắn thân ả n h k h ẽ động biến mất tại nguyên chỗ sau một khắc liền xuất hiện tại vương phủ bên trong hắn muốn đích thân tìm một chút đem những n à y trái cây điểm tâm đưa đến tùng trúc quyển dương gia tiểu thư tới không thể l á n h đạm lúc này một tên quản gia phân phó nói mấy tên thị nữ bưng đĩa lập tức hướng tùng trúc quyển đi đến ninh nguyên hóa hơi suy nghĩ một chút liền lặng lẽ theo ở phía sau xa xa liền nghe đến tùng trúc quyển bên trong một mảnh tiếng cười cười nói nói từ khi dạ khuynh hàn đi rồi dương thúy thư liền thường xuyên đến tìm tân ngữ nhu tâm sự hai người thay đổi đến giống thân thị bội đồng dạng đúng lúc này dương t u y thư đột nhiên b i ế n sắc hướng về phía bên ngoài quát người nào tiếp lấy nàng thân ảnh nhoáng một cái xuất hiện tại ninh nguyên hóa ngoài ba trượng lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m hắn ninh nguyên hóa giật nảy cả mình tại cái này nho n h ỏ p h ả m giới lại có người có thể phát giác được hành tích của hắn nữ tử này thật là nhạy cảm cảm giác lực n g ư ờ i là người phương nào dương t u y thư nhữ mày hỏi trong p h ủ cao thủ nàng cơ bản đ ề u biết người này có chút lạ mặt l é n lén lút lút hiển nhiên là người ngoài mà còn người này tu vi siêu tuyệt cho nàng cảm giác vậy mà giống như là đối mặt dạ k h u n h hàn đồng dạng chẳng lẽ hắn cũng là hóa lòng cảnh dương t ú thư không khỏi cảm thấy một vẻ khẩn trương hh ắ c ắ c linh nguyên hóa gần giọng cười một tiếng tất h nhiên bị phát hiện vậy liền không cần thiết trốn trốn t r á n h tránh ra khuynh ê à n ở nơi nào hắn không có trả lời dương t ú thư lời nói mà là hỏi ngược một câu tìm thế tử từ ngữ khí cùng trên thái độ phán đoán là địch không phải bạn nháy mắt dương t ú thư suy nghĩ thay đổi thật nhanh suy nghĩ rất nhiều thế tử không tại nàng nhẹ nhàng trả lời đi nơi nào không biết thật sao có tin hay không là tùy ngươi hừ ta khuyên ngươi thành thật trả lời nếu không đừng trách bản tọa không khắc khí ninh nguyên hóa sầm mặt lại dương tý thư người này thật sự là phách lối đến cực điểm tự tiện xông vào vương phụ không nói lại vẫn khẩu xuất c ủ a n ô n xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt cũng tốt đem ngươi bắt giữ không lo tìm không được hắn ninh nguyên hóa nhận định trước mắt nữ tử này cùng dạ khuynh ê à n nhất định có quan hệ mật thiết vì vậy hắn bàn tay xuề ra chụp vào đối phương dương tý thư hơi biên sắc mặt lập tức khé quát một tiếng dương đông kỳ t â chỉ thấy phía trước một mảnh mờ mịt ninh nguyên hóa chụp vào nàng g h ế t hầu bàn tay lớn phản phất đã trải qua thời không dối loạn đồng dạng lại nửa đường thay đổi tuyến đường đánh phía bên cạnh một khỏa h ỏ a thụ ninh nguyên hóa giật mình lúc này bước ra nhanh lửi lại hắn đứng tại mấy t r ư ợ n g bên ngoài trong mắt c h ứ a kiên kỵ nhìn xem dương t v y thư thật lâu lúng ta lúng túng nói ngươi là văn sương các đệ tử văn sương các xem như vạn đảo vực cựu đại siêu nhiên thế lực một trong địa cấp bạch ngọc lâu căn bản không thể chơi vào có thể là hà nội n tâm tràn đầy n g h i hoặc văn sương các đệ tử như thế nào xuất hiện ở đây chẳng lẽ chính mình nhìn lầm có thể là nàng phát ra khí tức còn có sử dụng thủ đoạn công kích rõ ràng đều cùng văn sương các không có sai biệt đây là độc thuộc về nho t u đối địch phương thức v ạ n đảo vực chỉ một nhà ấy người khác nghĩ bắt chước đều bắt chước không đến ninh nguyên hóa sắc mặt âm tình bất định mà dương thúy thư thì cảm giác chẳng biết tại sao cái gì văn sương các chưa từng nghe qua nàng không dám có chút buông lỏng chăm chú nhìn đối phương ừ ta không q u ả n n g ư ơ i đến từ chỗ nào t r ư ớ c cầm xuống lại nói ninh nguyên hóa đã hiểu rõ cầu phú quý trong nguy hiểm nữ tử này trên thân nhất định cũng có đồ tốt liền xem như văn sương các đệ tử lại như thế nào tại cái này vắng vẻ phán giới chỉ cần xử lý sạch sẽ một điểm người nào cũng không biết Trưng triệu hoán bạch tử, hoán nương 209, bạch thủy mạng khóa i m sơn, o á n nương mạng sơn. bạch thủy h tử, kim k ninh nguyên hóa hai tay bấm n i ệ m pháp quyết nghĩ trước cho đối phương thêm một tầng gò bó nữ tử này thoạt nhìn cảnh giới không hề cao chỉ là thủ đoạn tương đối q u ỷ dị mà thôi không khó làm đối phó ta muốn theo gió quay về dương thúy thư ngâm khẽ một tiếng hai chân lập tức cách mặt đất hướng không trung đi lên đồng b ề như cựu thiên huyền nữ muốn chạy không dễ như vậy ninh nguyên hóa lập tức phi thân đuổi theo dương thúy thư quay đầu nhìn thoáng qua nội tâm hơi định mục đích của nàng chính là đem đối phương dẫn hướng không trung k h ông p h ninh chút o vương đi. nguyên mây, Dương t Thư đ hóa như quỷ mị xuất hiện tại dương túy thư sau lưng một chỉ điểm hướng nàng sau đầu tất nhiên đã quyết định thống hạ sát thủ vậy liền thẳng đến yếu hại kính hoa thủy nguyện dương t ú thư sau đầu lập tức bị điểm nát nhưng không có máu tươi chảy ra mà là giống cục đá q u ă n g vào mặt nước đồng dạng gọn sóng dập dờn ở giữa thân ảnh của nàng dần dần làm n h ạ t biến mất sau đó xuất hiện tại bên ngoài hơn mười t r ư ợ n g bạch xa chuyện bản thảo đón gió xoay chuyển dương t ú thư nhẹ nhàng chỉ một cái trong sách lập tức bay ra bảy cái chữ lớn vấn thế gian tình vi h ạ vật bảy cái chữ lớn tỏa ra kim sắc văn mang xoay tròn một vòng phía sau có thất tinh liên châu thế hướng ninh nguyên hóa bắn tới ninh nguyên hóa sắc mặt ngưng lại từ cái này bảy cái chữ lớn bên trong hắn cảm nhận được vô tận áp lực lúc này không dám thất lễ hai tay một trận c h ấ p động trước người ngưng kết ra một đạo nặng nề g h bức tường ánh sáng vừa vặn bố chi xong công kích liền đã gần kế thân lấy hỏi dẫn đầu bảy cái chữ lớn lần lượt đâm vào bức tường ánh sáng bên trên phát ra kinh thiên động địa thanh â m mà ninh nguyên hóa thân thể cũng tại đánh chúng liên tiếp lui về phía sau cho đến ngàn trượng bên ngoài hắn thở hôn hẹn sắc mặt cực kỳ khó coi vẹn vẹn một kích liền để hắn chật vật như thế một đoàn xanh thăm thẳm hòa diễm xuất hiện tại lòng bàn tay tản ra nóng rực khí tức đây là hàn hướng tông môn xin bích viêm hỏa vốn là muốn dùng để đối phó dạ khuynh hàn không nghĩ tới sự tình xảy ra ngoài ý muốn hiện tại liền muốn lấy ra dùng lấy hỏa phân sách lại hoàn mỹ cực kỳ đi theo ra lệnh một tiếng bích viêm hỏa giống bạo liệt pháo hoa đồng dạng kịch liệt quyết tán trước mắt biến thành một cái biển lửa đem dương túy thư vây quanh tại trong đó đào xuất sinh thiên dương t ú thư khẽ đọc một câu có thể nàng thân ảnh liên tục lập loại mấy lần lại vẫn cứ không thể thoát ly biển lựa phạm vi diện nàng trong tiếng hít thở biển lựa lập tức cứng lại mắt trần có thể thấy ảm đạm mấy phần thế nhưng rất nhanh lại khôi phục cháy hưng ơ hực phản p h ấ t không bị đến ảnh hưởng gì gặp cái này dương túy thư không khỏi hơi nhũ mày ha ha ha nơi xa ninh nguyên hóa đắc ý nói cam chịu số phận đi ngươi là không phá nổi cho t a v ò n g biển lựa bắt đầu co vào muốn đem dương túy thư chìm ngập n à n g v ò n g liếc mắt một cái cũng không có quá bối rối mà là chậm rãi nhắm hai mắt hai tay yếu đ t đỡ bạch xa chuyện bản thảo quanh quần trước người không ngừng xoay tròn càng lúc càng nhanh càng lúc càng nhanh không lâu liên tạo thành một cái lối đi bộ dạng ra đi bạch n ư tự theo giọng nói rơi xuống một đạo bóng trắng lập tức xuất hiện tại dương túy thư bên người đó là một nữ tử nàng đầu trải cao búi tóc mặt như trăng sáng r á n g người v ể n chuyển lộ ra một cỗ lành lạnh khí chết bạch nương tử nhìn một chút xung quanh b i ể n lửa ánh mắt lộ ra một tia khinh thường thủy mạng kim sơn nàng hai tay vũ động trên bầu trời lập tức giống sông lớn vỡ đê đồng dạng cuốn lên vạn trượng đại dương minh ngông khuyên hướng cái tia mảnh b i ể n lửa không ninh nguyên hóa bản năng ngử được một tia nguy cơ hắn gấp giống một tiếng muốn thu hồi bích vi hỏa đáng tiếc đại dương minh ngang dọc không thể ngăn cản biện lửa lập tức như trong sáng tối chập trờn pháp ú c p h bảo liền tâm ninh nguyên hóa gặp phải tác động đến phun ra một nguồn máu tươi hắn hoảng sợ nhìn về phía bạch nương tử nữ tử này thân ảnh trong suốt hiển nhiên không phải chân nhân cái tiên nàng là loại nào tồn tại nếu như chỉ là một loại công pháp ngưng tụ mà ra sản vật vậy cái này sản vật vì sao còn có thể chính mình thi pháp đây quả thực quá kinh khủng hắn không thể nào hiểu được đây là cái gì thần tiên thủ đoạn cho dù là văn xương các lao tổ hẳn là cũng làm không được a giờ phút này hắn sợ hãi ba bích viêm hỏa triệt để chốt mùi ninh nguyên hóa lại phun một ngụm máu tươi cả người lung lay sắp đổ hắn đoán đ ộ c nhìn thoáng qua đối diện sau đó quay người hướng nơi xa bỏ chạy lại không đi sợ là muốn mất mạng dương thúy thư thấy đối phương bỏ chạy chẳng những không có truy kích gì nghĩ ngược lại thở dài một hơi một phương diện nàng còn không phải rất quen thuộc chém chém giết g i ế t một phương diện khác bạch nương tử trên thân qua mang càng ngày càng ảm đạm lúc nào cũng có thể tiêu tan nàng cũng vô lực lưu lại đối phương vậy mà lúc này đang chạy thuộc mạng ninh nguyên hóa lại đột nhiên thân thể trì trệ bất động tại hư không bên trong một cái tay khô xuyên thủng hắn trái tim khương cô vân cải bóng chậm rãi ở bên cạnh hiện hiện ra hắn nhìn thoáng qua dương túy thư sau đó bọc lấy n i n h nguyên hóa thi thể còn có tàn t ạ bích viêm hỏa pháp bảo cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa thấy cảnh này dương túy thư nội tâm khó mà lắng lại một tên hóa long cảnh c a o thủ cứ như vậy t r ô n b ù i rất lâu nàng yên ổn cảm xúc đem bạch x à chuyện bản thảo thu hồi trong cơ thể bạch nương tử tiêu tàn theo mà đầy trời đại dương mênh mông thì hóa thành mưa rào tầm tã hướng về ngọc kinh thành chương hai trăm mười sang tiên minh nguyệt quang chương hai trăm mười sang tiên minh nguyệt quang khúc linh lung nghỉ ngơi mấy ngày thân thể dần dần chuyển biến tốt đẹp mấy ngày nay gia khuynh hàn một mực chú ý xung quanh động tĩnh phòng ngừa vĩnh xương minh người tìm tới cửa còn tốt ngày đó cái đuôi thanh lý tương đối sạch sẽ tạm thời không có gì phiền phức bất quá khúc linh lung tốt nhất tần nút một đoạn thời gian không muốn ở trong thành suất đầu lộ diện nếu không còn có bại lộ nguy cơ tính toán thời gian tìm phí chính thanh luyện chế trung cấp pháp bảo cũng đã luyện tốt gia khuynh hàn chuẩn bị đi lấy trở về tại phi linh t u y ế t sơn hắn phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ đã được đến một kiện trung cấp pháp bảo chi xương kiếm nếu như phí chính thanh luyện chế cũng không kém cỏi lời nói vậy thì có hai cái vũ khí có thể dùng Vừa tới đ ế ạ khuynh c t hàn nghe lấy là lạ người không cần thiêu hỏa sao về sau đều không cần ta đã cùng phí lao đầu nhi ngà bài sẽ không lại làm đâu biết hắn thích tìm ai tìm ai đi hắn đồng ý cần sao hắn có đồng ý hay không là hắn sự t ì n h theo đuổi tự do là ta sự t ì n h bạch tuấn lang một mặt kiên quyết ra khuynh hàn sau đó hắn s ờ mũi một cái nói ngươi đột nhiên biến thành dạng này chẳng lẽ hắn không cảm thấy nghi hoặc sao đương nhiên n g h i hoặc bạch tuấn lang một mặt không quan trọng ta nói cho hắn nghe ngươi một lời nói ta cảm thấy ngộ sẽ lại không bị khúc cầu toàn về sau không quản là hắn phí lao đầu nhi vẫn là trong tông môn người nào cũng không thể chi phối ta nghe ta một lời nói đối ra đại ca ngươi cứu rỗi ta nhưng ngươi lại hại ta ra k h u n h hà nội tâm vạn còn lao nhanh Phí nhì thể lao đầu nhì có bạch ô tông bông n Còn liên tầng Ngươi nó trình g tha ta. Còn có xích liên tông cao tầng biết có thể bông tha ta. Mẹ là đem ta vào chỗ chết xích chỗ cao có có là vào mẹ đem đại a ta nữa lát muốn cảm ơn ngươi. dẫn ngươi c Đợi đi ỗ tuấn ố t t Bạch lan một mặt thần bí địa phương nào đi thì biết hhh ra khuynh hàn hơi suy nghĩ một chút cái kia đi thôi bạch tuấn lan xứng sở ngươi không phải đến tìm phí lao đầu nhi sao ta trước chở ngươi ở ngoài không cần ta qua hai ngày lại đến ra khuynh à n nghĩ thầm hy vọng đến lúc đó lao đầu có thể bất giận đi trên đường ra k u y n h à n thâm tiện ó i tuấn lan a ca nhờ ngươi một việc thầm u nghĩ nói dạ đại ca cùng hắn phía trước gặp phải tất cả mọi người không giống những người kia làm một chút chuyện nhỏ liền liệu mạng khoe khoang mà i ạ đại ca để chính mình giành lấy cuộc sống mới không chút nào không chịu kể công người và người t r ê n l ệ n h thật sự là quá lớn ngươi nói dẫn ta tới nơi tốt chính là chỗ này dạ khuynh hàn nhìn qua cửa trên đầu hoa gì cư ba chữ to rơi vào trầm mặc không sai bạch tuấn lan gật gật đầu ngươi đừng có dùng loại ánh mắt kia nơi này cũng không phải là bình thường thanh lâu mà là hoa minh sản nghiệp bên trong có không ít thanh quan nhân đều là hoa minh đệ tử bọn họ cùng khách nhân chỉ nói phong n g u y ệ t không liên quan đến mặt khác đương nhiên nếu như lương tâm cùng vui vẻ tình cảm đến nồng lúc c ũ n g sẽ không bài xích ngươi có nhân tình a bạch tuấn lan trên mặt quất bách cười xấu hồ cười hai người đi vào phía sau lập tức có người cung kính tiếp đãi tựa hồ biết bạch tuấn lang thân phận hắn là nơi này khách quen bố trí trang nhã trong phòng trước lên một chút nước t r à hai người vừa uống vừa trò chuyện gia đại ca nói cho ngươi một cái chuyện thần kỳ a chuyện gì ngươi nhìn ta tu vi gia khuynh ê à n cẩn thận nhìn lên lập tức hơi kinh nhớ tới tiểu t ử này mấy ngày trước đây vẫn chưa tới tông sư bây giờ lại đã đột phá đến tông sư cảnh trung kỳ tốc độ này khiến người lữ lưới bạch tuấn lang tiếp tục nói từ khi giác nộ về sau ta làm việc chiếu theo bản tâm bay lên bản thân không nghĩ tới tu vi võ đạo lại giống vỡ đê nước sông đồng dạng lao nhanh hướng về phía trước không thể ngăn chặn mấy ngày thời gian liền đột phá hai cái cảnh giới cái này trước kia quả thực không dám tưởng tượng thực không dám dâu dếm cha ta chính là xích liên tông tông chủ ta là nhi tử duy nhất của hắn từ nhỏ ta bị ký thác kỳ vọng nghiêm ngặt dựa theo người nối nghiệp tiêu chuẩn đến bồi dưỡng nhưng cũng tiếc ta thiên phu thực tế quá kém căn bản chính là bùn nhão không dính lên tường được liền phổ thông đệ tử cũng không bằng toàn bộ tông môn đều thất vọng đến t ự c điểm mà ta cũng cam chịu cả ngày sống ở thống khổ cùng gây mê bên trong cha ta thực tế không v ư ợ mắt liền đem ta giao cho phí lao đầu nhi làm một tên đầu bếp hy vọng có thể mài mài tính tình của ta thay đổi đến trần ổn một chút nhưng càng như vậy ta càng cảm giác kiềm chế hình như hai tay hai chân đều bị trói lại đồng dạng sẽ có một ngày ta sẽ nên chết còn tốt đụng phải dạ đại ca ngươi dạ khuynh hàn nghe đến hơi n h ữ mày tông chủ c h i tử nhưng là cái quỷ m ụ người người ghét bỏ một khi giác tỉnh kim thủ chỉ tu vi đột nhiên tăng mạnh đánh mặt mọi người đây không phải là nhân vật chính mô bản sao ngươi mẹ nó sẽ không cũng là xuyên quá a sàng tiên minh nguyễn quang dạ k h u n h hàn đột nhiên không đầu không đôi ngầm một câu sau đó g ắ t gao tiếp cận bạch tuấn lang khuôn mặt nhìn hắn có gì phản ứng chương hai trăm m ư ơ i một có phải là người làm hư đệ đệ ta chương hai trăm m ư ơ i một có phải là người làm hư đệ đệ ta bạch tuấn lang xứng sở ta ngay tại giải thích chính mình chua xuất xử ra đại ca làm sao đột nhiên có tâm tư ngâm thơ đâu mà còn ngâm xong còn trừng trừng nhìn ta chẳng lẽ chờ ta đối câu tiếp theo hắn suy nghĩ một chút b u ộ t miệng nói ra phía sau giường người lay động phấp ra khuynh ê hẳn một miệng nước t r à phun ra ngoài cảm thấy im lặng đồng thời trong lòng cũng bông lỏng một hơi ít nhất chứng minh bạch tuấn lang không phải cùng chính mình đồng dạng từ làm tinh xuyên qua làm sao đối không được sao bạch tuấn lang hơi có k h ô n g phục ách tốt ẩm ướt tốt ẩm ướt da khuynh ê à n giơ ngón tay cái lên liên tục tán thưởng từ bạch tuấn lang trên thân phát sinh thần kỳ sự tình đến xem người này tương lai tuyệt đối không tầm thưởng nghĩ tới đây da khuynh ê à n dùng vọng khí thuật nhìn hướng đối phương t tám quá sao lại cùng phía trước khúc linh lung không sai bị lắm tuấn lang à ngươi ta mới quen đã thân về sau liền lấy gọi nhau huynh đệ a ta chính là ngươi thân đại ca ngươi chính là ta thân đệ đệ da k u y n hàn chân thành nói Bạch t u ấ n Lan ánh mắt sáng lên. Cử động lần ánh sáng động này, chính hợp hắn ca, hợp mắt hứng đem đem Cử ý. dạ khuynh ê à n nhẹ nhàng gật gật đầu đinh chúc mừng ký chủ cùng bạch tuấn lan quan hệ tiến thêm một bước đặt tới chặt chẽ cấp bậc khiêu động khí vận trị 2 8 6 t bảy điểm nhân với thân mật hệ số 03, tổng thu hoạch được khí vận trị 860 điểm hệ thống nhắc nhở âm chuyển đến nghe đến toàn thân hắn sảng khoái từ đây ngươi cũng trở thành ta cung cấp nguồn gốc một trong bất quá cái này quan hệ thần mật không ba lại có chút thấp phải nghĩ biện pháp tăng lên một cái như thế nào mới có thể rút ngắn lẫn nhau khoảng cách đâu cùng một chỗ đi dạo thanh lâu có tính hay không đương nhiên tính toán vì vậy dạ khuynh hàn thúc giục nói tuấn l a n g cô nương đâu làm sao còn không qua đây kỳ hỉ đại ca nhìn đem ngươi gấp ta lập tức thúc giục một cái không lâu hai tên mỹ mạo nữ tử đi tới trong đó một cái chạy thẳng tới bạch tuấn l a n g giòn tan hô tuấn l a n g đệ đệ dạ khuynh hàn quan sát hai người bọn họ một cái nghĩ thầm không sai còn chơi tỷ đệ luyến mà đổi thành một nữ tử thì chạy thẳng tới dạ k h u n h hàn nàng mắt đẹp sáng lên cảm giác người này so bạch tuấn lang còn muốn xinh đẹp có mị lực mà còn cùng hắn đồng thời đi thân phận cũng chắc chắn sẽ không kém nếu có thể dính vào hắn chính mình tại hoa minh địa vị đem nâng cao một bước công tử nàng kêu gọi một tiếng liền muốn tựa vào dạ khuynh hàn trong ngực dạ khuynh hàn cũng không phải chim non có tiện nghi không chiếm là vương bắt đản hắn vươn tay cánh tay nghi ôm lại đối phương eo nhỏ nhắn có thể là lúc này cửa phòng lại phanh một tiếng bị người đá văng đi tới một tên lãnh lược băng sương nữ tử ách tuấn lang hai cái còn chưa đủ h không cần lại điểm dạ k h u n h hàn nói hắn dọ xét một phen nữ từ này dáng người rất không tệ chính là gương mặt có chút quá bình thường chẳng lẽ bạch tuấn lang tốt cái này một cái bạch tuấn lang nguyên bản đang cùng nhân tình dính nhau đâu đột nhiên nhìn người tới sắc mặt lập tức k ỳ biến thậm chí toàn thân cũng bắt đầu run dày lên t ỷ t ỷ t ỷ ngươi chừng nào thì đến vạn dương thành hắn lắp b ắ p hô cái gì t ỷ tỉ ra khuynh ê à n s ư ớ n g s ở nghe giọng điệu này tựa hồ là chân t ỷ t ỷ ha tỉ tỉ đến thanh lâu bắt đệ đệ cái này kịch bản thật kích thích hắn nhiều hứng thú chờ lấy xem k ị vui ngươi thật là tiền đ ầ người tới đi đến bên cạnh bản mang theo vô tận khí thế nhìn xem bạch tuấn lan g nói bạch tuấn lan g lúng ta lúng túng không nói gì hắn có một tia e ngại cũng có một tia xấu hổ xem xét chính là từ nhỏ bị t ỷ t ỷ chèn ép quen thuộc ở vào tuyệt đối yếu thế quay đầu nhìn thoáng qua dạ khuynh ê à n bạch tuấn lan g tự a hồ từ đại ca trên thân thu được một chút lực lượng hắn thẳng lên đầu đến dũng cảm nói t ỷ ngươi trước rời đi ta c h ờ một lúc đi t ì m ngươi đối phương xứng sở tự a hồ không nghĩ tới đệ đệ sẽ nói ra như vậy cái này làm nàng càng thêm tức giận ngươi còn có mặt mũi tiếp tục chờ đợi mau cùng ta đi nói xong nàng liền nghĩ đi lôi kéo bạch tuấn lan vị cô nương này dạ khuynh ê à n cảm thấy không thể lại trầm mặc đi xuống hắn phải nói hai câu giúp bạch tuấn lang mau cứu c h ẳ n g dù sao hắn là chính mình cung cấp nguồn gốc dạ khuynh ê à n tổ chức một cái lời nói nói một mặt đáp chế hắn thiên tính đôi hắn cũng không có chỗ tốt chỉ có để hắn tùy tâm sở d ụ n g qua chính mình nghĩ tới sinh hoạt mới có thể nhất phi t r ù n g t i ê n hắn không biết nói như vậy đối phương có thể hay không nghe hiểu liền tính không hiểu nội tâm hẳn là cũng sẽ có một chút xíu xúc động a ngươi ngầm miệng nhưng mà đáp lại hắn nhưng là cái này bạch tuấn lang tỉ tỉ hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái nói có phải là ngươi làm hư đệ đệ ta nhưng ì n n g ơ i i l ề k h ô n g i ố nàng g người khuyên tốt. Dạ h ư hư ơ i làm tỷ tỷ căn bản không tin tưởng hư lệnh một tiếng tiếp tục hướng về phía dạ khuynh hàn nói thủ đoạn của các hạ không sai đem đệ đệ ta tẩy náo thành dạng này ra khuynh ê à n phục đối phương hắn n ư ờ i lại giải thích thản nhiên thừa nhận nói không sai chính là ta dẫn hắn đến n g ư ơ i lúc đi vào cũng nhìn thấy hắn gửi đến nhiều vui vẻ nha n g ư ơ i trước đây gặp qua sao chương hai trăm m ư ơ i hai đại ca n g ư ơ i có nàng chương hai trăm một mươi hai đại ca n g ư ơ i có nàng thích làm sự tình chưa hẳn chính là chuyện phải làm nữ tử phản bác tốt ta ra khuynh ê à n một đ lối vai mời ngươi về sau cách đệ đệ ta x a một chút nữ tử cảnh cáo nói xin lỗi làm không được n g ư ơ i nữ tử chán nản n à n ngón tay tựa hồ muốn động thủ nhưng cuối cùng vẫn là nhị được theo ta đi nàng nhắc lên bạch tuấn lang y phục thân ảnh loại lên liền biến mất không thấy uy ra khuynh hàn tại sau lưng hô còn chưa trả tiền đâu nhưng không người nào để ý hắn ra khuynh hàn buồn bực lắc đầu lấy ra một cái linh thạch vậy vào trên bàn cũng đi theo g i đi ngay kế tiếp ra khuynh hàn lại đi tới phía chính thanh chỗ ở lần này không thấy được bạch tuấn lang không biết bị tỉ tỉ hắn sách tới đi nơi nào hy vọng hắn may mắn a ra khuynh hàn cẩn thận từng ly từng tí âm thầm vào đi tìm tới phía chính thanh phía sau đầu tiên quan sát một cái sắc mặt của hắn a chẳng những không kém ngược lại có chút mặt mày hớn hở chuyện gì xảy ra tiền bối có cái gì về vui vui vẻ như vậy ra khuynh ê à n cười c h à o hỏi phí chính thanh nhìn thấy hắn lập tức như mặt khôi phục bình thường bộ dạng không phải là bỏ rơi bạch tuấn lang cái tia tay m ả i tại cái này vụ n trộm vui a ra khuynh ê à n t r e o c h ọ n g nói nói b ậ y phí chính thanh lúc này phủ nhận n g ư ờ i tới làm gì đến cầm ta pháp bảo a a phí chính thanh ở bên cạnh đống đồ lộn xộn bên trên một trận tìm kiếm mọ ra một cái màu xanh thảm trường kiếm ném cho hắn ra k u y n hàn tiếp nhận đi xem xét không sai đầu tiên tạo hình hắn liền rất thích thứ nhì tiện tay thử một chút đ lực vậy mà không thể so chi xương kiếm kém lần này tốt xong bảo hiểm tiền bối ngươi luyện khí có phải là cần rất nhiều cao độ tinh khiết tài liệu n g ư ơ i muốn nói cái gì ta có thể cung cấp tính toán ngài giảm hai mươi giá tiền có việc cầu ta vẫn là lần trước nói giúp ta luyện chế một nhóm pháp bảo mặt khác như ngài có đồ vật bán ra hy vọng có thể cho thủy thị thương hành một cái cơ hội phí chính thanh t r ầ m mặc Dạ khuynh ê hàn tiếp tục nói thành ý của ta tin tưởng tiền bối cũng nhìn thấy vạn dương thành cũng không phải là chỉ có ngài một tên luyện khí sư nếu như ngài không muốn lời nói vậy ta chỉ có thể tìm người khác uy h i ta không dám phí chính thanh rơi vào suy nghĩ thật lâu hắn mở miệng nói như ngươi mong muốn dạ khuynh hàn trên mặt lộ ra mỉm cười sau đó hai người liên quan tới cung cấp tài liệu còn có luyện chế pháp bảo sự t ì n h làm ộ t phen thâm nhập giao lưu tương lai một đoạn thời gian lão đầu nhi này đều muốn bận rộn chính sự xong xôi dạ khuynh hàn hỏi thăm nói bạch tuấn lang bị tỉ tỉ hắn mang đi thật không quan hệ sao ngươi không cần lo lắng đánh không chết dạ k h u n h hàn im lặng như thế á sao hy vọng lần sau gặp được hắn hắn không có thiếu cánh tay thiếu chân a dạ khuynh hàn mua sắm rất nhiều tài liệu từng cái dùng tử dương quán tinh luyện cái này cần thời gian nhất định chờ giải quyết về sau liền có thể mời phí lao đầu nhi luyện chế cựu thiên hôn nguyên trận trận nhãn pháp bảo như toàn bộ luyện chế ra đến hắn thực lực đem tăng lên mấy cái đẳng cấp ngày hôm đó buổi chiều dạ khuynh hàn ở tại thủy thị thương hành thủy ngưng thường nói bên ngoài có người tìm hắn hắn mang theo nghi hoặc đi ra xem xét đúng là bạch tuấn lang tiểu tử này người không sao chứ dạ k h u n h hàn trên giới dò xét đối phương xác nhận hắn không có tàn tật ta có thể có chuyện gì bạch tuấn lang có chút kỳ quái sau đó hắn bắt lấy dạ k h u n h hàn t nói đại ca mau cùng ta đi tình huống khẩn cấp cái gì vậy sẽ không lại đi dạo thanh l â u a lần trước ngươi đều không đưa tiền hắn nổ nước bỏ nói không phải cái này b ạ c h tuấn lang sắc mặt xấu hổ tóm lại mau cùng ta đi giúp đỡ chút ta thật không giải quyết được nói xong lôi kéo dạ khuynh hàn liền chạy ngươi chỉ cái phương hướng ta dẫn ngươi phi Tốt, vạn dương thành hướng tây chừng trăm dặm có một mảnh hẻm núi thì ta đang ở nơi đó cùng người đánh nhau chúng ta là đi hỗ trợ không phải đi khuyên can sau đó hắn suy nghĩ một chút tiếp tục nói nếu như đã chậm lời nói đó chính là đi c o n nàng ách cũng có có thể lưng hai cái lộn xộn cái gì dạ khuynh hàn nghe đến không hiểu ra sao trăm dặm c h i địa đối với hóa long cảnh đến nói bất quá chớp mắt c ơ n phu dạ khuynh hàn xách theo bạch tuấn lang tại hẻm núi một bên rơi xuống ầm ầm hắn nghe đến trong hạp c ố c truyền đến tiếng b a đập giống như sét đánh bạch tuấn lang b i ế n sắc gấp giọng nói nhanh nói không chừng còn có thể đ ổ i kỵ tốt a dạ khuynh hàn lại nắm lên hắm hướng âm thanh phương hướng tiến đến nhưng cái kia một tiếng sau đó liền không còn có động tĩnh hai người chỉ có thể một bên phi một bên tìm tại nơi đó gia khuynh hàn thị lực hơn người xa xa liền thấy trên mặt đất có hai đoàn bóng đen ách đã tới chậm bạch tuấn lang gặp cái này lắc đầu c ư ờ i khổ nói đi xuống kín a sau khi hạ xuống gia khuynh hàn dò xét đi qua chỉ thấy trên mặt đất nằm hai tên nữ tử cách nhau vài chục trượng đều không có gì âm thanh cũng không biết chết vẫn là bất tỉnh trong đó một cái là bạch tuấn lang tỉ tỉ một những liền không nhận ra nhưng rất xinh đẹp bạch tuấn lang đi qua cong lên tỉ tỉ hắn sau đó chỉ vào một những nói đại ca ngươi con à n g vì sao nàng là tỉ tỉ của ngươi đối thủ chúng ta không phải có lẽ thừa cơ giết chết nàng sao ai sự tình không phải như ngươi nghĩ chương hai trăm mười ba lại kiếm v ề một cái chương hai trăm mười ba lại kiếm v ề một cái đó là như thế nào dạ khuynh hẳn có chút nghi hoặc nàng kêu hoa văn vãn cùng tỷ tỷ ta bạch khuynh thành ở giữa cố sự ba ngày ba đêm cũng nói không xong các nàng từ nhỏ liền quen biết võ đạo thiên phú không sai b i ệ t lắm đặc biệt thích lẫn nhau phân cao thấp thậm chí ra tay đánh nhau đã không chỉ một lần đánh đến lưỡng bại câu thương hoa văn vãn thang tiên bảng xếp hạng thứ mười một cái kia không sai tỷ tỷ ngươi thiên phú và tu vi đều cùng nàng không sai bị lắm cái kia vì sao không có leo lên thang tiên bảng dạ khuynh ê à n không nghĩ ra bởi vì t ỷ t ỷ ta quá quật tường muốn ép qua hoa v ă n vãn cho nên bắt được nàng một người khiêu chiến nhưng mỗi lần cơ bản đều là ngang tay không có khả năng leo lên đi lấy thực lực của nàng như khiêu chiến phía sau tuyển thủ khẳng định sẽ thành công dạ khuynh ê à n im lặng nói như vậy hoa v ă n vãn chẳng những không thể tính toán định nhân coi như nhà cấp ngươi thế giao đi có thể nói như vậy ngươi một người cũng có thể xách hai cái hà tất đem ta gọi tới còn không phải nghĩ đến nếu như có thể kịp lời nói lấy đại ca tu vi có thể khuyên can đáng tiếc tới chậm ta hiện tại không có ta chuyện gì ta đi chính ngươi giải quyết ta dạ khuynh hàn không nghĩ nhiễm p h i ề n thức hai nữ nhân này nghe xong liền để người đau đầu không được bạch tuấn lang lập tức gọi lại hắn thế nào ngươi phải đem hoa vãn vãn mang đi nàng cùng tỷ ta không thể tại cùng một chỗ nếu không tỉnh lại lại muốn đánh ta căn bản ngăn không được ta mang đi mang đi nơi nào dạ khuynh hàn một b ư ớ c tùy tiện chỗ nào cũng được không thích hợp à? ai nha không có gì không thích hợp cứ như vậy quyết định nói xong bạch tuấn lang không cho dạ k u y n h à n phản đối cơ hội trực tiếp có bạch h u y n thành tránh người chạy còn nhanh hơn thỏ cái này Dạ khuynh hàn xứng sở tại nguyên chỗ hắn nhìn thoáng qua trên đất hoa văn vãn đem nàng ném ở nơi này s á c thực không thích hợp tùy tiện đến cái giá thú nàng liền thành một bữa tiệc lớn ai Dạ khuynh hàn thở dài một tiếng ngồi sồn người xuống nữ tử này mặc một thân hồng nhạt váy áo mặc dù bởi vì chiến đấu mà hơi có chút tổn hại nhưng không chút nào tổn hại nàng tuyệt thế phong hoa khuôn mặt càng là tuyệt mỹ để người nhìn không rời nổi mắt không nói tu vi v õ đạo làm sao chỉ là tướng mạo nàng liền nghiền ép bạch k h u n h thành mười con phố bạch k h u n h thành bạch tuấn lang bọn họ phụ mẫu tuyệt đối là nhan khống từ đặt tên bên trên liền có thể nhìn ra. Chỉ là... b ạ c h tuấn lang danh xứng với thực dài đến s á c thực rất xinh đẹp mà bạch khuynh thành liền để người không dám lấy lỏng nàng tấm kia thường thường không có gì lạ khuôn mặt đừng nói cùng khuynh thành không dình dáng chính là thanh tú cũng không tính được thu hồi suy nghĩ dạ khuynh hàn nắm lên hoa vãn vãn cánh tay vào tay cảm giác yếu đuối không xương lên hắn thầm quát một tiếng đem đối phương vung đến trên lưng hoa vãn vãn đã hôn mê thân thể hoàn toàn mất đi không chế rũ cụp lấy ghé vào hắn bà vai dạ khuynh hàn hai tay nâng lên một chút đem nàng cố định lại sau đó dâng lên thân hình hướng vạn dương thành chạy đi trở lại trong thành phía sau gia khuynh hàn bắt đầu gặp khó khăn đem nữ nhân này ném tới chỗ nào đâu tùy tiện tìm nhà trọ loại hình có thể hay không không quá phụ trách vạn nhất có cái không hay xảy ra không tốt cùng bạch tuấn lang bàn giao chẳng lẽ mang về chính mình chỗ ở gia khuynh hàn nghĩ tới đây liền đau đầu trong phòng còn có cái khúc linh l u n g đâu tính toán để nàng cùng thủy ngưng thường chắp vá một cái đi thủy thị thương hành gia khuynh hàn có hoa vãn vãn đi tới thủy minh chất k ỳ quái nhìn hắn một cái thủy ba ba đâu ngưng thường đâu tại hậu viện tuất ta tìm nàng có chút việc gia k u y n h à n gõ, gõ thủy ngưng thường cửa phòng mấy giây sau nàng mở ra con mắt thứ nhất nhìn thấy được hắn trên lưng người lại kiếm v ề một cái ách dạ khuynh hàn hơi có vẻ xấu hổ không phải bằng hữu bằng hữu được người nhờ vả không có cách nào nàng hôn mê phiền phức ngươi chiếu cố một chút chính ngươi không thể chiếu cố sao không t i ệ n trong phòng còn có linh lung t h ủ y ngưng thường lường hắn một cái rất không tình nguyện đem hoa vãn vãn tiếp nhận đi dạ khuynh hàn liền trở về phòng khúc linh lung thương thế đã cơ bản khỏi hẳn là thời điểm nên làm tròn lời hứa chừng phạt nàng hai người mãi đến nửa đêm mới ngủ trời tối người ít lúc thùy ngưng thường trong phòng hoa ván ván ngón tay có chút bông n ú c ních trong miệng phát ra một tiếng rên nhưng lúc này thủy ngưng tường h đã ngủ nàng cho hoa ván ván thu thập một phen phía sau liền để nàng và chính mình ngủ ở cùng một chỗ trong lát hoa ván ván chậm rãi mở tò mắt đập vào mắt là một vùng tăm tối nàng thích đứng một cái mới nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh đây là nơi nào lúc này hôn mê trí nhớ lúc trước bắt đầu rót vào nàng trong đầu bạch huynh thành cái kia nữ nhân điên lại tìm chính mình đánh nhau h ử liền nàng cái kia mẹo ba chân c ô n u cũng muốn thắng chính mình hai người càng đánh hỏa khí càng lớn cuối cùng liều mạng một cái đại chiêu chính mình liền cái gì cũng không biết người nào thắng không phải là nàng a nghĩ tới đây hoa vãn vãn rất gấp gáp nàng tình nguyện chết cũng không thể tiếp thu bại bởi b ạ c k huynh thành đau đầu hoa vãn vãn nghĩ xoa xoa cái chán có thể nàng cánh tay mới vừa nâng lên liền cảm giác đụng phải một cái mềm n h ũ n g đồ vật nàng nghi ngờ quay đầu nhìn lại a tiếng thét trói thai truyền khắp toàn bộ hậu viện trên giường làm sao có người người nào cùng chính mình ngủ ở cùng một chỗ hoa vãn vãn nào giống nổ đồng dạng trống giống thùy ngưng thường lập tức bị đánh thức nàng ngáy hai lần nhập nhèm ắ t buồ nhìn thấy tỷ phu mang về nữ nhân kia vậy mà tỉnh t ỉ n h liên t ỉ n h thôi ngươi quỷ gạo gì a ngươi là ai làm sao cùng ta ngủ ở cùng một chỗ hoa vãn vãn vẫn là một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng nàng thậm chí bắt đầu kiểm tra quần áo trên người cùng với thân thể thoải mái dễ chịu độ đến xác nhận chính mình có hay không nhận đến xâm phạm t h ủ y ngưng thường xem xét liền biết đ ố i phương đầu dối loạn nàng một bên trần an một bên kéo qua tay của nàng đặt ở trước ngực mình nói ngươi bình tĩnh một chút ta cũng là nữ nhân không tin ngươi sở một cái xem hoa vãn cảm giác cùng chính mình xúc cảm không sai b i ệ t lắm lập tức yên tĩnh xuống lúc này nàng mới có công phu cẩn thận quan sát thủy ngưng thường hô đúng là nữ nhân vẫn là cùng chính mình một cấp bậc đại mỹ nữ tỉnh táo lại phía sau hoa vãn vãn cảm giác có chút xấu hổ chính mình mới vừa tỉnh lại thất kinh nhau cái chuyện cười lớn ta làm sao sẽ cùng cô nương ngủ ở cùng một chỗ nàng nghi hoặc hỏi chẳng lẽ là bạch huynh thành ă n bài không có khả năng cái thiêu tiểu ê u t i tiện nhân không có hảo tâm như vậy h ứ hồ ta đều ngất nàng liền càng không khả năng tình dậy không phải vậy chẳng phải là nói nàng tu vi còn cao hơn ta tỷ phu của ta đem ngươi c o n vẻ giao cho ta chiếu cố nhưng ta cũng không biết t h ủ y ngưng thường đúng sự thật nói tỷ phu c o n vẻ hoa vãn vãn nghe đến những chữ này vừa vặn bình tĩnh trở lại tâm n g á y mắt lại nhấc đến cổ họng làm sao còn liên lụy đến nam nhân hắn có hay không đối ta làm qua cái gì chương hai trăm mười bốn hai cái đường viền chương hai trăm mười bốn hai cái đường viền tỷ phu ngươi ở nơi nào căn phòng tách vách ta đi tìm hắn hoa vãn vãn lúc này liền nghĩ xuống giường nàng muốn hỏi một cái cụ thể là chuyện gì xảy ra ngày mai a hắn cùng linh lung đã ngủ rồi thùy ngưng thường ngăn lại nàng linh lung là tỷ tỷ của ngươi sao không phải nàng giống như ngươi cũng là tỷ phu của t a n h ặ t về cái gì n h ặ t về cùng hắn cùng một chỗ ngủ hoa vãn vãn lập tức sắc mặt tái nhuận song song ta khẳng định cũng gặp bất chắc bị dạng này một cái sắc phôi n h ặ t đến chính mình lại lớn lên dung mạo như thiên tiên có thể may mắn thoát khỏi sao tựa hồ là nhìn ra hoa vãn vãn lo lắng thủy ngưng thường an ủi ngươi yên tâm tỷ phu của ta không phải người tùy tiện hắn khẳng định không có đối ngươi thế nào không phải vậy ngươi bây giờ liền không phải là tại chỗ này mà là tại hắn trong phòng ách có đạo lý hoa vãn vãn nghe xong hơi cảm thấy một tia an lòng bất quá vẫn là muốn hỏi một chút hắn đến cùng chuyện gì xảy ra nửa đêm về sáng hoa vãn vãn chằn trọc gần như không có chợp mắt chơi tơ mờ sáng nàng liền bỏ dậy đi đến bên cạnh đông đông đông góc ử a mở cửa là khúc linh lung hai nữ nhân nhìn thấy đối phương trong mắt đều dâng lên một vệ tinh diễm xinh đẹp không thể so chính mình kém tối hôm qua công tử lại con v ề một cái nữ nhân chuyện này khúc linh lung là biết rõ hẳn là người trước mắt này nghe nói tại chính mình phía trước hắn còn nhặt một cái nữ nhân kêu linh lung hẳn là nàng hai người tâm tư dị biệt hắn đâu còn không có lên sao hoa vãn vãn lúc này mới ý thức được không có hỏi thăm đối phương danh tự chỉ biết là hắn là nữ nhân kia tỷ phu cũng chỉ có thể dùng hắn đến xưng hô khúc linh lung minh bạch nàng hỏi đến là ai hướng bên trong nhìn một chút phía sau lắc đầu hoa vãn vãn trên mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn hận không thể xông vào người nào sớm như vậy lúc này trong phòng truyền đến dạ khuynh hàn âm thanh hắn nghe đến động tĩnh lầm bầm một tiếng chốc lát hắn sau khi mặc trình tề đi ra nhìn thấy hoa vãn vãn hơi có chút kinh ngạc ngươi đã tỉnh hoa vãn vãn dò xét hắn một cái tướng mạo không sai khí chất cũng tạm được nhưng chính là cái sắt thôi nghe nói là công tử cong ta trở về không sai cảm ơn cũng không cần nói hoa vãn vãn không còn gì để nói ta vốn là không có ý định nói xin hỏi công tử là từ đâu đem ta cong trở về thành tây cái kia mảnh hẻm núi bạch tuấn lang kéo ta cùng đi hắn đem bạch huynh thành cho cong đi để ta phụ trách ngươi ta lúc đầu muốn đem ngươi ném tại nơi đó cho giã thu ăn nhưng về sau lại cảm thấy không đành lòng liền lòng từ bi đem ngươi cầm trở về hoa vãn vãn nghe xong một trận răng ngả thầm cắn lời nói này mặt ngoài nghe ta có lẽ cảm ơn ngươi nhưng vì sao ta lại muốn đánh n g ư ơ i dừng lại đâu bất quá đối phương nhắc lên bạch tuấn lang để nàng yên tâm không í t tiểu t ử này so tỉ tỉ hắn mạnh hơn nhiều làm rõ ràng tình hình phía sau hoa vãn vãn liền trở về ngủ bủ nàng đại chiến bị thương không nhẹ có thể cần tính dưỡng một đoạn thời gian h ừ chờ ta tốt nhất định muốn để bạch khuynh thành tiện nhân kia đẹp mắt thủy thị thương hành bên ngoài lúc này một đạo lén lén lút lút thân ảnh từ t h ư ờ n g viện bên trên trượt xuống đến hắn cười hắc hắc thì thào nói lần này ta muốn để vạn đảo vượt mọi người đều ghi nhớ ta chắc tiểu vi danh tự nhất định muốn làm cái kinh bạo tiêu đề liền kêu hoa minh thánh nữ cùng nam tử xa lạ không thể không nói bí mật đem chính mình từ tối hôm qua đến bây giờ ghi chép lại tất cả mọi chuyện đều đầu đôi ngọn ngườn không thêm mắm thêm mối miêu tả đi ra nhất định có thể gây nên toàn dân n h i n m nghị lại đến thiên cơ trích phát hành thời gian đây là thiên cơ tông chỉnh tới một cái đồ chơi cùng loại với hiện đại báo chí bên trong nội dung bao hàm toàn diện cái gì cũng có thâm thụ ngàn vạn tu sĩ yêu thích vì thế thiên cơ tông hao phí đại lượng nhân lực vật lực nhưng cùng lúc cái này cũng vì bọn họ mang đến to lớn ích lợi cùng nhân khí đại gia thích xem nhất chính là đường viên mặt thối mặt khác thiên cơ trích đồng dạng tại thăng tiên bảng đổi mới phía trước phát hành nếu có thăng tiên bảng bên trên tiên kiêu thông tin vậy sẽ càng chịu quan tâm có lẽ có thể từ trong nhóm ngó một chút mánh khỏe dự đoán xếp hạng biến động tình huống xích liên đảo là một trăm linh tám tòa hạch tâm hòn đảo một trong trong đó có thiên cơ tông đặc biệt chế tạo thiên cơ quảng trường thiên cơ trích chỉ cần một phát đi các tu sĩ liền có thể ngay lập tức tại các đại trong thành trì mua được t r ư ờ n g quỹ cho ta đến một phần ta muốn nhìn có hay không khương xuất tú tiên tử thông tin nghe nói nàng đoạn thời gian trước xuất hiện tại phi linh t u y ế t sơn cái kia tần nguyệt bạch khẳng định sẽ cùng theo chưa hẳn có lẽ bị khương tiên tử một kiếm chém đến nằm trên giường không nổi đâu ha ha chém đến tốt không phải ta nói các ngươi khương xuất tú như cái khối băng giống như có cái gì tốt truy nổi vẫn là chúng ta vãn vãn thánh nữ âu nhu mỹ lệ thân thiện nếu có thể nói với nàng câu nói ta chết cũng nguyện ý đúng nghe nói nàng muốn tại vạn dương thành mở thượng vũ đại hội ngươi mua được phiếu sao đoạt nhiều lần đều không có cất được làm người tức giận hhh ta cái này có một tấm muốn hay không bao nhiêu tiền tám trăm tám mươi tám khối linh thạch đậu p h ư n g n g ư ơ i tại sao không đi cướp so giá thị trường đắt ba lần muốn hay không đây chính là hoa minh thánh nữ biểu diễn n g ư ơ i biết có bao nhiêu người đập nổi bán sắt muốn xem không ta cái này phiếu vị trí phi thường cao nói không chừng còn có thể cùng nàng hô động một cái có đúng không vậy ta muốn ai nha chỉ riêng nói chuyện với ngươi thiên cơ trích đều sắp bị cướp sạch để ta xem một chút phía trên có hay không vãn van thánh nữ thông tin đại bộ phận tu sĩ cầm tới thiên cơ trích phía sau ngay lập tức liền lật đến đường biển cái kia một cột người có tư cách tiếp ta một kiếm trắng xóa trên tuyết sơn nữ tử áo đỏ đối một tên tuấn giật thanh niên nói một kiếm sau đó tuấn giật thanh niên thở hồng hộc đẻ vào trên vách đá t người này thật mạnh có thể đón lấy khương xuất tú một kiếm a tam nhãn thanh cấp dùng yêu đan đánh lén k h ư ơ n g tiên tử nguy hiểm ân lại là tên thanh niên kia hắn cứu thương tiên tử người thấy rõ ràng hắn dùng cái gì thủ đoạn ngăn lại tam nhãn thanh cấp sao không có người này có gì đó quái lạ hoa minh thánh nữ cùng nam tử xa lạ không thể không nói bí mật màn đêm phố dải hắn c ô nàng đi vào một cửa tiệm thủy thị thương hành liền không còn có đi ra tia nắng ban mai trước cửa hai nữ một nam xì xào bàn tán cái này hoa vãn vãn đáng tin đám fan s â mộ m nhìn thấy bản này đưa tin phía sau cả người đều trận tròn mắt không có khả năng người nào tại tung tin đồn nhảm nhưng mà đường v i ề n chuyên mục tất cả văn trường đều sẽ xứng một chút tranh minh họa đó là dùng lưu ảnh thạch ghi chép lại hình ảnh là không thể nào có giả hình ảnh bên trong hoa vãn vãn khuôn mặt vô cùng rõ ràng không phải nàng còn có thể là ai ô ô tàn nát có lòng thánh nữ rơi xuống phòng trần các loại các n g ư ờ i không cảm thấy tên này nam tử xa lạ có chút quen thuộc sao a xác thực như vậy a hắn không phải liền là tiếp khương tiên tử một kiếm tuấn giật thanh niên sao không phải chứ cùng hai đại nữ thần đều có gặp nhau người này là thần thánh phương nào vạn dương thành một góc nào đó bên trong chắc tiểu vĩ lộ ra một mặt vô s ỉ nụ cười hắc hắc hoa vãn vãn cùng bạch huynh thành chiến đấu ta một câu đều không có nâng cường điệu phủ lên nàng cùng nam tử xa lạ ở chung mặt khác một số trọng yếu đối thoại ta cũng làm cắt giảm cho các độc giả lưu lại to lớn không gian tưởng tượng ha ha ha đây mới là một tên chấp bút người có lẽ có đủ tố chất thiên văn chương này tất nhiên sẽ đại bạo đặc biệt bạo ta chắc tiểu vị danh tự chẳng mấy chốc sẽ mọi người đều biết ta muốn tiếp tục nhìn chằm chằm thủy thị thương hành nói không chừng còn có thể khai thác ra một chút tốt liệu chương hai trăm mười lăm trở thành toàn dân công địch chương hai trăm mười lăm trở thành toàn dân công địch tỷ tỷ kêu hoa v ă n vãn trong phòng thủy ngưng thường nhìn chằm chằm tỷ phu nhặt về nữ nhân kia hỏi làm sao người biết hoa vãn vãn hơi kinh ngạc nàng cũng không có tự báo thân phận xem như hoa minh thành nữ nàng nhân khí rất cao bình thường là phi thường chú ý bảo mật sẽ không tùy tiện hướng người xa lạ lộ ra để tránh gây nên phiền p h ư c ha ha t h ủ y ngưng thường cười một tiếng không riêng ta đã biết đoán chừng hiện tại vạn dương thành không biết có lẽ không có mấy người đi có ý tứ gì hoa v á n v á n không hiểu ra sao tỉ tỉ tự mình xem đi t h ủ y ngưng thường đem một phần sách đưa tới trước mặt nàng hoa v á n v á n tiếp nhận đi xem xét đây không phải là thiên cơ trích sao làm sao bên trong viết đến ta không phải là cùng bạch huynh thành một trận chiến bị thiên cơ tông những cái kia chấp bút người cho bắt đến đi nàng tranh thủ thời gian lật ra chạy thẳng tới đường biển cái kia một cột nếu như viết đến chính mình khẳng định sẽ xuất hiện ở vị trí kia màn đêm phố dài h ã n có nàng Chia nắng ban mai trước cửa hai nữ một nam xì xào bàn tán làm những chữ này câu đập vào mi mắt lúc hoa vãn vãn cả người đều ngây dại nàng cùng bạch huynh thành chiến đấu phía trên vậy mà không nói tới một chữ viết đều là chính mình thẽ xịu chuyện sau đó cái này không gian tưởng tượng quá lớn đây là cái nào hôn đản cắt câu lấy nghĩa chắc tiểu vĩ hoa vãn vãn nhìn thấy sau cùng là khoản nghiến răng nghiến lợi đừng để ta bắt đến ngươi không nghĩ tới tỷ tỷ địa vị như thế lớn chẳng những là hoa minh thành nữ vẫn là thăng tiên bảng bên trên cao thủ thủy ngưng thường một mặt ghen tị cùng bội phụ hoa vãn vãn lúc này đột nhiên cửa n a c h u y đến một trận lá đám người xông vào có nam có nữ đều là người trẻ tuổi mang trên mặt cuộc nhiệt thùy minh chiết giật này mình bắt đầu còn tưởng rằng là gây chuyện nhưng những người này sau khi đi vào cũng không có làm loạn mà là đánh ra xung quanh nhất là không ngừng hướng hậu viện phương diện tìm kiếm chư vị cần chút cái gì thủy minh chết ổn quyết tâm đến phía sau cười tiếp đãi trưởng quỹ phiền phức ngươi để thánh nữ đi ra một cái chúng ta chuyên môn vì nàng mà đến không mua đồ vật trong nhóm người này dẫn đầu khách khí nói thánh nữ thủy minh chết s ư ớ n g sở người nào nha nữ nhi của ta ngưng thường sao nàng đúng là t ử loan tộc thánh nữ bất quá vậy cũng là đi quá thức hiện tại cái gì cũng không phải đám người này là vì nàng mà tới sao đứa nhỏ này lúc nào giao nhiều bằng hữu như vậy ngưng thường tới đ â y một chút thủy minh chết hướng về phía hậu viện kêu một tiếng chỉ chốc lát sau t h ủ y ngưng thường liền chân thành đi tới trong cửa hàng đám người tuổi trẻ kia nhìn thấy tướng mạo của nàng khí chất phía sau lập tức cảm thấy một trận kinh diễm nữ tử này vậy mà không thể so vãn văn thánh nữ kém bất quá chúng ta vãn văn thánh nữ sẽ vũ đạo n g h i ê n g say thiên hạ mà còn tu vi cũng cao hơn nàng cho nên toàn thắng bằng hữu của ngươi tìm ngươi t h ủ y minh c h ế t t ừ tồn ó i nhưng t h ủ y ngưng thường vừa nhìn thấy đám người này liền biết chuyện gì xảy ra nàng khẽ hé môi son chư vị là đến tìm hoa vãn văn thánh nữ a ngượng ngùng các ngươi tới chậm nàng đã rời đi r ờ i đi đi nơi nào đám người này trên mặt hơi kinh ngạc rõ ràng không phải rất tin bộ dạng sau đó hỏi chúng ta có thể đi hậu viện nhìn xem sao xin lỗi nhà riêng không tiện mọi người một trận thất vọng không quan hệ chúng ta liền tại bên ngoài chờ lấy không tin vãn vạn thánh nữ có thể một mực trốn ở bên trong không đi ra người dẫn đầu cho đại gia động viên tốt mọi người cùng kêu lên đáp lại đám người này liền vây quanh tại cửa hàng bên ngoài thỉnh thoảng hướng bên trong nhìn một chút sau đó không lâu lại tới mấy l ư ợ t người cũng là ôm giống nhau mục đích hỏi thăm một phen phía sau liền g a nhập đợt thứ nhất người đội ngũ mọi người cùng nhau nằm vùng người qua đường thấy cảnh này có chút kỳ quái bọn họ tại xếp hàng mua đồ sao trong cửa hàng có cái gì tốt đồ chơi mang theo lòng hiếu kỳ những người này đi vào thủy thị thương hành mặc dù đại bộ phận người chen vào về sau thất vọng nhưng cũng có lẽ kẻ một chút người sẽ thuận tay mua chút đồ vật chậm rãi hơn một canh giờ buôn bán l ạ c h vậy mà có thể so với thường ngày một ngày thủy minh chết nguyên bản còn đối với những người này ngăn tại bên ngoài có chút bất mãn nhưng phát hiện bọn họ mang tới hiệu quả và lợi ích về sau ngược lại c ư ờ i đến không ngầm ngược được hắn thậm chí cầm một chút trái cây bánh ngọt cái gì thăm hỏi một cái bọn họ trở lại trong cửa hàng thủy minh chết nhỏ hoa vãn vãn thánh nữ là ai thì phu nhặt về lại nhặt ân cùng linh lung đồng dạng xinh đẹp tiểu t ử này phía trước làm sao như thế ồn ào ra khuynh ê à n nghi ngờ ra khỏi phòng hướng cửa hàng phương hướng quan sát t h ủ y ngưng thường vừa nhìn thấy hắn tranh thủ thời gian chui đến hậu viện đem hắn đẩy trở về phòng làm gì ngươi ra khuynh ê à n một mặt chẳng biết tại sao thì phu ngươi bày ra phiền phức có ý tứ gì ngươi biết ngươi nhặt về tỷ tỷ kia là ai chăng đương nhiên ba hoa vãn vãn ngươi biết thùy ngưng thường hơi kinh ngạc không phải cùng ngươi nói nha bằng hữu bằng hữu A cửa Thủy ngưng thường gật gật tỉ trở nhìn cửa hàng phương hướng, hình ảnh, Ngưng nàng nói, ngươi lưng vãn vãn đầu, liếp về bao ị địch. người nhìn thấy. Cho nên tỉ phu, ngươi thành toàn dân công không mại thấy. Cho phu, tỉ gồm phía trên dùng từ đặc câu còn có hình ảnh chi tiết trở đều miêu tả rất rõ ràng Khuynh Hàn. chí cho chút. chí? đâu? Báo báo Cái ở Đưa ta một xem gì t xem ra về sau làm việc muốn càng cẩn thận một chút nhiều điều tra một cái xung quanh phòng bị những cái kia lợi dụng mọi lúc chấp bức người c ò tốt phía trên này mặc dù có chính mình hình ảnh nhưng cũng không lộ ra ánh sáng chính mình thân phận chỉ cần tuấn giật thanh niên nam tử xa lạ dạng này từ ngữ đến hình dung a nam tử xa lạ cái này chắc tiểu vi chuyện gì xảy ra có biết dùng hay không từ a nhìn xem nhân gia triệu lục nhi tuấn giật thanh niên nghe lấy nhiều dễ chịu phía trước là chuyện gì xảy ra ra khuynh hàn hỏi vãn vãn t ỷ người ủng hộ trắng cửa nàng hiện tại trốn trong phòng không dám đi ra tỷ phu ngươi cũng tốt nhất chớ lộ diện không phải vậy khẳng định sẽ bị cô lấy ân ra khuynh hàn rất là tán thành tiếp trước những cái kia phan cùng cái dạng gì hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng chương hai trăm m t ư ơ i sáu a thủ hạ lưu t ì n h chương hai trăm m ư ơ i sáu a thủ hạ lưu tỉnh cửa hàng bên ngoài vừa rồi hậu viện lõe ra một cái nam nhân tấn ảnh các ngươi nhìn thấy không nhìn thấy rất quen mắt hẳn là v ã n v ã n thánh nữ chuyện xấu đối tượng ừ dài đến rất bình thường còn tuấn giật nam tử một tên phổ tin nam nhổ nước b ằ n nói nói như vậy đưa tin tám thành là thật không được ta muốn tan nát c õ i lòng mọi người đúng vậy à giờ phút này bọn họ mới ý thức tới nguyên lai、like、v ã n v ã n thánh nữ thật rơi vào phạm trần ta không tin trừ phi thánh nữ chính miệng nói ra có người vẫn cứ ôm may mắn tâm lý không sai tất cả mọi người không muốn tin buổi chiều tiến đến tập hợp tại cửa hàng phía trước người chẳng những không có tàn đi ngược lại càng ngày càng nhiều mà còn hậu viện bên ngoài tường cũng có người ngồi chờ có thể nói thập diện mai phục dạ khuynh hàn liếc bầu trời một cái phía trên sẽ không cũng có a muốn tại phía trên ngồi chờ nhất định phải có hóa long cảnh trở lên tu vi mới được những người này có thể gọi là một phương cao thủ có lẽ không có rảnh rỗi như vậy nếu không để hoa vãn vãn từ phía trên rời đi thùy ngưng thường đi hỏi một tiếng trở về nói vãn vãn tỉ nói không được nàng bị thương không nhẹ bay không nổi dạ khuynh hàn im lặng vậy liền để nàng trong phòng tìm nén a chỉ chốc lát sau thùy minh chết đến tìm dạ k h u n h hàn tiểu hàn ngươi có cái gì muốn bán đồ vật sao có thể đặt tới trong cửa hàng hiện tại lưu lượng khách rất lớn buôn bán ngạch tăng lên gấp mấy lần t h ủ y minh chết vui dạo d ự n ách còn có cái này chuyện tốt Dạ khuynh hàn xứng sở là tựa như kiếp trước võng hồng cửa hàng đồng dạng chỉ cần được người yêu mến vậy thì có lượng tiêu thụ đồ vật tốt xấu ngược lại thành thứ nhì Dạ khuynh hàn suy nghĩ một chút nói ta hiện tại không tiện đi ra thủy bá ba giúp ta mua sắm một chút tài liệu ta nhắc tới thuần nhất bên dưới thả tới trong cửa hàng bán hắn liệt một tấm tờ đơn trên đó viết cần cái nào những từ đó thùy minh chết tiếp nhận đi lúc này liền đi ra ngoài xử lý sau nửa canh giờ dạ khuynh hàn, hàn, loại, một loại, một loại hàn cảm thấy bán cho người qua đường giáp không cần quá cao độ tinh khiết bọn họ không phải phí chính thanh như thế luyện phí sư cho nên yêu cầu không có nghiêm khắc như vậy hơi so bình thường tính khiết gấp hai ba lần là được rồi như vậy mỗi một loại thời gian hao phí cũng không phải rất dài vừa vặn có thể thần tốc xuất hàng bận rộn một đêm gia khuynh hàn g đem tất cả tài liệu xử lý hoàn tất sáng sớm ngày thứ hai giao cho thủy minh chiết để hắn hỗ trợ đặt tới trong cửa hàng ngày hôm qua đám người này còn không có đi không biết chuẩn bị vây lại lúc nào bọn họ đều là tu sĩ so kiếp trước những cái k i ê u bình thường fans hâm mộ sức chiến đấu mạnh hơn không ít bởi vì nhiệt độ duy trì liên tục gia tăng hôm nay tiêu thụ tình huống so ngày hôm qua còn tốt thủy minh chiết cười đến càng vui vẻ hơn trong cửa hàng bận rộn thủy ngưng thường chỉ có thể đi qua hỗ trợ kết quả nàng mỹ lệ nô cười của nàng càng thêm kích phát mọi người mua sắm nhiệt tình vừa qua giữa trưa dạ khuynh ê à n để luyện ra những vật kia liền bán đoạn hàng t h ủ y ngưng thường trở về đem tình huống nói chuyện dạ khuynh ê à n c h ố mắt đứng nhìn nhập hàng nhập hàng thừa dịp nhiệt độ ta phải lớn kiếm một đợt vì vậy từ xế chiều đến trong đêm hắn để tử dương quán tăng giờ làm việc không ngừng ăn ôn ăn ôn nếu như nó có linh trí lời nói đoán chừng đã sớm nghỉ việc ngay kế tiếp dạ khuynh ê à n đem thanh đại cũng thả ra làm người bán hàng nàng dạng n à y ngự tỷ có thể càng phù hợp một ít người khẩu vị thanh đại chỉ là một cái khối lỗi không có bất kỳ cái gì trường thành tính cho nên theo dạ k u y n hàn thực lực tăng lên Nàng đinh ã cơ b n chúc ó mừng ký chủ cùng thủy thị thương hành thành lập quan hệ chặt chẽ khiêu động khí vận trị hai tám mươi bảy điểm nhân với chặt chẽ hệ số sáu tổng thu hoạch khí vận điểm một hai trăm năm mươi hai điểm dạ khuynh hàn nơi dại không phải người cũng có thể trở thành cung cấp nguồn gốc thiên địa vạn vật đều có khí vận cái này hắn là biết rõ nhưng cũng không phải người thành lập quan hệ chặt chẽ thu hoạch khí vận trị cái này hắn ngược lại chưa từng có nghĩ qua nếu như một gian cửa hàng có thể như vậy một cái tông môn có phải là cũng có thể nhất là loại kia khí vận trùng thiên đại tông môn khí vận tổng lượng hơn sang người tùy tiện khiêu động một bút cũng có thể làm cho hắn thoải mái lật trời dạ khuynh hàn không khỏi lộ ra một mặt ước mơ về sau có cơ hội nhất định đến t h ử xem tiểu hàn ngươi thế nào thủy minh c h ế t gặp dạ khuynh hàn ngốc đầu ngốc não không biết đang suy nghĩ cái gì áo không có gì dạ k h u n h hàn lấy lại tinh thần nói thủy bà bá chúng ta nhưng phải thật tốt nắm chắc cái này s o n g nhiệt độ hung á c kiếm một cái phía sau nửa năm không khai trường cũng không quan hệ hắc hắc không sai hai người hiểu ý cười một tiếng sau đó mấy ngày hai người bận rộn đồng thời vui vẻ ngày hôm đó hoa vãn vãn lén lút đến cáo tử nói chính mình bị thương đã khôi phục không ít có thể từ trên cao chạy trốn gấp gáp như vậy đi làm gì ra khuynh hàn có chút không muốn ân hoa vãn vãn xứng sở phía trước ngươi không phải sáng sớm hôm sau liền nghĩ đổi ta đi sao làm sao hiện tại thay đổi ạch ta là lo lắng thương thế của ngươi dù sao ngươi là tuấn lang bằng hữu Ta phải h đối ắ người không cách nào phá, có bàn i a không nói ta h cũng sẽ làm sáng tỏ ta so ngươi càng quan tâm tới ta nàng khắp nơi quan sát một cái sau đó thân hình đột nhiên biến mất phóng tới không trung không chủ ý căn bản không phát hiện được có người bắn đi lên lúc này dạ khuynh hàn bỗng nhiên phát giác được tường viện bên trên có cái đầu vạch qua hắn quát hỏi lên tiếng đồng thời cả người giống như một con chim lớn nhào về phía bên ngoài a thủ hạ lưu tình một tên hơn ba mươi tuổi lén lén lút lút nam tử ông đầu ngồi xồm tại chân tường sợ dạ khuynh hàn một trường đem hắn cho bù chương hai trăm mười bảy thương nghệ chương hai trăm mười bảy thương n g h người gan rất béo t ố t nha người khác đều là quan sát từ đằng xa chỉ có người dám đào đầu tường da khuynh hàn một bên trêu trọng một bên dò xét đối phương người này tướng mạo cái gì giữ lại một đống ria mép con mắt tuy nhỏ nhưng n g ù ngủ cục l o ạ n chuyển lộ ra rất khó ô khéo h á n tu vi không cao thông sư đ ỉ n h phong bộ dạng công tử nói đùa cầm trên tay cái gì dao ra da khuynh hàn thấy đối phương tay phải nắm chặt không thích hợp không có không có gì đối phương càng c h e càng lộ về sau co lại co g ụ lại da k u y n h à n cười cười sau đó vận chuyển công lực h ư ờ n g hắn khẽ ấp p a hắn kinh hô một tiếng n ắ m trong tay đồ vật liền bay đến dạ khuynh hàn trong tay đó là một khối màu xám tảng đá cái này cái quái gì ách lưu ảnh thạch đối phương không dám nói dối a dạ khuynh hàn lập tức đến hứng thú hắn còn không có chơi qua thứ này đâu cùng tiền thế máy ảnh giống như dùng như thế nào hắn hỏi dùng nguyên lực kích hoạt liền có thể dạ khuynh hàn truyền vào một tia nguyên lực lập tức một đoạn hình ảnh xuất hiện ở trước mắt tựa như chiếu phim đồng dạng chỉ là không có âm thanh hình ảnh bên trong có một nam cùng một nữ đúng là mình cùng hoa vãn vãn hai người hàn huyên một hồi phía sau hoa vãn vãn phóng lên tận trời biến mất tại trong màn đêm. Ra khuynh ê à n liếc dâu nam một cái, từ tốn ó i ngươi chính là trác tiểu vi a. A, ngươi b i ế ta. t Trác tiểu vi chẳng những không có bị nhìn thấu sợ hãi, ngược lại có chút hưng phấn cùng vui vẻ. chính mình nổi danh như vậy sao. l i ê n vãn vãn thánh nữ chuyện xấu đối tượng đều b i ế ta. t nghĩ không biết cũng khó khăn. ngươi đem ta cùng hoa vãn vãn sự t ì n h tiết lộ đi ra, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. hiện tại, ngươi lại tới t r ụ c bén, vậy liền thù mới hận cúc ù n g một chỗ tính đi. cho nên, ngươi muốn chết như thế nào. Ra k h u y n hàn nói xong, lộ ra một mặt âm tàn biểu lộ. không phải chứ chắc tiểu vĩ lập tức luôn cuốn g ta liền truy tung cái liệu mà thôi không đến nỗi ngay cả m ệ n h đều bồi lên a tha tha mạng ta về sau cũng không dám nữa hắn lơm n ớ p lo sợ nói ra khuynh hàn biểu lộ một thu muốn để ta tha ngươi cũng không phải không thể lấy chỉ cần ngươi làm theo lời ta bảo công tử có gì phân phó đem ta cùng hoa vãn vãn sự tình làm sáng tỏ một cái ta cũng không muốn mỗi ngày bị nàng phan cùng nhìn chằm chằm nàng cùng bạch khuynh thành lưỡng bại câu thương ta chỉ là được người nhờ và đem nàng cóng về mà thôi áo thì ra là thế chắc tiểu vĩ lộ ra một bộ bừng tỉnh biểu lộ sau đó vũ bộ ngực bảo đảm nói công tử yên tâm giao cho ta đi dạ khuynh hàn trầm tư một chút sau đó lấy ra mấy trăm khối linh thạch vứt cho trác tiểu v ĩ nói đây là thủ lao của ngươi hắn cảm thấy chấp bút người cùng vạ vạ dạ gì không sai b ị t lắm ngoài miệng cam đoan rất khó để người yên tâm còn không bằng dùng tiền chuẩn bị một chút tới đáng tin cậy công tử đem ta trở thành người nào chắc tiểu vĩ tiếp lấy linh thạch phía sau lộ ra một bộ tức giận bộ dạ Dạ khuynh hàn nghiền ngẫm cười một tiếng tất cả mọi người là người biết chuyện ngươi cũng chớ giả bộ hắn thân ảnh đoán một cái biến mất tại nguyên chỗ chốc lát xác nhận dạ k h u n h hàn đi thật về sau c hắc hắc. hai ắ c ể u ngày sau hoa vãn vãn hiện thân hoa minh kinh doanh hoa di cư làm bị hỏi đến cùng nam tử xa lại chuyện xấu lúc nàng kiên quyết phủ nhận đồng thời lên án mạnh mẽ vô lương chấp bút người theo dệt vô cớ thậm chí bày tỏ như có bắt buộc hoa minh sẽ cùng thiên cơ t ô n g cao t ầ n g thương lượng nghe nàng nói như vậy những cái kia vốn là không muốn tin tưởng t ử trung phấn lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm ta đã nói rồi chúng ta vãn vãn thánh nữ làm sao có thể là người như vậy cái kia chấp bút người gọi là cái gì nhỉ chắc tiểu vĩ đúng không đừng để ta đụng phải hắn nếu không gặp một lần đánh một lần đối đánh chết đ ổ chó hoang chát tiểu vĩ trong lúc nhất thời chắc tiểu vĩ thay thế dạ khuynh ê hàn trở thành toàn dân công địch bởi vì hoa vãn vãn làm làm sáng tỏ cho nên vây chặt tại thủy thị thương hành đám người kia cuối cùng lui đi đối với cái này dạ k u y n h h n nhẹ nhàng thở ra mà thủy minh c h ế t thì có chút thất lạc n g à y hôm đó dạ khuynh hàn lâu ngày không gặp phóng da cửa lớn hắn muốn tới phí lao đầu nhi cái kia nhìn xem hầu bao trống đi đ ã i mấy món p h á p bảo thuận tiện hỏi thăm một chút bạch thị tỷ đệ thông tin bạch tuấn lang tiểu tử kia cho chính mình chọc như thế phiền p h ả i lớn đến bồi thường chính mình tiền bối p h á p bảo cấp thấp một kiện bao nhiêu linh thạch năm đến mười vạn không đ ợ i ngài có luyện chế tốt sao đương nhiên phí chính thanh lại bắt đầu tại hắn đống kia rách nát bên trong tìm kiếm không lâu tìm ra sau cái trong đó năm kiện công kích loại một kiện phòng ngự loại công kích loại pháp bảo nhu cầu lượng rất lớn giá tiền cũng đắt cho nên luyện k h í sư đều thích luyện chế mà phòng ngự loại trừ phi là định chế nếu không rất ít luyện ta muốn hết ra khuynh hàn vung tay lên mặt khác còn mời tiền bối lại giúp ta luyện chế m ấ y món linh thạch quay đầu bổ sung ngươi muốn nhiều như thế pháp bảo làm gì phí chính thanh có chút kỳ quái hhh ắ c ắ ra khuynh hàn c ư ờ i không nói đối phương cũng liền thức thời không hỏi số báo đặc biệt số báo đặc biệt thiên cơ trích thêm san lúc này thiên cơ quảng trường bên trên khắp nơi đều là tiếng giao hàng mọi người kinh dị thiên cơ trích thêm san có thể không hề phổ biến có lẽ là gần đây thông tin quá nhiều à đợi không được số tiếp theo cho ta đến một phần ta cũng muốn hoa minh thánh nữ giữ mạch sinh nam tử bất đắc bất thuyết bí mật nhị thực n ệ hai người thật có tư tình nhà trai tính toán đút lót chấp bút người che giấu tình hình thực tế nhưng chấp bút người bị vũ bất khuất lấy thân bảo vệ c h â n tướng phối đ ổ nam tử xa lạ móc linh thạch hình ảnh khi mọi người lật đến đường viền một cột thời điểm lập tức trận tròn mắt tình huống như thế nào mấy ngày trước đây văn văn thánh nữ không phải mới vừa làm xong làm sáng tỏ sao bản này đưa tin mới ra hoàn toàn lớn đảo ngược ca đến cùng người nào đang nói dối vạn dương thành bên ngoài nào đó đầu vắng vẻ trên đường nhỏ chắc tiểu vĩ đeo lấy tay mãi túi đầu đi nhanh trong lòng hắn muốn nói ta phải tranh thủ thời gian chạy trốn miễn cho bị người khác bắt lấy hh ắ c ắ c hiện tại đại gia có lẽ đều nhìn thấy hoa bí hai đi ta chắc tiểu vĩ lại nhấc lên phong vân thoải mái làm dạ khuynh hẳn từ phí lao đầu nhi cái kia rời đi trở lại thủy thị thương hành thời điểm phát hiện cửa ra vào vậy mà lại bị chắn đến chật như nêm tối để người nam kia đi ra giải thích một chút hắn không lộ diện chúng ta liền không đi la hét tầm y âm thanh xa xa liền có thể nghe đến dạ khuynh hàn không dám tới gần hắn đi vòng qua phía sau tìm một cơ hội leo tường tiến vào ngưng thường chuyện gì xảy ra hắn đem thủy ngưng thường triệu tới nhữ n g mạnh hỏi ngươi không có nhìn thiên cơ trích thêm săn a thủy ngưng thường chật chật hai tiếng nói ngươi cùng vãn vãn tỉ sự tình thực nện làm sao lại thực nện dạ khuynh hàn như hòa thượng s ờ mãi không thấy tóc chương hai trăm mười tám thân phận lộ ra ánh sáng chương hai trăm mười tám thân phận lộ ra ánh sáng vì vậy thủy ngưng thường liền đem hoa bí hai đưa tin cùng tỷ phu nói một lần dạ k u y n hàn nghe xong đứng chết chân tại chỗ cái này chắc tiểu vĩ có ý tứ thu ta tiền chẳng những không làm việc còn phản bày ta một đạo hắc hắc chờ mong chúng ta lần sau gặp nhau thủy thị thương hành lại khôi phục mấy ngày trước đây náo nhiệt cao hứng nhất không gì bằng thủy minh c h ế t chỉ là dạ khuynh hàn đã không có kiếm tiền tâm tư nhưng thủy thị thương hành phát triển sẽ cho hắn mang đến khí vật trị điểm này vẫn là rất thơm Buổi c h i ề u một đạo lệ ảnh từ trên trời r i á n xuống la hoa văn vãn nàng quan sát một chút phía sau gõ gõ dạ k h u n h hàn cửa phòng linh lung mở ra phía sau nàng lóe lên mà vào hốc đầu liền hướng về phía dạ k h u n h hàn đoán giận nói ngươi chuyện gì xảy ra ta mới vừa mới làm s á ngươi tỏ, n g liền thêm thiền. thêm Dạ hàn đúng đúng mai, bất đắc nói, ta cũng không i n hàn nốn h h đắc hiểu ĩ đến, chắc t vĩ như thế không phải người. À, ngươi không thế phải hiểu rõ thiên cơ tông chấp bút người sao ách thật đúng là không hiểu rõ đi ngươi đừng đ ú n g tay đến tiếp sau ta đến xử lý hoa v á n v á n sau khi rời khỏi đây một chút giò xét lại bay vút lên trời bạch ngọc lâu nhan tâm thủy buồn chán lật lên thiên cơ trích mất hết cả hứng ngày trước thăng tiên bảng nhanh đổi mỗi lúc hắn thích nhất quan tâm các phương tin tức bởi vì hắn cũng là trên bảng một thành viên nhưng từ khi bị ngu lạc đánh bại bị dạ khuynh ê à n chen t r ú c xuống bảng về sau hắn liền tinh thần xa suốt nhiều đối với chính mình thực lực hắn vẫn là rất rõ ràng nghĩ một lần nữa lên bảng rất khó khăn cho dù xếp tại cuối cùng những người kia cũng không phải hắn có thể đối phó a người này làm sao nhìn khá quen nhan tâm thủy vừa vặn l ậ t đến hoa b í cái kia một cột hắn nhũ mày từ trên xuống dưới lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần trong lòng cô kêu cảm giác quen thuộc càng ngày càng động hắn lập tức sáng tỏ thông suốt đây không phải là dạ k u y n h hàn sao hắn lúc nào đi tới vạn đảo vực bây giờ càng là đi tới vạn đảo vực cùng bạn chúng chú mục khương xuất tú hoa vãn vãn đều sinh ra gặp nhau không thể không nói nhan tâm thủy tràn đầy ghen ghét cùng tam hận dựa vào cái gì nguyên một cái nhà quê có như l vậy thỉnh cầu tông môn xuất thủ đâu đối phương hạ lạc đã biết liền tiềm phục tại vạn dương thành thủy thị thương hành chỉ cần phái thêm mấy tên cao thủ là đủ giải quyết hắn nhưng như vậy hắn sẽ bị trong tông các lao nhân xem nhẹ bất lợi cho tương lai phát triển nhan tâm thủy rơi vào cũ kết rất lâu ánh mắt hắn bỗng nhiên sáng lên ta vì sao muốn tự thân xuất ma đâu không thể mượn đao giết người sao bên trên giai đoạn y thăng tiên bảng biến động lúc tất cả mọi người đối giạ khuynh hàn thân phận hiếu kỳ không thôi nhưng không có người hiểu lai lịch của hắn ta chỉ cần đem thân phận của hắn lộ ra ánh sáng tin tưởng sẽ có không ít người đối hắn cảm thấy hứng thú những cái k i a xếp tại phía sau hắn người cùng với muốn đi đường tắt lên b ả n g người thậm chí muốn nhìn ra trên người hắn bí mật người khẳng định đều đem no ngoe muốn động hh hắc ra khuynh hàn thật tốt hưởng thụ a nhan tâm thủy múa bút thành văn đem hắn hiểu biết liên quan tới đối phương tất cả không rõ chi tiết đều viết xuống dưới sau đó tìm mấy cái đáng tin cậy tâm phúc hướng bên ngoài tàn dạng này hắn ở phía sau màn t i ế n lặng nhìn cho hay an toàn lại tự tại hoa bí hai tạo thành nhiệt độ còn không có tàn đi một tin tức lại vô căn cứ mà ra khiếp sợ văn vạn thánh nữ chuyện xấu đối tượng nam tử xa lạ thân phận lộ ra ánh sáng hắn đúng là thăng tiên bảng xếp hạng thứ chín thiên tài dạ khuynh hàn ngoại giới vỡ tổ thật xứng đôi a trai tài gái sắc hỗ trợ văn vạn thánh nữ cùng dạ k h u n h hàn công tử hy vọng bọn họ thật tốt đi xuống có p h n hâm mộ biết được dạ k h u n h hàn thân phận phía sau lập tức thay đổi lập trường hỗ trợ thần tượng theo đuổi hạnh phúc đây chính là thực lực mang tới tán thành nếu như dạ khuynh hàn chỉ là một tên người qua đường giáp lời nói cái tia đại gia sẽ chỉ thay hoa vãn vãn cảm thấy tức hận một đoá hoa nhài cắm bãi cất trâu có thể là nghe nói cái này dạ công tử chỉ là một tên đến từ phạm giới nhà quê vạn đảo vực tu sĩ trời sinh có một loại cảm giác yêu việt khinh thường những cái tia từ thâm sơn cung cấp tới người cho dù là bọn họ thiên phú n g ư ờ t i ê n lời đồn a có người ghen ghét dạ công tử cho nên chửi bời hắn ta nhìn chưa hẳn nếu như dạ công tử xuất thân vạn đảo vực lời nói cái kia trước đây vì sao chưa từng có nghe nói qua hắn ngươi biết hắn đến t ừ phương nào thế lực sao bảng. Tất cả đều đối được hảo. ân nói có lý không quan trọng không quản dạ công tử xuất thân nơi nào ta đều duy trì hắn cùng lúc đó cũng tồn tại một loại khác cấm thanh một cái nhà quê cũng muốn n h ú n g chảm vãn vãn thành nữ xin nhờ soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình ách hắn kỳ thật dài đến thật anh tuấn điểm này không có đen hừ anh tuấn có thể coi như cơm ăn sao nam nhân còn phải dựa vào thực lực nhân ra thực lực cũng không kém a thăng tiên bảng thứ chín so vãn vãn thành nữ đều cao so ngươi tính toán ngươi không đáng giá nhắc tới người kia sắc mặt đỏ lên nửa ngày mới l u n g ta lung tung nói tan ó i thực lực là xuất thân bối cảnh chỉ dựa vào một người có làm được cái gì tùy tiện đến cái thăng tiến cảnh đều có thể đập chết hắn v ạ n đảo vực chính thức có được quyền nói chuyện là vài ngày cấp siêu nhiên cấp thế lực chỉ có tấn cấp thăng tiến cảnh mới tính có chút địa vị hắn còn kém xa lắm lời này ngược lại là không sai mọi người nhộn nhịp gật đầu thủy thị thương hành bên ngoài dạ công tử dạ công tử đều nhịp khẩu hiệu van r ộ i đến cực điểm khi biết dạ khuynh hàn thân phận phía sau lại có một nhóm người chuyển hóa thành hắn phen sơ mộ bây giờ những người này vây quanh tại bên ngoài đã không tại vì hoa văn vãn mà là vì hắn trong nội viện thì phu ngươi chừng nào thì leo lên thăng tiến bảng t h ủ y ngưng thường trong đôi mắt đẹp đều là ngôi sao nhỏ ách hẳn là đến bạn đảo vực phía trước quá lợi hại đi người còn không có tới liền nổi danh b ố n phương khu cụ đồng dạng không nghĩ tới thăng tiên bảng thứ chín thật là tiểu hàn ta còn tưởng rằng chỉ là trùng tên đâu t h ủ y minh c h ế t cảm khái nói t h ủ y mụ nhìn qua hắn ánh mắt bộc phát sáng r ự c chương hai trăm mười chín biểu hiện trên mặt không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung chương hai trăm mười chín biểu hiện trên mặt không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cái gì hắn chính là thăng tiên bảng thứ chín dạ k h u n hàn hoa di cư một gian trong s ư phòng hoa vãn vãn lười biếng nằm tại một tấm vân sàng bên trên nghe đến tin tức này con mắt trừng giống t r u n g đồng lúc này cung kính đứng ở bên cạnh hoa minh đệ tử khẳng định nói có lẽ không sai được hoa vãn vãn cảm giác rất khó khăn tiếp thu người này vậy mà so với mình còn lợi hại hơn ban đầu nàng nghe đến dạ khuynh ê à n cái tên này thời điểm cũng vô ý thức tưởng rằng hắn là thăng tiên bảng bên trên vị kia nhưng nàng từ đối phương trên thân cũng không cảm nhận được quá mạnh khí thức cho nên liền lại đẩy ngã ý nghĩ này trên đời trùng tên trùng họ quá nhiều người không cần ngạc nhiên nhưng mà không nghĩ tới hắn thật đúng là chính là vị kia mà còn hắn vậy mà đến từ p h à m giới khó trách tại leo lên thăng tiên bằng lúc không có ai biết lai lịch của hắn từ vắng vẻ p h à m giới bên trong đi ra lại có thể đạt tới dạng này độ cao hoa vãn vãn để tay lên ngực tự hỏi đội thành nàng khẳng định làm không được thánh nữ chúng ta còn muốn làm sáng tỏ sao tên kia hoa minh đệ tử hỏi vì sao không hoa vãn vãn hơi kinh ngạc ta là như thế nghĩ hoa minh đệ tử trầm trầm nói tông môn không phải thúc giục thánh nữ tìm môn đăng hộ đối kết làm đạo lữ nha thánh nữ vẫn cảm thấy rất phiền muốn thoát khỏi bây giờ cơ hội chẳng phải tới rồi sao ý của ngươi là bỏ mặc chuyện xấu truyền bá trong đó t a cùng khuynh ê à n hàn danh tự khắp nơi đều có thể nghe đến hắn là lần trước thăng tiên bảng biến động lúc lên bảng nhưng mãi đến hai ngày trước đại gia mới hiểu thân phận của hắn nếu như không phải thăng tiên bảng lại lập tức phải đổi mới khẳng định có rất nhiều người tìm hắn khiêu chiến chỉ cần đánh bại hắn l i ề n có thể thẳng vào trước mười cái này dụ hoặc quá lớn quảng trường một góc ngu lạc lại tới lần trước hắn phí hết sức t i ê n tân b ạ c h ổ đánh bại ở cuối xe nhàn tâm thủy lòng tràn đầy cho rằng có khả năng lên bảng ai ngờ lại bị dạ k h i n h hàn phá hư cuối cùng l i ề n cái ngâm đều không có bước lên để hắn phiền muộn đến cực điểm lần này hắn không sờ lòng đuổi theo thứ m ư ơ i tám liên minh huy điên cuồng khiêu chiến cuối cùng tại lần gần đây nhất giao thủ bên trong thành công đánh bại đối phương ha ha không có người có thể lại ngăn trở mình lên bảng đi ông thiên cơ tông lắm lời trưởng lão lại xuất hiện điều này đại biểu bản g danh sách chẳng mấy chốc sẽ thả ra nhanh lên đ ừ n g dây vò khốn khổ đội thanh âm của hắn liên tục không ngừng vẫn như cũng là mùi vị quen thuộc trưởng lão chỉ có thể xấu hổ rút lui đầu ảnh thạch lập tức thả ra chống không bản g danh sách mười tám cái vị trí yêu đ ớt ghế ngồi mà lợi phía trước không cần nhìn không có thay đổi gì k ư ơ n g xuất tú tân nguyễn bạch phó thanh phong tống tập v ă n bọn họ chiếm cứ bốn vị trí đầu đã rất lâu rồi người phía sau khó mà dung chuyển nghe nói xếp tại thứ năm đô sát lại bắt đầu khiêu chiến tống tập văn chỉ là mỗi lần đều thua cực kỳ thảm ha ha người có tư cách gì cười nhạo hắn hắn nhưng làm ộ t đường từ phía dưới khiêu chiến đi lên có thể g i ế t vào trước năm đủ thấy người này đáng sợ không sai ta tin tưởng lấy hắn nghị lực sẽ có một ngày có thể đưa thân trước ba khó khương tiên tử đám người không phải hắn có thể sánh bay trừ phi mấy người kia tấn cấp thăng tiên cảnh mọi người còn tại nghị luận đầu ảnh thạch liền hiện hóa ra một nhóm danh tự quả nhiên không ngoài dự đoán từ x ế p ở vị trí thứ nhất hương xuất tú bắt đầu mãi cho đến vị thứ chín giả khuynh hàn đều không có bất kỳ biến hóa nào cái này bày tỏ tại quá khứ một cái chu kỳ bên trong những người này biểu hiện vững vàng không có bị uy hiếp đến từ thứ một ư ơ i tên đến thứ một ư ơ i tám tên toàn bộ chống không mang ý nghĩa những vị trí này xuất hiện biến hóa thứ m ộ ư ơ i là cơ vô thưởng chẳng lẽ hắn lại nuốt vào thua trận bị gạt ra trước một ư ơ i trong lòng mọi người muốn nói vậy coi như quá khổ cực liên tục hai lần bảng danh sách biến động đều do hắn mà ra mặt mũi sao tổn ông hình chiếu lại lần nữa lập lõe cho ra tên thứ m ư ơ i một cơ vô thường mọi người gặp cái này không khỏi âm thầm g ậ t đầu quả nhiên không có đoán sai hắn lại đi xuống rơi một vị tình huống kiên nên cùng lần trước không sai bị lắm lại có một tên tân nhân hành không xuất thế hắn thay thế cơ vô thường vị trí từ đó đem phía sau mọi người đều hướng phía sau đẩy một tên quảng trường một góc ngu lạc nhìn thấy nơi này trong lòng không khỏi siết chặt không phải chứ lại muốn làm ta ông ông ông ông hình chiếu một cái đem phía sau tất cả mọi người danh tự đều cho thả đi ra từ tên thứ mười hai đến tên thứ mười tám theo thứ tự là hoa、Văn、vãn l i u khâm cổ gia ngọc thôi tinh vĩ lanh tư viễn khúc hẳn, cao t h i ế t ba vẫn là ban đầu đám người này chỉ là mỗi người đều chạy xuống mà thôi ngu lạc trợn mắt há h ố c m ổn hắn từng ngụm từng ngụm thở hồn hẹn cảm giác chính mình sắp hít thở không thông trong l ò n g ngực kìm nén một cái lao huyết muốn nói nhưng lại nôn không ra vì cái gì lao thiên gia vì sao muốn đối với ta như vậy hai lần ta liền cái cơ hội lộ mặt đều không có sao mà tàn nhẫn h ừ ngươi cho rằng dạng này là có thể đem ta đánh nát sao không có cửa đâu ta sẽ không bỏ qua ta muốn tiếp tục khiêu chiến ta cũng không tin đời này lên không được bảng nghĩ đến n g u lạc đưa ánh mắt nhắm ngay ngay lập tức xếp tại người thứ một mươi tám thứ ba đây là hắn tiếp xuống một đoạn thời gian phải cố gắng chiến thắng đối tượng đồng thời n g u lạc cũng tại chú ý thứ m ộ ư ơ i nhìn xem lần này là ai hỏng chính mình chuyện tốt hiện trường mọi người cũng đều cùng n g u lạc đồng dạng đang đợi sau cùng lo lắng tuyên bố ông hình chiếu lại lần nữa sáng lên thứ m ộ ư ơ i dương túy thư ơ n g ba chữ to s ô n g vào mọi người tầm mắt cùng lần trước dạ khuyên hàn d à n h tự xuất hiện lúc tình cảnh không sai biệt lắm hiện trường đầu tiên là một mảnh trầm mặc mọi người hai mặt nhìn nhau sau đó tiếng bản luận xôn xao dần dần vang lên lại đến phía sau biến thành làm ồ n thức kịch liệt thảo luận vị này lại là thần thánh phương nào người nào trước đây nghe nói qua sao không có hoàn toàn không có thậm chí không biết hắn là nam hay là nữ sẽ không cũng cùng dạ khuynh hàn đồng dạng đến từ cái nào đó phàm giới a không có khả năng phàm giới tu luyện trình độ thấp như vậy có thể sinh ra dạ khuynh hàn một cái yêu nghiệt hiếm khi thấy còn muốn ra cái thứ hai nếu là như vậy v ạ n đảo vực đám thiên tài bọn họ nên tìm một cái l ỗ c h u i vào nói cũng đúng chờ xem không cần quá lâu thân phận của người này liền sẽ bị lộ ra ánh sáng thăng tiên bảng biến động rất nhanh liền c h u y ể n khắp b ố n phương thủy thị thương hành bên trong thủy ngưng thường đối với dạ khuynh hàn cảm thán nói không nghĩ tới giống tỷ phu dạng này dốc lòng cố sự vậy mà không chỉ một có ý tứ gì dạ khuynh hàn có chút nghi hoặc hắn mấy ngày nay vì tránh né tiếng gió cả ngày ở tại trong phòng cùng khúc linh l u n g hợp luyện không có quá quan tâm ngoại giới động tĩnh t h ă n g tiên bảng a hôm nay lại đổi mới có người cùng tỷ phu lần trước đồng dạng trực tiếp giết vào trước m ư ờ i khiếp sợ toàn bộ vực a là ai dạ k h u n h hàn rất là tò mò mà hỏi thăm lại có người cùng chính mình đồng dạng dữ dội vậy nhưng thật không đơn giản dương t h ú y thư t h ủ y ngưng thường thuận miệng đáp người nào dạ khuynh hàn hoài nghi mình nghe lầm dương tý thư thùy ngưng thường lại lặp lại một lần dạ khuynh hàn ngây dại trên mặt hắn biểu lộ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung chương hai trăm hai mươi chiến thư gây nên oanh động chương hai trăm hai mươi chiến thư gây nên oanh động cái này dương t h ú y thư là ta biết cái kia dương t h ú y thư sao dạ khuynh hàn muốn nói cùng lúc trước nghe đến chính mình danh tự xuất hiện tại t h ă n g tiên bảng lúc đồng dạng hắn phản ứng đầu tiên là không phải ta khẳng định là chúng tên nhưng về sau phát hiện vậy mà thật sự là chính hắn Có c ù nếu g giả cũng loại kinh lịch lần đoán. kinh tiện dưới khuyên không này, hẳn bên phán n về sau, lần này, hẳn cũng không dám tùy tiện bên dưới phán đoán. Nếu thật là túy thư lời nói vậy cái này đoạn thời gian trên người nàng khẳng định phát sinh một chút chuyện t h ầ n kỳ nhớ tới chính mình rời đi thời điểm nàng tu luyện còn rất nó nớt xem như là mới nhập môn ở vào tìm tòi giai đoạn nhưng nàng chỗ đi đường cùng thông thường hoàn toàn khác biệt cho nên cũng không thể dùng lẽ thường cân nhắc lần sau gặp được nàng muốn cùng nàng thật tốt luận bàn một cái nghiêm chỉnh luật bàn không phải phong lâm vãn vạn đảo vực cái nào đó bí ẩn chi điện ư ớ c biển đen như mực đậm lộ ra vô cùng kỳ dị chỉ chốt lát sau trong nước bắt đầu bước lên một chút to lớn ngâm một chút như bị đun sôi đồng dạng đột nhiên một đạo hắc ảnh từ trong nước phóng lên tận trời trên người hắn che kín vết sẹo có chút thậm chí còn tại chảy máu nhưng hắn khi tức lại vô cùng cường đại ép thẳng tới hóa long cảnh đ ỉ n h phong bóng đen lăng đứng ở hư không không n ú c đ í c h nếu như ngươi cẩn thận quan sát ánh mắt của hắn sẽ phát hiện bên trong cũng không có bao nhiêu hào quang ha ha ha lúc này nơi xa chuyển đến một trận tiếng cười sau đó một cái thuyền nhỏ mang theo hai tên nam tử trẻ tuổi chậm dãi phiêu đ a n tới chúc mừng công tử cuối cùng nuôi thành khôi vương mặc dù tổn thất tất cả khôi lỗi nhưng cái này một cái liền so ra mà vượt toàn bộ hàn tích liễu định hót nói cơ vô thường gật gật đầu hưng phấn nhìn qua trên không trước đây hàn tổng cộng n ắ m trong tay mười mấy cái khôi lỗi nhưng những cái k i a đều chỉ là bán thành phẩm mà thôi số lượng tuy nhiều sức chiến đấu lại không được cùng dạ khuynh ê à n trận chiến kia liền có thể rõ ràng nhìn ra mà chỉ có để những này khôi lỗi tự giết lẫn nhau tại cạnh tranh bên trong đột phá trưởng thành cuối cùng sống sót một cái kia chính là khôi vương khôi vương kinh lịch mỏ t â lễ sau đó dựa vào bí pháp gia trì sức chiến đấu sẽ kịch liệt t ă n g v ọ t thậm chí có chút đều có thể vượt qua chủ nhân đây mới là ám đình đệ tử trung cực sát chiêu hai đánh một thử hỏi cùng cấp bậc đối thủ người nào có thể chống đỡ đừng nói cùng cấp bậc chính là địch nhân cường đại hơn cũng sẽ cảm giác đau đầu cơ vô thường nội tâm nghĩ đến có cái này khôi vương hắn tại thăng tiên bảng bên trên xếp hạng khẳng định có thể xông về phía trước xông lên nguyên bản hắn coi trọng khôi vương người kế tục là dạ khuyên hàn đáng tiếc không thể đem đối phương cầm xuống còn thành toàn đối phương leo lên thăng tiên bảng đây là hắn xỉ đục lớn nhất bây giờ là thời điểm tìm về thất lạc tôn nghiêm mục tiêu của ta là trước năm cũng không vẹn vẹn là thứ mười cơ vô thường hung dữ nói bên cạnh hàn tích liêu nghe nói như thế biểu hiện trên mặt một trận c á i gì, hắn suy nghĩ một chút sau đó lúng ta lung tùng nói công tử ngài có chỗ không biết tại ngài bế quan nuôi khôi khoảng thời gian này t h ă n g tiên bảng lại có biến động ngài đã không tại trước mười cái gì cơ vô thường đầu tiên là ngẩn g ơ sau đó sắc mặt n h ă n nhó là ai đem ta chen trúc xuống đi một cái gọi dương t ú y t h ư n g ư ờ i tiếp lấy hàn tích liêu dùng không quá xác định giọng điệu nói tại ly dưới lúc Ta cùng dạ hàn, đánh qua không ít quan hệ, đã từng hàn tích liễu tại công tử có gì phân phó thầy ta tuyên dương ra ngoài ta muốn công khai khiêu chiến giả khuynh ê hàn cầm về thuộc về ta tất cả cái này hàn tích liêu như mày không cần thiết ta chúng ta có thể trong bóng tối giết chết hắn an toàn lại ổn thỏa hắn không phải rất đồng ý công khai khiêu chiến cách làm ám đình y ê u thế là cái gì không phải liền là địch sáng ta tối nha hà tất cùng đối phương nói cái gì đạo nghĩa đâu cơ vô thường liếc hắn một cái h ắ n tích l i ế u lập tức mồ hôi lạnh chạy ròng ròng biết chính mình đi quá giới hạn thế nhân đều nói ám đình là cống ngầm bên trong chuột nhưng lần này ta muốn dùng hành động chứng minh chuột cũng có thể quan g minh chính đại đi tại rộn rộn ràng ràng trên đường ai dám kêu đánh h ú n hồ báo thu loại này sự tỉnh nếu không có khán giả chẳng phải là rất vô vị cơ vô thường khỏe miệm lộ ra vẻ tươi、cười. vẫn là công tử cân nhắc c h ủ đáo hàn tích liêu tranh thủ thời gian bổ cứu dâng lên thổi phồng hai ngày phía sau v ạ n đảo vực chảy ra một cái tin tức kinh người cơ vô thường muốn khiêu chiến dạ khuynh ê à n thông tin mới ra gây nên nhiều mặt quan tâm cùng thảo luận manh động đến cực điểm kỳ thật thăng tiên bảng bên trên c h é m c h é m giết giết một mực rất bình thường đại gia vì tranh đoạt xếp hạng đều cùng như điên cuồng vì sao cơ vô thường khiêu chiến dạ khuynh ê à n sẽ gây nên như thế náo động lớn đâu nguyên nhân rất đơn giản một là cái này ngồi vững giữa hai người ân đoán tình c ự dạ k u y n h à n lên bảng hẳn là đánh bại hắn leo lên đi hai là, dạ khuynh hàn mặc dù xông vào thăng tiên bảng trước mười nhưng ngoại giới lại rất ít nhìn thấy hắn xuất thủ chân thật sức chiến đấu làm sao tất cả mọi người rất hiếu kỳ nhất là những cái kia muốn đạp hắn thượng bị người muốn biết nhất vừa vặn có thể mượn nhờ lần này hắn cùng cơ vô thường giao thủ sờ một cái hư thực cơ vô thường bại vào dạ khuynh hàn không lâu còn có thể vừa vặn bị dương túy thư đánh bại hắn liên tục gặp phải đà kích chẳng những không nhộn chí ngược lại khí thế như hồng muốn khiêu chiến đối thủ đến cùng làm sao nghĩ có người bày tỏ nhìn không hiểu vậy l i ê n có thể giải thích ách tha thứ ta t r ê n một câu khôi vương rất lợi hại phải không dựa vào nó cơ vô thường liền có thể xoay người ha ha người trẻ tuổi ngươi vẫn là kiến thức quá ít theo như khôi vương cùng chủ nhân liên thủ thậm chí có thể vượt qua một cái đại cảnh giới tác chiến chính là hóa long cảnh khiêu chiến thăng t i ê n cảnh ngươi nói lợi hại hay không ô khủng bố như vậy dạ khuynh hàn xong đời lấy cơ vô thường phong cách hắn chẳng những muốn phân thắng bại còn muốn phân sinh tử không có gì bất ngờ xảy ra dạ k h u n h hàn rất có thể bị luyện thành khôi lỗi t h a n tiên bảng bên trên tuyệt thế thiên tài lại biến thành người khác khôi lỗi suy nghĩ một chút liền để người t h ổ n thức ai nói không phải đâu cơ vô thường muốn khiêu chiến dạ khuynh hàn thông tin c h u y ê n đến thủy thị thương hành thủy thị phu phụ vẫn là thật lo lắng cũng không phải xem thường dạ khuynh hàn mà là cơ vô thường xuất thân ám đỉnh bối cảnh hùng hậu cùng loại người này làm đối thủ tuyệt đối là một kiện nhức đầu sự tình nhưng thủy n g ư n g thường lại đối tỷ phu rất có lòng tin có vẻ như liền không có hắn làm không được sự tình nên tự cầu phúc chính là cơ vô thường người này lại nhảy ra gây chuyện dạ k h u n h hàn cho mày hắn cũng không phải là e ngại cơ vô thường mà là cảm thấy rất chán ghét từ lâu đến cuối đều là hắn tại cùng chính mình không qua được ngược lại còn làm ra một bộ khổ đại c ử u thâm bộ dạng không cảm thấy rất ngu ngốc b ứ c sao khôi vương ha ha cho rằng dựa vào như thế cái đồ chơi liền có thể ăn chắc ta quả thực quá ngây thơ m u ố n chiến liền tranh thủ thời gian quay lại đây hắn công khai hạ chiến thư có nói thời gian địa điểm sao Dạ khuynh hàn hỏi thủy ngưng thường lắc đầu ngất bức Dạ khuynh hàn lại thầm mắng một tiếng g i cơ đại chiến lên men tốc độ rất nhanh không lâu liền có sòng bạc mở ra bàn khẩu đặt cược rất nhiều người mặt khác đồng hành xem xét cũng tranh thủ thời gian theo vào từ tỷ lệ đặt cược bên trên nhìn cứ việc dạ khuynh hàn xếp hạng càng cao nhưng xem trọng cơ vô thường người vẫn là càng nhiều hơn một chút dù sao cơ vô thường thành danh đã lâu quá khứ chiến tích hiến hách thu hoạch được tán thành cũng là bình thường mà còn hắn liền khôi vương đều luyện chế ra tới càng không có thất bại lý do đương nhiên ép dạ khuynh hàn người thắng cũng không ít chỉ là không biết bọn họ là thật đối dạ khuynh hàn có lòng tin vẫn là ôm nhặt nhạnh chỗ tốt tâm tư tiểu hàn vì ủng hộ ngươi ta đem ngưng thường đổ cưới đều lấy ra toàn bộ ép ngươi thắng t h ủ y minh chết một mặt quyết tuyệt nói ách ngài làm như vậy thủy bá mụ cùng ngưng thường biết sao gia khuynh hàn một mặt im lặng không quan trọng chỉ cần ngươi đánh bại cơ vô thường các nàng khẳng định cười đến không ngậm miệng được tốt h ta ta hết sức ân ngưng thường về sau là phong quan g đại giá vẫn là tịnh thân xuất cát phải xem ngươi rồi gia khuynh hàn cảm giác tâm tư càng thêm chịu nặng hắn đang suy nghĩ chính mình có phải là cũng quay con toi một cái thừa cơ kiếm chút linh thạch như đặt cược lời nói hắn khẳng định toàn bộ ép chính mình phí chính thanh trước cửa gia k u y n h à n mới vừa đến liền thấy bạch tuấn lang ngồi tại bập cửa người hắn giả vợ như thở phì phò đi lên vỗ một cái đối phương b ả vai tiểu tử ngươi đem hoa vãn vãn ném cho ta biết mang đến bao lớn phiền phức sao bạch tuấn lang nhìn thấy hắn sắc mặt vui mừng vừa cười vừa nói ngươi cũng đừng bắn trách bên ngoài không biết có bao nhiêu người ghen tị ngươi cùng vãn vãn tỷ quan hệ đâu nàng có thể là ngàn vạn tu sĩ m ộ n tưởng ta, ta chỉ biết là nàng để ta giấu ở trong nhà thật lâu đều không có cách nào đi ra ngoài lang thang đúng tỷ ngươi đem ngươi thả ra sau đó giả khuynh hẳn lời nói xoay chuyển nàng về tông bạch tuấn lang sắc mặt nhẹ nhõm về sau cũng sẽ không lại có ta hắc làm sao từ bỏ ngươi vừa vặn ngược lại ngươi nhìn ta tu vi t Dạ khuynh hàn ngưng mắt hơi đánh giá giật này mình tiểu tử này vậy mà đã tông sư cảnh đình phong chỉ kém một đường liền có thể sung kích hóa long cảnh đây là ăn cái gì thiên tài địa b ả o sao tu vi giống cơ i tên lửa đồng dạng cọ cọ dâng đi lên từ ban đầu vẫn tâm cảnh đến lần trước đi dạo hoa gì cứ lúc tông sư t r u n g kỳ lại đến hiện tại thẳng vào đình phong tính toán đâu ra đấy cũng liền thời gian nửa tháng không hổ là ta cung cấp nguồn gốc khẳng định lại cho ta cống hiến không ít phí vật điểm nghĩ đến ra k h u n h hàn đem thần thức chìm vào hệ thống d i ệ bản phát hiện phía trên có thể dùng khí vận điểm vậy mà đã tích lũy đến tám n g h n t ả h ư u cùng trước đây tám không quét uy tín phiên bản đồng d ạ n gia khuynh hàn cảm thấy mỗi bút doanh thu đều muốn thông báo một cái n g h e lấy rất đáng ghét liền đổi thành yên lặng hình thức chỉ có cực lớn gạch hoặc là tình huống đặc biệt lúc mới sẽ thông báo lập tức liền thành tình h i ể u mặc dù không tại mỗi một bút đều nhắc nhở nhưng hệ thống doanh thu cùng chi tiêu vẫn là có ghi chép có thể tra hắn chỉ cần mỗi cách một đoạn thời gian l ẫ xem một cái là được rồi lúc này hắn điều ra ghi chép phát hiện đ ế từ bạch tuấn lan cống hiến xác thực có không ít trong lòng không khỏi đại ý đ ố i hắn đem hoa vãn vãn ném cho chính mình cũng không có lớn như vậy hoán niệm thì ta nhìn thấy ta tiến cảnh so nét mặt của ngươi còn khoa trương bạch tuấn lan có chút ít đắc ý ta nói với nàng ta đã tìm tới đạo thuộc về mình ngươi vẫn là nhiều quan tâm một cái chính mình à đừng về sau chẳng những đánh không lại vãn vãn tỷ liền ta đều đánh không lại nàng s á c mặt biến đổi lập tức liền về tông môn khổ tu ha ha gia khuynh ê hàn đối với bạch huynh thành cô nàng này hắn không có quá nhiều h ả o cảm gặp mặt liền nói chính mình làm hư đệ đệ của nàng có thể sự thật đâu bạch tuấn lan lại do hắn mà ra phi mặc dù hắn cũng cảm giác có chút chẳng biết tại sao muốn kiếm tiền sao Dạ khuynh hàn đ ỗ n g nhiên một mặt thần bí nói bạch tuấn lang lắc đầu đồng thời lộ ra đầy vẻ khinh bỉ ta giống như là người thiếu tiền sao Dạ khuynh hàn sờ mũi một cái có chút xấu hổ quyên tiểu tử này là phú nhị đại muốn kiếm đồng tiền lớn sao hắn tăng thêm cái chữ bao lớn vậy liền nhìn ngươi đầu nhập bao nhiêu cái gì mua bán nha bạch tuấn lang lập tức lên một tia hiếu kỳ ta cùng cơ vô thường đại chiến ép ta thắng a bạch tuấn lang một tiếng hét lên kích động quát a suýt nữa quên mất đại ca vậy mà là thằng tiên bảng trước mười yêu nghiệt ngươi, ngươi. hắn tự hồ đến nay vẫn cứ cảm thấy không chân thật đối ta có lòng tin sao gia khuynh hắn hỏi đương nhiên là có cơ vô thường khẳng định không phải đại ca đối thủ bạch tuấn lang một mặt chắc chắn vậy liền mua ta thắng có thể là bạch tuấn lang trên mặt lộ ra một tia làm khó lúng ta lúng túng nói vạn dương thành bên trong sòng bạc cơ bản đều là nhà ta mở ta đặt cược không có ý nghĩa à? q u ấ y dày gia khuynh hàn cảm giác ngược đau xót có chút không nghĩ để ý đến hắn sau đó hắn nói vậy ngươi đem linh thạch cho ta mượn ta đến chơi bạch tuấn lang một bộ ngươi nhìn ta khờ sao biểu lộ ngươi cầm ta tiền đi thắng nhà ta tiền ta có phải là nào rút đại ca ngươi đừng suy nghĩ ta chẳng những sẽ không cho ngươi mượn sẽ còn báo cho nhà mình sòng bạc đem ngươi tỷ lệ đặt cược đều i thấp một chút để tránh phá sản ai hữu nghị thuyền nhỏ nói lật liên lật dạ khuynh ê à n triệt để không nghĩ để ý đến hắn nhấp chân hướng bên trong đi đến vẫn là tìm phí lao đầu nhi tán gâu dễ chịu tiền bối ta lại tới còn có pháp bảo cấp thấp sao dạ khuynh ê à n đi thẳng vào vấn đề hỏi hắn nhất định phải chức ở cùng cơ vô thường trước khi đại chiến đem cựu thiên hốn nguyên trận trận nhãn pháp bảo cho g ấ đủ có phí chính thanh trả lời đơn giản rõ ràng sau đó hắn lông mày n h u lại nhưng ngươi có linh thạch sao tiểu t ử này lần trước từ chính mình nơi này một cái mua đi sáu cái đoán chừng bị ép không sai bị lắm có dạ khuynh hàn bắt t r ư ớ c phí chính thanh thần thái cùng ngữ khí cũng vậy một cái lông mày nói nhưng muốn qua một đoạn thời gian mới có thể thanh toán trước ký sổ ha ha không nợ tiền bối đừng tuyệt tình như vậy nha dạ khuynh hàn phát triển hắn ra mặt dạy tinh thần bắt đầu quáy dày đòi hỏi cuối cùng phí chính thanh thực tế không chịu đổi mới rất không tình nguyện gật gật đầu hắn cũng không sợ dạ k h u n h hàn sẽ q u y n ợ thông qua khoảng thời gian này ở chúng hai người cũng coi như thành lập một chút tín nhiệm đồng thời hắn cũng không lo lắng đối phương trả không nổi nắm giữ loại kia thần kỳ tinh luyện chi pháp kiếm tiền không phải rất nhẹ nhàng sự t ì n h sao giả khuynh ê hàn trở lại thủy thị thương hành thời điểm thủy ngưng thường đưa cho hắn một t ấ m thiệp mới hắn nghi ngờ mở ra xem vậy mà là hoa vãn vãn đưa tới mời hắn đi tham gia thưởng vũ đại hội chương hai trăm hai mươi hai nàng là cố ý chương hai trăm hai mươi hai nàng là cố ý thưởng vũ đại hội là cái gì giả khuynh ê hàn cũng không quan tâm hắn quan tâm là hoa vãn vãn đưa thiệp mời phía sau động cơ hai người hiện tại thân ở chuyện xấu bên trong theo lý thuyết không nên phức tạp vạn nhất bị ngoại giới biết được lại đem gây nên một phen nhịn nghị hoa vãn vãn sẽ không k hiểu ô n g h điểm này nhưng tại cái này trong lúc nấu chốt nàng vẫn cứ hướng chính mình phát ra mời hơn nữa thoạt nhìn không giống như là chỉ là ngẫu nhiên cái này liền để người nhìn không hiểu cô nàng này muốn làm cái gì dạ khuynh hàn lắc đầu đem thiệp mời thu hồi bên trong viết cái gì thùy ngưng thường hiếu kỳ hỏi thiệp mời là cho dạ khuynh hàn cho nên nàng không có mở ra chỉ biết là là vãn vãn t ỷ để người đưa tới mời ta đi thưởng vũ đại hội thật sao thùy ngưng thường hai mắt tỏa sáng sau đó mang theo một điểm làm nung nói tỷ phu có thể hay không mang ta cùng đi làm sao cái này thưởng vũ đại hội rất có nhìn xem đương nhiên đây là hoa minh lưu động diễn xuất vạn văn tỷ cũng sẽ lên đài biểu diễn hiện tại giá vé bị xào thượng tiên dù cho xa xôi nhất vị trí cũng muốn hàng trăm hàng ngàn linh thạch hơn nữa còn không nhất định mua được dạ khuynh hàn suy nghĩ cái này không phải liền là kiếp trước buổi hòa nhạc sao hoa minh thật đúng là sẽ làm trên thiệp mời cũng không có nói không cho phép mang theo người nhà tin tưởng mang lên thủy ngương thường cũng không có vấn đề a đi đến lúc đó mang lên ngươi thủy n g ư n g thường nghe xong nhạy cơm không thôi gần đây vạn dương thành đám con bạn phát hiện giả cơ đại chiến tỷ lệ đặt cược tựa hồ bắt đầu xuất hiện đảo ngược cơ vô thường dần dần đi cao mà nguyên bản không được coi trọng giả khuynh hàn thì chậm dại thay đổi thấp phát sinh cái gì kim phong không động ven g ư ờ i sớm r i á c ngộ những này s o n g bạc bọn họ khẳng định nắm giữ lấy ngoại giới không biết thông tin vì vậy muốn đặt c ử a người cũng biến thành do dự tiểu hàn ủng hộ ngươi người càng ngày càng nhiều làm thủy minh chết đem tin tức này nói cho giả khuynh hàn thời điểm hắn nháy mắt liền biết phát sinh cái gì khẳng định là bạch tuấn lang tiểu tử này thông báo nhà mình t r a tử còn tốt tại hắn điều chỉnh phía trước chính mình đã hạ thủ hắc hắc bao nhiêu muốn làm thịt ngươi một đau cơ vô thường cái này đổ con r ù a đến cùng lúc nào xuất hiện dạ khuynh hàn chờ đến có chút không kiên nhẫn được nữa ước chừng nhân ra lại không lộ diện thật sự là phiền đương nhiên cái này cũng khả năng là đối phương chiến thuật để ngươi cả ngày hoảng loạn phập phồng không yên lúc này hắn lại nhảy đi ra lấy cao sung mãn tư thái phát động khiêu chiến là có thể để cao thật lớn phần thắng mặc dù vô s ỉ nhưng không tính gian lận nhưng mà hắn tính toán cuối cùng sẽ thất bại bởi vì dạ khuynh hàn trừ cảm thấy có chút không kiên nhẫn bên ngoài cũng không quá đem lần này ước chiến để ở trong lòng ngày hôm đó đến thưởng vũ đại hội thời gian gia khuynh hàn bỏ xuống tất cả tâm tư quyết định đi bưng lỏng một cái k i ế p trước hắn liền đặc biệt ghen tỵ những cái kia mang theo bạn gái hoặc lao bà đi nhìn buổi hòa nhà người nhiều lãng mạn à. hát đến chỗ động tình còn có thể kéo cái tay nhỏ thân cái miệng nhỏ cái gì đáng tiếc chính mình mang chính là tiểu di tử nếu như đ ổ i thành khúc linh lung lời nói vậy liền thoải mái hơn muốn làm cái gì làm gì nhưng nàng không thích hợp suất đầu lộ diện để tránh bị vĩnh sương minh phát hiện gia khuynh hàn nhìn thoáng qua xinh đẹp động lòng người thủy ngưng thường nàng vì thế còn tận lực ăn mặc một phen thủy ngưng thường nội tâm xích chặt thì phu lại dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn、ta. làm hai người đến hiện trường lúc lập tức bị người đông nghìn nghịt tràng diện cho khiếp sợ vũ hội là tại một khối chuyên môn sân bãi tiến hành tựa như kiếp trước sân vận động đồng dạng nhưng cũng tiếp nhận nhân số càng nhiều đồng thời ở đây bên trong bên ngoài sân đều hiện đầy trận pháp kết giới l ấ y cam đoan an toàn dù sao những n à y khán giả đều không phải người bình thường mà là tu sĩ t h ứ nơi nào đi vào Dạ khuynh hàn tay cầm t h i ệ mời mậm b ớ c Dạ công tử lúc này phía trước chuyển đến một tiếng kêu gọi g i k h u n h hàn rời mắt nhìn lại chỉ thấy hoa vãn vãn mặc một bộ hồng nhạt váy dài đúng lúc cười thật là đẹp đi về phía bên này ngưng thường mội mội cũng tới nàng nhìn thấy thủy ngưng thường t h ô i có vẻ một tia kinh ngạc vãn vãn tỉ sẽ không trách ta không mời mà đến a làm sao sẽ là tỉ tỉ không đối quên cho ngươi cũng phát một tấm hai nữ cười hàn huyên nhưng dạ khuynh hàn lại níu chặt lông mày cái này hoa vãn vãn đến cùng chuyện gì xảy ra mời hắn đến thưởng mua thì cũng thôi đi vậy mà còn đích thân nên đón trước mặt nhiều người như vậy là sợ người khác không biết bọn họ ở giữa có dây d ư a sao nói xong làm sáng tỏ cũng không có bóng hình bây giờ còn làm một màn như thế dạ k h u n h hàn không biết nàng hồ lô bên trong muốn làm cái gì đó là vãn vãn thánh nữ sao hai nữ đều là dung mạo tuyệt thế người cùng tiến tới lập tức liền hấp dẫn đông đảo ánh mắt lúc này đã có người nhận ra hoa vãn vãn thân phận t r ờ i ạ con mắt ta sẽ không hoa a vãn vãn thánh nữ vậy mà xuất hiện ở đây tựa như kiếp trước truy tinh đồng dạng đám người xung quanh phần phật cùng nhau tiến lên muốn cùng thần tượng tiếp xúc gần gũi một cái nhưng hoa minh đã sớm chuẩn bị lập tức xuất hiện một đám đệ tử đem hoa vãn vãn chờ ba người bảo hộ ở trong đó hoa vãn vãn trên mặt không có bất kỳ cái gì khác thường vẫn như cũ nét mặt vui cười như hoa ra công tử chúng ta đi vào đi nói xong vậy mà rời bước đi lên muốn kéo lại dạ k h u n hàn cánh t dạ khuynh hàn khó mà nhận ra tránh sang bên không muốn cùng nàng tại công chúng trường hợp thân mật như vậy nhưng mà hoa v á n v á n dự đoán trước hắn dự phán cuối cùng vẫn là thành công ôm lấy hắn cánh tay sau đó chấp một đôi mắt to bốn mươi lăm độ vai d i ệ n hướng lên trên nước nhìn hắn tại mọi người xem ra hoa v á n v á n thâm tình chân thành nhưng chỉ có dạ khuynh hàn có thể bắt được nàng trong mắt cất giấu một vệ giảo h o ạ n nàng là cố ý đến đây dạ khuynh hàn chỗ nào còn nhìn không ra chính mình bị cô nàng này cho bảy một đạo từ đưa thiệp mời bắt đầu đến đích thân lên đón lại đến ra vẻ thân mật nàng chính là nghĩ hướng dẫn đại gia hướng mập mờ phương hướng suy đoán để đoạn thời gian trước bởi vì hai quyển sách hoa bí mà bắn ra viên đạn lại phi một hồi chỉ là dạ khuynh hàn nghĩ mãi mà không rõ cái này ngắn ngủi mấy ngày thái độ của nàng vì sao phát sinh một trăm tám mươi độ chuyển biến lớn chẳng lẽ bởi vì chính mình thăng tiên bản thân phận lộ ra ánh sáng nhưng hoa vãn văn thoạt nhìn không giống cái thế lợi người a cái này phía sau khẳng định có hắn không biết nguyên nhân chương hai trăm hai mươi ba lên đài nhận lấy cái chết chương hai trăm hai mươi ba lên đài nhận lấy cái chết tiểu ni tử nếu như ngươi cho rằng dạng này liền ăn chắc ta lời nói vậy liền quá ngây thơ dạ khuynh ê à n trong lòng cười hắc hắc sau đó hắn đưa ra bàn tay lớn một cái ôm lại hoa vãn vãn eo nhỏ nhắn cho dù ngăn cách v à i vóc cũng có thể cảm nhận được cỗ kia mềm dẻo hoa vãn vãn thân thể mềm mại run lên trong mắt rảo hoạt nháy mắt biến mất không thấy gì nữa tùy theo nổi lên có chút kinh ngạc nàng không nghĩ tới đối phương vậy mà ngược lại đem nàng một quân mặc dù dạ khuynh ê à n có nàng trở về cái kia buổi tối hai người mặt tiếp xúc tích càng lớn nhưng lúc đó hoa vãn vãn ở vào trạng thái hôn mê không có bất kỳ cái gì cảm thụ mà bây giờ thì hoàn toàn khác biệt tại trước mặt mọi người biểu hiện thân mật như vậy nàng rất không quen lại nội tâm dâng lên một cô khác thường thế nhưng nàng lại không thể yếu thế vì vậy hoa vãn vãn ổn định cảm xúc giả vợ như mây trôi nước chạy bộ dạng cùng dạ khuynh ê à n cùng một chỗ ôm nhau đi vào t h ủ y ngưng thường s ữ n g sở hai người có phải là quên ta đi nàng nếp h miệng đuổi theo sát chờ ba người biến mất ông ông tiếng nghị luận bắt đầu vang lên không nghĩ tới là thật lần này người nào mẹ nó lại thay bọn họ tẩy trắng ta mắng chết hắn thương tâm hối lận hôm nay tới ta nghĩ trả vé rất nhiều tu sĩ đều là hướng về phía hoa vãn vãn đến bây giờ nhìn thấy nàng tựa sát tại nam nhân khác trong n ự c một mặt hạnh phúc bộ dạng trong lòng điểm này không thiết thực mộng tưởng cuối cùng tan vỡ đương nhiên cũng có rất nhiều người hỗ trợ dạ văn chính p h ủ bọn họ giờ phút này là cao h ứ n g nhất cuối cùng tan đến sau khi đi vào hoa văn vãn hời hợt thoát khỏi đối phương bàn tay lớn vừa cười vừa nói ta muốn đi chuẩn bị thực hiện dạ công tử cùng ngưng thường mượn mượn mời đến liền tòa a đừng kêu dạ công tử lộ ra xa lạ liền kêu dạ đại ca a văn vãn mượn m ộ i Dạ a khuynh hàn ánh mắt sáng dực hòa văn vãn hai ta người nào lớn người nào nhỏ còn chưa nhất định đâu cái kêu kêu đêm đệ đệ cũng có thể văn vã tỷ hoa văn vãn nàng miễn cưỡng cười cười từ chối cho ý kiến sau đó phân phó hoa minh đệ tử mang hai người đi hàng phía trước liên tòa mà chính mình thì bước nhanh hướng đi hậu trường rất có điểm bại trốn hương vị Dạ khuynh hàn nhìn qua đối phương bóng lưng nội tâm muốn nói không quản ngươi ôm như thế nào mục đích ta chỉ cần làm đến so ngươi còn quá đáng là được rồi như vậy ngươi không chịu nổi hoặc là hướng ta thẳng thắn hoặc là chủ động từ bỏ tóm lại ta không có khả năng ngây ngốc làm cái công cụ người mặc cho ngươi thao túng hoa vãn vãn tránh đi g i k h u n h hàn ánh mắt phía sau dừng bước nàng cúi đầu liếc qua bị đối phương kéo qua địa phương biểu hiện trên mặt phức tạp lấy dạ công tử thông minh tài trí hắn khẳng định đã đại khái đoán được chúng ta muốn làm cái gì tên kia cho hoa vãn vãn nghị kê hoa minh đ ệ tử lúc này nói hoa vãn vãn cắn răng có vừa rồi những hình ảnh kia cũng đã đầy đủ cho nên đến tiếp sau thánh n ữ không cần lại hủy khuất chính mình hủy khuất sao cũng chưa nói tới hoa vãn vãn nghĩ đến dù sao chính mình coi hắn làm l à c h á n để hắn chiếm chút tiện nghi cũng không có cái gì xem như là thủ lao a tỷ phu lúc nào cùng vãn vãn tỷ quan hệ thân mật như vậy hai người ngồi xuống phía sau thủy ngưng thường hỏi trong chàng chỗ ngồi cũng không nhiều chỉ có dựa vào gần sân khấu địa phương có mấy hàng ghế tượng gia khuynh ê à n lắc đầu không biết nên làm sao cùng nàng giải thích các ngươi sẽ không đùa giả làm thật ta thùy ngưng thường một mặt giật mình ta ngược lại là nghĩ liền sợ nàng không đồng ý không lâu thượng vũ đại hội liền bắt đầu trong t h á n g chốc gia khuynh ê à n thật đúng là có chút lắng nghe buổi hòa nhạc cảm giác không quản từ b ầ trí bầu không khí vẫn là tiết mục bên trên đều có một chút tương tự chỉ là kiếp trước là thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn hoàn thành mà nơi này là lấy tu luyện giả phương thức mà thôi người biểu diễn đều là hoa minh đệ tử hoa minh là ba mươi sáu lớn t i ê n cấp thế lực một trong môn nhân đại bộ phận từ nữ tử tạo thành kinh doanh thanh lâu ký quán đại lý ví dụ như dạ khuynh hàn đã từng đi qua hoa di cư chính là các nàng tại vạn dương thành phân bộ cho nên đệ tử có thể chia làm chính thức cùng không nghi thức hai loại chính thức phụ trách tu luyện không nghi thức phụ trách kiếm tiền mà kiếm tiền cũng chia làm hai loại một loại là nằm bất động loại này không quá thích hợp người khác vây xem một loại khác là động cảnh đẹp y vui liền có thể lấy ra biểu diễn vì vậy liền có thưởng vũ đại hội tiết mục tiến hành theo chất lượng dạ k h u n h hàn và trưởng hoa ván vãn h ẳ n là sẽ tại áp t r ụ đăng tràng nàng mới là bữa ăn chính mà phía trước đều là món ăn khai vị cuối cùng đến hồi cuối giai đoạn hoa vãn vãn lựa tương nàng vừa mới hiện thân liền gây nên hiện trường khán giả điên cuồng thét lên hoa vãn vãn hướng giả khuynh hàn phương hướng nhìn thoáng qua về sau liền tập trung ý chí bắt đầu nàng biểu diễn nàng nhảy là một đoạn tràn đầy cổ đ i ể n khí tức vũ đạo đem nàng không linh khí chất ôn nu tư thái hiện ra phát huy vô cùng tinh tế tại ca cơ khúc nhạc phụ trợ bên dưới khiến người say mê trong đó tại hoa vãn vãn không có lên đài phía trước giả k h u n h hàn cảm giác phía trước những cái kia tiểu tỉ, tỉ nhảy đến cũng đều rất không tệ nhưng bây giờ cùng hoa vãn vãn so sánh hắn liền biết t r í n h l ệ c h giống như trời vực không hổ là hoa minh t h á n h nữ hoa vãn vãn có thể có được đông đảo người ủng hộ không riêng bởi vì nàng khuynh thế dung nhan cũng bởi vì không có gì sánh kịp rằng múa theo hoa vãn vãn một cái động tác sau cùng đình chỉ lần này t h ư ở n g vũ đại hội cũng chính thức trên họa dấu trầm tròn、Lúc、này, đông nhiên dưới người đài tiếng, có to nghe ư ơ i có t ể đến cái này âm thanh hết lớn cho dù không biết hắn người cũng đoán được thân phận của hắn hắn cuối cùng hiện thân từ khi hạ xong chiến thư hắn vẫn không thấy bóng dáng rất nhiều quan tâm một trận chiến này người cũng chờ đến không k i ê n n h ẫ n được nữa còn có những cái kia sòng bạc hai người lại muốn không đánh liền muốn dọn b à n trả lại tiền hao không nổi nha không nghĩ tới hoa minh xử lý vũ hội thời điểm hắn nhảy ra ngoài thật là biết tuyển chọn thời điểm không ít người cực kỳ hưng phấn mua một tấm phiếu lại có thể nhìn hai cái tiết mục hoa ván ván thân hình k h ẽ động đi tới d ạ khuynh ê à n bên cạnh thấp giọng nói nói xin lỗi đây là hoa minh thất trách nàng câu nói này bên trong ngẩn hàm có ý tứ là ngươi đừng hiểu lầm chúng ta không có cùng hắn cấu kết g ạ k u y n h à n hướng nàng cười một tiếng bày tỏ chính mình minh mạch ám đỉnh tựa như cống ngầm bên trong chuột nhất là giống cơ vô thường cao thủ như vậy nghị trà trộn vào đến rất dễ dàng ngươi có nắm chắc không hoa ván v á n hơi có vẻ lo lắng gia khuynh ê à n rơi vào loại này hoàn cảnh cùng nàng cũng có nhất định quan hệ dù sao cũng là nàng mời đối phương đến xem vũ hội nếu như cảm thấy chuẩn bị không đủ ta sẽ để cho trong minh cao thủ đổi u hắn đi hẹn lại lần sau hoa ván v á n nửa là hỏi thăm nửa là đề nghị không cần gia khuynh ê à n trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nhàn nhạt nụ cười kỳ thật hắn chờ giờ khắc này đã rất lâu rồi gia k u y n h à n ngươi còn tại lề mề cái gì chẳng lẽ sợ cơ vô thường nhìn xuống phía dưới khoe miệng mang theo một tia kinh h nghiệm hắn đối với chính mình lựa chọn trường hợp này phi thường hài lòng tại nhiều như thế người vây xem bên d ư ớ i đem đối phương dẫm tại lòng bàn chân vậy nhất định vô cùng sảng khoái sân khấu có kết giới sao dạ khuynh hàn không để ý tới cơ vô thường mà là có chút quay đầu hướng hoa vãn vẫn hỏi có rất tốt dạ khuynh hàn thu hồi đủ cười sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo n g mời mở ra kết giới mãi đến hai chúng ta bên trong một cái nga xuống nói xong dạ khuynh à n phi thân lên cùng cơ vô thường cách không mà đứng hoa vãn vãn biểu lộ ngạc nhiên nhất thời khó mà từ câu nói mới vừa rồi kêu bên trong tỉnh táo lại dạ khuynh hàn muốn quyết nhất t ự chiến hắn cùng cơ vô thường có như thế đại t h ủ sao bất quá hắn tất nhiên nói như vậy vậy liền đại biểu có mười phần lòng tin hoa vãn vãn thân ảnh biến mất sau đó sân khấu xung quanh sáng lên một tầng kết giới đem hư không bên trong hai người bao phủ trong đó cơ vô thường tùy ý nhìn sang biểu lộ không có thay đổi gì kết giới có thể đưa đến tác dụng bảo vệ không phải vậy hai người giao thủ dư duy liền có thể hủy đi toàn bộ sân khấu cũng sẽ lan đến gần người vẫy xem còn đứng ngay đó làm gì động thủ a thính nôn nóng khán giả đã t r ở không nổi ở trên thân thể ngươi mất đi ta sẽ toàn bộ cầm về cơ vô thường bình tĩnh nói có lẽ ngươi sẽ mất đi càng nhiều bao gồm sinh mệnh vậy liền nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không cơ vô thường nói xong không tại dày vò k h ố p khổ như thiểm điện phóng tới dạ khuynh hàn n ắ m chỉ thành quyền đánh phía lồng ngực của hắn dạ khuynh hàn không hề né tránh trưởng đẩy đối phương cổ tay đồng thời thân như con quay đi vòng qua phía sau lấy tiên nhân chỉ lộ điểm hướng về sau não phanh phanh phanh trong né mắt hai người liền giao thủ hơn mười chiêu dạng này đánh ráp lá cả phát sinh ở hóa long cảnh trên thân bất quá là nóng người mà thôi khoảng cách lần trước giao thủ đã đi qua một đoạn thời gian hai người đều nghỉ trước kiểm tra lai lịch của đối phương kết quả trải qua một phen thăm dò trong lòng hai người đều thoáng có chút kinh dị đối phương tiến bộ rất nhanh rõ ràng so với lần trước càng khó chơi hơn ô cơ vô thường thân thể một trận mặt mẹo từng trận khói đen tàn ra rất nhanh nổi vào toàn bộ kết giới hắn bắt đầu làm thật như không có kết giới khói đen tràn lan tuyệt không hiện tại loại này tràn diện mặt khác ra k u y n h hàn không gian tránh né cũng lớn hơn hắn đại khái có thể nếm thử thoát ra khói đen phạm vi nhưng bởi vì kết giới tồn tại hắn không thể lui được nữa chỉ có thể lựa chọn nhìn thẳng vào đương nhiên vấn đề giống như trước đối cơ vô thường cũng giống như vậy liền nhìn song phương thủ đoạn như thế nào làm cái gì cái gì đều không thấy được ánh mắt bị che chắn quần chúng vây xem bắt đầu phàn nàn nhưng âm thanh không hề chịu ảnh hưởng đại gia chỉ nghe được bên trong cạch cạch đằng đàng va chạm không ngừng có thể thấy được giao thủ kịch liệt một đoạn thời khắc tựa như thiểm điện xé rách mây đen đồng dạng một tia sáng vô căn cứ mà lên tảo trừ tất cả hát á m lộ ra hai người thân ảnh dạ k h u n h hàn tay cầm một cái màu lam nhạt trừng kiếm phía trên ngưng kết một tầng bằng xương mà cơ vô thường thì hai tay gộp tại trong tay áo không biết có hay không cầm vũ khí hai người ngực chập t r ù n g vừa rồi cái k i a một đợt c h u y ể n vận để bọn họ tiêu hao không nhỏ chấm một cái cơ vô thường thân thể chậm rãi làm mờ sau đó bạo liệt thành một đám giống con rơi giống như vật sống bọn họ r ơ i lên lợi trào cắn răng nanh từ bốn phương tám hướng hướng dạ khuynh hàn vội sông mà đi thứ quỷ gì dạ khuynh hàn nổ nước bọt một tiếng cấm hắn vung vẩy chi xương kiếm vận chuyển băng n g o c quyết cực hàn chi lực giống như sóng xung kích đồng dạng điên cuồng q u y tán mắt trần có thể thấy đám t i a con rơi lập tức từ đen thành trắng bị đông cứng tại hư không trải qua vạn niên băng tinh để thăng qua băng ngọc quyết uy lực to lớn bạo lúc này không biết từ chỗ nào chuyển đến cơ vô thường âm thanh bị đông cứng con rơi lập tức tuân ra một mảnh vụ băng mà những n à y vụn băng cũng không tiêu tán bọn họ tại một cái bàn tay vô hình điều khiển bên dưới như là cỗ sao trổi hướng đối thủ đập tới đồng thời trong kết d ớ i phát ra một trận nghẹn nào âm thanh để người nghe thần hồn rung động đám người dưới đại đều có thể rõ ràng cảm nhận được chớ nói chi là thân ở trong đó dạ k h u n hàn nhưng dạ k h u n hàn cũng không kinh hoàng hãn trưởng kiếm quanh trọn từng mặt băng thuẫn ở xung quanh thoáng hiện trong n g á y mắt liền đem chính mình tầng tầng bạo ở phanh phanh va chạm thanh em không ngừng chuyển đến vũ băng cùng băng thuẫn đều tại tiêu tán gia khuynh hàn tóc đen bay lên y phục p h ồ n g lên rõ ràng thừa nhận không nhỏ áp lực bởi vì hắn là phong bạo trung tâm cuối cùng tại băng thuẫn sắp tan giá hầu như không còn thời điểm vũ băng cũng cơ hộ bị làm hao mòn sạch sẽ lúc này gia khuynh hàn sau lưng đột ngột xuất hiện một bàn tay hướng hắn hung hăng cầm tới đã sớm để phòng ngươi lại một thanh kiếm xuất hiện bị điều khiển chém về phía bàn tay kia thanh kiếm này là xin nhờ phí chính thanh luyện chế đồng dạng là trung cấp pháp bảo không thể so chi sương kiếm kém dạ khuynh hàn mệnh danh là thanh vân cơ vô thường bàn tay không có thu hồi mà là thay đổi tuyến đường chụp về phía thân kiếm dạ khuynh hàn thuận thế q u a y người chi sương kiếm quét ngang có thể là lúc này hắn lại cảm thấy phần lưng truyền đến một cái trọng kích thân thể lúc này xéo xuống bay đi tư vị thế nào cơ vô thường cười trêu chọc nói mà bên cạnh hắn thì đứng một cái đần độn khôi lỗi đánh bay dạ k h u n h hàn chính là nó nó g i n g trống rồng xuất hiện đồng dạng không có chút nào vết tích có thể tìm là cái kia khôi vương gia khuynh ê à n cùng giới đại khán giả muốn nói theo bên ngoài bề ngoài nhìn cùng bình thường khôi lỗi cũng không có khác nhau quá nhiều nhưng từ vừa rồi một k í c h kia đến xem nó so cơ vô thường còn muốn hung hãn dùng r a ngươi lôi điện công pha á p lần trước cơ vô thường chính là thua ở chiêu kia lôi chi thẩm phán bên liên giới hắn sau khi trở về khổ tư cách đối phó khôi vương luyện chế ra đến phía sau hắn cuối cùng được như nguyện thông qua bi pháp gia trì khôi vương chẳng những không sợ lôi điện thậm chí còn có thể hấp thu đương nhiên cái này xây dựng ở không vượt ra ngoài phạm vi chịu đựng điều kiện tiên quyết lôi điện dù sao cũng là cực kỳ bá đạo tồn tại cơ vô thường không cho rằng dạ ả khuyên hàn công pháp có thể mạnh đến loại kia trình độ Dạ ả khuyên hàn nhìn thấy đối phương thái độ nháy mắt liền minh bạch hắn tìm tới khắc chế biện pháp lôi chi thẩm phán rất có thể vô dụng không quan trọng vậy liền để nguyên đếm thử toàn bộ t ứ pháp bảo tạo dựng cựu thiên hôn nguyên trận uy là c g a nghĩ đến dạ ả khuyên hàn hai tay một chiêu chín kiện công kích loại pháp bảo lập tức lơ lửng ở xung quanh từng trận huyền ảo gợn sóng tràn ra cho người cảm giác gáp bách mạnh mẽ 225, hợp thể. 225, hợp thể. đối với cựu thiên hôn nguyên trận cơ vô thường đã không xa lạ gì lần trước giao phong đối phương liền dùng qua chỉ là cùng lần trước so sánh bộ này trận pháp rõ ràng cường đại vô số lần hắn đem ánh mắt k hóa chặt tại những cái kia p h á p bảo cấp thấp bên trên nghĩ đến hẳn là những này phát huy tác dụng h ừ p h á p bảo cấp thấp mà thôi cho ăn bệ bụng có thể phát huy bao lớn uy lực t dưới đài quần chúng hít vào một ngụm khí lạnh cái này cũng quá hảo chiến đấu đến nay dạ a khuynh hàn đã lấy ra mười mấy món p h á p bảo trong đó có hai cái vẫn là trung cấp hắn thật chỉ là một tên đến từ phàm giới nhà quê sao so sánh với hắn cảm giác đối diện cơ vô thường càng giống bởi vì hắn đến nay còn không có vận dụng cái gì vũ khí kỳ thật những người này không hiểu đối với ám đ ỉ n h người mà nói khôi lỗi chính là bọn họ tốt nhất vũ khí khôi vương mới ra cái kia còn cần pháp bảo gì a ra khuynh hàn khuôn mặt tuân tú bắt đầu bỏ lên một cỗ đỏ ý loại kia bị đè nén muốn phát tiết cảm giác lại tới nhưng so đã từng tại hôi vụ quyền phía trước đã tốt nhiều bởi vì hắn tu vi sau、so、khi đó tăng lên cũ ít sức thừa nhận tự nhiên cũng đi theo tăng cường đi giết hắn cơ vô thường hướng khôi vương phát ra một đạo chỉ lệnh mà chính hắn thì đứng ở một bên xem kịch nếu như khôi vương có thể giải quyết đối phương kia dĩ nhiên tốt nhất nếu như không thể hắn lại tự mình thu thập tàn cuộc khôi vương thân ảnh lơ lửng không cố định biến mất phía sau lại xuất hiện liền đã đến trận pháp biên giới công kích của nó không có cái gì mánh khỏe chính là đơn giản nhất dùng nắm nấm n ệ t một trận gợn sóng dập dởn da khuynh hàn bọc lấy trận pháp cứng rắn chịu một kích hắn trong l ò n g ngực một trận c u ộ n cuột rất khó chịu những cái kia trận nhãn pháp bảo tất cả đều là công kích loại tại phương diện phòng ngự cơ hồ có thể không cần tính tiếp xuống tới p i ê n ta a da k u y n hàn mang theo một tia hỏa khí nói sau đó Trận pháp lực lượng vận chuyển công kích cố sáng xuất hiện hướng khôi vương đánh tới. p h a n khôi vương vậy mà không c ó n né tránh mà là ra quyền đ ố i cứng một tiếng vang thật lớn cố sáng tiêu tán khôi vương giống lăn đất hổ lô đ ồ n g dạ n g bị đập bay đi ra bất quá sau một khắc nó lập tức lại bay trở về trên thân không có một tia vết thương trên mặt càng không có biểu lộ. Dạ Khuynh、so、kinh khủng Hàn hơi nhữ phong như nhân hơn. Toàn bộ pháp bảo thiên hốn đầu yêu cựu mẩy. này ngự, Vương còn Toàn n Cái lực so bảo bộ liền tính ngươi có thể tiếp nhận một kích ngươi có thể tiếp nhận mấy chục hơn trăm đánh sao hắn không tại ước chế muốn điên cuồng phun ra xúc động nhắm ngay khôi vương chính là một trận điên cuồng công kích cái này không có nao đồ vật vẫn cứ không biết quanh co mỗi một kích đều ăn bền chắc nửa chén t r à nhỏ phía sau ra k h i n h hàn cuối cùng dừng lại thở hồn hển mà khôi vương thì đứng tại cách đó không xa run run dày dày tựa hồ lúc nào cũng có thể n ã sắp xuống mọi người rung động vừa rồi cái kia sóng quanh kích đoán chừng đều nhanh đội kịp chuẩn thăng tiên cảnh đấu biến thái ta lại đánh giá thấp ngươi cơ vô thường sắc mặt có chút có một chút biến hóa yếu ớt nói bất quá ngươi không có lật bàn cơ hội nói xong hai tay của hắn bấm n i ệ m pháp quyết ấn hướng khôi vương nguyên bản lung lay sắp đổ khôi vương trên thân lập tức sáng lên từng đạo màu vàng đường vân ông hắn giống đổi khối tin người máy đồng dạng lập tức lại đầy mỏ phục sinh tán phát khí tức thậm chí so vừa rồi càng mạnh cái này đánh không chết sao mọi người kinh ngạc dạ khuynh hàn cũng vặn chặt lông mày cơ vô thường cũng không cho hắn quá nhiều thở dốc thời gian một tay chỉ một cái khôi vương lập tức phát động đợt công kích thứ hai cựu thiên hôn nguyên trận cũng không xuất hiện quá nhiều hao tổn nhưng dạ k h u n h hàn người lại có chút mệt mỏi bất quá vấn đề k bây giờ trong đầu hắn linh quang trợ hiện nếu như dùng băng ngọc quyết điệp ra chân chính trận pháp thực hiện hai hợp một lời nói có thể hay không để uy lực lớn bước tăng lên vì vậy liền có băng cầu xuất hiện trận nhãn bên trên pháp bảo vào giờ phút này trừ bọn họ tự thân lực lượng bên ngoài còn quấn quanh lấy nồng hậu dày đặc băng xương lực lượng dạ khuynh hàn cùng cơ vô thường trên mặt đồng thời dâng lên một vệ nụ cười tựa hồ đối với riêng phần mình công kích kế tiếp đều tràn đầy lòng tin vậy liền nhìn xem người nào sắc bén hơn a ngư long vũ chỉ thấy một đầu trong suốt long lanh băng long rất sống động trên giới tung bay hướng khôi vương đột tới một chiêu này là dạ khuynh hàn chính mình mệnh danh dù sao cũng là hạ bút thành văn chiêu thức kim quan quyền cơ vô thường đồng dạng k h á quát một tiếng khôi vương toàn thân kim quan đại tác hội tụ đến trên năm tay rực rỡ phải làm cho người vô pháp mở to mắt vê anh kết giới đều phát sinh kịch liệt rung động có thể thấy được song phương cái này một k í c h có nhiều nổ tung b ă n g lòng phán á t kim q u a n g c h o n bụi chờ trên sân phong bạo lắng lại phía sau mọi người ngay lập tức ngưng mắt nhìn lại chỉ thấy dạ khuynh hàn k h ô n g chế phát trận bất động như núi chỉ là sắc mặt hơi trắng bệnh mà cái kia khôi vương như thế nào hắn những ư ờ i vừa rồi ra quyền cánh tay kia vô lực rũ cục lấy bàn tay khớp xương không đứng ở chạy xuống máu tươi cái này sao có thể cơ vô thường cuối cùng không tại bình tĩnh khôi vương thân thể cứng bao nhiêu hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng thậm chí một chút thăng tiên nhất trọng thiên cừng giả đều chưa hẳn có thể phá vỡ dạ khuynh hàn dựa vào cái gì có thể kích thương nó mà dạ khuynh hàn trên mặt thì lộ ra một tia không hài lòng lắm biểu lộ hắn vốn cho rằng cái này một k í c h chí ít có thể nổ tung đối phương nửa người nhưng người nào biết chỉ là phế đi một cánh tay mà thôi một kích không được vậy liền hai kích ba đòn ngươi nhiều nhất chỉ có tứ chi thêm cái đầu sọ có thể chống đến lúc nào h ừ ta cũng không tin vừa rồi công kích như vậy ngươi còn có thể phát động rất nhiều lần đây là song phương nội tâm ý nghĩ không hẹn mà cùng đánh lên tiêu hao chiến chủ ý và anh vê anh kết g i i run lên lại run dày còn tốt đây là thang tiên cảnh cấp bậc bảo vệ trận cũng là không cần quá lo lắng sẽ dạn n ứ c p h anh ngã xuống đất âm thanh truyền đến khôi vương cuối cùng không chịu nổi ngửa mặt nằm vật xuống nó tứ chi d à i phẳng hiển nhiên đã toàn bộ bị phế sạch chỉ có t r o n g mắt còn tại chuyển động mà dạ khuynh ê à n trạng thái cũng không quá tốt hắn không lưng liền kém lấy tay đỡ đầu gối cách đó không xa cơ vô thường sắc mặt tái nhuận thân thể run dày mặc dù hắn là điều khiển khôi lỗi tác chiến nhưng cũng không phải là không có chút nào tiêu hao giữa hai bên tồn tại một loại nào đó thần bí liên hệ hắn cũng muốn xuất lực lại tiếp nhưng mà khiến câu t h ư người ngoại ý muốn chính là cơ vô thường cũng không có hướng đi dạ khuynh hàn mà là hướng đi cái kia nằm dưới đất khối lỗi sau đó tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc hướng trên người nó nằm một cái hai người chậm rãi hỏa làm một thể chương hai trăm hai mươi sáu chết sao chương hai trăm hai mươi sáu chết sao đây là cái gì thao tác hai cỗ nhục thân vậy mà biến thành một bộ dạ khuynh ê à n không thấy rõ ràng là thế nào dung hợp đến cùng là cơ vô thường bên trên khối lỗi vẫn là khối lỗi bên trên cơ vô thường tóm lại hai người hiện tại độc thân đối thủ của hắn giảm bớt nhưng hắn lại cảm giác càng khó giải quyết dung hợp phía sau tạm thời gọi hắn là cơ vô thường à bởi vì theo bên ngoài quan thượng hắn vẫn là càng giống cơ vô thường một điểm tứ chi của hắn không tại cực kỳ yếu đuối giống như là một lần nữa cắm vào khung xương đ ồ n dạng huệ p i khí tức cũng phải để khôi phục nguyên lực quanh thân bành trướng so vừa rồi càng sinh mãnh dạ k h u y n hàn nhìn lại mình một chút vẫn là bộ kia yếu ớt đến cực kỳ bộ dạng này làm sao đánh lại cho ta suy nghĩ một chút đậu phộng không nói v õ đức cơ vô thường trực tiếp mở rộng công kích một quyền đánh phía cựu thiên hôn nguyên trận Dạ khuynh hàn trở tay không kịp người tốt xấu chờ ta thay đổi phòng ngự loại pháp bảo nói s a u đi g i a n giác g cựu thiên hôn nguyên trận từ xuất thế đến nay lần thứ nhất bị đánh ra với dạng thật ở trong đó dạ khuynh hàn có thể dễ chịu sao hắn lúc này khỏe miệng chảy máu chật vật vọt tới kết giới t thật mạnh mọi người thấy loại này trạng thái cơ vô thường lập tức chừng vào mắt cái này mẹ nó đã có thể so với thăng tiên nhất trọng tiên đi nguyên lai khôi vương trung cực đòn sát thủ tại chỗ này có thể cùng người điều khiển dung hợp buộc phát ra một cộng một lớn hơn hai lực lượng chờ ta chỉ hoàn tới lại muốn người đ ẹ mắt ra khuynh hàn c ắ n răng cấp tốc thay đổi phòng ngự loại pháp bảo tăng lên pháp trận lực phòng ngự từ bỏ tiến công dạng này tiêu hao đem xuống đến nhỏ nhất nhưng cảm giác đau đớn sẽ kịch liệt gia tăng vay liên tiếp mười mấy quyền về sau cơ vô thường tuổi lạnh ô n trầm nói tiếp xuống cái này một kích kết tục ca hắn thay đổi quyền là trưởng hướng về sau một chiêu ngập trời hắc khí tràn đầy tuân da mà ra nồng như mực nước tiếp lấy hắc khí chập trờn dần dần diễn hóa thành từng đầu hung thú răng dấp d ư ơ n g nanh muốn n u ố t nhắm người muốn n u ố t trôn cất hồn cơ vô thường thầm quát một tiếng hắc khí hung thú nhộn nhịp ngửa mặt lên trời thét dài sau đó bay thẳng dạ khuynh hàn ân cựu tiên hôn nguyên trận vậy mà ngăn cản không được bọn họ đám hung thú này phảng phất là vô hình trực tiếp đột phá pháp trận bảo vệ cắn về phía dạ khuynh hàn thật kết thúc còn chúng vây xem lòng có thổn thức hoa vãn vãn sắc mặt khó coi nhưng lại không thể nào nhúng tay ma thủy ngưng thường thì trực tiếp mặt như cho tàn thất hồn là phách liền ngươi biết chơi âm u Đúng Ta một cũng có một chiêu lúc n à y mắt thấy là phải bị thôn bị vệ dạ khuynh thức thức thứ ê hàn lần thứ nhất sử dụng thức thứ ba phía trước hai thức họa chi tài quyết cùng lôi chi thẩm phán đều dùng qua rất nhanh mọi người liền thấy từng đầu màu đen khe hở giống nhúc n i c h cự long đồng dạng xuất hiện tại sân khấu bên trên chống không tạch tạch làm khe hở tiếp xúc đến kết giới lúc kết giới vậy mà trực tiếp vỡ vụn điều này có thể ngăn lại thăng tiên cảnh sơ kỳ cường giả bảo vệ trận vậy mà ngăn không được những cái kia khe hở cái quỷ gì mọi người tê cả ra đầu nhìn màu đen khe hở hình thái rất giống như là không gian bị xé nước cảm giác kết giới cũng không ngăn nổi húng chi cơ vô thường ngưng tụ ra những hung thủ kia giờ phút này bọn họ tựa như tiểu miêu tiểu cầu đồng dạng yêu ớt còn không có tiếp xúc đến khe hở liền bị cái kia không có gì sánh kịp chèn ép lực lượng cho nghiền thành tạt bã a cơ vô thường cũng nhận liên lụy hắn phát ra trận trận thê lương gạo thét hai tay ôm đầu tóc dài bị kéo tới bay tán loạn mà xuống như cứ á i n g việc phong thích xong trong bóng tối hủy diệt về sau hắn cũng cơ hồ là dầu hết đèn tắt nhưng y nguyên quyết định chạm thảo trừ căn màu đen khe hở không có tiêu tán bọn họ tại dạ khuynh hàn điều khiển bên dưới chậm rãi bệnh thành một cái lồng giam nháy mắt đem bỏ chạy cơ vô thường nhốt ở trong đó cơ vô thường bên trái đột bên phải đụng tính toán tìm kiếm khe hở nhưng hắn không giam thật dính vào những cái kia khe hở không phải vậy đem lập tức biến thành cho bụi lồng giam chặt chẽ như vậy không có bất kỳ cái gì khe hở không cơ vô thường tuyệt vọng hắn phát ra một tiếng khắp huyết bi thiết c h ơ mắt nhìn màu đen lồng giam rán lên hắn y phục ken két hộ thể chân khí tại trong khoảnh khắc liền phán át kêu thảm cùng huyết hoa đồng thời nở rộ kết thúc g i k h u n hà nội tâm bung lỏng nguyên lực lúc này cắt điện màu đen khe hở tạo thành mấy khói lạch cơ vô thường tàn tạ thân thể giống bùn nao h đồng dạng nện ở mặt đất ông Dạ khuynh hàn ý thức một trận xoay tròn đi tới một cái lạ l ẫ m lại đặc biệt địa phương trải qua hai lần về sau hắn đ ố i trường hợp này đã không tại kinh hoàng đ o ạ n hồn tam thức bên trong mỗi một chiều làm lần đầu sử dụng lúc đều sẽ có dạng này một khúc nhạc đệm lạ l ẫ m không gian bên trong màu đen khe hở ngang qua t h i ê n địa, phản phất có thể đem toàn bộ vực giới bổ làm h a i suy nghĩ một chút chính mình ngưng tụ ra những cái kia so sánh cùng nhau tựa như lông chân cùng đại thụ che trời khác nhau g i k h u n h hàn suy đoán đem hủy diệt ba thức tu luyện tới cực h ạ n thì triển đi ra đinh chúc mừng ký chủ đánh giết bảy sao khí vận tri tử cơ vô thường thu hoạch khí vận tổng giá trị sáu hai trăm một mươi bốn điểm nhân với chuyển hóa hệ số năm thực tế thu hoạch khí vận trị ba một trăm linh bảy điểm đinh chúc mừng ký chủ tích lũy khí vận trị đột phá một vạn điểm số nguyên đại quan khen thưởng bạo linh thuật công pháp một bản Bạo l i thân thân một trận cùng bạo thiên địa linh lực tới nước đến dạ khuynh hàn t h ê n thân hắn đột phá cảnh giới đồng thời tình trạng cơ thể cũng khôi phục lại tốt nhất cả người mặt mày tỏa sáng thoải mái chẳng những giết chết cơ vô thường còn từ trên người hắn cướp đoạt một số lớn khí vật trị đây mới là cướp chính xác mở ra phương thức suy nghĩ một chút phía trước Tiết hồ lưu đại đảng cảnh ù n nhị g lý thời cầu u điểm, q thực cho làm g ư ờ i ta k ô n giới n ó được đoạn người như chuyển, Cảnh lời lấy là lần. Giết giống i nào. trứng, bán gà g một Hô! mua mổ cuối cùng lại đột phá mà còn thu hoạch được một bản bạo linh thuật tăng lên hai lần thậm chí ba lần lực công kích đừng nói thiêu đốt thân thể tiềm năng cùng khí v ậ t trị chính là thiêu đốt tuổi thọ tại một số thời khắc mấu chốt cũng là siêu giá trị đây mới thực là bảo mệnh chi thuật chỉ cần mệnh còn tại mặt khác đều dễ nói tìm một cơ hội thử xem hiệu quả đại chiến kết thúc rất lâu quần chúng vây xem vẫn cứ ở vào ngốc trệ bên trong trên sân tình thế phát triển quá nhanh mà còn không ngừng đảo ngược để người đáp ứng khống suệ trong n g á y mắt hăng hái cuồng n ô n muốn kết thúc đối thủ cơ vô thường liền nằm ở trên mặt đất không có âm thanh hán chết sao khẳng định chết không phải vậy vu vải trên mặt đất làm gì dạ khuynh hàn không có đi lên bù đao đủ để chứng minh vấn đề ta nhìn chưa hẳn hóa long cảnh thiên tài không dễ như vậy treo a phản phất là vì đáp lại người này cơ vô thường thi thể vậy mà động hắn chậm dãi chống lên nửa người trên lung lay đầu mọi người kinh bạo trong mắt bao gồm dạ k h u n h hàn cũng là một mặt nước trệ chương hai trăm hai mươi bảy thử xem hắn c â n lượng chương hai trăm hai mươi bảy thử xem hắn c â n lượng cái này mẹ nó sát chết vùng dậy dạ khuynh hàn cảm thấy có chút kinh dị đồng thời cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được bởi vì tại vừa rồi hệ thống nhắc nhở bên trong rõ ràng nói cơ vô thường đã chết hắn làm sao có thể còn sống chẳng lẽ hệ thống phán đoán ra sai không có khả năng tuyệt đối không có khả năng kim thủ chỉ phạm sai lầm đây không phải là nói đùa nhà nhưng mà sự thật liền bày ở trước mắt cơ vô thường lại sống đến giờ cứ việc hắn thoạt nhìn giống dọn bị đồng dạng trên thân phá thành mảnh nhỏ gần như không còn hoàn hảo địa phương ám đ ỉ n h thủ đoạn làm cho người rất đáng sợ làm thành dạng này đều không chết mặc dù dạ khuynh ê à n có chút khó có thể tin nhưng hắn lại không có bất luận cái gì e ngại người tốt ta đều có thể cho ngươi chỉnh thành dạng này chẳng lẽ còn sợ ngươi bây giờ sao húng chi hắn tu vi đã tăng lên tới hóa long cảnh hậu kỳ thu thập đối phương có lẽ càng nhẹ nhõng đi tất nhiên ngươi không chết vậy ta liền lại đưa ngươi đ o ạ n đường ai bảo ta người này lòng dạ từ bi đâu dạ khuynh à n một bên nói thầm một bên chuẩn bị đem cơ vô thường triệt để hủy diệt cơ vô thường bờ môi n ú c n í c tựa hồ có chuyện muốn nói nhưng dạ k u y n hàn không nghĩ cho hắn cơ hội bởi vì lúc trước giao thủ thời điểm con hàng này cũng không cho mình cơ hội thở dốc hắn bây giờ chỉ là ăn miếng trả miếng mà thôi đi tốt d ạ khuynh hàn c u ố n lấy băng s ư ơ n g tay chụp về phía đối phương phanh cơ vô thường an lập bất động bởi vì có người giúp hắn tiếp nhận cái này một k í c h một tên tiểu lão đầu xuất hiện ở trong sân hắn đứng tại cơ vô thường trước người lạnh lùng nhìn xem dạ khuynh hàn d ạ khuynh hàn thân hình lảo đảo nhanh lùi lại vài chục bước mới khó khăn làm đứng vững mẹn ó người nào nha hắn đứng vững phía sau g ư ơ n g mắt nhìn lại ngươi là ám đình người nháy mắt da k h u n h hàn liền đoán được thân phận đối phương bởi vì lao giả này khí tức trên thân cùng cơ vô thường cực kỳ tương tự đều là loại kia không muốn nhìn người hương vị bản tọa đường hương sương lao đầu ngạo nghễ trả lời ta chẳng cần biết ngươi là ai ngươi nhảy ra đem lão tử trấn khai làm mấy cái ý tứ ra khuynh hàn cảm thụ một cái khí tức đối phương như vực sâu không phải hóa long cảnh có thể có đủ h ắ n hẳn là một tên thăng tiên cảnh đến mức làm ấ y tầng này vậy liền nhìn không ra thăng tiên cảnh tổng cộng cựu trọng tiên mỗi thăng nhất trọng tựa như độ kiếp đ ồ n dạng cực kỳ không dễ nhưng một khi vượt qua thực lực cũng đem tăng vọn cho nên mỗi một trọng t r a n lệch đều rất lớn Tại phi l không, không ừ ngươi k h mặc dù thiên phú không tội nhưng tâm loan thủ lạc bản tọa thực tế không vừa mắt đường hưng xương bị cắn ngược lại một cái xem như cơ vô thường người hộ đạo hắn là không thể nào nhìn xem hắn bị giết chết phía trước da khuynh hàn sử dụng ra ám chi hủy diệt tồi khô là hủ quá nhanh để đường h ư n g sương không kịp cứu viện hắn núp trong bóng tối mặt s á m như cho cơ vô thường mà chết hắn người hộ đạo này cũng phải đi theo c h ô n cùng dù sao đều phải chết đường h ư n g sương nghĩ đến tại trước khi chết kéo dạ khuynh hàn đẹp lưng cũng coi như vừa giải mối hận trong lòng l i ê n tại hắn m u ố n xuất thủ lúc cơ vô thường vậy mà lại sống đây thật là niềm vui ngoài ý mớn đường h ư n g sương kém chút khóc lên nhưng mà da k h u n h hàn vậy mà còn nghĩ đổi tận giết tuyệt lần này hắn nói cái gì cũng không thể để đối phương như nguyện cho dù bỏ qua tấm mặt bo này cũng phải xuất thủ can thiệp ha ha thật sự là chết cười ta Dạ khuynh hàn khịt mũi coi thường chỉ cho hắn giết ta không cho phép ta giết hắn đường hưng sương lập tức lộ ra một tia ánh mắt khi dễ ngươi có thể cùng vô thường so sánh hắn là ám đình tương lai mà ngươi chỉ là một cái nhà quê mà thôi thừa dịp bản tọa tâm t ì n h tốt tranh thủ thời gian lăn Dạ khuynh hàn nụ cười trên mặt biến mất hắn chưa bao giờ có loại kia cực độ muốn rút một người xúc động dù cho người này hắn có thể rút không nổi thậm chí sẽ bị phản rút nhưng thì tính sao đâu ngươi để lão tử khó chịu lão tử liền nhất định phải phát tiết đánh thắng được hay không để nói sau xem ra ngươi không hề thức thời đường hưng sương h ừ lạnh một tiếng vậy cũng đừng trách bản tọa nói xong lại muốn xuất thủ trước rất rõ ràng hắn cũng không muốn bung tha dạ khuynh hàn dù sao hắn thiên phú dị bẩm trưởng thành tiếp tương lai sẽ thành họa lớn đường hưng sương bàn tay lớn dâng lên cách không hướng dạ khuynh hàn v ỗ tới dạ khuynh hàn vừa định nên chiến liền cảm giác một trận làn gió thơm thổi qua trước người xuất hiện một vị người đẹp hết thời nàng đưa tay hóa giải cái này một kích buộc buộc buộc người tới trước đưa ra một chuỗi thanh thúy tiếng cười sau đó mới mở miệng nói đường lão nhi ngươi có xấu hổ hay không muốn mặt đầu tiên phải có mặt dạ khuynh hàn tại sau lưng tức giận nói chu m ạ n thanh quay đầu nhìn hắn một cái lại là một trận bột bột bột yêu k i ề u cười trong miệng gọi thẳng có ý tứ có ý tứ không biết là chỉ câu nói này có ý tứ vẫn là dạ khuynh hàn người này có ý tứ ngươi không sợ sao đường lão đầu có thể là thăng t i ê n cảnh gậy gậy ngón tay là có thể đem ngươi n g h i ề n chết hắc hắc cái này không phải có tỷ tỷ bảo vệ nha dạ k h u n h hàn nói ngọn trước tử xưng hô bên trên rút ngắn quan hệ ta là vãn sư phụ di dạ khuynh ê à n lập tức đổi giọng bộ bộ bộ có ý tứ chu mạn thanh cười đến nghiêng nghiêng n g ử a n g ử a chu mạn thanh ngươi muốn nhiều xen vào chuyện bao đồng đường hưng sương sắc mặt âm trầm đối nàng chặn ngang một tay phá hư chính mình chuyện tốt rất khó chịu quản việc không đâu chu mạn thanh đôi lông mày n h u lại âm thanh lạnh lùng nói mở ra ngươi ra mắt nhìn xem đây là nơi nào hoa minh thật tốt thưởng vũ đại hội bị các ngươi ám đỉnh làm thành dạng này ta không có tìm ngươi tính sổ sách đã rất hoan dùng ngươi còn có mặt mũi nói ta quản việc không đâu nào bị chó ăn chu mạn thanh cũng không sợ hắn đầu tiên nàng tu vi không so với đối phương thấp thứ nhì hoa minh là thiên cấp thế lực mà ám đình chỉ là địa cấp thế lực mà thôi đại gia sở dĩ kiên kỵ ám đình còn là bởi vì bọn họ phong cách hành sự làm người đau đầu đường hương x ư ơ n g bị nói đến trên mặt t r ợ n xanh t r ợ n tím nhưng hắn lại không cách nào phản bác bởi vì sự thật vốn là như vậy nếu như ta nhất định muốn lấy tính mệnh của hắn đâu đường hương x ư ơ n g hùng hổ dọa người vẫn không muốn từ bỏ vậy ngươi có thể thử xem chu m ạ n thanh thái độ cũng rất mạnh cứng rắn dạ khuynh hàn sắc mặt một trận biến nào chu m ạ n thanh nhảy ra bảo vệ hắn khẳng định là hoa vãn vãn tình cầu nghĩ đến đây hắn nhìn sang cách đó không xa hoa văn vãn cái sau cho hắn một cái yên tâm động tắt tay sau đó dạ khuynh hàn chuyển hướng chu mạn thành một mặt nghiêm mặt nói chu di ta nghĩ thử xem thử cái gì chu mạn thanh đối một câu nói không đầu không đôi này bày tỏ rất n g h i hoặc thử xem hắn c â n lượng dạ khuynh hàn chỉ một cái đường hương xương ông hiện trường một mảnh xôn xao ta không nghe lầm chứ hắn một cái hóa long cảnh muốn thử một chút thăng tiên cảnh c â n lượng thật sự là điên t r ư ơ n g hai trăm hai mươi tám là vì sao m u ố n zeta chương hai trăm hai mươi tám là vì sao mướn zeta mặc dù dạ khuynh ê à n tuyệt địa phản kích chiến thắng cơ vô thường nhưng mọi người không hề cho rằng hắn có khiêu chiến thăng tiên cảnh năng lực hóa long cảnh bên trong có thể làm đến b ư ớ c này sợ rằng chỉ có thăng tiên bảng phía trước mấy tên mới có thể làm đến ví dụ như khương xuất tú tần nguyệt bạch phó thanh phong thậm chí tống tập văn mà dạ khuynh ê à n chỉ là xếp ở vị trí thứ chín hắn cùng những người này còn có không nhỏ tranh lệ đường hương sương nửa ngày mới chỉ h o a n tới sắc mặt hắn càng thêm xanh xám vừa rồi cùng chu m ạ n thanh đấu võ mổm đều không có tức thành dạng này kết quả bị dạ k u y n hàn một câu muốn thử xem hắn cân lượng cho chỉnh phá phòng thủ hắn chưa hề bị qua như vậy khinh thị cái này so trực tiếp đánh miệng rộng còn muốn n ụ nhã bất quá cái này cũng chưa chắc không phải một cái cơ hội ngươi không phải muốn thử một chút ta cân lượng sao ta để ngươi có đến mà không có về đường hưng sương đã hạ quyết tâm chờ chút xuất thủ thời điểm sẽ không có nửa điểm dây dưa dài dòng đi lên liền muốn lấy tối cường tư thái niên g h ép hắn cho hắn biết cái gì gọi là trời cao đất rộng chỉ có dạng này mới có thể phát tiết chính mình nội tâm mối hận đồng thời không cho chu m ạ n thanh thi cứu cơ hội ha ha người trẻ tuổi dứt bỏ lập trường không nói ta bội phục ngươi giút khí đường h ư n g sương thu thập xong cảm xúc phía sau từ t ô nói vậy bản tọa liền thành toàn ngươi tới đi dạ khuynh ê à n vòng qua chu mạ n thanh như cái người không việc gì giống như hy vọng c h ờ chút ngươi cũng có thể bội phục ta thực lực chu di yên tâm ta có chừng mực hắn gặp chu mạ n thanh mặt có suất r u ộ t liền ă n ủi thanh tràng phía sau dạ khuynh ê à n cùng đường h ư n g sương đứng đối mặt nhau ngươi biết thăng tiên cảnh ưu thế lớn nhất là cái gì sao chế tạo lĩnh vực của mình đường h ư n g sương không đợi hắn đáp lại liền trực tiếp cho ra đáp án đồng thời hắn hai tay một t ấ m một cỗ nhìn không thấy khí thế phô trưng ra dạ khinh hàn lập tức cảm giác như x a vào đầm lấy tại lĩnh vực của ta bên trong ta là tuyệt đối vương có thể chỉ có vương cổ chịu chết phần đường hưng sương phách lối cười một tiếng sau đó hướng dạ khinh hàn phóng đi trên đời từ trước đến nay liền không có tuyệt đối dạ khinh hàn thâm trầm trang một ly phía sau bước chân x ê dịch tránh đi đối phương công kích làm sao có thể đường hưng sương mặt khác t h ư ờ n g sắc dưới đại khán giả cũng bắt đầu kinh hô tại t h ă n g tiên cảnh lĩnh vực bên trong dạ khinh hàn vậy mà còn có thể tự do di động cái này cỡ nào cường lực lượng mới có thể làm đến dạ khinh hàn nắm chặt lại quyền lực lượng này s á t thực n ổ tung mới hai lần mà thôi liền đạt tới loại này trình độ nếu là ba lần không dám tưởng tượng không sai tại đường hưng x ư ơ n g trải rộng ra lĩnh vực một s á t na dạ khuynh hàn liền sử dụng bạo linh thuật hắn sở dĩ muốn thử một chút đối phương c â n lượng mục đích chủ yếu cũng ở nơi đây bạo linh thuật hiệu quả đến cùng làm sao không thể nghe thấy hệ thống tội p h ồ n g cần đích thân nhiệm g chứng một chút mới được hắn trước thiêu đốt chính là tiềm năng cho nên chỉ có gấp đôi hiệu quả tham dò mấy lần phía sau chuẩn bị thiêu đốt khí vận điểm mở ra ba lần hiệu quả khí vận điểm còn nhiều rất nhiều hiện nay đã vượt qua một vạn một hơn ngàn điểm đủ hắn hô hố mà tiềm năng vẫn là ít tiêu hao thì tốt hơn món đồ kia càng không tốt khôi phục ngươi cũng đ ế m thử quả đấm của ta da khuynh ê à n vận chuyển băng ngọc quyết điệp ra hai lần hiệu quả đánh phía đường hương sương t hử điêu trùng tiểu kỹ đường hương sương không có quá coi là gì thiện tay phất một cái v i anh hai chiêu chạm vào nhau da khuynh ê à n lảo đảo lui lại nhưng đường hương sương vậy mà cũng thối lui nửa bước cái này lại lần nữa kinh bạo đầy đất trong mắt thang tiên cảnh đại năng lại bị một tên nho nhỏ hóa long cảnh bức cho lui da k u y n hàn hoạt động một chút ngón tay đại khái đã thăm dò rõ ràng đường hưng x ư ơ n g cùng cái kia tam nhãn thanh cấp thực lực t r ê n l ệ không nhiều nói không chừng khương xuất tú đều có thể chiến thắng hắn dù sao lần trước cứu nàng thời điểm nghe trong lời nói của nàng thanh âm tựa hồ còn có đòn sát thủ chưa ra hai lần lực lượng điệp gia cựu thiên hôn nguyên trận cùng băng ngọc quyết nếu như dùng g i a đoạn hồn tam thức lời nói giả khuynh ê hẳn có năm chắc chống lại đối phương mà không rơi vào thế hạ phong nhưng không cần thiết phức tạp như vậy trực tiếp bên trên ba lần không tốt sao ông giả khuynh à n ký tức trên thân lại lần nữa tăng gọn thậm chí tạo thành cỡ nhỏ phong bạo từ sân khấu hướng bên ngoài c à n quét hàng phía trước h á n giả thậm chí có loại băng đ như thế cường khí thế lại ép thẳng tới thăng tiên cảnh yêu nghiệt c ù n g cơ vô thường giao thủ thời điểm vậy mà còn có điều d i u dếm đây là hoàn toàn không có đem đối phương để vào m ắ ta t còn chúng vây xem từng cái ngây ra như phóng mà nhận đến rung động lớn nhất vẫn là chu mạ n thanh cứ việc nàng đã vô hạn nâng cao đối phương nhưng cuối cùng phát hiện còn đánh giá thấp hắn thăng tiên cảnh mạnh bao nhiêu nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng bởi vì chính nàng chính là giờ phút này phía trước nàng không tin có hóa long cảnh có thể cùng thăng tiên cảnh chống lại nhưng bây giờ nàng không tin cũng phải tin đây mới thực là tuyệt thế thiên tài cùng k ư ơ n g xuất tú t ầ bạo liệt b ạ thanh g ư nhâm không kém chút ngừng o t chuyển đến như đất dung núi chuyển chu mạng thanh biến sắc nàng tranh thủ thời gian dùng nguyên lực ngưng ra một đạo bình chướng đem khán đài nhân viên ngăn lại đồng thời ra hiệu hoa vãn vãn đem đám người dẫn đi nho nhỏ sân khấu đã không cách nào xung làm chiến đấu khu vực những ngày khán giả đều là mua vé đến xem vũ hội không nghĩ tới t ă n g thêm hai chàng vợ kịch nếu như bọn họ đang xem kịch quá trình bên trong có chỗ tổn thương lời nói hoa minh khẳng định muốn chịu trách nhiệm t h ư n g khoái dạ khuynh hàn hét lớn một tiếng cùng đối phương l i ề u mạng một kích phía sau hắn không tổn thương chút nào thậm chí liền bước chân đều không có lui tiêu hao hai trăm điểm khí vận trị ân coi như có thể tiếp thu đủ danh cái năm sáu mươi đánh mà đường hương sương giờ phút này khí huyết một trận cuộn cuộn trên mặt dâng lên một mảnh đường hồng hắn tức hồn hẹn ta muốn giết người lao thất phu chờ lấy ta đem ngươi dẫm tại dưới trần a dạ k h n h hàn cố ý kích thích hắng a, -a, -a. dương n anh mua vớt bên trong hai người lại giao thủ mười mấy chiêu đường hương xương tình hình càng ngày càng kém khỏe miệng đã bắt đầu chảy máu mà dạ khuynh hàn p h ả n phất không có tiêu hao đồng dạng vẫn là giống bắt đầu như thế dữ dội trên thực tế hắn xác thực không có gì tiêu hao bởi vì thiêu đốt chính là khí v ậ n điểm nhìn ngươi còn có thể chống đỡ mấy chiêu dạ khuynh hàn đuổi theo đối phương hành hung mọi người xoa xoa con mắt ta không nhìn nhầm a dạ khuynh hàn nhất định là thăng tiến cảnh mà đường h ư n g xương ta hoài nghi hắn báo cáo láo cảnh giới có lẽ chỉ có hóa long cảnh đi hóa long cảnh có thể có khí thế kia cái gì khí thế bị hành hung khí thế sao ách làm ta không nói bất quá dạ khuynh hàn che giấu thực lực đây là không thể nghi ngờ ta hiện tại liền m u ố n biết hắn cùng khương xuất tú đến cùng ai mạnh hơn đúng hai người không phải tại phi linh tuyết sơn giao thủ qua một chiêu sao khương tiên tử khóc k h ó c nói ngươi có tiếp ta một kiếm tư cách ha ha nàng khẳng định nhìn lầm một trận chiến này sau đó khương xuất tú khẳng định sẽ còn tìm dạ khuynh hàn luật b à n nàng là cái v õ x i、si. vậy ngươi đoán giao thủ lần nữa nàng sẽ nói thế nào ngươi có tiếp ta rất nhiều kiếm tư cách không nàng phải nói ta có tiếp ngươi một kiếm tư cách một kiếm vẫn là một thương cái gì thương ha ha ha ha nói chuyện người trên mặt hiện lên một vệt hèn m ọ n chi sắc vô s ỉ tiểu nhi bản tọa còn có chuyện quan trọng tạm thời liền không đổi n g ư ờ i chơi đường hương x ư ơ n g bị đuổi được khí không đỡ lấy khí hắn bước xuống một câu hình thức vậy mà muốn chạy lại chơi chơi nha Dạ k h i n h hẳn vừa cười vừa nói nhưng kỳ thật hắn cũng không muốn đánh lúc này khí vận điểm đã tiêu hao gần tới năm thì đau đến cực điểm mặt khác mặc dù đường h ư n g sương thoạt nhìn rất chật vật nhưng muốn giết chết hắn đồng thời không dễ như vậy cho nên Dạ khuyên hàn nhưng tay trên ngoài miệng giữ lại nhưng trên tay cũng không giữ lại ép đường ế n quá chặt. đ hưng sương nhìn chuẩn một cái khét hở, lách mình đi tới cơ vô thường bên cạnh, muốn mang hắn chạy trốn.、Phúc. Đường hưng khét hở, lách chạy Phúc! cái cơ một tới đi vô sau lưng bỗng nhiên lộ ra một bàn tay hắn toàn thân run lên bất khả tư nghị nhìn qua cơ vô thường là vì sao m u ố n zta chương hai trăm hai mươi chín nội tâm thất lạc bốn canh chương hai trăm hai mươi chín nội tâm thất lạc bốn canh bởi vì huyết nhục của ngươi rất mỹ vị nha cơ vô thường q u ỷ dị cười một tiếng sau đó bàn tay hắn một trận quấy đậu đường hưng sương lập tức phát ra kêu thảm thiết như tan nát có lỏng tiếp lấy càng khiếp sợ hơn một màn xuất hiện đường hưng xương thân thể giống thoát hơi khí cầu đồng dạng không ngừng khô c á t cuối cùng biến thành một tấm da người cơ vô thường lấy ra bàn tay nguyên bản hắn phá thành mảnh nhỏ thân thể giờ phút này bắt đầu chữa trị trong nháy mắt liền thay đổi đến như cái người tốt giống như hắn thôn p h ệ đường hưng xương khí huyết v ề bổ chính mình đối với loại này sự tỉnh hắn đã xe nhẹ đường quen tại xử lý những khôi lỗi kia đồng bạn thời điểm không chỉ một lần làm qua như vậy mới thành tựu hắn khôi vương con đường yên tĩnh cực hạn yên tĩnh không có người phát ra một tia âm thanh bởi vì tất cả mọi người còn đắm chìm tại ngạc nhiên cùng kinh dị bên trong dạ khuynh hàn đầu tiên lấy lại tinh thần hắn nhũ mày vốn cho rằng kết quả là đường hưng sương mang theo cơ vô thường bỏ chạy không nghĩ tới hắn trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử liền toàn thây đều không có lưu lại mà trọng thương cơ vô thường lại khôi phục như lúc ban đầu cho nên lại về tới vừa mới bắt đầu sao hai người sẽ tiến hành một vòng mới đ ạ i chiến dạ khuynh hàn nhìn hướng cơ vô thường người này quá quỷ dị tràn thảo trừ căn tâm tư lại lần nữa bắt đầu sinh lúc này cơ vô thường cũng nhìn về phía dạ k u y n h h n hắn trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì tình cảm bình tĩnh như l ầ m sâu nửa ngày dạ khuynh ê à n từ tốn nói ra tay đi mặc dù đối phương rất q u ỷ dị nhưng hắn vẫn cứ có chiến thắng lòng tin bởi vì đem so với phía trước hắn cảnh giới tăng lên còn thu hoạch được bạo linh thuật dạng này công pháp không có đạo lý thua cơ vô thường có chút dừng lại sau đó nói người ta dừng ở đây có ý tứ gì dạ khuynh ê à n không biết rõ nhận sợ bởi vì ta đã không phải hắn cơ vô thường trong mắt lóe lên một tia phức tạp không phải hắn vậy ngươi là ai không riêng dạ k u y n hàn hiện trường tất cả nghe được câu này người đều một mặt dấu chấm hỏi ngươi có thể gọi ta n i ế t n i ế t bàn n i ế t cơ vô thường âm thanh phong thả không hiện tại không thể gọi hắn cơ vô thường phải gọi hắn n i ế t n i ế t Dạ khuynh hàn phân biệt do cái này chứ sau đó kinh ngạc hỏi ngươi là cái kia khôi vương n i ế t gật gật đầu ách toàn t r ư ơ n g cuối cùng làm rõ ràng nhưng càng thêm kinh ngạc cái này có thể không thể lấy xưng là chơi với l ử a có ngày chết cháy cơ vô thường đích thân môi thành khôi vương hai người trong chiến đấu hợp hai là một hắn vốn cho là mình có thể chiếm cứ chủ đạo không nghĩ tới lại bị khôi vương đoạt đi quyền khống chế sao mà bị ai nha cơ vô thường s á c thực chết hệ thống không có phạm sai lầm nhưng theo một ý nghĩa nào đó hắn còn sống dạ khuynh hàn tại do dự mặc dù từ niết trên thân hắn không có cảm nhận được cái gì để ý. nhưng không cách nào b à i trừ đây có phải hay không là đối phương kế thoát thân giả vợ cầu hòa quay đầu sau l ư n g đâm dao nhỏ ám định chẳng phải am hiểu cái này sao ta sẽ không cùng ngươi là địch phản phất có thể đọc h i ể u dạ khuynh hàn đang suy nghĩ cái gì niết mở miệng nói ra ngược lại chúng ta có cùng chung định nhân ám định là cơ vô thường càng là ám định để ta biến thành bây giờ dạng này cho nên ta muốn báo thủ n h i ế t biểu đạt ý tứ rất rõ ràng chúng ta không phải bằng hữu nhưng cũng không nên trở thành đ ị n h nhân thậm chí cần thời điểm còn có thể trở thành người hợp tác dạ khuynh ê à n đương nhiên nghe hiểu chỉ là trong lúc nhất thời còn không dám xác định thật giá mà thôi suy nghĩ rất lâu dạ khuynh ê à n đông nhiên lộ ra một vệ nụ cười nói hy vọng chúng ta còn có lại gặp mặt thời điểm n h i ế t gật gật đầu sau đó thân hóa khói đen biến mất tại nguyên chỗ đại chiến đến đây cuối cùng kết thúc không có khả năng lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn hoặc đảo ngược đi mọi người âm thầm nổ nước bọt Chu dạ công khuynh hàn không có cự tuyệt lý do chu di tại thời khắc mấu chốt đứng ra rất hắn cái này yêu cầu nho nhỏ đương nhiên muốn thỏa mãn mọi người một bên đi ra ngoài một bên nghị luận hôm nay sau đó ám đ ỉ n h có thể muốn có đại động tác dạ khuynh hàn mặc dù thắng nhưng hắn tình cảnh không hề lạc quan không sai bất quá nhìn hắn cùng hoa minh đi đến thật gần nếu có được đến hoa minh hỗ trợ ám đình không đáng sợ ai tâm tắc tà vãn vãn thánh nữ a các ngươi chỉ nói ám đình làm sao không suy nghĩ một chút thăng tiên bảng ta hiện tại tò mò nhất chính là nếu như thăng tiên bảng đổi mới dạ khuynh hàn đến cùng sẽ g i ế t tới thứ mấy t h ế ngươi không nói ta suýt nữa q u ê n mất đây đúng là cái lo lắng giữ gốc trước năm nói không chừng có thể đi vào trước ba muốn ta nói trừ khương xuất tú có lẽ không ai dám nói ổn ép hắn hoa di cư dạ khuynh hàn cùng chu mạn thanh ngồi đối diện nhau hoa vãn vãn vốn là muốn tham gia náo nhiệt nhưng bị sư phụ nàng đuổi ra ngoài chu di cảm ơn ngài giữ gìn ách ngươi nói như vậy ta liền có chút xấu hổ chu mạn thanh trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên ta liền hiện thân sáng lên cái cùng nhau mà thôi chuyện gì không có làm chính ngươi liền đem sự tình giải quyết cái này ít nhiều khiến ta có chút xấu hổ ha ha dạ khinh hàn khẽ mỉm cười ngài gọi ta tới sẽ không chỉ vì uống trà a hắn nâng chén trà lên nhấc một miếng rồi nói ra đương nhiên không phải chu mạng thanh ánh mắt s á n g d ự n không biết ngươi đ ố i nhà ta vãn vãn thấy thế nào nàng nha dạ khinh hàn suy nghĩ một chút rất mềm chu mạng thanh áo ta nói là dịu dàng mà còn k h u n h quốc khinh thành bất luận kẻ nào thấy đều khó tránh khỏi động tâm gia khuynh hàn dừng lại thổi phồng Bộ bộ bộ, hai người các ngươi thật đúng là thần giao cách cảm a nói thế nào nàng ở trước mặt ta cũng đem ngươi khoa trương lên trời ta mới đầu còn không tin nhưng bây giờ ta cảm thấy nàng ngược lại nói qua được tại hàm xúc gia khuynh hàn lộ ra một k i a biểu tình ngượng ngùng nội tâm thầm nghĩ hoa ván ván cô gái nhỏ này không nói những những ánh mắt cũng không tệ đã như vậy lời nói chúng ta chọn này liền đem hôn sự định ra tới đi ta cũng tốt cùng trong tông tiền bối bằng giao. hàn giao p h gia k u y n h à n một miệng trà trực tiếp phun ra ngoài cái gì cùng cái gì nha liền muốn chọn ngày đem hôn sự định ra đến chu di ngươi có phải hay không hiểu lầm ta cùng vãn vãn cô đ ư ơ n g lẫn nhau đều không có ý tứ kia không có khả năng ra mặt nàng mỏng có thể lý giải ngươi một người nam còn có cái gì tốt thẹn thùng chu m ạ n thanh cười trêu chọc nói đi việc này cứ như vậy tiểu ni tử đừng nằm ở bên ngoài vào đi sư phụ đem không gian nhường cho hai người các ngươi chu m ạ n thanh hướng bên ngoài kêu một tiếng phía sau liền biến mất không thấy lưu lại dạ khuynh à n một người mơ hồ hắn còn muốn lại lẩm bẩm hai câu nhưng phát hiện đã không tìm thấy người cửa phòng mở ra hoa vãn vãn gương mặt xinh đẹp đỏ đỏ đi đi vào vãn vãn ngươi tới v ừ a vặn giải thích một chút đây là có chuyện gì hoa vãn vãn hử một cái cùng ta đính hôn để ngươi như thế bị khuất Dạ khuynh hàn một vào đầu cũng không phải chỉ là t ố t không có bức ngươi c ư ớ i ta ngươi không cần khó xử thế nhưng muốn mời ngươi giúp một chút hoa vãn vãn nghiêm mặt nói sau đó nàng liền đem tông môn hướng nàng tạo áp lực để nàng tìm đạo lữ sự tỉnh nói một lần cuối cùng nàng bày tỏ hy vọng dạ k h u n h hàn có thể phối hợp nàng diễn diết kịch để trong tông cao tầng ngầm miệng g i k h u n h hàn bừng tỉnh đại ngộ khó trách cô nàng này đối đại giữa hai người chuyện xấu trước sau thái độ chênh lệch lớn như vậy nguyên lai、like、đánh đến là cái này chủ ý à. ai không hiểu hắn nghe xong chân tướng phía sau nội tâm dâng lên một tia thất lạc chương hai trăm ba mươi xưa nay chưa từng có năm canh chương hai trăm ba mươi xưa nay chưa từng có năm canh Dạ cơ đại chiến nhìn sao cái gì đã đánh xong đậu p h ộ n g người còn không biết chuyện ra sao mau nói tại hoa minh tổ chức thưởng vũ đại hội bên trên cơ vô thường đột nhiên xuất hiện cùng dạ khuynh hàn đại chiến ba trăm hiệp cuối cùng giết hắn không thảm tao tiêu diệt á c h ngươi nói chuyện có thể hay không đ ừ n g giống lao n h ư u nín thở giống như có thể nhanh nói cho ta một chút trận chiến kia tình huống lại nói cơ vô thường cùng khôi vương hợp thể mắt thấy là phải đánh g i ế t dạ khuynh hắn lúc hắn đột nhiên lấy ra mấy chục đầu xiềng xích màu đen bệnh thành lùng giam trình diễn m ị c h tập cơ vô thường bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ cái tia kêu một cái thảm ta nghe nói thế lực lớn truyền nhân đều có người hộ đạo không có xuất thủ can thiệp phía trước không có chờ cơ vô thường phục sinh về sau mới xuất hiện cái gì cơ vô thường lại sống lại ân người hộ đạo xuất hiện phía sau lại cùng dạ khuynh hàn đại chiến ba trăm hiệp cuối cùng giết hắn không kết cục thảm bại ta ngày người nói chuyện có thể hay không đ ừ n g giống l o n g y ê u các loại người nói người hộ đạo kết cục thảm bại theo ta được biết người hộ đạo ít nhất cũng là thăng tiên cảnh đại n ă n g a có thể bại bởi một tên hóa long cảnh hậu bối mặc dù ta cũng khó có thể tin tưởng nhưng sự thật xác thực như vậy t b ạ i cũng không nhất định chết đi thăng tiên cảnh muốn chạy trốn vẫn là rất nhẹ nhàng không sai người hộ đạo muốn mang theo cơ vô thường chạy trốn cuối cùng hồng phi hiểu hiểu không bị cơ vô thường đánh giết lộn xộn cái gì nghe không hiểu ta nói người hộ đạo muốn đem cơ vô thường mang đi lại bị cơ vô thường đánh lén g i ế t chết nói đùa sao tự giết lẫn nhau người không hiểu cơ vô thường đã không phải là nguyên lai cơ vô thường đó là ai hợp t h ể lúc khôi vương đoạt xả hắn người có thể gọi hắn nhất n h i ế t bàn nhất hắn lại cùng dạ khuynh ê à n đại chiến ba trăm hiệp thế thì không có hai người thả xuống binh khí đoán chừng phía sau muốn liên thủ đối kháng ám đỉnh hô không nghĩ tới trình như vậy quanh co hẳn không thể tại hiện trường chứng kiến a đúng đại chiến ở đâu tiến hành ách hoa minh thượng vũ đại hội thảo lão tử không có mua được phiếu dạ cơ đại chiến kết thúc phía sau lập tức trở thành đầu đường cuối n g ọ thảo luận tiêu điểm t r â m đồng chập trùng kịch bản để những cái kia không thể chính mắt thấy người nghe đến trận mắt há h ố c mồm vốn cho rằng cơ vô thường có khôi vương tương trợ chắc thắng không nghĩ tới hắn lại thua thảm như vậy liên thăng tiên cảnh người hộ đạo đều không phải dạ khuynh ê à n đối thủ quả thực n h tiên ngoài ý muốn nhất vẫn là khôi vương đoạt xá chủ nhân xem ra ám đình không khôi chi pháp khẳng định có nhất định thiếu hụt bọn họ cả ngày đánh nhạn lại bị nhạn mổ và mắt thật sự là đáng lời chứ an dưa còn trúng bên ngoài còn có một đám người cùng một trận chiến này cùng một nhịp thở đó chính là sòng bạc cùng đ ộ khách trước khi chiến đấu cơ vô thường càng bị xem trọng một chút cho nên mua hắn người càng nhiều bây giờ nhóm người này đều trận tròn mắt mà theo xích liên tông dưới cờ tràng tử sửa chữa tỷ lệ đặt cược người được đảo ngược theo xu hướng mua dạ khuynh hàn người cũng không ít nhóm người này kiếm được đầy b ồ n đầy bát dạ khuynh hàn cùng thủy ngưng thường trở lại thủy thị thương hành lúc thật xa liền nghe đến thủy minh chết tại k h a hát cha ta khẳng định đã biết được tỷ phu chiến thắng tin tức cho nên mới cao hứng như vậy thủy ngưng thường nói ách dạ k h u n h hàn yên lặng liếp mắt hắn cao h ứ n g là vì ta chiến thắng sao là bảo vệ ngươi đổ cưới đồng thời thắng không ít tiền riêng còn t ạ m được đương nhiên tất cả những thứ này đều muốn tại ta chiến thắng điều kiện tiên quyết cho nên ngươi nói như vậy cũng không có sai đúng ta còn ép không ít linh thạch đâu quay đầu lấy ra đi đem thiếu phí lao đầu n h ì sổ sách cho còn thiên cơ q u ả n g trường ông dùng để thông báo tin tức đầu á n h thạch đột nhiên phát sáng lên một màn này lập tức hấp dẫn ngàn vạn ánh mắt làm sao vậy có cái gì đại sự phát sinh sao mọi người hai mặt nhìn nhau mang theo nghi hoặc cùng hiếu kỳ tường xây làm bình phong ở cổng bên trên xuất hiện thăng tiên bảng xếp hạng từ khương xuất tú bắt đầu mai cho đến thứ ba tổng cộng mười tám cái danh tự tất cả mọi người nghe nhiều nên thuộc đây là thăng tiên bảng lại có biến động không có khả năng còn chưa tới thời gian đâu đối thăng tiên bảng thời gian đổi mới là cố định không đến lúc đó ở giữa là sẽ không công bố nhưng mà người này vừa dứt lời ba đầu ảnh thạch liền đánh hắn một bàn tay chỉ thấy người thứ m ộ ư ơ i một cơ vô thường danh tự biến mất không thấy gì nữa áo thì ra là thế chết đi người muốn bị loại bỏ không đúng sao trước đây cũng có ngoài ý muốn vất l ạ vì sao không thấy lâm thời biến động không hiểu tiếp lấy tia sáng nói lên tên thứ mười một phía sau xuất hiện một cái chữ nghiết hắn thay thế cơ vô thường lên bảng hoa quảng trường lập tức vỡ tổ không phải chứ t h ô i lỗi cũng có thể lên bảng hắn có thể hay không được gọi là người đều muốn họa cái dấu hỏi rất nhiều tinh chất tranh bắt đầu phát động miệng pháo công kích nhưng thì có ích lợi gì lắc đầu có người nói bất kể như thế nào thiên cơ kính công nhận hắn mọi người c h ầ m mặc quét đầu ảnh thạch lại phát sáng từ vị thứ năm đến vị thứ chín tất cả mọi người danh tự đều bị lao đi biến thành t r ố n g không tiếp lấy đỗ sát xuất hiện tại vị thứ sáu theo thứ tự về sau là vu khai tễ tưởng vân lam k i ế m nguyên mà dạ khuynh ê à n danh tự không có đồng thời thứ năm vị trí t r ố n g không điều này có ý vị gì đ ô đ ầ n đều có thể đoán được quả nhiên l a m kia sáng lại lần nữa lập lọe về sau dạ khuynh ê à n danh tự xuất hiện tại vị thứ năm đám người trầm mặc mấy giây về sau bắt đầu vong n g n g n g n g ta nói cái gì tới hắn nhất định có thể vào trước năm không sai a a y ta còn tưởng rằng có thể rết vào trước ba đâu đáng tiếc trước ba không dễ dàng thương xuất tú tần nguyễn bạch phó thanh phong cùng tống tập văn cái nào đều không phải đèn đã cạn dầu xác thực dạ khuynh ê à n đánh bại cơ vô thường người hộ đạo đó là thăng tiên cảnh đại n ă n g như vậy đều chỉ có thể xếp hạ n g vị thứ năm đây chẳng phải là nói phía trước bốn cái biến thái đều có chống lại thậm chí đánh g i ế t thăng tiên cảnh năng lực quá kinh khủng t h ế ngươi không nói ta còn không có ý thức được đâu đầu ảnh thạch lập lệ mấy lần phía sau dập tắt đại biểu lần này thông báo kết thúc xem ra lần này xưa nay chưa từng có thăng tiên bảng lâm thời biến động hẳn là bởi vì dạ k u y n hàn nguyên nhân cái kia không phải vậy đâu mọi người đưa ra ánh mắt khi dễ c h u y ề n thừa đã lâu một phần bản g danh sách lại bởi vì một mình hắn mà thay đổi quy tắc không thể không nói ra khuynh ê hàn đủ để kiêu ngạo chương hai trăm ba mươi mốt n g u lai đây chính là các n g ư ơ i chọn thời gian nhà chương hai trăm ba mươi mốt n g u lai đây chính là các n g ư ơ i chọn thời gian nhà có ngoại địch xâm lấn cái gì còn có người dám ở động thủ trên đầu thái thuế cơ cơ công tử phanh l ờ i còn chưa dứt người đã bị nổ đầu đại gia thanh tỉnh một điểm hắn đã không phải là cơ công tử giết hắn phanh phanh phanh va chạm cùng tiếng bạo liệt không ngừng Thật lâu mới d dần ầ dần người dần n l ắ này có thể tại trong mấy ngày quét ngang mấy đại phân bộ đủ để chứng minh hắn đối ám đình quen thuộc thậm chí xuất từ nội bộ bọn họ cũng rất có thể người nói là nội chiến chưa hẳn người xem nhẹ một người người nào nhất t là hắn vậy coi như có trò hay để nhìn vạn đảo vượt tây bộ người nào đó một ít dấu tích đến đảo nhỏ ám đ ỉ n h các đại cự đầu ngồi vây quanh tại một chỗ trong sân đậu bọn họ toàn bộ đều bọc lấy áo bào đen thấy không rõ khuôn mặt x ỉ nhục môn chủ diêm hạo gầm t h é t một tiếng cái này ám đ ỉ n h thành lập tới nay chưa bao giờ gặp qua khiêu khích môn chủ bất giận phái hai tên trường lão nhất định có thể bắt về cơ vô thưởng còn cầm cái gì trực tiếp giết chết tổng hộ pháp cơ nguyên lương hừ lạnh một tiếng ai dám giết hài nhi của ta ta trước diệt hắn ha, ha con của ngươi hắn đã sớm không phải cơ vô thường hắn bây giờ gọi nhất nghết bắn nghết ta không quản tóm lại các ngươi ai cũng không thể động đến hắn cơ nguyên lương thái độ rất cường ngạnh hắn không tin nhi t ử linh hồn bị ma diệt nhất định còn có biện pháp bổ cứu diêm hạo nhìn một chút mọi người sau đó nói nghết sự tình liền giao cho tổng hộ pháp xử lý tin tưởng hắn sẽ cho đại gia một cái công đạo lời này thoạt nhìn đứng tại cơ nguyên lương bên này nhưng trên thực tế là tại hướng hắn tạo áp lực cơ nguyên lương chỉ giữ trầm mặc hiện tại lại đến nói chuyện dạ k h i n h hàn sự tình diêm hạo lời nói xoay c h u y ể n người này xuất thân l y giới nghe nói bạch ngọc lâu đã từng mời t r à o qua hắn nhưng bị cự tuyệt đoan chừng hiện tại chính hối hận không kịp đối với hắn các ngươi có gì thái độ hắn cự tuyệt bạch ngọc lâu đương nhiên liền càng không khả năng gia nhập ám đ ỉ n h cho nên chúng ta kịp thời tắt tâm tư này vậy cũng chỉ có thể là đi mọi người không lên tiếng hiển nhiên bày tỏ ngầm thừa nhận g i ế t vẫn là bắt đến luyện chế khôi lỗi có thể bắt tốt nhất không thể g i ế t luôn l i ê n đường hương x ư ơ n g đều không phải đối thủ của hắn xem ra thang tiên cảnh nhất trọng tiên đối hắn đã không có uy hiếp chỉ có nhị trọng tiên thậm chí tầng ba trưởng lao xuất thủ mới có thể không có sơ hở nào ám đình là địa cấp thế lực nhất định phải có thăng tiên cảnh trung kỳ từ đến lục trọng này cao thủ mới có thể bình xét lên môn chủ diêm hạo tổng hộ pháp cơ nguyên lương đều ở trung kỳ nhưng giết gà chỗ này dùng mổ châu đ a o hai người bọn họ là không thể nào xuất thủ vậy liền phái hai cái nhị trọng thiên trưởng lao thử một chút đi mặt khác đối ngoại phát ra lệnh truy sát ta ám đình lần này m u ố n trắng trận cầm về thất lạc tôn nghiêm nếu không về sau cái gì a miêu a cầu đều có thể cưới đến trên đầu chúng ta tuân mệnh cái gì ám đình vậy mà phát ra lệnh truy sát vẹn vẹn một ngày thời gian một cử động k i a liền đã dẫn phát triều dân g lệnh truy sát đại biểu một cái tông môn trung cực thái độ có thể thấy được ám đ ỉ n h chu diệt dạ khuynh hàn quyết tâm lớn một viên t ừ từ bay lên đế tinh liền muốn dạng này vẫn là sao cứ việc dạ khuynh hàn hành o không xuất thế phía sau yêu nghiệt vô cùng nhưng đại gia cũng không cho rằng hắn có thể cùng địa cấp thế lực chống lại tùy tiện đi ra một cái so đường hương x ư ơ n g cảnh giới cao hơn thang t i ê n cảnh đều đủ hắn uống một b ì n h bất quá ám đình thật là không muốn mặt lấy lệnh truy sát là mạnh lưới để che giấu ỷ lớn hiếp nhọ sự thật đúng vậy a nhưng người nào lại dám đứng ra hai y dạ khuyên thế lực lớn ờ i c một trước một sau đứng ra ủng hộ dạ k h i y n h hàn ngoại giới bày tỏ rất kinh ngạc xích liên tông để người không nghĩ ra bọn họ cùng dạ khuynh ê à n có giao tình sao mà hoa minh cũng không cần nói dạ khuynh ê à n cùng hoa vãn vãn sự t ì n h chuyến đi xôn xao các nàng không đứng ra mới kêu kỳ quái hử ăn cơm chùa gia hỏa tinh chất tranh bọn họ lại bắt đầu chua nhưng trên thực tế bọn họ ghen t ị không được thiên cấp thế lực tỏ thái độ ám đình không dám không quan tâm vì vậy vẹn vẹn cách một ngày ám đình liền cho ra đáp lại n ế u loạn thưởng vũ đại hội một chuyện bọn họ sẽ chuyên môn chịu nhận lỗi nhưng hy vọng cùng dạ k u y n h à n tư toán hoa minh không nên đúng tay kết quả đây hoa minh chẳng những không thèm chịu nề mặt mũi thái độ ngược lại càng thêm cứng rắn các nàng gọi thẳng dạ khuynh hàn là hoa minh nữ tế ai dám động hắn chính là cùng hoa minh là địch t đây là trực tiếp cho dạ văn chính phú đóng dấu đến đây mọi người xem như là thấy rõ hoa minh tại đặt cửa dạ khuynh hàn ta dịu ngươi nhỏ ngươi nuôi ta già cái này gọi nhân tài đầu tư không thể không nói lấy dạ khuynh hàn thiên phú hắn giá trị tuyệt đối đến làm như vậy chỉ cần không chết hắn tương lai tấn cấp thăng tiên cảnh hậu kỳ là chuyện chắc như đinh đóng cột cái kia hoa minh lại đem nhiều ra một vị từ đầu mà nếu như hắn có thể đột phá thăng tiên cảnh đến cấp bậc cao hơn lời nói hoa minh thậm chí có thể xung kích chín đại siêu nhiên cấp thế lực địa vị suy nghĩ một chút đều làm người kích động ám đình trầm mặc không tại đáp lại nhưng bọn hắn sẽ hay không từ bỏ truy sát dạ khuynh ê hàn cái này liền không có người biết thủy thị thương hành làm dạ khuynh ê hàn biết được ám đình phát ra lệnh truy sát lúc không khỏi hận đến nghiến răng vô s ỉ cho chết bất quá xích liên tông cùng hoa minh có thể tại thời khắc mấu chốt đứng ra ủng hộ vẫn là để hắn rất cảm động không cần hỏi xích liên tông khẳng định là bởi vì bạch tuấn lang tiểu từ này mà hoa minh thì là vì hoa văn vãn chỉ là t、like, bởi vì hoa minh can thiệp ám đỉnh tựa hồ hành quân lặng lẽ nhưng dạ k h u n h hàn biết bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ có thể lại từ bên ngoài chuyển đến sau lưng mà thôi xem như địa cấp thế lực bọn họ nắm giữ thang tiên cảnh trung kỳ đại năng cái này dạ khuynh hàn là rõ ràng hắn n ó n chừng lấy mình bây giờ thực lực như đối đầu thang tiên cảnh tứ trọng thiên trở lên cường giả đừng nói thắng muốn chạy trốn thoát đều có chút khó khăn nhưng dạng này đại năng sẽ đích thân theo đuổi r ế t hắn sao mặc dù khả năng rất nhỏ nhưng cũng không thể hoàn toàn bài trừ dạ khuynh hàn không định ở tại thủy thị thương hành hắn sợ liên lụy thủy thị một nhà ở lại đâu chỗ nào đâu hoa minh đã b a n tiếng nói muốn bảo vệ hắn có thể hay không ở nhờ đến hoa di cư mang lên khúc linh lung đi qua một đoạn không biết xấu hổ không biết thẹn thời gian tựa hồ cũng không tệ chỉ là không biết các nàng có để hay không cho tự mang rượu rất nhiều người cảm thấy hắn là vì hoa vãn vãn mới dựa vào hoa mình cây to này đối với cái này dạ k h u n h hàn muốn nói các ngươi nói đúng ta liền ăn cơm chùa sao ta chẳng như n g ăn còn muốn mẹ miệng thật là thơm cùng bảo mệnh so sánh một ít thanh danh tính là gì trở lên chỉ là xấu nhất tính toán nếu như tới chỉ là thăng tiên cảnh sơ kỳ đối thủ thế thì không cần quá lo lắng cùng đường hưng ơ s ư ơ n g một trận chiến tăng lên dạ khuynh hàn không bất tin tâm mặc dù lao đầu nhi tia chỉ là nhất trọng tiên có lẽ cùng nhị trọng tiên tầng ba t r ê n l ệ n h rất lớn nhưng dù cho tầng ba tới hắn đánh không lại dựa vào bạo linh thuật cẩn thận đỏ sức mực hai sau đó đào xuất sinh tiên cũng hẳn là không có vấn đề đương nhiên đây chỉ là hắn tưởng tượng không có giao thủ qua cụ thể không rõ ràng bất kể như thế nào khí vận điểm đều phải chuẩn bị đủ dạ khuynh hàn đem ý niệm chìm vào hệ thống diện bản phát hiện có thể dùng khí vận trị chỉ, chỉ còn hơn sáu n g h n điểm cũng liền đủ đánh cái hai khung quá ít phải nhiều tích lũy một chút mặt khác nghe nói niết tại cho ám đình một ngàn lúc trước để cho hắn chạy thoát thật sự là một cái sáng suốt lựa chọn hy vọng hắn ra sức điểm làm ám đình sức đầu mẹ chán như thế bọn họ liền không có công phu tìm đến mình kiến thức hoa di cư dạ k h u n h hàn mới vừa bước vào cửa không khách khí chút nào tăng ất biết là cô ra, còn dám như thế trắng trợn ăn đậu hũ không sợ hoa vãn vãn bảo vệ ăn sao vẫn là nói hoa minh t á t phong vẫn luôn như thế mở ra k h ú k h ú thanh thúy tiếng ho khan theo cầu thang từ phía trên chuyền đến hoa vãn vãn một mặt nghiêm túc xuất hiện mấy đạo thân thể mềm mại tranh thủ thời gian tránh ra ngượng ngùng rời đi n g ư ờ i thoạt nhìn rất thất lạc nếu không ta lại đem các nàng gọi trở về hoa vãn vãn một bên đi xuống dưới một bên trêu chọc da k h u n hàn gãi gãi đầu tốt sao hoa vãn vãn ánh mắt như lao hai người hô động rất vi rượu t h o t nhìn không giống tình lữ nhưng lại quấn quanh lấy một tia mập mờ hương vị ta lúc nào thành hoa minh con rể d ạ khuynh hàn nhìn chằm chằm hoa vãn vãn gương mặt xinh đẹp hỏi hoa vãn vãn sắc mặt từng đỏ ánh mắt tránh né ngươi không muốn lời nói ta có thể đối ngoại tuyên bố đem ngươi bỏ rơi d ạ khuynh hàn ra mặt co lại mụ người ở rể quả nhiên không có đất vị hắn hì hì cười một tiếng đồ đ ầ n mới không m u ố n đã có thể ôm mỹ nhân về còn có thể dính vào hoa minh vẹn cả đôi đường nói xong hắn liền ôm lại hoa vãn vãn eo nhỏ nhắn hoa vãn vãn muốn dây rụa nhưng bị dạ k h u n h hàn b ã đạo chấn áp cánh tay giống sắt á p đồng dạ thả ra ta như thế nhiều người hoa vãn vãn nhỏ giọng nói có ý tứ gì ra khuynh ê à n ý vị thâm trường nói không có người liền có thể ôm ngươi ngươi hoa vãn vãn hết nhìn đông tới nhìn tây giống làm trộm đồng dạng ra dạ khuynh ê à n một bên vớt mềm dẻo một bên yên tĩnh chờ đợi hệ thống nhắc nhở âm làm sao còn chưa tới thật lâu hắn thở dài một tiếng cuối cùng từ bỏ d u n g u hoán ánh mắt nhìn xem hoa vãn vãn cô nàng này quả nhiên không phải thật tâm đôi ta ít nhất bây giờ còn chưa hữu hình thành chặt chẽ quan hệ có thể thấy được công khai đính hôn cũng không có như vậy đáng tin cậy không bị hệ thống tán thành dạ khuynh hàn vốn muốn đem nàng phát triển thành cung cấp nguồn gốc hấp thu điểm khí vật trị nhưng bây giờ kế hoạch ngâm nước nóng chẳng lẽ muốn giống đối đai khúc linh lung như thế đem nàng cầm xuống quan hệ mới tính chặt chẽ người cái gì kia ánh mắt hoa vãn vãn bị dạ khuynh hàn nhìn đến sợ h ã i trong lòng thừa dịp hắn ngây người lúc cuối cùng tránh thoát hắn ma t r ư ở n g dạ khuynh hàn còn muốn miệng ba hoa hai câu nhưng lúc này bên ngoài đột nhiên chuyển đến rối loạn tưng mừng chơi ạ đó là vật gì một số đông người giống chạy nạn đồng dạng từ hoa di cư trước cửa lướp qua làm hai người hai mặt nhìn nhau đi xem một chút、Tốt. hai người tới bên ngoài hướng đám người chạy xuôi phương hướng xem xét lập tức lộ ra kinh ngạc ánh mắt vạn dương thành chỗ xích liên đảo nam bộ hơi lệch đông một điểm là duyên hải thành trì đứng tại trên đường một số tương đối cao địa phương đều có thể ngóng nhìn đến mặt biển giờ phút này mặt biển phương hướng có một phiến khu vực mây đen dày đặc lôi quang lấp lánh một bộ diệt thế cảnh tượng cho dù cách nhau hàng trăm hàng ngàn bên trong cũng khiến người nội tâm rung động chuyện gì xảy ra Dạ khuyên hàn hỏi hướng hoa văn vãn đây không phải là đơn giản báo tố mà càng giống là một loại thiên địa dị tượng chẳng lẽ là một vị nào đó đạo hữu tại độ kiếp hắn nhớ tới k i ế p trước câu kia t r e o chọc lời nói hoa v á n v á n lắc đầu nàng cũng chưa từng thấy qua đi đi bờ biển nhìn xem hai người phóng lên tận trời mấy phút đồng hồ sau d á n g lâm tại bờ biển trên bờ biển đã tụ tập không ít người có tu sĩ cũng có p h à m nhân chẳng lẽ có bảo khí xuất thế có người suy đoán nói cái này tại vạn đảo vực không hề hiếm thấy một chút nổi tiếng bảo khí đều là như t h ế đến mà không phải người là chế tạo những này bảo khí khi xuất hiện trên đời đều sẽ nương theo nhất định dị tượng dị tượng càng khủng bố hơn nói rõ bảo khí càng chân quý trước mắt tấm này cảnh tượng nếu là bảo khí lời nói ít nhất cũng là đỉnh cấp linh bảo đồng dạng hóa long cảnh tu sĩ dùng đều là pháp bảo chia làm cấp thấp trung cấp cùng cao cấp mà thăng tiên cảnh trung kỳ liền muốn sử dụng linh bảo linh bảo có nhất định ý thức tự chủ trường kỳ ôn dưỡng có thể cùng người sử dụng càng phù hợp thậm chí tâm ý tương thông phát huy ra trí cường nghi lực đỉnh cấp linh bảo xuất thế liền thăng tiên cảnh đ ỉ n h phong đại l a o cũng có thể bị q u y dày mà như thế đại lão chỉ có thiên cấp siêu n h i n cấp thế lực mới có bình thường căn bản khó mà nhìn thấy xông lên a giờ phút này không biết người nào kêu một câu lập tức nhìn thấy số lớn tu sĩ hướng phương x a h ả i vượt bay đi đừng quản có hay không tiện nghi có thể nhặt trước chiếm c ư tiên cơ lại nói những tu sĩ này cơ bản đều là hóa long cảnh có lẽ bên trong cũng ẩn giấu đi một chút t h ă n g t i ê n cảnh nhưng tông sư cảnh chỉ có thể lực bất thòng tâm bởi vì bọn họ còn không cách nào phi hành không lâu từ những phương hướng khác cũng toát ra một ít nhân ảnh dù sao trên biển dị tượng kéo dài mấy ngàn dặm cũng không phải là chỉ có vạn dương thành người có thể nhìn thấy nơi này có ý tồn tham n h ư ợ người địa phương khác cũng có vì vậy lấy dị tượng làm trung tâm bốn phương tám hướng đều có bóng người tập hợp r ậ m r ạ p chẳng trịt giống như châu chấu phanh. phanh phanh phanh lúc này bay tại phía trước người đột nhiên đụng vào một tầng kết giới cả người bị xoắn thành một mảnh huyết vụ huyết vụ giống như pháo hoa tại khác biệt phương hướng đốt lên một lát công phu liền chết không dưới hơn trăm người phía sau tu sĩ xem xét tranh thủ thời gian phanh lại nhưng có chút vẫn cứ không t r á n h kịp bị người phía sau đẩy đụng vào chết oan chết u ồ n g hỗn loạn lung tung sau đó trang diện cuối cùng bình tĩnh những tu sĩ này vây quanh tại kết giới phía trước vào cũng không dám Lui chương ũ n g k hai trăm ba mươi ba thiên đạo tri tứ ngàn năm vừa gặp chương hai trăm ba mươi ba thiên đạo c h i tứ ngàn năm vừa gặp vê anh mây đen gần như tan hết lộ ra dị tượng bao khỏa chân chính khuôn mặt linh bảo thật là linh bảo có người hưng phấn t h é t lên chỉ là cái này linh bảo cũng quá lớn căn bản trông không đến phần cối u chẳng lẽ là phi hành lâu thuyền loại hình đồ vật cái kia giá trị liền giảm bớt đi nhiều nhưng đối với đại tông môn đến nói nhưng là vô thượng trí bảo cũng chỉ có bọn họ có thể khống chế linh bảo như là bạch ngọc trong suốt long lanh tia sáng bắn ra bốn phía a phía trên còn có hai cây cây cột nhìn thấy cái này tạo hình mọi người càng thêm mê hoặc nói là lâu thuyền cũng không quá giống giống như là một cái cặp đồng hoặc d ò loại hình đồ vật cái này có cái gì dùng ông lúc này kết giới run dày một chút ngăn trở phải biến mất trong mọi người tâm vui mừng có gan lớn tu sĩ lại bắt đầu xông về phía trước ba giống đụng vào diệt mỗi đập con mỗi đồng dạo lại bi kịch kết giới còn tại lắc lư không chỉ thoạt nhìn xác thực giống như là muốn biến mất bộ dạo cho nên rất nhiều người không tin tả một mực sông về phía trước nhưng kết quả chỉ có một cái chết các vị đạo hữu tỉnh táo một chút lui ra phía sau lui ra phía sau lúc này hải vực trên không xuất hiện một đạo hình chiếu không ngừng hướng về phía mọi người gọi hàng la thiên cơ tông trưởng lão đối với hình chiếu bên trong nhân vật đại gia không hề lạ lẫm mỗi khi thăng tiên bảng biến động lúc hắn đều sẽ trước đi ra làm lời dạo đầu người xưng thoại lao trưởng lão hắn lại mang bờ gm đi tới chớ có xúc động bạch bạch chịu chết đây không phải là đơn giản linh bảo xuất thế đó là cái gì còn mời trưởng lão giải thích nghi hoặc ta ta cũng không do lắm t thang tiên n cảnh đại nam tới lúc này mấy tên khí tức cường đại thân ảnh giá lâm hiện trường vây quanh dị tượng kết giới không ngừng xoay tròn quan sát đồng thời lưu lại hình ảnh sau khi làm xong bọn họ cùng thoại lao trưởng lão cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa mọi người hiểu rõ khẳng định là trở về nghiên cứu vậy trước tiên chờ một chút ta có người lấy ra phi hành pháp bảo nghỉ ngơi có người hướng về mặt biển đá ngầm cũng có người dứt khoát trực tiếp q u a n h chân ngồi tại hư không còn có người quay người rời đi bởi vì không biết t i ê n cơ tông muốn nghiên cứu bao lâu nhìn kết giới bộ dạng tựa hồ trong thời gian ngắn sẽ không biến mất lưu tại nguyên chỗ hao t ổ n không có ý nghĩa không bằng trở về nghỉ ngơi dưỡng sức đồng thời làm một phen chuẩn bị cũng tốt ứng đối phía sau tranh đoạt kịch liệt cùng hết chiến dị tượng bên trong mặc dù thoạt nhìn chỉ có một kiện quái vật khổng lồ nhưng đại gia biết nương theo mà đến cơ duyên khẳng định không chỉ một cái tùy tiện vớt uống chút canh nói không chừng đều có thể vì vậy mà q u ó thời nhưng tranh đoạt cơ duyên cũng kèm theo vẫn là nguy hiểm tham dự cần cẩn thận tu sĩ vốn chính là cùng trời tranh mệnh cũng đã quen cùng người chém giết cho nên không có mấy cái sẽ lựa chọn lùi bước một chỗ nơi hẻo lánh thoại lao trưởng lão nhìn qua hình chiếu bên trong từng bóng người đem dị tượng tình huống đại khái tự thuật một lần cũng đem đập xuống hình ảnh biểu hiện ra một phen những người này đều là thiên cơ tông cao tầng giờ phút này ngay tại tổ chức hình chiếu đại hội đ sử lão ngài cũng nói hai câu đại gia gặp sử tùng minh một mực không có động tĩnh liền điểm hắn một cái sử tùng minh là trưởng lão hội thủ tịch trưởng lão hắn kiến thức nguyên bác nói không chừng có thể nhìn ra một ít môn đạo không phải linh bảo sử tùng minh trịnh trọng lắc đầu có ý tứ gì là hậu cơm nhất định là sẽ không sai sử tùng minh không có trả lời chỉ là như vậy lặp đi lặp lại lầm bầm như bị chúng ma đồng dạng mọi người hai mặt nhìn nhau sử lao đây là làm sao vậy vạn đảo v ư ợ t muốn nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu sử tùng minh trong giọng nói lộ ra một cỗ bất đắc di cùng thương xót còn mời sử lao nói đến hiểu rõ một chút một tên trưởng lao ô m quyền thình cầu nói đây là tiếng l ò n g của tất cả mọi người ai các ngươi đều quá trẻ tuổi sử tùng minh một câu để mọi người ra mặt co lại tham dự niên kỷ nhỏ nhất cũng có mấy trăm tuổi nhưng tại đối phương trong miệng lại trở thành thanh niên bất quá sử lao có tư cách nói như vậy hắn sợ là đã sống hơn ngàn năm đi ngàn năm trước b ả n tọa may mắn gặp một lần tình huống tương tự sử tùng minh nhớ lại nói t mọi người hít vào khí lạnh có ý tứ gì ngài nói loại này dị tượng ngàn năm mới vừa gặp bọn họ nội tâm càng thêm tò mò đến cùng tình huống gì nghe các tiền bồi nói trường hợp này kêu thiên đạo chi tứ đ ổ vật bên trong ách các ngươi về sau liền biết thiên đạo chi tứ mỗi một lần xuất hiện đều đem lương theo đại loạn mà đại loạn về sau còn có thể dẫn tới không biết biến đổi lớn khiến người sợ hãi ngàn năm trước xem như là ổn định vượt qua mà lần này bạn tọa không dám dự liệu sử tùng minh trên mặt tràn đầy lo lắng nói như vậy là h o a mà không phải là phúc đi mọi người bị tâm tình của hắn kéo theo cũng có chút tầm u sử tùng minh gật gật đầu sau đó mọi người rơi vào t r ầ mặc m thật lâu thoại lao trưởng lão mở miệng nói cái k i a thiên cơ tông làm sao đối ngoại tuyên bố nói rõ lời nói lại có mấy người có thể tin hắn nhớ tới dị tượng phía trước những tu sĩ kia ánh mắt lửa nóng cũng như điên cuồng nếu là khuyên bọn họ nguy hiểm khả năng sẽ chết đ ừ n g đi bọn họ sẽ nghe sao không có khả năng bọn họ sẽ chỉ cho rằng thiên cơ tông muốn nuốt một mình bảo vật đây chính là nhân tâm sử tùng minh thản nhiên nói tin hay không đều không có gì khác biệt thiên đạo chi tứ một khi xuất hiện liền không phải sức người có thể can thiệp tất nhiên sẽ dẫn phát sóng to huống hồ bên trong xác thực có không ít đồ tốt như ngươi phúc phận thâm hậu khí vận hành này cái này chưa chắc không phải một lần cơ hội vùng lên lời này nói những trưởng lão này cũng có chút động tâm sử tùng minh khẽ mỉm cười các ngươi cũng đừng nghĩ nếu ta phỏng đoán không sai thăng tiên cảnh chưa hẳn tiến vào được làm sao còn hạn chế tu vi đương nhiên nếu không liền lộn xộn không quan hệ có thể điều động hậu bối đệ tử tham dự trong đó mọi người hạ quyết tâm quả nhiên vẫn là dạng này từ ngữ có thể hấp dẫn trong mắt rất nhiều người trong miệng không ngừng lẩm bẩm ngàn năm mới phát sinh một lần sao mà cơ hội khó được lao tử chính là chết cũng muốn chen vào nhìn xem mà còn thiên đạo c h i tứ n g h e một chút cao lớn bao nhiêu bên trên thiên đạo cho không lấy chính là không biết điều thoại lao trưởng lão nhìn qua những tu sĩ này phấn khởi biểu lộ nội tâm lập tức thở dài quả nhiên không ra hàn đoán cho dù đem tình huống thật báo cho bọn họ cũng sẽ mang tính lựa chọn xem nhẹ nguy hiểm mà chỉ thấy cơ duyên trưởng lão đạo này kết giới khi nào sẽ biến mất bọn họ đã không kịp chờ đợi muốn tiến vào thoại lao trưởng lão lắc đầu không rõ ràng chờ đợi xem a có lẽ mấy ngày có lẽ mấy năm mấy năm không phải chứ mọi người đều mang tâm tư tiếp tục chiếm cứ vị trí có lợi chờ lợi kết r ơ i biến mất phía sau ngay lập tức xông đi vào đứng tại bên bờ dạ khuynh hàn cùng hoa văn vãn cũng nghe đến thoại lao trưởng lao giới thiệu thế nào có hứng thú vào xem sao hoa v ã n v ẫ n hỏi kỳ thật nàng biết chính mình đây là thêm này hỏi một chút giống như vậy cơ duyên người nào lại chịu bỏ lỡ đâu đại đạo tranh phong nếu như gặp phải tốt cơ duyên không đi tranh thủ lời nói đối thủ của ngươi ngươi người cùng thế hệ tranh đến ngươi liền sẽ bị bỏ lại đằng sau từ đó từng bước mất đi tiên cơ cho nên phàng là có chút theo đuổi cũng sẽ không k h ô nhìn g n mà còn hắn bây giờ bị ám đ ỉ n h truy sát đi bên trong không vừa vặn tránh một chút nha một công đôi việc nhưng mà để hoa v á n v á n ngoại ý muốn chính là giả khuynh ê à n lại lắc đầu dứt khoát trả lời không đi hoa v á n v á n đôi mi thanh tú nhíu chặt nhìn không hiểu giả khuynh ê à n nhìn về phía phương xa đám k i a châu chấu nội tâm muốn nói da có thể cùng bọn họ không giống da là có kim thủ chỉ người hệ thống tại tay muốn cái dạng gì cơ duyên không có chỉ cần cẩn trọng đi vất khí vận điểm là được rồi không quản là nôi vẫn là cướp đều so vào phó bản đi cùng người liều mạng tới an toàn ổn thỏa có khí vận điểm từ hệ thống thương thành bên trong đội ít đồ thỉnh thoảng hệ thống lại thưởng cái ba dưa hai táo đầy đủ dùng cho nên r a liền làm cái người ngoài cuộc xem kỳ tốt đinh nhắc nhở ký chủ phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ mời đến vào hộp cơm tranh đoạt nhất hảo linh thực tiêu kê hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng t í hộ sở một tòa thất bại khấu trừ tất cả khí vật trị hệ thống ngừng hoạt động ba năm gia khuyên hàn đây là lần thứ ba phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ hai lần trước đánh giết quảng an vương thu hoạch vạn niên băng tinh hắn đều hoàn thành mà lần này hộp cơm là cái quỳ gì tiêu kê lại thế ả đồ chơi da đều nhanh tu luyện tới thăng tiến cảnh ngươi mẹ nó để ra đi đ o ạ n cái tiêu h kê ra mua cho ngươi một cái được hay không còn có thành công khen thưởng t í hộ sở một cái cái này mẹ nó là cái gì p h o n g ngự loại pháp bảo sao mà thất bại c ầ u hệ thống thật hung á c lập tức trừ sạch tất cả khí vật trị còn muốn bãi công ba năm có hay không tiên lý da khuynh hàn cảm thấy n mực buồn đến sợ hắn quan sát dị tượng bên trong cái tia to lớn vô cùng màu trắng vật thể cái này không phải là cái gọi là hộp cơm a thiên đạo tri tứ ban cho là tiêu kê kết hợp hai lần trước kinh nghiệm đồng dạng phát động ngẫu nhiên nhiệm vũ lúc rời chức vụ địa điểm hoặc mục tiêu cũng sẽ không quá xa cho nên dạ khuynh hàn dám khẳng định nhiệm vụ lần này chính là nhằm vào lần này thiên đạo c h i tứ hàn nguyên bản dương dương đắc ý muốn làm cái nhẹ nhõm c o n chúng nhưng hiện tại xem ra không nghĩ vào cuộc cũng phải vào cuộc mụ đều không cho phép lao tử thiêu kê những các ngươi tùy tiện vãn vãn chờ kết rơi biến mất phía sau chúng ta đi vào chung dạ khuynh hàn quay đầu nói hoa vãn vãn cảm giác chẳng biết tại sao ngươi không phải không đi sao ta suy nghĩ một chút bên trong khẳng định tràn đầy nguy hiểm ta lại thế nào nhẫn tâm nhìn ngươi một người đi mạo hiểm đâu vạn nhất ngươi có cái không hay xảy ra ta cả một đời đều đem sống ở hối hận bên trong cho nên ta quyết định đi chung với ngươi chiếu cấu ngươi bảo vệ ngươi ai cũng đừng nghĩ ước hiếp ngươi ra khuynh ê à n một mặt thâm tình ách hoa v ã n vãn nổi ra gà đều nhanh đi lên cảm động sao dám động nói xong hoa v ã n vãn lướt ngang hai bước cách hắn xa một chút ra khuynh ê à n điên cồn u g mắt t r ợ n trắng ra đều như vậy vậy mà còn không có phát động hệ thống nhắc nhở âm ngươi cái cô nàng là ý chí sắt đã sao có thể hay không cùng ra một lòng đem quan hệ làm chặt chẽ một điểm công lược kế hoạch lớn gánh nặng đường xa vì sao lại thay đổi chủ ý hoa vãn vãn kinh ngạc hỏi da khuynh hàn thu hồi cười đùa tí từng thần thái trịnh trọng nói nghe nói bên trong có thiêu kê ta nghĩ làm đến nếm thử hoa vãn vãn nhìn nét mặt của hắn còn tưởng rằng là quan trọng cỡ nào nguyên nhân đâu nguyên lai đang đùa chính mình nàng tức giận hư một cái không nói thì không nói tìm cái gì nát mực cớ ức da khuynh hàn im lặng ta nói đều là thật sau đó hai người chờ một hai canh giờ nhưng kết giới lại không chút nào biến mất dấu hiệu đoán chừng không có nhanh như vậy mở ra chúng ta trước trở về chuẩn bị một chút ta ân hai người quay người rời đi trở lại thủy thị thương hành dạ khuynh hàn đem thiên đạo c h i tứ sự t ì n h cùng thủy thị một nhà nói đồng thời bày tỏ chính mình cũng muốn tham dự một cái suy nghĩ thêm đến ám đình lệnh truy sát nhân tố hắn về sau sẽ lại không ở nơi này thủy thị một nhà rất không bỏ nhưng bọn hắn biết dạ khuynh hàn là vì bọn họ tốt bọn họ cũng giúp không được cái gì bận rộn chỉ c ầ u không kéo hắn chân sau cái kia linh lung đâu thủy ngưng thường hỏi nàng theo ta đi ta cũng muốn đi thủy ngưng thường nhỏ giọng nói người a thực lực quá thấp trước lên tới hóa long cảnh nói sau đi dạ khuynh à n biết nàng cũng muốn tham gia náo nhiệt nhưng tông sư cảnh liễn phi cũng bay không được làm sao vào dị tượng làm sao c ư ớ p cơ duyên không thể toàn bộ hành trình đều ba trên người mình a thủy ngưng thường bị môi có chút chịu đ ả kích kỳ thật nàng thiên phú không hề kém chỉ là năm năm phạm giới gặp phải ảnh hưởng tới nàng tu luyện mà thôi bây giờ l i ê n tử loan tộc đều trở về không được tương lai không biết đi con đường nào Dạ khuynh hàn lo lắng lấy có phải là đem nàng giới thiệu cho xích liên tông hoặc là hoa minh lấy tư chất của nàng nghĩ đến địa cấp thiên cấp thế lực đều sẽ muốn đoạt lấy a quay đầu tìm bạch tờ lang hoa ván ván thăm dò hàm ý số lớn tu sĩ hướng trên biển tiến đến dạ khuynh hàn cùng khúc linh lung cũng độc thân linh lung chúng ta lần này chia ra làm việc ngươi bị vĩnh sương minh truy sát ta bị ám đỉnh truy sát tập hợp một chỗ mục tiêu quá rõ ràng hắn nói kỳ thật vĩnh sương minh không đáng để lo chủ yếu là ám đỉnh khúc linh lung đi theo bên cạnh mình quá nguy hiểm ân công tử nhất định muốn b ả o trọng linh lung sẽ nghĩ ngươi nói xong nàng ư một tiếng dâng lên ly biệt ônu dạ k h u n h hàn hưởng thụ qua phía sau vừa cười vừa nói đi đừng làm phải cùng sinh ly tử biệt giống như đem nhiệt tình của ngươi đều giữ cho ta chờ lần sau gặp nhau lúc thật tốt phóng thích khúc linh lung sắc mặt một đỏ nhẹ nhàng gật gật đầu chương 235, t a cảm thấy bọn họ có tiếp n g ư ơ i một kiếm tư cách chương 235, t a cảm thấy bọn họ có tiếp n g ư ơ i một kiếm tư cách sinh liên đạo phụ cận xuất hiện dị tượng sự t ì n h rất nhanh liền chuyển khắp vạn đảo vực tới đi theo còn có thiên cơ tông cái kia phiên giải thích thiên đạo c h i tứ ngàn năm vừa gặp vì vậy càng ngày càng nhiều tu sĩ từ bốn vương tám hướng tụ đến mau nhìn thiên cơ tông cũng phái người tới một mặt to lớn tấm gương hình dáng phi hành pháp bảo bên trên ngồi ngay thẳng hơn trăm tên tu sĩ dẫn đội chính là thoại lao trường lão bọn họ đi tới hiện trường phía sau nhẹ nhàng trôi nổi ở phía xa không cùng bất luận kẻ nào giao lưu thiên cơ tông là cựu đại siêu nhiên thế lực bên trong nhất không m a n g danh lợi một cái liền bọn họ đều vào tràng mặt khác tám nhà sẽ tình nguyện người phía sau s a u mọi người đang suy nghĩ nơi xa lại bay tới một tòa cự hình pháp bảo đó là một q u y n sách thản g a h à o quang lại không trói mắt trên sách cũng ngồi mấy chục người tựa như sôi nổi trên giấy tranh minh họa đồng dạng văn x ư ơ n g các c n g tới lại một cái siêu nhiên thế lực hiện thân ngồi tại đoạn trước nhất vị sư h u n h kia hẳn là thăng tiên bảng xếp hạng vị thứ từ tống tập văn a phong thái quả nhiên bất phàm mọi người ngưng mắt nhìn lại người đầu lĩnh một bộ nho sam khăn vuông m ộ t t ó c lịch sự tao nhã phong lưu giờ phút này hắn lười biếng nửa nằm thân thể khắp nơi nhìn quanh có cỗ phóng đạn không bị trói buộc cảm giác mà những người khác thì ngồi nghiêm trình cùng hắn không hợp nhau văn x ư ơ n g các người đến phía sau chỉ xa xa cùng thiên cơ tông người lên tiếng chào hỏi những người khác không để ý đến đây chính là thuộc về siêu nhiên cấp thế lực nào khí ông nơi xa lại truyền di động một thanh cự hình phi kiếm mang theo hơn trăm người nháy mắt mà tới t thái thượng cung người điên bọn họ cũng tới đám người này có nam có nữ nhưng đều không ngoại lệ trên mặt đều mang băng lãnh bị lộ bọn họ tu chính là vong tình đạo đầu ý cùng sát tâm đều rất nặng là cựu đại siêu nhiên thế lực bên trong nhất làm cho người đau đầu bất quá một lát công phu cựu đại siêu nhiên thế lực có liền ba nhà hết thân không có gì bất ngờ xảy ra phía sau còn sẽ có mà phía dưới còn có ba mươi sáu lớn thiên cấp thế lực bảy mươi hai cấp đại địa thế lực một trăm không bát đại nhân cấp thế lực bọn họ lại há có thể b u ô n g thả cơ hội lần này lại thêm đến mãi không hết t á n tu lần này thiên đạo c h i tứ tranh đoạt có thể n g h ĩ có nhiều kịch liệt như vậy vừa rồi không phụ ngàn năm vừa gặp đó là cương xuất tú tiên tử sao lúc này có người nhìn thấy bờ biển phương hướng đ ồ n g bệnh mà đến một đạo h n g ảnh nàng khuôn mặt t u y ệ thế t khí chất l ạ n h lạnh có một thanh trường kiếm nhìn như tốc độ không nhanh nhưng trong nháy mắt liền đi tới kết giới phía trước xuất tú ngươi c h ờ ta một chút nha tại hương xuất tú sau lưng không xa còn đi theo một tên thanh niên tuấn lãng khỏe miệng của hắn câu lên mang theo như có như không mỉm cười con mắt nhìn chằm chằm đạo kia h n g ảnh lộ ra vẻ mê say tân Nguyệt b ạ c h hắn thật đúng là cái kẹo g a châu khương tiên tử đi tới chỗ nào hắn liền đổi tới chỗ nào nếu như hắn chưa từng xuất hiện lời nói đó chính là bị khương tiên tử đả thương tại dưỡng thương mà sau khi thương thế lành hắn nhất định sẽ còn đi sát đằng sau khương xuất tú hoàn toàn không nhìn tầng một bạch mà cái sau cũng không dám áp quá gần nếu không dễ dàng bị đánh khương xuất tú hướng thái thượng cung phương hướng nhìn thoáng qua nhưng không có chút nào ngang nhiên xông qua ý tứ mặc dù nàng xuất thân thái thượng cung nhưng cùng đám kia đồng môn quan hệ không hề thân cận trên thực tế thái thượng cung mỗi tên đệ tử ở giữa gần như đều l à như vậy thanh đạo bởi vì bọn họ tu chính là vong tinh đạo lúc này kết dối bên ngoài ba tầng trong ba tầng ngoài đã chất đống không dưới mấy chục vạn tên tu sĩ thiên cơ tông thoại lao trưởng lão gặp cái này nhịn không được lắc đầu một đoạn thời khắc hắn thực tế nhịn không nổi liền mẹ ra mở ra hình chiếu phóng ra ngoài dùng âm thanh vang r ồ i nói theo ta tông sử trưởng lao phán đoán thiên đạo c h i tứ chỉ cho phép hòa lòng cảnh tham dự cho nên những cái kia thăng tiên cảnh đạo hữu khuyên các ngươi vẫn là nhanh chóng thối lùi à không cần lãng phí thời gian nữa như khăng khăng cưỡng cầu sẽ chỉ mang đến thai họa sáng sủa thanh âm chuyến khắp bốn phương mọi người nghe xong biểu lộ khác nhau thật như vậy sao những cái kia ẩn thân trong đám người thăng tiên cảnh tán tu không phải rất tin tưởng tất nhiên là sử tùng minh trưởng lao nói cái kia hẳn là liền không sai cũng có người tin tưởng không nghi ngờ bởi vì thiên cơ tông sử t r ư ở n g lão không nhưng thấy nhận thức bên bác mà còn nhân phẩm cũng có cửa ra vào đều làm địa sẽ không tin cửa ra vào địa chuyện thăng tiên cảnh không cách nào tham dự kia thật là có chút t i ế c nối lúc này liền có không ít thăng tiên cảnh quay người rời đi nhưng lưu tại nguyên chỗ vẫn là đại bộ phận bọn họ không tin tả muốn chờ đến kết giới biến mất thời điểm thử một lần thoại lao trưởng lão bờ môi nhúc đ í c h vốn còn muốn nói thêm gì nữa nhưng nghĩ lại vẫn là thôi đi làm dạ k h u n h hẳn cùng khúc linh lung đi tới hiện trường thời điểm lập tức bị cảnh tượng trước mắt giật này mình cái này cũng quá nhiều người a hai người cách nhau một khoảng cách giả v ợ như không quen bộ dạng mà còn cẩn thận lý do khúc linh lung cho tướng mạo làm một phen sửa chữa lấy tránh né vĩnh sương minh truy tung da khuynh ê à n vốn cũng muốn làm như vậy nhưng sau đó cảm thấy đơn giản cải trang đội ám đình đến nói một chút tác dụng đều không có vậy coi như xong a hiện tại tất cả mọi người tại khí thế ngất trời tranh đoạt cơ duyên bọn họ cũng chưa chắc có công phu phản ứng chính mình hai người hướng kết giới phương hướng bay đi tại sắp tiếp cận đám người thời điểm da khuynh à n chợt nghe trong cơ thể chuyển đến một trận tích tích tích â m thanh hệ thống báo động trước da k u y n hàn ý thức tới phía sau quả nhiên nhanh lùi lại hắn phán đoán địch nhân khẳng định mai phục tại đám người bên trong thân ảnh của hắn vừa v ặ n biến mất vị trí cũ liền xuất hiện một tấm màu đen người lớn đúng là muốn bắt sống hắn hệ thống tiếng tích tích còn tại văng lên dạ khuynh hàn không dám thất lễ tiếp tục né tránh lần này truy kích hắn biến thành một thanh trường đao màu đen như như giỏi trong xương đồng dạng theo đuổi không bỏ động tính bên này lập tức hấp dẫn đám người chú ý ai dám vào giờ phút như thế này làm cản mọi người nhữ m à y không thôi hiện trường như vậy nhiều siêu như cấp hoàng kim cấp thế lực còn có vô số ẩn tàng cao thủ lúc này náo ra nhiễu loạn vạn nhất chọc giận bọn họ không phải tự tìm đường chết sao dạ khuynh hàn liên tục tránh né mấy lần phía sau cuối cùng bắt được người đánh lén thân ảnh có hai cái trên người bọn họ tán phát khí thức cùng cơ vô thường cùng loại hiện nhiên đến từ ám đỉnh hai người đều là thăng tiến cảnh mặc dù không biết mấy tầng này nhưng so đường hương sương hiếu thắng tại không sử dụng bạo linh thuật dưới tình huống dạ khuynh hàn cảm thấy chính mình rất khó cùng bọn hắn chống lại đối với ám đỉnh lựa chọn vào giờ phút như thế này động thủ ít nhiều có chút vượt quá dự liệu của hắn đối phương cũng chính là nhìn đúng điểm này cho nên mới phát động tập kích nếu không có hệ thống báo động trước dạ k u y n h hàn có thể thật đúng là mắc lửa hai người không có chút nào muốn từ bỏ ý tứ một mực đuổi theo cháy mạnh dạ khuynh hàn hơi nhũ mày đẫu nhiên hắn nhìn thấy phía trước một đạo thân ảnh màu đỏ khương xuất tú hắn không hề nghĩ ngợi quả quyết hướng cái hướng kia lao đi trong chốc lát dạ khuynh hàn liền xuất hiện ở khương xuất tú bên cạnh cùng nàng đứng sống vai ám đình hai người cuối cùng nghỉ tay sợ ném chuột vỡ bình nhìn thoáng qua bên cạnh khương xuất tú lại hơi liếc nhìn nơi xa thái thượng cung dạ khuynh hàn hơi chỉ hoán một hơi sau đó hắn quay đầu đối với khương xuất tú nói ta cảm thấy bọn họ có tiếp ngưng một kiếm tư cách chương hai trăm ba mươi sáu ta là nàng ân nhân cứu mạng gia lão xã kim thanh mai t r ú c mã chương hai trăm ba mươi sáu ta là nàng ân nhân cứu mạng gia lão xã kim thanh mai t r ú c mã cương xuất tú đôi mắt đẹp nhẹ dơ lên thản nhiên nhìn hắn một cái sau đó thờ ơ làm sao không có h ứ n g thú sao dạ khuynh hàn vẫn cứ chưa từ bỏ ý định lần này cương xuất tú liền mí mắt đều không n h ấ c ở đây có tư cách tiếp nàng một kiếm người không có một vạn cũng có thắng à n nàng có thể cùng mỗi người đều đánh một trận sao phi linh tuyết sơn lần kia gặp nhau chỉ có dạ k h u n h hàn một người tại hoàn cảnh cùng bầu không khí tô đậm bên dưới k hương xuất tú muốn thử xem tên này người đồng lứa sâu cạn cho nên mới sẽ xuất thủ người không có phận sự cũng không xứng nàng r i ú p kiếm người là ai a cách xuất tú xa một chút tần nguyệt bạch ánh mắt bất thiện bay tới hướng về phía dạ khuynh hàn quát chính mình cũng không có chịu xuất tú gần như vậy cái này vô căn cứ xuất hiện t i ể u tử lại cùng nàng như vậy thân mật không sai cùng k hương xuất tú vai s o n g vai tại tần nguyệt bạch trong mắt đã coi như là thân cận biểu hiện người là ai dạ khuynh hàn hỏi lại a liền ta cũng không nhận ra người không phải cũng không quen biết ta nha người tần nguyệt bạch lộ ra một tia khinh thường ngươi có thể cùng ta so dạ khuynh hàn đồng ý gật đầu xác thực ngươi liếm lấy như vậy hèn m ọ n ta đương nhiên theo không kịp hắn đã nhớ tới thân phận của người này khẳng định là cái k i a liếm chó tần nguyệt bạch ngươi muốn chết có đúng không tần nguyệt bạch không nghĩ tới có người dám ở trước mắt bao người bóc vết sẹo của hắn dạ khuynh hàn không để ý tới hắn mà là lại chuyển hướng khương xuất tú nói ta cảm thấy hắn cũng có tiếp ngươi một kiếm tư cách khương xuất tú nhìn hướng tần nguyệt bạch trong mắt dần dần có tia lửa sinh sôi nàng cũng không muốn bị dạ khuynh à n nắm n u i dẫn đi nhưng chẳng biết tại sao nhìn thấy tần nguyệt bạch liền không nhị được nghĩ rút kiế ngươi sẽ không tần nguyệt bạch nhìn thấy loại này ánh mắt nội tâm lập tức hoàng hốt hắn có thể quá quen thuộc cách ta xa một chút khương xuất tú lạnh lùng nói vậy hắn làm sao có thể đứng ở chỗ này tần nguyệt bạch tràn đầy khâm phục khương xuất tú nhìn hướng dạ ả khuynh hàn Dạ ả khuynh hàn giả vợ như không nhìn thấy sau đó lẽ thẳng khí hùng đối với tần nguyệt bạch nói ta là nàng ân nhân cứu mạng gia lão xã kim thanh mai trúc mã ngươi có thể cùng ta so cái gì đồ chơi ân nhân cứu mạng gia lão xã kim thanh mai trúc mã liên tiếp xưng hô trực tiếp đem tần nguyệt bạch trọn tệ bối rối các ngươi lại có nhiều như thế quan hệ mà đồng hương nàng khi biết dạ khuynh hàn xuất thân phía sau cũng không thể nào phản bác dạ khuynh hàn nghe đến nàng chỉ hỏi thăm cái cuối cùng không có để ý phía trước hai cái hiển nhiên là chấp nhận chính mình không có đón sai nàng quả nhiên xuất thân lý giới là đại ly vương triều trưởng công chúa người không biết sao ra ra ta khi còn bé từng hướng bệ hạ cầu hôn muốn để ngươi gả cho cho ta nhưng bệ hạ không có đồng ý về sau ngươi liền bị mang đi da khuynh hàn trên mặt hiện ra một vệ hồi ức chi sắc mấy tuổi thời điểm chúng ta thường xuyên cùng nhau chơi đ ù a lăng c â i trúc mà đến quấn giường làm thanh mai tốt đẹp giường nào khương xuất tú có việc này ta lại không biết da khuynh hà nội n tâm cười hắc hắc hắn cũng là nói nhảm mà thôi mấy tuổi sự t ì n h ai còn nhớ tới hơi anh tân n g u y ệ t bạch trợn tròn mắt xung quanh cũng vỡ tổ đối phương nói đến làm như có thật không giống như là có giả dối bộ dáng hắn là da k h u n h hàn đuổi g ế t hắn người đến từ ám đình lúc này đã có không ít người nhận ra dạ khuynh ê à n thân phận nói như vậy khương tiên tử cũng tới từ lý giới mọi người đem ánh mắt nhìn hướng thái thượng cung nhưng thái thượng cung người tựa như băng điêu là không thể nào trả lời khương xuất tú từ nhỏ liền được đưa tới nơi này cơ bản không có người biết nàng xuất thân cho nên tất cả mọi người cho rằng nàng là sinh trưởng ở địa phương vạn đ ả o vừa người cho tới bây giờ dạ khuynh ê à n phun ra cái này bí mật mọi người kinh ngạc nho nhỏ lý giới đến cùng có gì chỗ thần kỳ có thể sinh ra dạng này hai tôn yêu nghiệt ám đình thật to gan dám đem ta hoa minh lời nói làm gió thoảng bên thai lúc này nơi xa chuyển đến một đạo d i ễ cận chu mạn thanh hoa vãn vãn hai sư đồ mang theo một đám phấp phới như hoa nữ đệ tử đi tới hiện trường phát ra tiếng chính là chu mạn thanh nàng nói xong về sau bàn tay trắng non dưng lên lại trực tiếp hướng ám đỉnh hai người kia xuất thủ ám đỉnh hai người xem xét sự tình đã không thể làm liền manh động p h e o ý bọn họ thân ảnh dần dần làm nhạt biến mất hiện trường không có mấy người biết bọn họ là thế nào rời đi đây chính là ám đỉnh thủ đoạn dạ khuynh hàn bay đến hoa minh bên này đối chu mạn thanh thi lễ cảm ơn chu di không cần ngươi là hoa minh nữ tế nha chu mạn thanh một bên khách sáo một bên như có như không nhìn sang k ư ơ n g xuất tú ra khuynh ê à n gật gật đầu sau đó hắn nhìn hướng hoa v ã n v ã n nói v ã n vãn chờ kết giới biến mất phía sau chúng ta đi vào chung hoa v ã n vãn biểu lộ bình thản ngươi không cùng ngươi thanh mai c h ú c mã cùng một chỗ sao ra khuynh ê à n nàng cùng cái khối băng giống như không thú vị đến cực điểm vẫn là v ã n v ã n thiên t i ể u bám ị phong tình và trùng cùng ngươi ở cùng một chỗ như một xuân phong nói xong ra khuynh ê à n mơ hồ cảm ứng được hương xuất tú hướng bên này nhìn sang hắn không khỏi cái cổ lạch lẽo chẳng lẽ nàng nghe thấy được hoa văn vãn tựa hồ cũng co phát giác nàng mặt mũi bình tĩnh bỗng nhiên tách ra một vệ nụ cười ngọt ngào đáp lại nói đi vậy chúng ta liền đi vào chung vạn xanh bụi d ậ m bên trong một điểm đỏ hoa minh đều là nữ đệ tử ra khuynh hàn đứng tại giữa các nàng cực kỳ xuất chúng nghĩ không hấp dẫn trong mắt cũng khó khăn mọi người nhộn nhịp lộ ra ghen tị ghen ghét thậm chí ánh mắt khinh bỉ hận không thể thay vào đó hắn chẳng những bắt được van văn thánh nữ tâm còn cùng khương tiên tử đi đến khá gần làm sao tất cả chuyện tốt đều để một mình hắn chiếm a người này nhất định có thành thạo một nghề ông ngay tại lúc này kết giới bỗng nhiên tách ra từng trận tia sáng đây là muốn mở ra mọi người lập tức giữ vững tinh thần bắt đầu chiếm đoạt vị trí có lợi kết giới trải qua mấy lần sáng tắt về sau cuối cùng tại vạn chúng trong trở mong biến mất không thấy gì nữa xông lên a kèm theo hô to âm thanh tán tu quần thể tích cực nhất ngay lập tức liền hướng bên trong hướng ba thân thể bọn hắn thân thể xuyên qua một t ầ n g màng mỏng dẫn phát từng cơn sóng gợn nguyên lai、like, kết giới cũng không có chân chính biến mất mà là thay đổi đến mắt thường không thể nhận ra không tại có đủ ngăn trở tác dụng mà thôi thành kết giới bên trên tách ra đoá đoá huyết hoa đại bộ phận người đều thành công xuyên qua nhưng có một số nhỏ đụt vào về sau vậy mà trực tiếp hóa thành một đống bọc thịt chuyện gì xảy ra túi đầu hướng bên trong số người n g lập tức dừng bước lại chết đều là t h ă n g tiên cảnh đại năng nguyên lai thiên cơ tông trưởng lao nói đúng có chú đáo người phát hiện cái này một chi tiết lúc này cất giọng nói mọi người cẩn thận một lần nghĩ xác thực như vậy những cái kia hóa long cảnh nội tâm buông lỏng lúc này không do dự nữa một đầu sống tới mà những cái kia trầm một bước nhưng bởi vậy may mắn giữ được tính mạng t h ă n g tiên cảnh thì đầy mặt phải, phải bảo sơn đang ở trước mắt lại chỉ có thể tay không mà về sao mà tàn nhất cũng thiên đạo thật không phải thứ gì vì sao không thể đối xử như nhau đi chúng ta cũng đi vào dạ khuynh hàn nhìn thoáng qua nơi xa khúc l i n h lùng sau đó hướng hoa vãn vãn nói ân hai người bắn về phía kết giới tân n g u y ệ t bạch nhìn chằm chằm dạ khuynh hàn bóng lưng thầm nghĩ trong lòng đừng để ta ở bên trong gặp phải ngươi nếu không thử chương hai trăm ba mươi bảy ta muốn khiêu chế i ngươi n chương hai trăm ba mươi bảy ta muốn khiêu chế i ngươi n dạ khuynh hàn cùng hoa vãn vãn xuyên qua kết giới phát hiện những cái kia so với bọn họ trước tiến đến người cũng không có bay về phía vị trí trung tâm mà là dừng ở tại chỗ làm sao vậy đang chờ người phía sau hiển nhiên không có khả năng một tên tính toán leo lên dị tượng tu sĩ vừa vặn tới gần một điểm liền bị một cỗ vô hình huy áp cho bắn ra trở về tại trên không liền lật bổ nhào chật vật đến cực điểm a thì ra là thế không phải là không muốn bên trên mà là không thể đi lên a kết giới này có thể tùy ý ra vào lúc này có một người tu sĩ sau khi đi vào lại lập tức lui ra ngoài thì thảo nói làm gì vậy đừng lề mề mau vào đồng bạn không cao hứng m à quát tốt a hắn đáp ứng một tiếng nhưng mà hắn vừa định lại đi vào thời điểm kết giới lại đột nhiên biến thành bình c h ư ớ bịch một tiếng đem hắn đẩy lùi tại trên không chật vật lộn mười mấy vòng phía sau hắn lắc lư đầu nghi ngờ nói chuyện gì xảy ra sau đó hắn tiếp tục một đầu vọt tới kết giới kết quả không có gì khác biệt hắn lại một lần bị hất bay lại nhìn xem những người khác phát hiện những người khác cũng không có vấn đề vẫn cứ thông suốt lúc này tên tu sĩ này triệt để luôn cuống không phải chứ đi vào lại đi ra liền không cho vào mọi người gặp hắn loại này tình hình đều có chút kinh ngạc nguyên bản đứng tại kết giới người bên cạnh tranh thủ thời gian hướng bên trong ních lại gần sợ không cẩn thận bị chen đi ra liền rốt cuộc vào không được nớ ngẩn đồng bạn rất im lặng mắng nói tốt cùng một chỗ thám hiểm kết quả cái này khờ hàng đem chính mình cho làm cho vào không được thật là có thể phía trước không thể đi lên phía sau không thể lui mọi người chỉ có thể tại có hạn không gian bên trong đ ư ờ n g chân nhưng phía sau người tiến vào càng ngày càng nhiều cái này không gian cũng biến thành càng ngày càng chật hẹp không lâu cũng bởi vì kín người hết chỗ mà bạo phát xung đột tiểu tử cho đại gia nhường chỗ đưa dựa vào cái gì ta tới trước chỉ bằng đại gia nắm đấm lớn hơn ngươi phanh tự xưng đại gia g i a hỏa bị một q u y ề n đánh bay xem ra vẫn là quả đấm của ta càng lớn một điểm cái tia bị gọi tiểu từ thổi, thổi t lúc này một cái âm thanh vang dội bỗng nhiên vang lên hút đi ánh mắt của mọi người người này là kẻ ngu sao vết xe đổ đang ở trước mắt hắn nhưng lại không biết hấp thụ dạy dỗ khiêu chiến như thế cường đối thủ thế nào nghĩ i a khuynh hàn có thể là thăng tiên bảng thứ năm yêu nghiệt đại gia dùng cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt nhìn xem hắn đỗ sát có thể lúc này trong đám người có người nhận ra thân phận của hắn t hắn là đỗ sát những cái k i a tính toán chế dễu người sắp mặt lập tức thay đổi tại dạ khuynh ê à n không có thăng lên phía trước hắn nhưng là xếp tại thăng tiên bảng vị thứ năm người luận thực lực hai người này ai mạnh ai yếu thật đúng là khó mà nói dạ khuynh ê à n nguyên bản đang nhìn náo nhiệt đ ô n g dưng bị người điệp danh hiện tại hắn muốn trở thành trong mắt người khác náo nhiệt đỗ sát người này ăn no dỗi việc sao khiêu chiến ta làm gì c h ậ t dạ khuynh ê à n liền nghĩ đến đối phương phong cách người nào xếp tại trước mặt hắn hắn liền k h ê u chiến người nào nghe nói chính là như vậy một đường rét tới thứ năm người điên không r ả n gia khuynh ê hàn nhẹ nhàng trả lời vào giờ phút này hắn không có nhàn tâm đánh nhau nhất là cùng một người điên đánh thắng cũng không có chỗ tốt gì người sợ đỗ s á t hùng hổ dọa người hắn d á người n g không cao tướng mạo cũng rất bình thường thuộc về loại kia ném ở trong đám người không chút nào thu hút tồn tại bất quá khí chất của hắn lại rất l a n g lệ giống ra khỏi vỏ bảo đao đồng dạng mang theo bá khí ngươi cảm thấy là đó chính là a gia khuynh ê hàn một bộ không quan trọng bộ dạng đỗ s á t trợn mắt há hấp ổn không nghĩ tới hắn lại như vậy trả lời xem như đỉnh cấp thiên tài tại sao có thể như vậy chứ trong lòng ngưng n ạ o khí đâu độ sát ngày trước dựa vào b ả y mặt tối không có gì bất lợi tất cả xếp tại trước mặt hắn người đều chịu không được một bộ này ngao ngao muốn giao hơn hắn cuối cùng lại đều thành hắn bàn đạp vốn cho rằng dạ khuynh hàn cũng không ngoại lệ nhưng người nào biết hắn không theo sáo lộ ra bài người khiêu chiến ta là muốn c ư ớ p thứ năm vị trí a dạ khuynh hàn hỏi cái gì gọi là cướp cái kia vốn là chính là ta độ sát rất không cam lòng thiên cơ kính phá lệ tại không có đ ố i chiến dưới tình huống đem dạ k h u n h hàn nâng lên vị thứ năm hắn không phục dạ k h u n h hàn không có cùng hắn tranh luận mà là cười cười nói ngươi nguyên lai、like、không phải tại khiêu chiến tống tập văn sao hiện tại vẫn cứ có thể tiếp tục à tháng tông tập văn liền có thể trực tiếp vượt qua ta lên tới thứ tư tư vị kia sảng khoái hơn đỗ sát xứng sở nói thật có đạo lý càng không có cách nào phản bác ta như trực tiếp khiêu chiến khương xuất tú thắng chẳng phải là có thể lên tới đệ nhất nhưng vấn đề là ta có thể thắng sao làm người muốn an tâm một điểm một bước một cái dấu chân cho nên hắn chỉ vượt qua một vị khiêu chiến chưa từng vượt cấp bất quá tiếp tục khiêu chiến tống tập văn cũng chưa hẳn không thể bởi vì hắn đã từng liền xếp tại trước mặt mình tống tập văn ta muốn khiêu chiến ngươi đỗ sát nhìn về phía một phương hướng nào đó c ấ người i sợ ra khuynh hàn cùng mọi người cùng một đỗ sát nhìn sang, chỉ trăng h n các á đ miệng một lời nói nói xong hai người nhìn nhau một cái rất có điểm tâm có linh tê cảm giác mà tống tập văn thì khỏe miệng giật một cái sau đó hắn nhẫn mãi tính tình hướng đỗ sắt nói ngươi vẫn là đi khiêu chiến dạ huy nga đánh bại hắn lại tới tìm ta a rời đi mục tiêu ai không biết nha đỗ sắt nhịn không được nhìn hướng dạ huynh hàn mà dạ huynh hàn thì thầm nghĩ không ổn tiếp lấy hắn tròng mắt đi lòng vòng học đỗ sắt giọng điệu hướng về phía tống tập văn phương hướng hô to một tiếng tống tập văn ta muốn khiêu chiến ngươi tống tập văn đỗ sắt cùng mọi người dạ huynh hàn một mặt bình tĩnh làm sao vậy ta thứ năm hắn thứ tư khiêu chiến hắn không phải rất hợp lý sao hh a uy áp giải trừ tránh hết ra lão tử tiên tiến lúc này tống tập văn còn không có bày tỏ có nên hay không chiến những cái kia đứng tại ở giữa nhất vòng tu sĩ liền đ ỗ n g nhiên cảm giác trên thân chật nhẹ bọn họ hơi sững sờ phía sau trên mặt lập tức tuân ra vui mừng uy áp biến mất đại biểu thiên đạo c h i tứ chính thức mở ra quét quét quét tất cả mọi người không cam lòng lạc hậu điên cuồng xông về phía trước đến mức dạ khuyên hàn đỗ sát tống tập văn ba người người nào khiêu chiến người nào đã sớm không có người để ý tới hai người các ngươi trở lấy đi ra ta sẽ còn khiêu chiến các ngươi đỗ sát dứt khoát đem hai người đều liệt vào đối thủ ngươi chờ đi ra ta sẽ còn khiêu chiến ngươi dị khuyên hàn đem đỗ s tượng giọng điệu, học trung tâm cái kỹ thuật nhìn như là giỏ hoa hộp cơm đồ vật to lớn vô cùng như thiên cung đồng dạng xứng xử mọi người cũng không biết làm sao tiến vào chỉ có thể hết sức hướng bên trên phi xem xét một chút tình huống xa xa nhìn lại giống con rồi vây quanh phòng ở xoay quanh đồng dạng dạ khuynh ê à n cho cách đó không xa khúc linh lung phát một cái truyền âm nói cho nàng không muốn rời đi chính mình qua xa dạng này đến bên trong cũng có thể lẫn nhau chăm sóc khúc linh lung gật đầu tỏ ra hiểu rõ vãn vãn đưa tay cho ta tiếp lấy hắn lại chuyển hướng hoa v ã n văn nói làm sao vậy chúng ta ra tay liền sẽ không tách ra ta sợ bên trong có truyền tống trận dạ khuynh ê à n nhìn qua rất nhiều văn học mạng thăm dò bí cảnh thời điểm nhìn như đi vào chúng nhưng sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến không cùng vị trí đương nhiên g i á c tay cũng không nhất định hữu hiệu nhưng ít ra có thể thử xem ngươi xác định không phải nghĩ chiếm ta tiện nghi hoa vãn vãn có chút hoài nghi già k h i n h hàn im lặng ta nghĩ chiếm tiện nghi của ngươi còn cần hỏi ngươi sao hắn lúc này đưa ra bàn tay lớn một cái nắm lấy hoa vãn vãn yếu đuối không xương tay nhỏ lúc này hai người vừa vặn bay đến dị tượng trên không thân ảnh lập lụẹ mấy lần phía sau biến mất không thấy gì nữa sau một khắc tình cảnh liền phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa bên ngoài kim quan vạn đạo tiên khí mị mờ làm người tâm thần thanh thản mà bên trong thì xám xịt điệu tràn đầy sơ xác tiêu điều khiến người ta cảm thấy kiềm chế cho nên mạnh mẽ đi vào vô cùng không thích h ứ n g da khuynh hàn chấm rất lâu mới dần dần bình tĩnh hắn nhìn qua trống rông bàn tay lộ ra c ư ờ i khổ quả nhiên giáp tay cũng vô dụng hắn cùng hoa vãn vãn vẫn là tách ra lại càng không cần phải nói khúc linh lung xem ra thiên đạo muốn để mỗi một người bọn hắn đều dựa vào thực lực bản thân đi tranh đoạt ban tạo đây là nơi nào da khuynh hàn đánh giá xung quanh lọt vào trong tầm mắt một mảnh bụi nặng không nhìn thấy quá xa trong tầm mắt phạm vi bên trong có một ít tàn tạ kiến trúc còn có nửa ngược lại rào chắn đường hành lan trở giống như là một chút hát cám hệ sân chơi cảnh tại loại này tình cảnh bên dưới người sẽ không tự chủ được hàng l o ạ n đi vào như vậy nhiều tu sĩ lại nửa cái bóng người đều không nhìn thấy xem ra dị tượng nội bộ không gian rất lớn lớn đến vượt quá tưởng tượng hệ thống nhiệm vụ là thu hoạch được nhất hào linh thực thiêu cây loại này địa phương quỷ quái có món đồ kia sao dạ khuynh hàn quyết định trước nhìn xung quanh lại nói hắn để khí m u ố n bay a không bay lên được hơi sững sờ phía sau hắn lập tức minh bạch dị tượng nội bộ có lẽ thiết chí c ấ bay không có cách nào chỉ có thể dựa vào hai cái đùi hắn cất bước hướng đi phụ cận một tòa tàn pháo xa xa xa t ĩ n h m ị c h không gian bên trong tiếng bước chân lộ ra đặc biệt rõ ràng đi tới phòng ốc trước mặt da k h i n h hàn phát hiện nó vậy mà không phải gạch đá xây dựng mà là một loại cùng loại tinh thiết sát luyện vật chất hắn dùng nguyên lực bao vây lấy ngón tay hướng phía trên chọc chọc cảm giác dị thường cứng rắn không khỏi ánh mắt sáng lên đây tuyệt đối là luyện khí tài liệu tốt thu vào tử dương quán bên trong tinh luyện một cái sau đó bán cho phí lao đầu nhi hà không đ ắ c ý nói làm liền làm da k h i n h hàn lấy ra tử dương quán nhắm ngay tàn tạo phòng ốc chờ lấy nó bị hút đi vào nhưng mà qua nửa ngày lại không hề có động tính gì chẳng lẽ là quá lớn dạ khuynh hàn lấy ra chi xương kiếm nghĩ đến t r ẻ thành từng khối từng khối lại hướng bên trong thả có lẽ liền không thành vấn đề à? có thể là chi xương kiếm chém vào phía trên đừng nói tước mất liền một tia vết tích đều không thể lưu lại dạ khuynh hàn không khỏi t r ừ n g lớn hai mắt bảo vật a hắn vận chuyển thân nhiệm muốn đem phòng ốc chỉnh đống đều thu vào hệ thống không gian bên trong đóng gói mang đi nhưng kết quả vẫn là thất vọng phòng ốc mặc dù phá lại vững như lao cậu m ặ hắn nghị hết biện pháp cũng khó chịu mảy may cuối cùng chỉ có thể từ bỏ từ tàn tạ khe hở bên trong dạ k h u n h hẳng bên trong g i xét bên trong rất trống trải chỉ có hai cái b ậ y đá một cái hơi nhỏ hơn là hình v ô n g mà đ ổ i thành một cái hơi lớn là dài hình không biết có làm được cái gì phòng ốc không có cửa nhưng có một mặt là hàng rào vây thành giờ phút này đã tổn hại không ra bộ dáng Dạ khuynh hàn đi đến hàng rào chỗ thu thu ách cũng vô dụng đã hút không vào t ử dương quán cũng thả không vào hệ thống không gian sau đó hắn lại khắp nơi đi vòng vo vò một cái đem nhìn thấy đồ vật toàn bộ đều thử một lần kết quả hoàn toàn tương tự xem ra những vật này cũng không phải là thiên đạo tri tứ là không cho phép mang đi đáng tiếc dạ khuynh hàn lắc đầu chuẩn bị đi chỗ xa hơn nhìn xem có thể là mới vừa n g n g đầu hắn liền nội tâm xếp chặt chẳng biết lúc nào trước người cách đó không xa vậy mà xuất hiện một cái lao bà bà đi bộ đều không hữu thanh nhâm sao dạ khuynh hàn nghĩ đến chính mình sàn sạt tiếng bước chân lại nhìn xem lao bà bà có chút không thể nào hiểu được lão bà bà tóc đều nhanh rơi sạch mặc trên người va chẳng vá đụi quần áo mặc dù cũng nát lại không hiện giơ giấy bẩn thịu nàng cong xuống thân thể gầy khô trên tay mang theo một cái đen như một giỏ dùng vải trắng tre từ nàng tiến lên phương hướng đến xem tựa hồ muốn đi bên cạnh tòa kia rách nát phòng、Úc. Đi cái kia lần à hàn m mới âm cái cái cũng có Ách! có kia tới, đi nhiên gì? trong gì không Nàng không Dạ khuynh thanh. bên bên từ bộ A. quả l này dạ khuynh hàn hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vẫn không có nghe đến bất luận cái gì độc t ĩ n h quý dị hoàn cảnh như vậy bên dưới một người như vậy cho dù dạ khuynh hàn là hóa long cảnh cao thủ cũng không nhịn được có chút dùng mình lão bà bà từ hắn phụ cận chạy qua lại đ ố i hắn nhắm mắt làm ngơ phản phất căn bản không thấy được hắn người này dạ k h u n h hàn như cái dị độ không gian người đứng xem đồng dạng nhìn qua lão bà bà nhất cử nhất động nàng đi đến phòng nhà trước hàng r à mặt đem g i để dưới đất sau đó để lộ vải trắng bắt đầu lấy ra bên ngoài đồ vật có đĩa có bát có cá cũng có thịt còn có thiêu kê nguyên lai、like、trang đều là ăn uống a ân thiêu kê ra khuyên hàn lập tức giữ vững tinh thần chẳng lẽ hệ thống để chính mình tìm kiếm thiêu kê chính là cái này có thể cái này cũng không tránh khỏi rất dễ dàng đi vừa mới tiến đến liền có thể gặp được rỗi rỗi tay liền có thể lấy đi có loại này c h u y ệ n tốt ra khuyên hàn ngược lại do dự rất dễ dàng làm được sự tình đều sẽ làm người ta nhịn không được hoài nghi lão bà bà đem tất cả ăn uống đều dọn xong phía sau đẩy tới hàng rào phía sau đối với không có một hai gian phòng dùng khàn giọng thanh â m trầm thấp run dậy nói con a nương làm ngươi thích ăn nhất đồ ăn mau tới đây nếm thử a da khuynh ê à n thấy cảnh này lập tức lương phát lệnh nơi nào có người a vẫn là nói nhi tử của nàng liền tại bên trong chỉ là chính mình không nhìn thấy cái kêu mẹ nó dọa người hơn tốt ta thật lâu bị đẩy tới đi ăn uống không hề có động tính gì da khuynh ê à n thở dài một hơi cái này chứng minh bên trong xác thực không có người nhưng mà lão bà bà một câu nói tiếp theo lập tức lại để cho hắn lông tơ dựng ngược con a nhìn thấy ngươi ăn đến vui vẻ như vậy nương thật cao hứng dạ khuynh hàn chương 239, t h o ạ t nhìn rất mỹ vị chương 239, t h o ạ t nhìn rất mỹ vị có người vẫn là không có người dạ khuynh hàn không làm rõ ràng được còn a nương có lỗi với ngươi lúc này tên tia lão bà bà lại bắt đầu nói chuyện trong giọng nói mang theo nồng đậm áy náy sau đó lại che mặt s ụ t s ụ t khóc hy vọng ngươi kiếp sau làm cái người bình thường nương rất nhanh liền sẽ đi theo ngươi nàng lẩm bẩm dạ khuynh hàn hơi nhữu mày hắn nhìn xem rách nát phòng úc văng l a n hàng rào còn có trên đất đồ ăn cùng với lao bà bà lời nói cái này tất cả yếu tố hỗn hợp với nhau giống như là cái gì tình cảnh nhà giam chặt đầu cơm cho nên đây là một chỗ lo a ngục như vậy trước mắt hình ảnh là đã từng phát sinh vẫn là hiện tại ngay tại phát sinh lão bà bà trong miệng nhi tử khẳng định là hư hảo cái kêu bản thân nàng lại là không phải chân thực đây này dạ khuynh hàn không hiểu ra sao bất quá hãn tử trước đến nay không phải một cái thích khó xử chính mình người không nghĩ ra liền không nghĩ thôi dù sao cũng cùng chính mình không quan hệ nhiều lắm mặc dù cái đĩa kêu bên trong có một cái thiêu kê nhưng dạ k h u n h hàn không hề chuẩn bị đi lấy bởi vì quá q u dị cẩn thận lý do vẫn là giả vờ như không nhìn thấy tốt bởi vậy hắn quyết định rút lui đi địa phương khác nhìn xem đúng lúc này bên cạnh bỗng nhiên t r u y ề n đến một trận tiếng bước chân có chút lộn xộn cắt sàn sạt cắt âm thanh lọt vào thai da khuynh ê hàn nghĩ thầm còn tốt người tới cũng giống như mình có tiếng bước chân tỷ lệ lớn là đi vào tìm kiếm cơ duyên tu sĩ một lát xám xịt bên trong xuất hiện một thân ảnh hành tẩu thất tha thất đ ể ức hắn là một tên ba mươi mấy tuổi hã tử thân hình cao lớn tướng mạo thô kệch nhưng lúc này sắc mặt hắn lại hoàn toàn trắng bệnh ánh mắt mê ly tăng giã tựa hồ không tỉnh táo lắm bộ dáng t h u kệch đại h á n đi tới trước mặt đầu tiên là mở mịt nhìn một cái dạ khuynh hàn sau đó lại đem ánh mắt chuyển hướng lao bà bà thật đói a hắn nhìn thấy trên đất đồ ăn không khỏi sờ một cái bụng nuốt nước miếng ta muốn ăn hắn cuối cùng nhìn không được thèm ý nào về phía những cơm kia đồ ăn đoạt lấy một con cá liền dồn vào trong miệng cũng không để ý có hay không xương cùng đ â m từ tướng ăn bên trên nhìn phản phất ba ngày chưa ăn cơm đồng dạng dạ, dạ khuynh hàn thấy cảnh này bày tỏ rất khó lý giải ăn ngon sao lão bà bà quay đầu hỏi một câu ân ô ăn ngon thô kệch đại hắn trong miệm nhồi vào đồ ăn một miệm lão bà bà cười hắc hắc vui mừng nói c o n à nhìn thấy ngươi ăn vui vẻ như vậy nương thật cao hứng thô kệ đại hán nghe được câu này động tác trên tay dừng lại trong mắt hiện lên một ít vẻ giấy g i a nhưng rất nhanh lại biến thành một mảnh mê man tiếp tục hướng trong m i ệ n g nhét còn bên cạnh dạ khuynh ê à n thì một mặt quá i dị hắn lúc nào trở thành ngươi lão bà bà đưa ra bàn tay khô gầy an ủi hướng thô kệ đại hán gương mặt trong mắt mang theo cương triều thật lâu lão bà bà ánh mắt đột nhiên thay đổi nàng tóc m à tả tả hiu hiu thật tốt quan sát một phen thô kệ đại hán không ngươi không phải hài nhi của ta hài nhi của ta chỉ có một lỗ thai một cánh tay một cái chân nói xong lão bà bà nắm chặt đối phương lỗ thai x o á t một tiếng liền cho xe xuống cũng không biết nàng từ đâu tới khí lực lớn như vậy a thô kệch đại hán phát ra một trận như g i ế t heo chu lên hắn ánh mắt cuối cùng thay đổi đến thanh t ỉ n h một chút hồi tưởng lại lao bà bà dây lát phía trước lời nói hắn vong hồn đại mạo tranh thủ thời gian ném đi trong tay nửa cái cá đứng dậy muốn chạy nhưng lão bà bà một cái liền đệ lại hắn bà vai thô kệch đại hán lập tức như bị một tòa núi lớn ngăn chặn động dạng không có cách nào động đậy không phải hài nhi của ta lại cướp ta ăn uống thật đắng chết lão bà bà một bên nói một bên tiện tay vạch một cái cắt đứt thu kệch đại h á n một cánh tay cùng một cái chân lúc này lão bà bà ánh mắt lại phát sinh biến hóa phía trước loại kia cưng chiều chi sắc chậm rãi trở về nàng nhìn qua trên mặt đất không ngừng lăn lộn thu kệch đại h á n có chút chân tay luôn c uống gấp giọng hô con à, ngươi thế nào dạ khuynh hàn nhìn trận mắt h ố t mồm không được phải tranh thủ thời gian rời đi đợi tiếp nữa muốn tinh thần phân liệt nhưng hắn mới vừa khởi động bước chân sau lưng liền chuyển đến lao bà bà âm thanh có phải là ngươi đem hải nhi của ta biến thành dạng này dạ k h u n hàn dừng lại sau đó hắ chỉ vào lỗ mũi mình hỏi ngươi có thể thấy được ta vì sao không thể ngươi là quỷ sao ngươi mới là quỷ dạ khuynh hàn âm thầm nổ nước bọt một tiếng có thể thấy được ta cái kia vì sao từ bắt đầu đến vừa rồi từ đầu đến cuối đem ta làm không khí ta còn tưởng rằng hai ta không tại một cái thứ n g u y ê n đâu mau nói có phải là ngươi đem hải nhi của ta biến thành dạng này lão bà bà trở về chính đ ề dạ khuynh hàn lắc đầu ngươi thấy rõ ràng hắn không phải con của ngươi con của ngươi tại nơi đó hắn chỉ chỉ hàng rào phía sau lão bà bà nhìn lại một cái lại nhìn xem thu c ạ đại hán tựa trong như l ú cái nhất phân ràng. thời khó mà phân rõ ràng. Một mà rõ l t sau, u nàng c ố c ù này g l m mạch rõ s u nghĩ, không sai, hài nhi hài sai, của ta t ạ i nơi đó, hắn đó, khuynh ô n nhi g phải hài nhi của ta, v h đi đi. hàn vội vàng không kịp chuẩn bị nội tâm không khỏi dâng lên một k i a nhỏ ấ y n ấ y thật xin lỗi đại ca một câu để ngươi ném đi mạng nhỏ hắn một lát đều không muốn lại chờ tên này lao bà bà khiến người không thể phỏng đoán người muốn ăn sao dù sao hải nhi của ta ăn không hết dạ k h u n h hàn vừa định đi lao bà bà lại phát ra tiếng nàng cầm lấy thiêu kê dương hệ ư như phương đưa người Nhưng ớ tới tới n bên này. Trong lúc nhất thời, dạ khuyên hàn Nếu những hắn không lần này tới lần g Thiêu là là... quay thời, vật chút hết rời do do lúc khác, khác h đối đi. dạ dự. kê. dự, sẽ thống đại nhân đặc biệt điểm đồ ăn hắn c á i này lấy món ăn khẳng định phải nghĩ biện pháp thu vào tay nếu như bây giờ nhận lấy lời nói có phải là liền trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ ừ người muốn cấp hải nhi của ta ăn uống không có cửa đâu làm dạ khuynh hàn còn tại cân nhất lúc lao bà bà ánh mắt lại thay đổi nàng thu hồi t i ê u kê bảo hộ ở trong n ự c một mặt phẫn nộ dạ k h u n h hàn đúng vậy ta vẫn là đi muốn đi không dễ như vậy lão bà bà không bông tha vậy mà hướng hắn truy sát tới ta đi cái này liền quá đáng da khuynh hàn rất muốn xoay người lại một t r ư ờ n g đem đối phương đập chết nhưng nhìn lao bà bà cái k i a gần đất xa trời bộ dạng lại có chút không đành lòng nàng đối với nhi t ử tâm tâm nhiệm n h i ệ m nghĩ đến cũng là một vị người đáng thương trọng yếu nhất đối phương vừa rồi thu thập t h u cạnh đại hán hạ bút thanh văn không chút phí sức để người nhìn không thấu sâu cạn vẫn là chớ cùng nàng dây dưa tốt chủ nhân ta muốn đi ra có đồ tốt ăn thoạt nhìn rất mỹ vị lúc này trong thần thức bỗng nhiên chuyển đến kim hoàng trùng âm thanh máng vật nhỏ không thấy được ta tại bị truy sát sao liền nghĩ ăn h u ố n h ổ những vật kia có thể tùy tiện ăn sao t h u c ạ c h đại hán chính là vết xe đổ kim hoàng trùng đỉnh đầu t o á t ra một chuỗi dấu chấm hỏi rất lâu nó mới vớt rõ ràng chủ nhân hiểu lầm nó ý tứ tiểu g i a hỏa gấp đến độ xoay quanh giải thích nói ta không phải muốn ăn những cơm kia đồ ăn ta nghĩ ăn nàng lão bà bà kia nàng xem ra rất mỹ vị chương hai trăm bốn mươi quỷ dị chính là ta nhà chương hai trăm bốn mươi quỷ dị chính là ta n h a lão bà bà kia nàng xem ra rất mỹ vị Dạ a khuynh hàn nghe lấy câu nói này luôn cảm giác là lạ bất quá hắn cũng coi như minh bạch kim hoàng trung ý tứ nguyên lai、like, nó không phải muốn ăn những cơm kia đồ ăn mà là muốn ăn lão bà bà kim hoàng trung thích thôn vệ h ồ n thể hoặc là âm linh loại hình đồ vật chẳng lẽ cái này l ã o bà bà chính là như vậy tồn tại có thể là nhìn nàng vừa rồi moi tim động tác không giống như là không có nhục thể bộ giảm nha chủ nhân chủ nhân mau thả ta đi ra Dạ a khuynh hàn suy nghĩ lúc kim hoàng trung đã chờ không nổi không đứng ở hắn t ứ c hải kêu gọi lúc này lão bà bà vẫn cứ theo đuổi không bỏ gia u y n h à n bay đầu liếp một cái khá lắm tốc độ còn rất nhanh so với tuổi trẻ người đều dữ dội không có chút nào phía trước sách theo dõi lúc còn xuống cùng tập t i ễ n không biết kim hoàng trung muốn làm sao ăn nàng ra đi da khuynh ê à n hơi chuyển động ý nghĩ một chút kim hoàng trung liền bị thả ra lúc này lão bà bà trong khi đi vội thân thể đột nhiên dừng lại ánh mắt kiêng kỵ nhìn qua phía trước sau đó bắt đầu thân thể run l y bầy phản phất như gặp phải vật gì đáng sợ nàng không tại truy kích da khuynh ê à n liền cũng dừng bước lại kim hoàng trung hưng phấn giống nhìn thấy bánh kẹo hải tử nó cánh nhỏ chấn động lập tức hướng lao bà bà bay đi lão bà bà hai mắt chừng lớn tiếp lấy vậy mà quay người trở về bỏ chạy nhưng nàng tốc độ kém xa tít tắp kim hoàng trùng chỉ chạy trốn vài chục trượng khoảng cách liền bị đ u ổ i kịp kim hoàng trùng b a o đủ tư thế đối với đỉnh đầu nàng liền mổ một cái sau đó xít sao ba ở phía trên một trận hút mạnh lão bà bà phát ra tiếng kêu thảm thiết t h ê lương làm cho dạ khuynh ê hàn đều có chút không đành lòng nhìn rất lâu lão bà bà âm thanh yếu dần mà thân thể của nàng cũng mắt c h ầ n có thể thấy khô q u ắ t đi xuống cuối cùng biến thành một tấm da người bậy trên mặt đất một màn này có điểm giống nhất thôn vệ đường hương sương khí huyết lúc bộ dạng nhưng rất rõ ràng lão bà bà cùng đường hương khác biệt quả nhiên tấm kia ra người mất đi năng lượng phía sau lập tức hóa thành lấm ta l ấ m tấm biến mất không thấy gì nữa nàng quả nhiên cũng không phải là chân thật nhục thể chỉ là tương đối giống y như thật mà thôi kim hoàng t r u n g lộ ra sảng khoái biểu lộ bay đến dạ ả khuynh hàn bên cạnh Dạ ả khuynh hàn vừa định đem nó thu hồi hệ thống thanh vật phẩm không nghĩ tới tiểu gia hỏa này cũng không nguyện ý trở về ta còn muốn ăn còn muốn ăn quả nhiên là tiểu h ả i t ử tâm tính một viên đường b ĩ n h viễn là không cách nào thỏa mãn có thể là ta đi nơi nào cho ngươi tìm cái thứ hai lão bà bà ngươi vẫn là trung thực trở về ổ a chủ nhân bên ngoài còn có có rất nhiều. không i m o có Thiểu gia họa, người lừa gạt ta. không có không có, tại sao hơn một chút địa phương ta dẫn ngươi đi nói xong kim hoàng trùng chấn động cánh hướng một phương hướng nào đó bay đi ra khuyên hàn chỉ có thể đi sát đằng sau hắn biết kim hoàng trùng có thể thông qua thôn vệ đến trưởng thành bình thường hắn liền tính nghĩ ném uy cũng tìm không được thích hợp đồ vật hiện tại thật vất vả đụng tới nó có thể ăn liền t u y ề n không thể lãng phí cơ hội tiểu gia hỏa trưởng thành đối hắn cũng là một sự giúp đỡ lớn một người một trùng thần tốc chạy lướt qua phong cảnh dọc đường cũng không có biến hóa gì đều là s á m xịt cùng thê lương đi gần tới vài dặm cũng không có nhìn thấy bóng người bao gồm cái nào đi vào tìm kiếm cơ duyên tu sĩ cũng không biết đều chạy đi nơi nào chi chi kim hoàng t r u n g bỗng nhiên phát ra một tiếng hưng phấn thét lên tốc độ nó bắt đầu tăng nhanh hướng một chỗ phòng ốc chỗ bay đi tại chỗ này tại chỗ này làm dạ k u y n h à n chạy tới trước mặt lúc phát hiện tiểu gia hỏa đã ghé vào một tên nam tử trên đầu bắt đầu điên cuốn hút nam tử này là cái tàn phế chỉ có một tay một chân dạ khuynh hàn s ữ n g sở lập tức nhìn hướng đối phương lỗ thai ách quả nhiên chỉ có một cái hắn không phải là lão bà bà nhi tự a tiểu h g i a hỏa ngươi thật là tuyệt đưa người ta mẫu tử vào tụ kim hoàng trung ăn xong thỏa mãn chi ý càng thêm rõ ràng đi thôi tìm kiếm kế tiếp dạ khuynh hàn đã không còn thu hồi nó ý tứ tất nhiên xung quanh còn có rất nhiều vậy liền tiếp tục đây là miễn phí tự đứng ăn đến thực tế ăn không vào mới thôi sau đó một c a n h giờ chủ tớ hai khắp nơi tìm kiếm lại ít nhất thôn phệ mười mấy cái để dạ k h u y n hàn cảm thấy ngoài ý muốn chính là cái này mười mấy cái cũng không phải là toàn bộ đều là người còn có mấy cái yêu thú thậm chí có một cây đại thụ lại tới một cái kim hoàng trùng cái bụng tựa hồ đ i ể n không đầy đồng dạng dạ khuynh hàn d ư ơ n g mắt nhìn lại a người này có chút quen thuộc hắn một phen tư lượng liền nhớ lại không phải liền là đi vào phía trước bị đại hán khiêu khích sau đó đem đối phương đánh bay tên kia tiểu tử nha dạ khuynh hàn hơi nhũ mày đi vào tầm b ả o tu sĩ cũng biến thành lao bà bà giống như tồn tại đây cũng không phải là một cái tốt tín hiệu trên người hắn phát sinh cái gì mới sẽ biến thành dạng này dạ k h u n h hàn vừa định bắt đối phương nhìn xem có thể hay không tìm tới manh mối gì nhưng không nghĩ tới kim hoàng trung động tác càng nhanh một cái liền cắn lên đi người cái hắn thở dài chỉ có thể từ bỏ nghĩ thầm tên tu sĩ này tuyệt đối không phải ví dụ khẳng định còn có không ít người giống như hắn chờ gặp phải kế tiếp thời điểm lại nhìn xe m a sau khi ăn xong bọn họ tiếp tục tìm kiếm cuối cùng nửa nén hương phía sau lại tìm đến một cái đó là một nữ tử từ nàng ăn mặc bên trên có thể thấy được nàng là từ bên ngoài đi vào kim hoàng trung còn muốn nhanh chân đến trước nhưng bị dạ khuynh hàn một bàn tay đánh bay tiểu ra hỏa sôi cháo hai lần lộ ra tội nghiệp biểu lộ nữ tử nhìn thấy dạ k u y n hàn ánh mắt lộ ra một tia giấy rùa sau đó mang theo khí thế đánh tới tựa hồ muốn giết chết hắn nhưng nàng thực lực cùng dạ khuynh ê à n muốn đi rất xa vừa vặn tới gần liền bị một cái nắm cổ tay ân cái này cũng quá yếu đuối không xương đi dạ khuynh ê à n trên mặt một trận quái dị bình thường mà nói nữ tử thân thể lệch mềm nhưng cũng sẽ không s ù i xuống loại này trình độ a hắn cảm giác nữ tử này tựa như là khí cầu bọc lại nước đồng dạng không có xương cốt gân mạch ngươi thế nào hắn hỏi nữ tử tướng mạo thanh tú lúc này mặt mang vẻ thống khổ ánh mắt lúc thì thanh tình lúc thì mê man nghe đến cha hỏi phía sau vợ môi nhúc ních muốn nói cái gì lại khó mà phát ra tiếng tiết hầu ngủ cùng n g ủ giống như nước suối phun trào không không muốn dạ khuynh hàn ho nhẹ một tiếng chấn an nói ngươi yên tâm ta sẽ không đối ngươi như thế nào không muốn cùng quỷ dị tiếp xúc đức quãng nữ tử cuối cùng nói xong nàng lời muốn nói tiếp lấy ánh mắt thanh minh vội lui lại luân hãm cái gì là quỷ dị dạ khuynh hàn vội vàng hỏi tới quỷ dị nữ tử thì thào lẩm bẩm biểu hiện trên mặt càng ngày càng vặt mẹo quỷ dị chính là ta nha nữ tử dứt lời lộ ra giống lao bà bà đồng dạng ánh mắt sau đó dùng đầu đột nhiên vọt tới dạ khuynh hàn ngực dạ khuynh hàn dựng thẳng trường c h ặ n lại x o á t x o á t x o á t lại bị đẩy lui mấy bước t khí lực thật là lớn chương 241, hoa vãn vãn gặp nạn chương 241, hoa vãn vãn gặp nạn nữ tử không cho dạ khuynh hàn cơ hội thở dốc tiếp tục hướng hắn tiến công dạ khuynh hàn còn vừa tay một bên dùng n ô n n g ự a muốn lại lần nữa tỉnh lại nữ tử đáng tiếc nàng tự hồ đã triệt để châm luân nửa ngày dạ k u y n h à n từ bỏ hướng bên cạnh l o i lên sau đó cho kim hoàng trung truyền lại một cái tín hiệu có thể ăn kim ho được đến sau khi cho phép đi lên liền đem nữ t ử hút thành người làm đi thôi nhìn xem còn có hay không da khuynh hàn trao hỏi nhưng chờ nửa n g à y phát hiện kim hoàng trùng không có động tĩnh hắn nghi hoặc quay đầu nhìn lại tiểu gia hỏa này tại trên không đung đung đưa đưa giống uống say đ n g dạng làm sao ăn quá no vậy liền trở về nghỉ ngơi thật tốt ta ố t t hắn thần nghiệm k h é động muốn đem kim hoàng trùng cho thu hồi đi nhưng tiểu gia hỏa này vội vàng truyền tới một chậm đã tín hiệu sau đó liền lại không có động tĩnh da k h u n h hàn cảm thấy kỳ quái hắn suy nghĩ một chút vẫn là không có cưỡng ép triệu hồi đối phương mà là chờ đợi xem nó đang làm cái gì kim hoàng t r u n g lay động một trận cuối cùng ổn định thân hình bất động tại trên không giống ngủ rồi đồng dạng bất quá nó quanh thân tan phát khí thức lại càng ngày càng cường đại nhất là hồn lực ba động càng thêm kịch liệt còn tốt gia khuynh ê à n là chủ nhân của nó sẽ không bị nhầm vào như đ ổ i thành mặt khác hóa l o n g cảnh đoán chừng đã sớm khó có thể chịu đựng thoát đi bởi vậy có thể thấy được tiểu gia hỏa này thực lực bây giờ đã có khả năng uy hiếp hóa lom cảnh trưởng thành xác thực không chậm chít c h đ ô n nhiên kim hoàng chúng phát ra một tiếng rít thân thể của nó bắt đầu mắt trần có thể thấy địa b i ế n lớn chỉ c h ố c lát sau liền dài đến quả c à lớn như vậy đầu lâu của nó ngũ q u a n một trận vật mẹo một lần nữa tổ hợp phía sau vậy mà thay đổi đến giống một tấm tiểu va như mặt chỉ là muốn nhỏ rất nhiều lần mà thôi mà cánh của nó thì hoàn toàn lột sắc thành màu vàng phía trên đường con phát ra q u a n mang lộng lẫy triệt để đại b i ế n thân tiểu g a hỏa vẹn ngoài cuối cùng có chút xứng với thượng cổ kỳ trùng xưng hảo chủ nhân, nhân tà sinh đẹp sao kim hoàng trùng dương dương đắc ý tại trên không đánh lấy lật như cái tiểu tinh linh đi đừng xu thế dạ k h u n h hàn cười mắng một tiếng xinh đẹp cái d á m d ù n g có thể coi như cơm ăn sao chúng ta muốn là thực lực thực lực kim hoàng trung nghiêng đầu suy nghĩ một chút cái này ta cũng có à chờ lần sau có cơ hội biểu hiện ra cho người xem tuổi ta còn muốn ăn sao da khuynh hàn hỏi p h u cận tạm thời không có ta nghĩ đi về nghỉ đi da khuynh hàn đem nó thu hồi thành vật phẩm đúng lúc này hệ thống thanh â m nhắc nhở vang lên đinh chúc mừng ký chủ cùng kim hoàng trùng thành lập quan hệ chặt chẽ khiêu động khí vận trị 4 ố n b điểm nhân với chặt chẽ hệ số t á cuối cùng thu hoạch được ba n ă điểm khí vận trị dạ khuynh hàn s ữ n g sở kim hoàng trung cũng có thể trở thành chính mình cung cấp nguồn gốc nó không phải hệ thống sản xuất vật phẩm sao xem ra thiểu gia hỏa này không đơn giản còn có cả hai vẫn luôn là chủ tớ quan hệ vì sao ban đầu lúc không có phát động nhắc nhở đâu dạ khuynh hàn nhớ tới lúc trước khúc linh lùng nàng mới vừa bị mua thời điểm tựa hồ cũng không có phát động đợi đến phía sau độ thiện cảm có chỗ tăng lên mới phát động nói như vậy kim hoàng t r u n g phía trước đối với chính mình độ thiện cảm không đủ vật nhỏ này mặt người dạ thú ách trải qua thuế biến phía sau nó xác thực xưng là mặt người dạ thú danh sừng mới thực bất kể như thế nào lại nhiều một cái cung cấp nguồn gốc trung quy là chuyện tốt tốc độ tu luyện của mình lại có thể tăng lên tích lũy khí vận trị tốc độ cũng đem thay đổi nhanh da khuynh hàn cảm thụ một chút hắn tu vi hiện tại đã sắp tiếp cận hoa long cảnh đình phong chờ khí vận trị lại tăng vừa tăng hoặc là chính mình tu luyện chút chịu khó đều có thể đột phá đến lúc đó l i ề n có thể là tấn cấp thăng tiên cảnh làm chuẩn bị tại vạn đảo vực hoa long cảnh vẫn có chút không đáng chú ý cùng thế hệ trẻ tuổi so tài một chút còn có thể nhưng những cái tia địa cấp thiên cấp thế lực không nói thăng tiên cảnh nhiều như cho a ít nhất cũng là một chảo một năm lớn tùy tiện đi ra một cái đều đủ h ắ n uống một bình ví dụ như ám đỉnh bây giờ ngay tại đ u ổ i giết hắn có đôi khi liền để hắn rất chật vật đây là tại môn chủ tổng hộ pháp đ ẳ n g cấp những cường giả khinh thường xuất thủ dưới tình huống không phải vậy càng bị động còn nếu như có thể tấn cấp thăng tiên cảnh lời nói bằng vào một chút thủ đoạn giả k h i n h hàn có lòng tin tại nhất trọng tiên thời điểm liền nối cứng tứ trọng tiên trở lên trung kỳ cường giả cái kêu ám đỉnh liền không đáng sợ bởi vì bọn họ xem như địa cấp thế lực sức chiến đấu cao nhất cũng chính là thăng tiên cảnh trung kỳ không có khả năng tồn tại thất trọng tiên trở lên đại lao không phải vậy bọn họ liền có tư cách tranh cử thiên cấp thế lực hy vọng lần này dị tượng thám hiểm hành trình có thể nhiều cấp đoạt một chút khí v ậ n trị dù cho không cách nào đ ộ t phá t h ă n g t i ê n cảnh cũng ít nhất phải đạt tới hóa long cảnh đ h p h o n g như vậy mới có nhất định tư bản cùng ám đ ỉ n h của nhau nghĩ đến đây gia k h i n h hàn không kịp chờ đợi muốn đi tìm kiếm mục tiêu từ sau khi đi vào vẫn b ồ i tiếp kim hoàng trùng khắp nơi săn mồi đã chậm trễ không ít thời gian huống hồ hắn còn có hệ thống nhiệm vụ trong người tìm kiếm tiêu kê nếu như tìm không được lời nói liền sẽ nhận đến trừng phạt thực lực kia chẳng những sẽ không có tiến bộ còn muốn rút lui n ạ i n ạ i cái chân lại nói lão bà bà cái kia tiêu kê đến cùng phải hay không hệ thống muốn tìm lúc ấy quên cầm trên tay thử một chút dạ khuynh hàn mơ hồ có chút hối hận tính toán nếu như cuối cùng thực tế tìm không được liền lại trở về nhặt lên thử xem sẽ không có người cho thuận đi thôi hoa vãn vãn cảm giác sắp không chịu được nổi nữa nàng cũng không biết trên người mình phát sinh cái gì tiến vào dị tượng phía trước dạ khuynh hàn dắt tay của nàng nhưng không có tác dụng gì hai người sau khi đi vào vẫn là phân tán bao gồm đi theo nàng phía sau đám kia hoa minh tìm muội cũng đều một cái không thấy hoa vãn vãn ngược lại là không sợ nàng dù sao cũng là thăng tiên bảng bên trên tuyệt thế thiên tài chỉ là có chút lo lắng đầu môn sư phụ căn dặn muốn nhiều chiếu cố một chút các nàng nhưng bây giờ liền bóng người đều nhìn không đến làm sao chiếu cố nàng quen thuộc hoàn cảnh phía sau quyết định đi tìm một chút nhìn đại gia tụ tập lại nhiều người lực lượng lớn tranh đoạt cơ duyên mới rất có lợi có thể là hoa vãn vãn đi vòng vo thật lâu lại một cái đều không có tìm tới trong đó nàng ngược lại là cũng đụng phải một chút người nhưng cảnh tượng n ộ i vàng cơ bản không có đánh cái gì đối mặt liền đi qua cuối cùng tại nàng nhanh từ bỏ thời điểm phía trước xuất hiện một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp võ sư mội hoa vãn vãn mừng rỡ kêu một câu võ sư mội nghe đến động tĩnh đầu tiên là xứ sở sau đó lộ ra một vẻ suy tư biểu lộ Chật, nàng cất bước hướng hoa vãn vãn chạy đi rốt cuộc tìm được một cái hoa vãn vãn tối phun một n g ụ t khí cất giọng hỏi thăm những người khác đâu có thấy được sao võ sư mội không để ý đến nàng bước chân lảo đảo tư thế có vẻ hơi quái dị hoa vãn vãn nhìn ra một tia không đối nàng hơi nhữ mày một bên nên đón một bên nói ngươi thế nào hai người chắp đối hoa vãn vãn đỡ lấy đối phương lúc này võ sư mội mạnh mẽ ngầm đầu hủy d ánh mắt đảo qua hoa vãn vãn đưa tay liền hướng nàng ngược đảo đi chương hai trăm bốn mươi hai giết n g ư ơ i chính là giúp n g ư ơ i cơ giặc y phục bị xé nước tầm thanh văng lên hoa vãn vãn con n g ư ơ i c o rụt lại không nghĩ tới võ sư muội sẽ công kích chính mình nhưng nàng dù sao thực lực bất phảm, tốc độ phản ứng rất nhanh lúc này hoành trưởng chặn lại đồng thời thân hình nhanh lùi lại hiểm lại càng hiểm tránh thoát bị moi tim hạ tràng đứng vững phía sau hoa vãn vãn túi đầu xem xét trái tim chỗ y phục rách một mảng lớn bên trong da thịt xuất hiện hai đạo vết c à o chính ra bên ngoài thầm máu tươi nàng vẫn là thủ thương hoa vãn vãn ngăn chặn trong lòng phiên muộn ngần đầu quan sát tỉ mỉ đối phương người đúng là võ sư muội không sai nhưng trạng thái lại cực kỳ không thích hợp tóc nàng tán loạn khuôn mặt hôi bại con người lúc thì ngưng tụ lúc thì t ă n giã g đại biểu cho giờ phút này thậm chí hỗn loạn điểm trọng yếu nhất nàng không biết mình thậm chí còn mang theo một tia để ý cho nên mới sẽ xuất thủ công k í c h tại sao lại biến thành dạng này hoa vãn vãn lo lắng đồng thời cũng tràn đầy hiếu kỳ võ sư muội ngươi thật tốt nhìn xem ta hoa vãn vãn nội tâm còn ôm lấy một tia may mắn muốn dùng ngôn ngữ tỉnh lại nàng nhưng đối phương không phản ứng chút nào hoa vãn vãn từ bỏ nàng quyết định bắt giữ đối phương thật tốt cha xét một phen v ừ a vãn lúc này võ sư muội lại lần nữa hướng nàng công tới hai người rất nhanh liền chiến thành một đoàn mặc dù hoa vãn vãn thực lực xa tại đối phương bên trên nhưng nàng xuất thủ có chỗ cố kỵ sợ hạ thủ quá nặng đem đối phương cho đánh tàn phế thậm chí đánh chết vậy thì phiền thoái mà võ sư muội thì hoàn toàn không có cái này lo lắng nàng như cái người điên một bộ muốn đưa hoa vãn vãn vào chỗ chết tư thế cho nên trong lúc nhất thời hai người đánh đến khó hòa giải qua rất lâu cục diện bế tắc còn tại kéo dài hoa vãn vãn cũng không có cái gì kiên nhẫn nàng gương mặt xinh đẹp trầm xuống trên tay bắt đầu tăng lực đừng còn tổn thương hay không trước cầm xu rông d à i không phải biện pháp phanh phanh phanh võ sư mội bị đánh đến liên tiếp lui về phía sau hoa vãn vãn nắm lấy cơ hội đi lên đem đối phương khóa lại sau đó tay ngọc liên tục điểm tạch tạch tạch hạ mấy trọng cầm chế võ sư mội cái này mới yên t ĩ n h lại hô hoa vãn vãn thở dài ra một hơi sau đó nàng cầm lấy đối phương cánh tay vận chuyển nguyên lực muốn dò la xem một cái tình trạng thân thể của nàng nhưng nguyên lực đưa vào về sau lại giống như trâu đất xuống biển đồng dạng cái gì phản ứng đều không có không nếu như nhất định phải nói có phản ứng gì lời nói đó chính là võ sư mội đột nhiên bắt đầu không ngừng run dậy co cắp đồng thời phát ra tiếng gào thét trầm thấp tựa hồ vô cùng sao động cùng khó chịu bộ dáng l à m hoa vãn vãn cũng không dám tiếp tục hướng bên trong t o u a sừng suốt một lát nàng đợi đối phương hơi lắng lại một cái phía sau mới lại bắt đầu tra xét mà lần này khoa trương hơn nguyên lực vừa vận chuyển đi võ sư m ộ i liền đ ố n g nhiên giải khai cầm chế cũng không biết nàng khí lực ở đ â u ra chết đi nàng hét lớn một tiếng hoa vãn vãn vừa định nên chiến chật phát hiện đối phương không có công hướng chính mình mà là lựa chọn tự bạo bình một tiếng huyết n ụ c thưa thất như mưa không ít đều dính vào trên người nàng hoa vãn vãn ngu ngơ tại nguyên chỗ thật lâu không cách nào lắng lại từ v õ sư mội xuất hiện đến chết đi cũng liền ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian hốt hoảng giống giống như nằm mơ là ta cha xét hại nàng sao hoa vãn vãn tràn đầy hối hận khó khăn nhất tiếp thu chính là võ sư mội chết nàng lại cái gì cũng không có cha được hiện tại vẫn là không hiểu ra sao những đồng môn khác sẽ không cũng như vậy đi có v õ sư mội dạy dỗ nàng không biết lại đụng phải loại này tình hình nên làm cái gì hoa vãn vãn thu thập xong cảm xúc xử lý một chút vết thương sau đó liền rời đi tại chỗ tiếp tục tìm kiếm những người khác thuận tiện thăm dò cơ duyên phía sau nàng đi vòng vo một canh giờ lại liền nửa cái bóng người cũng không thấy chớ nói chi là gặp phải hoa minh người hoa v á n v á n xoa xoa mồ hôi trên trán cảm giác có chút hề phải nàng muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút nhưng nhìn một chút xung quanh lại không có vị trí thích hợp nàng không khỏi nhữ mày không đối nàng đ ố n g nhiên phát giác được dị thường ta tại sao lại hề phải vì sao muốn nghỉ ngơi cái này không bình thường a ta có thể là hóa long cảnh c a o thủ tùy tiện đi dạo hai lần vậy mà lại mệt mỏi nàng tranh thủ thời gian vận công tự tra phát hiện nguyên lực đi tới nơi trái tim trung tâm tựa hồ có như vậy một tia không trôi chạy hoa vãn vãn nội tâm mắt lạnh tranh thủ thời gian đẩy ra tổn hại y phục xem xét cái này xem xét không sao lập tức hoa r u n g t h ấ t s ắ c chỉ thấy cái kia hai đạo vết cào xoa thuốc về sau chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp ngược lại thay đổi đến tím đen một mảnh hoa vãn vãn cưỡng ép chấn định lại lại từ trong vòng tay chữ vật lấy ra một chút đ a n dược xem như hoa minh thánh nữ nàng hiển nhiên là có không gian pháp bảo đi vào phía trước cũng chuẩn bị rất nhiều nhu yếu phẩm trong uống ngoài hoa một trận g à y vò về sau hoa vãn vãn thất vọng chén trà nhỏ công phu đi qua nàng cảm giác đầu càng ngày càng gũ ám đồng thời một cấu ngang ngược cảm xúc bắt đầu tại nội tâm sinh sôi nàng nghĩ ra tay đánh nhau muốn giết người nghĩ hết tình cảm phát tiết nhưng lý trí lại nói cho nàng không thể làm như vậy vì vậy nàng ánh mắt tràn đầy dãy ruộng thân thể run dậy run dậy phát run chẳng lẽ chẳng lẽ ta muốn biến thành võ sư mội như thế sao nghĩ tới đây hoa vãn vãn nội tâm dâng lên một trận khủng hoảng cùng tuyệt vọng nhất định là chúng độc ta có thể vận công thử xem có thể hay không bước ra đi hoa vãn vãn cố gắng để chính mình tỉnh táo sau đó ngồi xếp bằng triệu tập nguyên lực ép hướng tâm cửa ra vào Hoa nàng vãn vận nguyên nội cảm giác nguyên lực tại thể h h như tựa n d ò n hét a ngang sao m cảm thêm mà thạch trôi khó chặn. h dạng rực, ngược cùng sao động cảm xúc càng đồng để động nóng nàng ngăn nàng À, lên một tiếng vươn người đứng dậy tựa như phát điên hướng nơi xa chạy đi không có phương hướng cũng không có mục tiêu chạy vội vài dặm về sau hoa v ã n v ã n thân hình đột nhiên trì trệ dừng ở tại chỗ nàng dùng sức vẫy vẫy đầu khôi phục vẻ thanh tỉnh nhưng rất nhanh lại bị hỗn loạn trường h p tiếp tục chân phát lao nhanh như vậy ba phen vừa đi vừa nghỉ hoa ván ván tại luân hạng biên giới ra sức chống cự lúc này tối tăm mở mị phía trước xuất hiện một đạo hồng ư ảnh nàng dạo chơi mà đến trên vai con g t r ư ở n g kiếm là khương xuất tú hai người rất nhanh liền gặp mặt hoa v á n v á n bước chân im bặt mà dừng vô ý thức tiếp cận đối phương có lẽ là quen thuộc người khơi gợi lên nàng hồi ức nàng phát tán con ngươi chậm rãi có tiêu điểm người làm sao tại chỗ này hoa v á n v á n sắc mặt một trận biến ả o sau đó nàng dùng thanh em run dậy nói giúp giúp ta một chút hoa v á n v á n cũng không hiểu chính mình tại sao lại hướng nàng cầu cứu có lẽ là không cách nào cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng a khương xuất tú xem như thăng tiên bảng người thứ nhất có lẽ có biện pháp đâu đương nhiên nàng cũng có có thể không chút nào để ý tốt không nghĩ tới khương xuất tú vậy mà gọn gàng đáp ứng hoa vãn vãn sắc mặt lướt qua vẻ vui mừng nhưng sau một khắc nàng liền con ngươi co r ụ t lại bởi vì khương xuất tú rút ra kiếm của nàng ta đưa ngươi lên đường nàng từ đầu đến cuối đều là một mặt bình tĩnh nhưng lời nói ra nhưng để người trong lòng phát l ạ n h hoa vãn vãn tức g i ậ n đến muốn mắng chửi người ta để ngươi giúp ta ngươi lại muốn giết ta giết ngươi chính là giúp ngươi bởi vì ngươi không cứu nổi k ư ơ n g xuất tú tựa hồ có thể đọc lên hoa vãn vãn nội tầm ý、nghĩ. nói xong nàng nhẹ nhàng đưa ra một kiếm chương hai trăm bốn mươi ba chủ nhân vì sao không đem nàng giao cho ta đây chương hai trăm bốn mươi ba chủ nhân vì sao không đem nàng giao cho ta đây tuyệt đại bộ phận thời điểm h ư ơ n g xuất tú đều không phải một cái nhiệt tình người nàng tu luyện chính là vong tình đạo c ự độ lấy bản thân làm trung tâm người khác sự tình sinh tử của người khác đều không có quan hệ gì với nàng nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ nếu như người khác tình cầu vừa vặn phù hợp nàng yêu thích như vậy dù cho nàng không phải một cái nhiệt tình người cũng sẽ rất tình nguyện ra sức ví dụ như hiện tại hoa vãn vãn mời nàng hỗ trợ mà nàng lại tương đối am hiểu giết người c ớ sao mà không làm đâu một cái thăng tiên bảng đối thủ vẫn là đáng giá nàng rút kiếm kiếm thế bồng bềnh như chậm thực nhanh tựa như phi linh piết sơn nàng hướng dạ khuynh hẳn đưa ra một kiếm kia đồng dạng hoa vãn vãn sắc mặt đột biến không nghĩ tới cái nữ nhân đ i ê n này nói làm liền làm nàng hiện tại hối hận hướng đối phương cầu cứu nếu như thân thể tại trạng thái đ ỉ n h phong hoa vãn vãn có rất nhiều loại biện pháp ứng phó một kiếm này nhưng bây giờ nàng muốn p â n tâm áp chê trong cơ thể tình hình căn bản không dám cùng đối phương cứng đối cứng chỉ có thể ra sức tránh né nhưng cương xuất tú trường kiếm như bóng với hình nhìn ra được nàng xác thực muốn lấy hoa vãn vãn tính mệnh cũng không phải là nói một chút mà thôi hoa t h ủ y vẫn t ầ u thời khắc m â u chốt hoa vãn vãn sử dụng da hoa minh áp đáy hỏng thân pháp cuối cùng từ trong kiếm thế tránh ra nàng đứng ở cách đó không xa sắc mặt tái nhận miệng lớn thở hồn hện、Khương、xuất tú, đến lại để chỉ có thể quay người chân phát lao nhanh nhưng nàng lại há có thể nhanh hơn khương xuất tú không có chạy hai bước lại lần nữa bị cuốn lên cái kia băng lanh trường kiếm lại chỉ hướng cổ của nàng thiện nhân cho rằng ta sợ ngươi hoa vãn vãn vốn là tại nóng này bên trong bị liên tục kích thích phía sau cơn tức trong đầu triệt để thiêu đốt liền tiện nhân dạng này từ ngữ đều đổ tới cùng nàng bình thường dịu dàng thanh nhã tính tình hoàn toàn không tương xứng、Khánh. kim h n k tiết giao tiếp tâm thanh truyền đến hoa vãn vãn thân hình bị đánh lui trong tay nàng cầm một cái vòng vòng giống như là dùng hoa tơi bệnh thành giống như cũng không biết làm bằng vật liệu gì có thể cùng khương xuất tú trường kiếm chạm vào nhau mà không có mảy may tổn hại bất quá về mặt sức mạnh nàng cũng không bằng đối phương cho nên khương xuất tú đứng tại chỗ bất động nàng lại bị đánh lui vài chục bước hoa vãn vãn trong ánh mắt thanh minh càng ngày càng ít mà khí tức của nàng thì càng ngày càng ngang ngược cuối cùng không đợi khương xuất tú bắt đầu xuất thủ nàng dẫn đầu công lên đi nhưng quyết tâm trước thực lực tuyệt đối không có bất kỳ cái gì tác dụng khương xuất tú mây trôi nước chảy nhưng mỗi một kích cũng có thể làm cho hoa vãn vãn lảo đảo không chỉ nên kết thúc một đoạn thời khắc k ư ơ n g xuất tú nhẹ giọng thì thầm một câu sau đó nàng kiếm thê biến đổi từ chậm đến nhanh bắn về phía hoa vãn vãn nhất hầu hoa vãn vãn đôi mắt đẹp t r ừ n g lớn trói mắt kế i quang để nàng khôi phục vẻ thanh tình nhưng cuối cùng nhìn thấy nhưng là cái này tuyệt vọng sắp chết tràn diện nàng đã không cách nào t r á n h né cũng không thể nào phản kháng thật còn không bằng không thanh tình đâu tại ngơ ngơ ngác ngác bên trong bị giết chết cũng để tránh chịu cái này tâm linh trà tấn Phan, phía nhắm mắt chờ chết hoa ván ván, nghe hầu th vang vãn vãn, đến tiếng mắt một trước nhìn thấy chính là dạ khuynh hàn tấm kia khuôn mặt tuấn tú nàng ngốc chệ một lát sau nội tâm dâng lên một trận ăn lỏng nhịn không được đem đầu dựa vào hướng đối phương b ả vai nàng rất mệt mỏi muốn nghỉ ngơi dạ khuynh hàn nhìn xem trong ngực hoa vãn vãn không khỏi n h í u chặt lông mày sau đó lại nhìn một chút nơi xa khương xuất tú khương xuất tú đã thu hồi trường kiếm sắc mặt nàng bình tĩnh không có chút nào lời nói hai cái này cô nàng làm sao đánh nhau dạ khuynh hàn trong lòng âm thầm nghĩ hoặc o n tốt chính mình chạy đến kịp thời không phải vậy hoa vãn vãn liền bị một kiện xuyên qua h i t hầu lúc này hoa vãn vãn tình hình cực kém tùy thời tại nội khủng biên giới đối với trường hợp này da khuynh hàn quá quen thuộc chỉ nhìn một cái liền biết trên người nàng phát sinh cái gì nguyên nhân chính là như vậy hắn mới nhũng mày Hiện nhiên, n nhiễm. g bị ô h Dạ k u n hàn tìm không được càng chuẩn sắc tính từ, chỉ có thể xưng là ô nhiễm. Hắn không biết, ô nhiễm đầu nguồn là cái gì, là dị tượng bên trong hoàn chỉ thể cảnh. Vẫn là giống lao bà bà như thế、người. Nhưng những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là là là tìm từ, biết, trọng trọng không ô gì, giống được đầu đều sắc có cái yếu, yếu cứu. có người. biện giải bà pháp dị Vẫn lao hay này chẳng lẽ hoa vãn vãn cũng muốn b ư ớ c cái kia góp chân sao dạ khuynh hàn khó mà tiếp thu hoa vãn vãn cùng hắn dù sao có nhất định nguồn gốc sao nhận tâm nhìn nàng hương tiêu ngọc vẫn người cứu không được nàng biện pháp tốt nhất là giết nàng lúc này nơi xa chuyển đến khương xuất tú băng lanh âm thanh từ nàng chắc chắn giọng điệu có thể phán đoán ra nàng phía trước khẳng định cũng gặp phải những chuyện tương tự cho nên rất rõ ràng hoa vãn vãn cuối cùng sẽ hướng đi kết cục như thế nào tại dạ k h u n h hàn chưa từng xuất hiện phía trước nàng không ngại xuất thủ đưa nàng lên đường nhưng tất nhiên dạ k h u n h hàn tới vậy cái này việc liền giao cho hắn a đối với k ư ơ n g xuất tú giết đề nghị dạ khuynh hàn không cách nào phản bác trừ phi hắn có thể tìm tới biện pháp tốt hơn đồng dạng minh bạch điểm này còn có tựa vào trong ngực hắn người trồng cuộc hoa văn vãn nàng ánh mắt một mảnh tuyệt vọng thật phải chết sao nàng không muốn chết đây là nhân c h i thường tình mỗi người tại đối mặt tử vong thời điểm đều sẽ sinh ra nhất định hoảng hốt cùng chống đối đồng thời nương theo đối với sinh mạng lưu luyến cùng khát vọng cái này cùng dũng không dũng cảm để ý tới hay không chí không có quan hệ không có mấy người có thể làm đến hào phóng chịu chết thế nhưng làm tử vong chân chính tiến đến mà ngươi lại thúc thủ vô sách thời điểm cũng chỉ có thể tiếp thu không phải sao nếu như nhất định muốn chết ta hy vọng chết tại trong tay của ngươi hoa vãn vãn nâng lên khuynh quốc khuynh thành gương mặt xinh đẹp nhìn c h ầ m c h ầ m dạ khuynh hàn khuôn mặt nói n ữ khí của nàng một mảnh tiêu đ i ề u xa suốt tinh thần tựa như xung quanh nơi này hoàn cảnh đồng dạng dạ khuynh hàn môi hơi hạ ra muốn nói cái gì nhưng lại không thể nào nói lên nhưng để hắn hạ thủ hắn là thật không xuống được thật lâu hắn nâng lên hoa vãn vãn nhìn đối phương bởi vì cực lực nhẫn mại cùng áp chế mà hơi có vẻ vặn vẹo gương mặt thở dài nói ngươi đi đi để lao thiên ra đến an bài kết cục của ngươi đây là dạ k h u n h hàn cuối cùng chút lòng chờ m có lẽ nàng có thể có kỳ nộ khác đâu đương nhiên có khả năng nhất kết quả là nàng triệt để đánh mất lý trí cuối cùng không biết chết ở đâu một người tu sĩ trên tay nhưng ít ra không phải trên tay mình cũng không tại trước mắt mình hoa vãn vãn c h ả y ra một hàng thanh lệ nàng run dậy lại nhìn một cái dạ ả khuynh hàn sau đó xoay người sang chỗ khác tập tệnh hướng đi mông mông đ u ổ i bùi phương xa chủ nhân vì sao không đem nàng giao cho ta đây kim hoàng trùng mang theo bất mãn nói con mẹ nó ngươi câm miệng cho ta D i ả u y n h hàn tâm tình hỏng bét cực độ hoa vãn vãn rủ cho không thể tính toán hắn nữ nhân nhưng cũng ít nhất là bằng hữu không có cách nào cứu nàng đã để chính mình rất khó chịu tên tiểu x u ấ t sinh này vậy mà còn muốn ăn nàng tin hay không lão tử một cái bóp trên ngươi chủ nhân ngươi hiểu lầm người ta nhân ra có ý tứ là nhân ra có thể cứu nàng nha ô ô ô kim hoàng trùng tiểu hài nhi tâm tính trực tiếp bị gấu khóc dạ khuynh ê à n chương hai trăm bốn mươi b ố bắt được phương tâm chương hai trăm bốn mươi b ố bắt được phương tâm con mẹ nó ngươi không nói rõ ràng kim hoàng trùng mặc dù dạ khuynh ê à n vẫn là một bộ giận m á n g giọng điệu nhưng cẩn thận trải nghiệm ngựa khi đã cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt mới vừa rồi là tức hồn hện mà bây giờ thì sen lẫn một tia nhẹ nhõm cùng v u i sướng đối với kim hoàng trung năng lực hắn vẫn là rất tán thành tiểu gia hỏa này tất nhiên nói có thể cứu cái tia hoa vãn vãn dù cho muốn chết đều không chết được dạ khuynh hàn thân hình k h ẽ động nháy mắt ngăn tại hoa vãn vãn phía trước hoa vãn vãn nâng lên xám xịt đ ô i mắt nhìn hắn một cái không nói một lời chẳng biết tại sao nhìn thấy loại này ánh mắt dạ khuynh hàn trong lòng nổi lên một cỗ đau lòng cùng thương tiếc hắn yên lặng hướng đi phía trước đem hoa vãn vãn ôm vào lòng hoa vãn vãn vừa định dựa vào hướng đối phương lồng ngực nhưng chợt nhớ tới cái gì đem đối phương đề ra ngươi đ ư n g rời ta g nàng nhớ tới chính mình chúng chiêu quá trình không biết là cái k i a hai đạo vết cả nguyên nhân vẫn là võ sư m ộ i tự bạo huyết nhục dính vào trên người nàng tạo thành tóm lại tận lực không muốn tiếp xúc là được rồi chính nàng không cứu nổi nhưng không hy vọng dạ khuynh hàn cũng biến thành dạng này dạ khuynh hàn lắc đầu lại lần nữa đi lên trước đem nàng ôm lấy ngươi ngươi làm sao hoa vãn vãn vừa vội lại giận người này làm sao không biết tốt xấu dạ khuynh hàn bá đạo đem hoa vãn vãn c u ố n chặt trong ngực làm nàng đều có chút không thở được hoa vãn vãn nội tâm thở dài triệt để từ bỏ g i y rùa vậy liền tại trước khi chết hưởng thụ một phen ôn u a đối với dạ k h u n h hàn nàng không biết chính mình là như thế nào tâm cảnh bất quá bây giờ nói rằng này đã không có ý nghĩa c h u di đã đem ngươi hứa cho ta cho nên ngươi chỗ nào cũng không cho phép đi ra khuynh ê hẳn tại bên thai nàng thì thầm nói hoa vãn vãn s ứ n g sở mới vừa rồi là ngươi để ta đi hiện tại lại không cho ta đi lặp đi lặp lại làm ấy cái ý tứ cho nên ngươi vẫn là quyết định tự tay giết ta sao cũng tốt dù sao cũng so chết tại trong tay người khác c ư ờ n g đừng có lại chậm trễ động thủ đi hoa vãn vãn cảm giác chính mình sắp không chống đỡ nổi nữa liền vội âm thanh thúc g ụ c nói tốt ngươi nhắm mắt lại khả năng sẽ có chút có một chút đau dạ khuynh ê à n nhẹ nói hoa vãn vãn nghe lời nhắm lại hai mắt chờ đợi rời đi cái này thế giới ông kim hoàng trùng quạt cánh nhỏ xuất hiện tại hoa vãn vãn đỉnh đầu tìm đúng vị trí phía sau một cái mổ xuống dưới hoa vãn vãn lông mày siết chặt nhưng cũng không có mở to mắt vẫn cứ đang chờ đợi dạ khuynh ê à n đ ộ n g thủ nhưng dạ khuynh ê à n lằng nhà lằng nhằng nửa ngày không có đ ộ n g tính ngươi còn đang chờ cái gì nàng lại nhịn không được mở to mắt thúc giục một tiếng dạ k u y n h à n bỗng nhiên lộ ra nụ cười hoa vãn vãn cảm giác rất quái dị ta đều phải chết ngươi vui vẻ như vậy sao chờ ngươi bị t r ị tốt ta dạ khuynh ê hàn nhẹ nhõm nói hoa vãn vãn đúng lúc này nàng đ ỗ n g nhiên cảm giác được trong cơ thể cố kia nóng nảy ngang ngược cảm giác đang bị một tia rút ra từ đỉnh đầu vị trí chảy ra theo thời gian chuyển rời thân thể nàng càng ngày càng nhẹ nhàng ánh mắt cũng càng ngày càng s á n g tỏ đây là hoa vãn vãn nhịn không được sờ về phía đỉnh đầu nhưng nàng cổ tay một cái bị dạ khuynh ê hàn bắt lấy lúc này kim hoàng trung ngay tại điều trị không thể quấy nhiễu đầu tiên chờ chút đã lập tức lên tốt hắn nói nghe được câu này hoa vãn vãn có thể xác định chính mình chuyển biến tốt đẹp bởi vì dạ khuynh ê hàn hắn vận dụng thủ đoạn nào đó cho nên mới có loại này hiệu quả chỉ là là thủ đoạn gì đâu vừa rồi vì sao không lấy ra hiện tại mới dùng hoa vãn vãn đầy mình nghi vấn nhưng có một chút đáng để mong chờ nàng tự hồ không cần chết nghĩ đến đây loại kia trở về từ coi chết cảm giác vui sướng mới sôi trào mãnh liệt đánh lên trong lòng nàng nàng không khỏi rơi lệ không ngừng dạ khuynh ê hàn không có lên tiếng an ủi biết đối phương cần phát tiết hắn chỉ là ôn nhu giúp nàng lao nước mắt rất nhanh kim hoàng trung điều trị liền kết thúc bay khỏi hoa vãn vãn đỉnh đầu Dạ k h、so so、nàng h h bỗng nhiên vào bốn mươi năm độ vai diễn xéo xuống bên trên va chạm phong bế giạ khuynh hàn miệng ngông ngông nô da khuynh hàn vội vàng không kịp chuẩn bị liền bị c ư ờ n hôn hắn đương nhiên sẽ không phản kháng cùng tự tuyển ngược lại hắn còn muốn n g ê n h hợp thêm khống trạng để cỗ này triển miên thay đổi đến càng thêm hương x i n h đẹp cùng kịch liệt bên cạnh cương xuất tú nhìn xem lẫn nhau gặm hai người rơi vào trầm tư nàng cũng không phải đang suy nghĩ hiện tại trang diện mà là vừa rồi cái kia quạt cánh tiểu côn trùng là cái gì vậy mà có thể hóa giải ô nhiễm thiên hạ kỳ dị sự t ì n h quả nhiên nhiều vô số kể đương nhiên nàng cũng vẹn vẹn tại hiếu kỳ mà thôi cũng không có quá để ý bởi vì nó quá nhỏ không đáng chính mình rút kiếm rất lâu hoa văn văn mới thu hồi môi anh đào sau đó chủ động gối hướng dạ k h u n h hàn lồng lực bình phục sống sót sau hai nạn tâm tình người thường thường tại mất đi hoặc sắp mất đi về sau mới biết được chân quý ví dụ như giờ khắp này hoa v ă n vãn nàng cảm giác sinh mệnh là tốt đẹp như vậy d ạ khuynh ê hàn cũng là như vậy để người chính mình động tâm phía trước làm sao không có phát hiện đâu đinh chúc mừng ký chủ bắt được hoa v ă n vãn phương tâm tới thành lập quan hệ chặt chẽ khiêu động khí vận trị năm nghìn ba mươi tám điểm nhân với chặt chẽ hệ số bảy tổng cộng thu hoạch được ba năm trăm hai mươi bảy điểm khí vận trị đinh chúc mừng ký chủ cảnh giới tăng lên tới hóa long cảnh vĩnh phong da k u y n h à n ngờ sau đó tràn đầy mừng như điên hoa vãn vãn cô gái nhỏ này cuối cùng trở thành chính mình cung cấp nguồn gốc xem ra cái gọi là quan hệ chặt chẽ không phải chỉ hình thức mà là tâm cùng tâm khoảng cách phía trước hoa vãn vãn có rất lớn một bộ phận là tại cùng hắn gặp dịp thì chơi hiện tại cứu tính mạng của nàng nàng triệt để luân hãm đem một viên phương tâm t h ắ t ở dạ khuynh hàn trên thân dạ khuynh hàn vận chuyển vọng khí thuật chiếu chiếu một cái hoa vãn vãn phát hiện nàng cũng là tám sao khí vận trí nữ cùng phía trước khúc linh lung không sai biệt lắm nói không chừng không bao lâu nàng cũng có thể tấn cấp chín sao dễ chịu tấn cấp hóa long cảnh đình phong để dạ k h u n h hàn một trận t ư thái h ắ n đã sơ bộ hoàn thành mục tiêu nhỏ liền nhìn tiếp xuống có thể hay không lại thông qua cướp đoạt phương thức vớt một chút s u n g kích thăng tiến cảnh muốn dựa vào nuôi lời nói rất khó bởi vì không có thích hợp mục tiêu hắn cũng không thể cưỡng ép chuyển hóa đúng không liền lấy trước mắt khương xuất tú đến nói nàng tu luyện chính là vong tình đạo một trái tim liền giống bị xi、si、mang phong bế đồng dạng muốn đem nàng phát triển thành cung cấp nguồn gốc vậy đơn giản so với lên trời còn khó hơn ngược lại là từ trên người nàng cướp đoạt một cái càng hiện thực dạ khuyên hàn đem ánh mắt nhìn hướng đối phương trong mắt dần dần đốt lên một tia chiến ý hắn muốn dùng k ư ơ n g xuất tú tới thử nghiệm một cái tấn cấp hóa long kính đỉnh phong về sau thực lực người có tiếp ta một thương. không một kiếm tư cách dạ khuynh hàn khóc không nói chương hai trăm bốn mươi lăm ba người đều kinh hãi chương hai trăm bốn mươi lăm ba người đều kinh hãi theo một câu nói kia rơi xuống không khí khẩn trương bắt đầu tại dạ khuynh hàn cùng khương xuất tú ở giữa b a phủ h à n đệ đệ t i ể u ca h à n ca ca hoa vãn vãn lập tức đổi giọng liên quan tới người nào lớn người nào tiểu nhân xưng hô cùng a i bên trên người nào hạ tư thế đồng dạng không có trọng yếu như vậy trọng yếu là vui vẻ dạ khuynh hàn cứu mệnh của nàng gọi tiếng ca ca không lỗ đối với dạ k h u n h hàn đột nhiên k ê u chiến khương xuất tú hoa vãn vãn có chút ngoài ý mới hai người không phải đồng hương kim thanh mai c h ú t mã sao thế nào nói động thủ liền động thủ đâu chẳng lẽ là vì chính mình ra mặt hoa văn văn nghĩ đến vừa rồi khương xuất tú muốn giết mình bộ dạng có thể kích thích dạ khuynh hàn l ử a giận nghĩ đến đây nàng không khỏi nội tâm có chút n g ọ t nào g bất quá nàng vẫn là lên tiếng ngăn trở một cái cũng không phải là bởi vì nàng lớn cỡ nào độ mà là không muốn nhìn thấy dạ khuynh hàn, hàn thực lực rất mạnh nhưng hắn đối thủ có thể là khương xuất tú à một cái nhiều năm như vậy đem tất cả vạn đảo vược thiên kiêu chân áp không ngóc đầu lên được yêu nghiệt cơ hồ là vô địch tồn tại khiêu chiến nàng không phải tìm thải và sao không thể không nói nữ nhân não bổ năng lực rất mạnh dạ khuynh ê hàn tuyệt đối nghĩ không ra nháy mắt công phu hoa vãn vãn liền suy tư nhiều như thế nhất là vì nàng ra mặt nói chuyện bắt đầu nói từ lâu đ ầ u ta rõ ràng là tấn cấp hóa long cảnh đ ỉ n h phong nội tâm có chút bành trướng muốn tìm người luyện tay một chút mà thôi thuận tiện nhìn xem có thể hay không tìm về thất lạc tôn nghiêm bởi vì hắn đã từng lập xuống trí hướng muốn đem khương xuất tú cho đẻ ở phía dưới k ư ơ n g xuất tú nhìn thoáng qua dạ k u y n h h n cứ việc đối hắn thỉnh lính k i ê u chiến cũng có một tiệ kinh ngạc bất quá đối với rút kiếm loại này sự t ì n h nàng từ trước đến nay là không bài xích cho nên ngươi muốn đánh đến lời nói vậy liền đánh đi vừa rồi dạ khuynh hàn tấn cấp hóa long cảnh đỉnh phong ba động mặc dù rất nhỏ nhưng khương xuất tú cũng là bắt được một kia kỳ thật nội tâm của nàng cũng muốn thử xem đối phương tất lượng dù sao có thể làm cho mình rút kiếm người càng đến càng ít nàng cũng không muốn mỗi lần đều đánh tần n g một bạch không có ý nghĩa dạ khuynh hàn rút ra hắn chi sưng ơ kiếm khương xuất tú trường kiếm cũng rời đi sau lưng lần này là dạ k u y n h à n c i ế m cứ chủ động cho nên k ư ơ n g xuất tú làm tốt tiếp chiêu chuẩn bị nhẹ nhàng một kiếm v u ra phản phất phi linh tuyết sơn bên trên một màn kia tái diễn chỉ là công thủ song phương đổi cái vị trí mà thôi như chậm thực nhanh dạ ả khuynh ê à n mô phỏng theo rất được tinh túy khương xuất tú ánh mắt không có chút rung động nào chỉ là nhìn chằm chằm càng ngày càng gần mũi kiếm một mực chờ đến cách mình thân thể chỉ có khoảng một chữ lúc nàng mới điểm ra trường kiếm của mình mũi kiếm đối mũi kiếm đây là một loại cực độ tự tin biểu hiện khương xuất tú dùng hành động thực tế nói cho dạ ả khuynh à n muốn khiêu chiến ta ngươi còn no lắm vây anh tiếng nổ cực lớn lên nguyên lực tạo thành phong bạo khắp nơi tàn phá b ừ bãi ngay cả đứng tại cách đó không xa hoa vãn vãn đều không thể đặt ch nàng sát mặt biến đổi cấp tốc lui lại đồng thời nội tâm nói thầm một tiếng hai tên biến thái bạch bạch bạch có người giống uống rượu say đồng dạng lui lại thân hình xoa hoa vãn vãn muốn chật vật rất nhiều một mực thối lui đến một chỗ tổn hại phong ốc phía trước đè vào trên vách tường lúc mới dừng lại là khương xuất tú nàng rũ cụp lấy trường kiếm mũi kiếm điểm tại mặt đất cầm kiếm cánh tay hơi có chút run dày đặc sắc nhất chính là khuôn mặt của nàng biểu lộ lấy dung mạo đến luật nàng được cho là h u y ê n quốc h u y ê n thành chỉ là khí chất có chút băng lãnh không có quá nhiều cảm xúc biến hóa mà thôi nhưng lúc này trên mặt nàng giống như là đánh đổ điều khó một kiếm này c có thể nói là hắn lực lượng mạnh nhất thể hiện hóa long cảnh định phong nguyên lực điệp ra thiêu đốt khí vận trị bạo linh thuật ba lần thăng phúc hắn cảm thấy cho dù thăng tiên cảnh nhất trọng tiến tới nói không chừng cũng phải thổ huyết nhưng mà khương xuất tú vẹn vẹn chỉ là bị bức phải nhanh lùi lại mà thôi cho nên hắn so với đối phương càng thêm khiếp sợ cùng khó có thể tin mà nơi xa hoa văn vãn biểu lộ cũng kém không nhiều nàng vốn cho rằng dạ khuynh hàn sẽ bị ngược rất thảm nhưng không nghĩ tới gần như vô địch khương xuất tú vậy mà cũng có t r ậ t vật như vậy một mặt ba người đều kinh hãi chỉ là khiếp sợ tâm cảnh không giống nhau mà thôi khương xuất tú chậm mấy chục giây sách theo trường kiếm chậm g i i hướng đi dạ khuynh hàn trong mắt lửa nóng càng ngày càng thịnh địa bộ này rất rõ ràng ngươi có tiếp ta rất nhiều kiếm tư cách nhưng dạ k h u n h hàn đã cũng không muốn lại đánh thông qua vừa rồi một kiếm hắn đã đạt đến chính mình mục đích xả dận nghiệm chứng thực lực hắn biết khương xuất tú còn có không ít con bài chưa lật không dễ như vậy đánh bại nhưng nếu như chính mình l i ề u mạng bạo linh thuật lại điệp ra cựu thiên hốn nguyên trận thậm chí đoạn hồn tam thức lời nói tuyệt đối có cùng đối phương l i ề u mạng tư cách cũng chính là nói hắn chân thực s ứ chiến c đấu đã đi tới thăng tiên bảng số một số hai vị trí quét dạ khuynh hàn thu hồi chi sư kiếm khương xuất tú hơi nhũ mày ngươi có ý tứ gì chém ta một kiếm liền không chơi dạ k h u n h hàn về nàng một ánh mắt ngươi tại phi linh tuyết sơn không phải cũng là dạng này sao cũng vậy nhìn qua đối phương mang theo tức giận biểu lộ dạ khuynh hàn không khỏi một trận sàng khoái bình thường ngươi rất khó nhìn thấy dạng này khương xuất tú không phải sao hàn ca ca hoa vãn vãn đi đến bên cạnh hắn trong mắt chứa thủy m ị nói cảm ơn ngươi dạ khuynh hàn mặc dù cảm giác có chút chẳng biết tại sao nhưng vẫn là khách khí trả lời không khách khí sau đó rất không khách khí ôm lại eo nhỏ của nàng khương xuất tú chừng hoa vãn vãn một cái nữ nhân ngươi thật vướng bận không có ngươi nói không chừng hắn lại cùng ta đánh nhau rồi đi thôi chúng ta dò xét một cái phương tiên điện à y dạ khuynh à n có chút bận tâm khúc lê lùng hy vọng chính mình tìm tới nàng phía trước nàng không muốn giống hoa vãn vãn ngươi làm theo chúng ta cái gì hoa vãn vãn gặp khương xuất tú theo ở phía sau đối nàng không phải rất chào đón liền lên tiếng sắp nói cái này đường là hoa minh xây sao khương xuất tú về chọc một câu hai người là nhìn nhau hai chẳng ghét x u ý t chớ ồn nào các ngươi nhìn xem xung quanh lúc này giả khuynh ê hẳn một mặt ngưng trọng nói hai nữ nghi ngờ quay đầu lập tức nhịu nhũ mày chỉ thấy tối tăm mở mịt giới hạn không ngừng xuất hiện một chút loáng thoáng cái bóng có vây quanh thế hướng ba người tụ lại mà đến đây là đợi đến những cái tia cái bóng tới gần mới phát hiện bọn họ tựa như phim khoa học viễn tưởng bên trong dọm bị đồng dạng rậm dạp c h ẳ n trị chương hai trăm bốn mươi sáu người cái cô nàng chính mình chơi a ca muốn đi làm ăn chương hai trăm bốn mươi sáu người cái cô nàng chính mình chơi à, ca muốn, muốn đi làm ăn dạ khuynh ê hàn đánh giá xung quanh một đám không biết có thể hay không xưng là người người bọn họ có nam có nữ có lao bà bà giống như tồn tại cũng có giống hoa vãn vãn đồng dạng bị ô nhiễm ngoại lai tu sĩ mà khi bọn họ trở thành đồng loại về sau liền không có gì khác nhau đám người này dùng ngăn người ánh mắt nhìn ba người bọn họ cái này để dạ khuynh hàn khó có thể lý giải được phía trước không quản là lao bà bà vẫn là hoa văn vãn đều chưa từng có loại này khát vọng không quan trọng phía sau nguyên nhân đã không trọng yếu trọng yếu là ứng phó như thế nào bọn họ không hề nghi ngờ kim hoàng trùng là bọn họ k h ắ c tinh nhưng song phương bản tính tranh lệch quá xa chính là đem kim hoàng trùng cho ăn bệ bụng nó cũng ăn không được nhiều như thế hố hồ nó nhai kỹ nuốt chậm ăn một cái phải tốn không ít c ô n u chẳng lẽ những người này sẽ còn từng cái xếp thành hàng chờ lấy sao bởi vậy chỉ có thể lấy bạo chế bạo phanh dạ khuynh ê à n còn đang suy nghĩ khương xuất tú cũng đã xuất thủ phương diện khác không biết nhưng tại chiến đấu cái này một hạng bên trên nàng tuyệt đối là người nòng tính không thích trò vui khởi động thích đi thẳng vào vấn đề nói thẳng trường kiếm tại tay mỗi một cái quét ngang đều có thể đem năm sáu người hất bay đi ra phản phất vừa rồi tại dạ khuynh ê à n nơi đó nhận đến phiền m u ộ n muốn tại cái này đám người trên thân phát tiết ra ngoài khương xuất tú tồi khô là hủ cũng không có làm cho đối phương có chút e ngại cảm xúc bọn họ giống như là không biết sợ hãi đồng dạng vẫn cứ tranh nhau chen lấn hướng bên trên nào Dạ a khuynh hàn cùng hoa vãn vãn không dám thất lễ cũng mở rộng thân hình gia nhập chiến đấu a đây không phải là người thái thượng cung đồng môn sao Dạ a khuynh hàn nhìn xem một tên bị khương xuất tú chặn ngang chặt đức tu sĩ mặc trên người y phục chính là thái thượng cung trang phục không khỏi kinh ngạc hỏi tiến vào dị tượng phía trước Dạ a khuynh hàn đặc biệt để ý một cái những cái kia siêu nhiên cấp thế lực đệ tử cho nên đối với bọn họ ấn tượng tương đối sâu khắc đúng thì sao khương xuất tú một bên chém địch một bên lạnh lùng trả lời gia u y n h à n không phản bắt được cái gì gọi là đúng thì sao đối mặt đồng môn không nên trong lòng còn có cố k � khó mà hạ thủ thậm chí nghĩ biện pháp cứu vớt đối phương sao nhìn ngươi thế nào cái k i a sát phạt quả đoán sức lực hình như có huyết h ả i thâm cựu giống như Chật! cũng dục chừng cũng có cảm Lúc cận. công có khuyên hàn liền bình thường trở lại. Thái thượng cũng đều là một đám vô tình vô hạng không có tình cảm gì. Lúc thanh tỉnh, không rút kiếm đối mặt, đã là bọn họ lớn nhất thân、cận. Hắn nhìn xem Khương xuất tú thân ảnh, không khỏi rơi vào pháp, thật có, như thế trở một rút mặt, xuất tú trầm tư. Một Dạ lại. đại kiếm đều liền người, đoán đồng môn bọn lớn môn là là vào giữa, đối rơi gì. ở đám đã xem vô vô khẳng định không phải cái dạng này nhưng bây giờ lại biến thành dạng này hiển nhiên đều là bái thái thượng cung ban tặng hắn rất khó tưởng tượng năm đó một cái tiểu nữ hài nhi bỗng nhiên được đưa tới một nơi xa lạ cơ khổ không nơi nương tựa đối mặt kịch liệt b ă n g lãnh cạnh tranh là như thế nào đi đến hôm nay bước này cái k i ê n một đường khẳng định viết đầy gian khổ chiến đấu không ngừng rất nhanh nửa canh giờ trôi qua vậy c ô người n g đứng càng ngày càng ít n à m càng đến cũng nhiều mà dạ khuynh hàn chờ ba người t i ê u hao cũng không nhỏ nhất là hoa văn vãn nàng còn không có hoàn toàn khôi phục mà còn cũng là trong ba người thực lực yếu nhất nếu không phải dạ khuynh ê hàn chăm sóc sợ rằng sớm đã không chịu nổi tất bên ngoài hơn mười t r ư ợ n g đ ố n g nhiên t r u y ề n đến một đạo tiếng còi vây công nhân thủ bên trên động tác lập tức trì trệ sau đó vậy mà bắt đầu chậm rãi lui lại ba người không khỏi đưa ánh mắt về phía tiếng còi đến chỗ chỉ thấy nơi đó mơ hồ đứng thẳng một cái cao lớn cái bóng nhìn kỹ nguyên lai là một người cưới người cao lớn hắn mặc giáp trụ liền khuôn mặt đều dùng khôi giáp tre kín thấy không rõ lắm toàn thân tản ra khí tức túc sát thối lui đám người chậm rãi hướng hắn dựa sắt vào dạc u y n h hàn ánh mắt co vốn cho rằng những người này thậm chí không rõ công kích chỉ là bản năng nhưng bây giờ đến xem cũng không phải là đơn giản như vậy nguyên lai là có người ở sau lưng điều khiển đầu tiên bọn họ vậy mà có thể được điều khiển cái này đã có chút khiến người khiếp sợ thứ nhì tên việc kỵ sĩ điều khiển bọn họ công kích mình đám người mục đích là cái gì kỵ sĩ không phải ngoại lai tu sĩ là cùng lao bà bà đồng dạng thổ dân dạ khuynh hàn suy tư là chính mình phía trước cùng kim hoàng trùng cùng một chỗ săn giết hành động đưa tới chú ý của hắn còn là hắn đôi tất cả ngoại lai tu sĩ đều đối xử như nhau gặp chính là dết cái này thao đ ả n thiên đạo tri tứ đến cùng ban cho cái gì từ đi vào đến bây giờ gặp phải tất cả đều là quỷ dị giết chóc liền sợi lông cũng còn không có m ỏ được xem ra đối phương có dừng tay ý tứ chúng ta vẫn là mau rời khỏi nơi đ â y a ra khuynh ê à n thấp giọng hướng hai nữ nói hoa vãn vãn gật gật đầu khương xuất tú một chút trường kiếm mẹ nó cô nàng này vậy mà đúng lý không tha n g l ờ i lại hướng dẫn đầu kỵ sĩ r ế t đi qua ra khuynh ê à n cùng hoa vãn vãn hai mặt nhìn nhau vâng、anh. kỵ sĩ dùng vũ khí là một cây trường thương cùng khương xuất tú trường kiếm sau khi va chạm cọ sát ra một chuỗi tia lửa thân hình của hắn bị chấn động đến bỗng nhiên về sau hướng lên mà khương xuất tú cũng không chịu nổi bạch bạch bạch liền lùi mấy bước t như thế cường phía sau hai tên ăn dưa còn c h ú n g sợ ngây người nhất là Dạ khuynh hàn hắn xem chừng kỵ sĩ cái này tiện tay một k í c h vậy mà cùng hắn sử dụng bạo linh thuật tăng phúc về sau không sai bị lắm hắn chẳng lẽ là thăng tiến cảnh khương xuất tú quá xúc động nếu như chọc giận đối phương tăng thêm đám kia thủ hạ ba người không chiếm được lợi ích đừng đánh nữa rút lui a Dạ khuynh hàn kêu một tiếng đánh thắng được hay không ngược lại là thứ nhỉ mấu chốt hợp lại không có ý nghĩa a nhưng mà h ư ơ n g xuất tú mắt biết hai ngơ thậm chí công kích càng thêm sắc bén lớn mật dám phạm thượng kỵ sĩ bỗng nhiên nói một câu không giải thích được ai là bên dưới ai là bên trên chúng ta không có chút nào quan hệ ở đâu ra trên cùng dưới dạ khuynh hàn âm thầm nổ nước bọn mà khương xuất tú thì không nhìn thẳng một kiếm lại một kiếm kín không kẽ hở vung đâm chính là nàng đáp lại lại qua một k h ắ c đồng hồ một màn kinh người phát sinh nguyên bản khí thế ép người cao cao tại thượng kỵ sĩ bị khương xuất tú ép tới không ngừng lùi lại sau đó hắn mạnh mẽ quay đầu ngựa lại vậy mà vứt xuống đối thủ bắt đầu chạy trốn trước khi đi vứt xuống một câu ngươi sẽ trả giá thật lớn cương xuất tú lúc đầu đều đã chuẩn bị trả lại kiếm vào vỏ ai ngờ nghe được câu này phía sau lập tức lại bị kích thích tranh phong c h i tâm nàng dưới chân giấm một cái xách theo trường kiếm liền truy sát mà đi uy ra khuynh ê à n muốn gọi lại nàng nhưng trong n h á y mắt đối phương liền tiến vào xám xịn không thấy bóng dáng cùng vẫn là không cùng đúng lúc này một đạo to lớn thanh âm tại đỉnh đầu vang lên thanh thế to lớn mịt mờ không biết đến chỗ khảo hạch đã kết thúc ban cho ăn chính thức bắt đầu mọi người sống mau chóng tiến về trung tâm quảng trường ăn uống có h ạ tới trước được trước âm thanh không ngừng tuần hoàn phát ra giống phát thanh đ ồ n dạng Dạ a khuynh ê hàn nghe đến ăn uống hai chữ lập tức trong lòng hơi đ ộ n g sẽ có thiêu k â sao hắn không có quên chuyến này mục đích chủ yếu đó chính là hoàn thành hệ thống nhiệm vụ cùng cái này so sánh mặt khác đều là thứ yếu cho nên khương xuất tú người cái cô nàng chính mình chơi a c à muốn đi làm ăn chương hai trăm bốn mươi bảy lãng p h i đồ ăn đang xấu hổ biết sao chương hai trăm bốn mươi bảy lãng p h i đồ ăn đang xấu hổ biết sao trung tâm quảng trường địa điểm rất rõ ràng ăn uống không nhiều tới trước được trước quy tắc cũng rất rõ ràng có thể là mẹ nó trung tâm quảng trường ở nơi nào dạ khuynh ê à n quay đầu quan sát bột phía tối tăm mở mị không phân biệt phương hướng từ khi sau khi đi vào hắn cũng chạy qua không ít khu vực cơ bản đều là cảnh tượng như vậy để người nhìn đầu góc cú ám nhưng tất nhiên âm thanh k i a không có cho ra bất luận cái gì nhắc nhở liền đại biểu tìm tới trung tâm quảng trường không phải một chuyện rất khó như thế vậy thì tìm tìm nhìn đi dạ khuynh ê à n cùng hoa vãn vãn hai người tin ngựa từ cương đi khắp nơi chậm rãi bọn họ dần dần phát hiện một chút thân ảnh mà những n à y thân ảnh đều tại hướng một cái phương hướng tập hợp hiển nhiên nơi đó hẳn là trung tâm quảng trường còn chúng lực lượng quả nhiên so người lớn hai người cũng theo dòng người mà đi không lâu liền thấy một mảnh đất trống trải nơi này bầu không khí mặc dù vẫn cứ có chút s á m xịt nhưng đã so trước đó mạnh hơn nhiều ít nhất không có như vậy rách nát lúc này trên quảng trường đã đứng không ít tu sĩ trên người bọn họ không có một cái mang theo loại kia bị ô nhiễm nóng nảy khí tức đều là người bình thường có lẽ giống âm thanh kia nói tới thử thách đã kết thúc cũng hoặc là những cái kia bị ô nhiễm người cũng đã chết không có khả năng đi tới nơi này mọi người đi tới phía sau không có bất kỳ cái gì giao lưu lẫn nhau đứng xa xa trong mắt mang theo một tia cảnh giác cùng kiến kỵ bọn họ là người cạnh tranh chẳng mấy chốc sẽ ra tay đánh nhau thậm chí phân ra sinh tử bởi vì ăn uống có hạn nhưng tôi trước được trước là có ý gì dạ khuynh hàn chính suy nghĩ l ấ y liền nhìn thấy trên quảng trường phương bỗng nhiên sáng lên một cái ánh sáng trói mắt bóng sau đó quăng cầu giống như pháo hoa nổ t u n g biến thành đến mãi không hết to to nhỏ nhỏ trùng sáng trôi hướng quảng trường mỗi một cái nơi hẹo l á n h đây là vật gì ăn uống sao mọi người tràn đầy nghi hoặc có to các người sớm đã xuể bàn tay ra hướng những t r ù n sáng kia bắt đi phanh t r ù n sáng rất dễ dàng liền bị đánh nát thế nhưng bên trong cái gì cũng không có bắt lấy người trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng có đồ vật bên trong có đồ vật lúc này cách đó không xa lại chuyển đến một đạo thanh âm mừng rỡ chỉ thấy có một người tu sĩ cào nát chùm sáng bên trong rơi xuống một cái bánh bao nhỏ tản ra nhu h ò a thần quang xem xét chính là bất phạm tên tu sĩ này tranh thủ thời gian n h ặ t lên sợ bị người khác cướp đi đây chính là cái thanh âm kia nói ăn uống sao già khuynh hàn hai mắt tỏa ánh sáng đã có bánh bao vậy liền rất có thể có tiêu h kê hệ thống để chính mình tìm kiếm hẳn là loại này tản ra thần quang tiêu kê mà không phải lao bà bà trong dọ xách loại kia chân chính ăn uống tại bánh bao kích thích bên dưới trên quảng trường các tu sĩ điên cuồng đi vào lâu như vậy cuối cùng nhìn thấy cơ duyên mặc dù bây giờ còn không biết cái này cơ duyên có tác dụng cái gì nhưng quản hàn lương trước đoạt lại nói vì vậy từng cái chùm sáng bị đánh nát có chút bên trong trống r ỗ n g có chút s á c thực tồn tại đồ vật trừ bánh bao bên ngoài còn có màn thầu bánh q u o ẻ trứng gà củ lạc thịt bò đầu heo thịt rượu v. v v v đương nhiên cũng không riêng gì ăn uống còn có những ách cái này xong đoàn kiếm cũng quá h u i ngươi đi cho a i dùng ba tuổi tiểu hài nhi sao ngớ ngẩn đó là đũ ngược lại là ta khối này tâm thuẫn chỉ có thể làm cái hộ tâm kính dùng còn rất thích hợp ngu xuẩn đó là đĩa ta dựa vào nhân ra uống rượu uống thịt chúng ta liền ngụm canh đều không có à thanh đao này không sai ôi có người huy vũ hai lần hổ hổ sinh phong nhưng làm vừa rồi cái kia hai vị ghen tị hỏng đũa cùng đĩa có ích lợi gì giao p h ê ít nhất còn có thể làm vũ khí ha ha hào kiếm ta trôi này đại truy càng với vũ khanh khách đều không có lao nương ngân thương thần tuấn thương sao cắt h ỉ n h đến người nào dường như không có một tên nam tu sĩ lấy mắt đũa nam cùng bàn nam hai mặt nhìn nhau thật đúng là có vũ khí hai người nhìn một phía phát hiện chẳng những co vũ khí có thể nói rực rỡ muôn màu cái gì cũng có cướp mẹ hắn hai người điên cuồng một lần nữa đầu nhập tranh đoạt dạ khuynh ê hàn cùng hoa vãn vãn cũng không có nhàn rỗi hai người động tác rất nhanh đánh tan cái này đến những trùng sáng nhưng đại bộ phận đều là t r ố n g không chỉ có l ẻ thẻ một chút đồ chơi nhỏ dạ khuynh ê hàn cũng không biết có hữu dụng hay không dù sao toàn bộ thu vào không gian lại nói hắn chẳng những chú ý chính mình mở ra cái gì cũng tại chú ý những người khác trong lòng hạ quyết tâm không quản người nào mở ra thiêu kê hắn đều muốn vào tới đáng tiếc nhìn cả buổi cũng không có phát hiện thiêu kê bóng dáng rất nhanh trên quảng trường chùm sáng liền cơ hồ bị bắt hết mà phía ngoài tu sĩ vẫn cứ tại liên tục không ngừng tràn vào đến nguyên lai、like、đây chính là tới trước được t r ư ớ c ý tứ sư nhiều cháo ít nhưng trước phải chưa hẳn cuối cùng thuộc về ngươi âm thanh kia lại không có nói không cho phép c ư ớ c đoạn h u ố hồ liền tính nói thì thế nào đâu tại tham lam khởi động bên dưới có mấy cái có thể bảo trì lý trí cho nên tại không có bao nhiêu chùm sáng có thể với tay phía sau rất nhiều người liền đánh lên người khác chủ ý mở mù hộp mặc dù kích thích, nhưng có khả năng không thu hoạch được gì trực tiếp cướp người khác mục tiêu rõ ràng cái kia sảng k h o i hơn vì vậy trên quảng trường bắt đầu bộ phát chiến đấu hỗn loạn tưng ơ bừng mau nhìn lúc này có cái âm thanh nhắc nhở đại gia tần n g u y ệ t bạch bắt đến một cái cự hình t r c n g sáng nhất định có thể mở ra đồ tốt mọi người không khỏi bị đạo thanh âm này hấp dẫn tới nhìn hướng quảng trường trung ương tần n g u y ệ t bạch trên tay xác thực nắm lấy một cái đại quan cầu hắn cũng không có gấp gáp mở ra mà là dùng dương dương đắc ý ánh mắt quét mắt một vòng xung quanh phản phất tại nói nhìn ta lợi hại a các ngươi dám cướp sao xác thực không ai dám cướp hắm là thăng tiên bảng vị thứ hai manh â n trừ khương xuất tú bên ngoài ai dám cùng hắn đối n ị c h tần n g u y ệ t bạch gặp bầu không khí tô đậm đến không sai biệt lắm liền hét lớn một tiếng đánh tan trùng sáng phanh v ậ t nặng rơi xuống đất âm thanh truyền đến chỉ thấy tần n g u y ệ t bạch bên cạnh lộ ra một tòa núi nhỏ cái bóng đây là thứ đồ gì cũng quá lớn a mọi người suy đoán lòng hiếu kỳ tranh thủ thời gian ngưng mắt nhìn lại v a n g v a n g chân bóng tựa hồ còn phiêu đã một cỗ mùi thơm thế nào thấy giống như là một cái thiêu kê a có người dùng giọng điệu không chắc chắn thì thào nói người gặp qua như thế lớn tiêu kê đốt p ư ợ n g hoàng còn tạm được lúc này có người phản bác mặc dù mọi người không quá xác định là cái gì nhưng khẳng định là ăn cái này không hề nghi ngờ như thế liền không có cái gì đáng để mong chờ con tưởng rằng như thế năm nhất cái t r u n g sáng có thể mở ra cái gì tuyệt thế bảo bối đầu không nghĩ tới hay tiếng s ấ m lớn hạt mưa nhỏ rất nhiều người muốn cười nhưng lại e ngại tần nguyện bạch uy nghiêm liền cố gắng kìm nén mà tần nguyện bạch nhìn một cái bên cạnh núi nhỏ đẩy mặt n g ố c trệ sau đó một cỗ xấu hổ giận d ữ chi ý sông lên đầu đoán chừng rất nhiều người đều đem hắn trở thành một chuyện cười đi đáng ghét hắn giận từ trong đến giơ tay chính là một trường bổ về phía núi nhỏ nhưng trưởng lực phát ra về sau lại không thể trúng đích mục tiêu mà là tại nửa đường bị một bàn tay cho chặn lại tiếp lấy người tới dùng t r e o trọc thức giọng điệu nói lãng phí đồ ăn đang xấu hổ biết sao ư nói g Khương xuất tú, người muốn mông? đánh người Trường Khương xong u muốn ấ t Tú, người muốn đánh người n à cái m ô Nói xong, giả khuynh hàn không chút khách khí đem tòa kia núi nhỏ thu vào hệ thống không gian đinh chúc mừng ký chủ hoàn thành thu hoạch thiêu kê ngẫu nhiên nhiệm vụ khen thưởng t í hộ sở một tòa tý hộ sở thiêu kê chống cự hình tiếp trọng yếu vật tư mời thận trọng đảm bảo g i i mất không bổ hệ thống nhắc nhở âm đúng hẹn mà tới dạ khuynh ê à n lộ ra nụ cười kỳ thật đang xuất thủ chặn đường tần nguyệt bạch c ư ớ p đ o ạ t núi nhỏ phía trước hắn không hề xác định đây chính là hệ thống muốn tiêu kê chỉ là ôm thử nhìn một chút tâm thái mà thôi không nghĩ tới thật hoàn thành nhiệm vụ đinh chúc mừng ký chủ c ư ớ p đ o ạ t tần nguyệt bạch cơ duyên dẫn động tổng khí vận trị năm bốn trăm sáu mươi năm điểm nhân với chuyển hóa hệ số sáu tổng cộng thu hoạch được ba hai trăm bảy mươi chín điểm khí vận trị ạch không nghĩ tới còn có cái này niềm vui ngoài ý mớn dạ khuynh à n càng thêm vui vẻ tần nguyệt bạch khẳng định cũng là khí vận tri tử không phải vậy không có khả năng từ trên người hắn kéo đến nhiều như thế l ô n g dê liền tại dạ khuynh hàn muốn vận chuyển vọng khí thuật xem hắn là tám sao vẫn là chín sao thời điểm liền bị hắn thanh âm tức giận đánh gãy là người tên h ú n đ à n t ầ n nguyệt bạch từng chữ nói ra nói tại tiến vào dị t ư ợ n g phía trước hai người cũng bởi vì khương xuất tú mà sinh ra qua ma sát kỳ thật lúc ấy t ầ n nguyệt bạch liền n g h ĩ xuất thủ dạy dỗ đối phương một chút nhưng một là trường hợp không quá thích hợp hai là đang tại khương xuất tú mặt hắn cũng muốn bảo trì nhất định phong độ cho nên hắn tính toán sau khi đi vào lại cho dạ k u y n hàn điểm nhan sắc nhìn một cái có thể sau khi đi vào một mực không thấy được thân ảnh của đối phương để hắn buồn mực không thôi nhưng mà không nghĩ tới đối phương gan to bằng trời cũng dám cướp chính mình đồ vật mặc dù cái này phá thiêu kê để hắn có chút xấu hổ nhưng cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể lấy đi ta cho ngươi ngươi có thể m u ố n nhưng ta không cho người nào cũng không thể cờ hắn đã giận lại thích giận là đối phương thật đúng là không đem hắn để vào mắt mà vui chính là cuối cùng có thể danh chính nôn thuận dạy dỗ hắn ngươi rất tốt tại vạn đảo vực dám cướp ta tần nguyện bạch đồ vật người ngươi là người thứ nhất hắn gần giọng nói vậy ta thật đúng là vinh hạnh Dạ ả khuynh hàn tâm tình không tệ cười trả lời không thèm để ý chút nào đối phương đã tại nổi cùng biên giới động tính bên này nháy mắt hấp dẫn không ít người chú ý bởi vì hai người đều là thanh danh vang dội hạng người không có người có khả năng áp chế hắn cứ việc giả khuynh hàn gần nhất quật khởi tốc độ cực nhanh nhưng luận nội tình vẫn là hơi kém một bậc đồ vật của ta cũng không có dễ cầm như vậy hoặc là phương ra đồng thời hướng ta quỳ xuống đất xin lỗi hoặc là tiếp thu ta trừng phạt tân nguyệt bạch ngẩng lên cái c ầ m nói ta đã không nghĩ xin lỗi cũng không muốn tiếp thu trừng phạt cứ như vậy đi giả khuynh hàn một mặt thờ ơ nói không giành b ồ i ngươi dài dòng gặp lại nói xong hắn liền nghĩ rời đi thiếu kê tới tay khí vận trị cũng kéo còn cùng đối phương dây g i a cái cọn lông a rũ áo mà đi thâm tàng công g i n h không tốt sao vậy nhưng không phải do ngươi tân nguyệt bạch liên tục gặp không nhìn thật sự tức giận hướng về phía dạ khinh hàn bóng lưng chính là m ộ t quyền hoa thảo đồ con rùa chơi lạnh lén dạ khinh hàn h ú lên quái dị tranh thủ thời gian xoay người đón lấy đối phương flan bắn nổ nguyên lực đem mười mấy tên xem náo nhiệt tu sĩ hất bay đi ra hiện trường một mảnh tiếng hét thảm xung quanh tu sĩ tranh thủ thời gian lui về sau kéo ra khoảng cách an toàn đưa ra chiến đấu không gian bạch bạch bạch bạch, bạch, bạch. tân nguyệt bạch cùng dạ khinh à n song song lảo đảo rút lui cái này mất kích vậy mà cân sức n a n g tải kinh bạo không ít c h o n g mắt bọn họ không nghĩ tới dạ khuynh hàn có khả năng không rơi vào thế hạ phong tân nguyệt bạch sắc mặt khó coi đối với kết quả này tương đối không hài lòng thử đánh giá thấp ngươi hắn đoán hận nói thử đánh giá cao ngươi dạ khuynh hàn nhẹ nhàng trả lời hắn cũng không phải là đơn thuần vì khí đối phương mà là chân tâm dạng này cảm thấy tân nguyệt bạch có khả năng dây d ư a khương xuất tú tại dạ khuynh hàn xem ra bọn họ hẳn là cùng một cấp bậc mới đối nhưng ngắn ngủi trong vòng một canh giờ hắn trước sau cùng hai người giao thủ mặc dù thoạt nhìn đều là lực lượng tương đương nhưng kỳ thật tranh lệ cực lớn cùng h ư ơ n g xuất tú giao thủ gia khuynh hàn sử dụng ba lần bạo linh thuật t ă n g phúc mà tiếp tần n g u y ệ t bạch một q u y ề n kia lại chỉ là bình thường một kích m à thôi đương nhiên có lẽ tần n g u y ệ t bạch cũng không vận dụng toàn lực bất quá gia khuynh hàn đoạn t r ư ở n g hắn ít nhất dùng ra bảy tám phần thực lực gia khuynh hàn chính mình cũng kém không nhiều như vậy cho nên luận đến chân chính sức chiến đấu song phương có lẽ vẫn là t r ê n lệch không có mấy mà nếu như sử dụng bạo linh thuật lời nói hiệu quả kia liền hoàn toàn khác nhau nhưng tần nguyện bạch khẳng định cũng có đòn sát thủ quyết đấu đỉnh cao không chân chính đánh tới cuối cùng là khó mà dự liệu thắng bại nghĩ thông suốt những n à y về sau gia khuynh hàn liền càng không tâm tư cùng đối phương cùng chết không có t ạ m t ư ở n g khung đánh lấy không có ý nghĩa hắn lại không giống khương xuất tú đồng dạng nào có bệnh có cái này công phu lại đi cướp đoạt một chút khí vận không tâm h sao đánh t h á o miệng tính là gì anh hùng tiếp ta một chiêu này tần nguyệt bạch ngóc đầu trở lại lần này hắn nghiêm túc thanh thế so trước đó to lớn rất nhiều không tiếp gia khuynh hàn bỏ rơi hai chữ phía sau liền chân đạp thiên cơ bộ hướng bên ngoài l ư ớ t tới muốn đi không có cửa đâu tần nguyệt bạch theo đuổi không bỏ hai người tại lớn như vậy trên quảng trường mở rộng truy đuổi nhanh như chớp không ít ngay tại sống mái với nhau tu sĩ đều bị tác động đến đ ê u khổ thâu trời thực đáng ghét giả khuynh hàn bị đuổi đến có chút căm thức đối phương giống thuốc cao ra cho đồng dạng làm cho hắn cũng không có biện pháp đi c ư ớ p đoạt khí v ậ n l i ế m chó ngươi có phải hay không sẽ chỉ đuổi theo người khác chạy giả khuynh hàn quay đầu hô liếm liếm chó tần nguyệt bạch nghe đến từ ngữ này mặc dù cảm giác có chút kỳ quái nhưng cũng không phải là không hiểu lấy thông minh tài trí của hắn nháy mắt liền minh bạch chỉ cái gì ngươi tự tìm cái chết hắn tức dẫn đến mặt như kỳ danh mọi người cũng là biểu lộ q á i dị liêm chó thật đúng là chuẩn xác cả ngày giống chó s ù đồng dạng đuổi theo khương tiên tử chạy đáng t i ế c nhân ra căn bản không để ý hắn thỉnh thoảng còn muốn đánh cho hắn một trận thật đáng thương nhưng như vậy đại gia cũng chỉ dám ở trong lòng nghĩ nghĩ là tuyệt đối không dám nói ra không ngồi ngươi chơi ta muốn đi tìm xuất tú Dạ khuynh hàn dùng oán trách nữ g khi nói cái này xuất tú cũng thật là rõ ràng cùng ta hẹn gặp tại nơi này gặp nhau cũng không biết chạy đi nơi nào đợi lát nữa nhìn thấy nàng ta không phải là đánh nàng cái mông không thể tân m ư bạch a ta muốn giết ngươi hắn là thật phẫn nộ khương xuất tú là nghịch lần của hắn ra k h u n h hàn dám khinh nhầm chương hai trăm bốn mươi chín cô nàng này quả nhiên nao có bệnh chương hai trăm bốn mươi chín cô nàng này quả nhiên nao có bệnh ngươi muốn đánh người nào cái mông làm tiếng nói quen thuộc này truyền vào lỗ hai thời điểm dạ khuynh ê à n cả người đều choáng váng sẽ không như thế xui xẻo mới vừa cầm nàng qua cái miệng nghiện nàng liền xuất hiện cô nàng này không phải đi truy tên kiệm kỵ sĩ sao dạ khuynh hàn khó khăn quay đầu khó khăn cố n ặ n ra vẻ tươi cười vừa định mở miệng giải thích một chút và n h cả người hắn liền bị một cái đại kiếm cho đánh bay h c n à y tần nguyệt bạch thấy cảnh này nội tâm thoải mái đến cực điểm xuất tú đánh thật hay và n h tần nguyệt bạch cũng bay so dạ khuynh hàn còn muốn thảm trên mặt hắn vẫn mang theo kinh ngạc đánh ta làm gì siêu siêu dạ khuynh hàn cùng tần nguyệt bạch quay người trở về hai người liếc một cái khương xuất tú lại lẫn nhau nhìn một chút có một phen đặc biệt tư vị ở trong lòng xuất tú người đã đi đâu ta nắm lấy cái lớn nhất bà bối lúc đầu nghĩ đưa cho ngươi đáng tiếc bị cái này hôn đảng cướp đi tần nguyệt bạch chỉ vào dạ khuynh hàn tức giận nói lúc đầu để hắn bị t r ò m è o lớn tiêu kê tại hướng khương xuất tú tranh công định n ọ t thời điểm lại trở thành đại bảo bối khương xuất tú liếc mắt nhìn hắn đôi cái gì đại bảo bối căn bản không có hứng thú tên h k i ế p kỵ s i đâu Dạ khuynh hắn hỏi khương xuất tú suy nghĩ một chút trả lời ngươi rất nhanh liền gặp được hắn có ý tứ gì Dạ khuynh hàn có chút nghi hoặc mà nghi ngờ hơn thì là tần nguyệt bạch hai ngươi đang nói chuyện gì hai ngươi sau l ư n g ta làm gì hắn h ư n g n ự c lòng ghen tị lại bốc cháy lên l i ê n tại tần n g u y ệ t bạch muốn hướng dạ khuynh hàn làm loạn thời điểm bành v ậ t nặng rơi xuống đất âm thanh truyền đến một bóng người hung hăng nện ở cách đó không xa hấp dẫn ánh mắt mọi người bụi mù tàn đi người tới ngồi thẳng lên hắn một thân khôi giáp liền khuôn mặt đều bị che kín trong tay cầm một cây trường thương kỵ sĩ dạ khuynh hàn nhìn hướng khương xuất tú minh bạch nàng câu kia ngươi rất nhanh liền gặp được hắn y tứ kỵ sĩ hiện thân về sau không có bất kỳ cái gì nói nhảm trực tiếp hướng đi k ư ơ n g xuất tú dạ k h u n h hàn nhìn thấy trên người hắn tựa hồ mang theo một chút tổn thương không ngoài dự liệu lời nói hẳn là bị k ư ơ n g xuất tú đánh đến đây chính là vì cái gì phía trước khương xuất tú đang đổi u hắn mà bây giờ biến thành hắn truy khương xuất tú hai người thật đúng là có ý tứ vâng hai người cứng rắn đụng một chiêu thanh thế so vừa rồi tần n g u y ệ n bạch cùng dạ khuynh ê à n chiến đấu lớn hơn kỵ sĩ mắt thấy chiếm không được tiện nghi liền dừng lại trường thương hướng về phía không t r u n g cất giọng hô các ngươi còn đứng ngây đó làm gì cùng một chỗ đuổi bắt cái này không phục dạy dô đau đầu hắn vừa dứt lời trên quảng trường liền bành bành bành nện xuống một đám thân ảnh đến tăng thêm kỵ sĩ tổng cộng có chín người những người này mặc dù hình thể có lớn có nhỏ nhưng hóa trang đều không sai bị lắm toàn thân quấn tại áo quấn giáp bởi ê n trong, chỉ lộ hai con、mắt. Trong đó có hai người, nhìn trước ngực quy mô, hẳn là nữ、tử. Chín người vây thành một vòng, đem Khương mắt. trước tử. một Xuất Tú bao chỉ có hai hai lộ là mô, đem đó quy vây bên b trong. ở vì dạ khuynh hàn cùng tần n g u y ệ t bạch cách khương xuất tú không xa mà còn trước đây ba người còn có giao lưu cho nên liền bị ngầm thừa nhận là cùng một bọn t h u ậ t đường đem hai người họ cũng cho vây quanh ách ta cùng nàng không quen có thể hay không thả ta đi ra dạ khuynh hàn cười hỏi khương xuất tú cái tên điên này chủ động t r e o chọc đối phương nhưng bây giờ để hắn giúp đỡ chủ ít dạ k h u n h hàn cảm thấy rất khó chịu hắn không nghĩ đánh loại này chẳng biết tại sao khung hẹn nhắc nghe đến dạ khuynh hàn nói như vậy tần n g u y ệ t bạch lập tức đưa lên xem thường sau đó đôi khương xuất tú nói xuất tú ngươi yên tâm ta sẽ không để ngươi độc thân phân chiến liêm chó dạ khuynh hàn còn một câu hắn gặp kỵ sĩ đám người không phản ứng chút nào hẳn là không có thương lượng cầm xuống kỵ sĩ hét lớn một tiếng chín người đồng thời phát động công kích chín đ ố i ba bình quân mỗi người muốn ứng đối ba người công kích dạ khuynh hàn cảm thụ một cái chín người này mỗi một cái cũng không dễ dàng đối phó hắn nếu không sử dụng bạo linh thuật lời nói chỉ có thể khó khăn làm ứng đối một người tần nguyện bạch đương nhiên cũng không tốt gì chỉ có khương xuất tú coi như nhẹ nhõm một điểm nhưng nếu như không có giả khuynh hàn g cùng tần n g u y ệ t bạch giúp nàng chia sẻ áp lực lời nói một mình nàng đối mặt chín người vậy cũng chỉ có thể bị động ăn đòn lên đánh lấy đánh lấy kỵ sĩ đột nhiên k h ẽ quát một tiếng hai tay không ngừng bấm nghiệm p h á p q u y ế t sau đó xung quanh quảng trường đứng sừng sững một vòng phao tượng liền phát ra một trận laser liên tiếp đến chín người trên thân tạo thành một bộ trận pháp huyền ảo chết đi kỵ sĩ một thương đâm về khương xuất tú mang theo khí tức hủy diệt khương xuất tú vội vàng không kịp chuẩn bị lập tức bị đánh bay ra ngoài tần nguyễn bạch biến sắc lúc này muốn đưa tay đón nhưng cảm giác một cỗ đại lực từ xéo xuống chuyển đến chỉ thấy dạ khuynh hàn dùng bả vai đem hắn đụng bay sau đó chính mình giãn nhẹ tay vợ đem khương x u ấ t tú ôm cái bền chắc tân nguyệt bạch ổn định thân hình lập tức hai mắt phút lửa dạ khuynh hàn không để ý tới hắn túi đầu xem xét khương x u ấ t tú khỏe miệng vậy mà mang theo máu tươi có thể thấy được kỵ sĩ một cách kia khủng bố đến mức nào nếu không chúng ta chạy trốn a dạ khuynh hàn c a o mày nói tại đối phương không có tạo thành trận pháp phía trước ba người ứng phó đều rất khó khăn chớ nói chi là hiện tại giống vừa rồi như thế một cách lại nhiều mấy cái nữa ba người đều phải nằm xuống lúc này trên quảng trường đã trống r ô n g một mảnh những cái kia nguyên bản tại tranh đoạt trùm sáng tu sĩ theo trùm sáng toàn bộ tan vỡ về sau đã sớm lui đến xa xa loại này cấp bậc chiến đấu không rời xa một chút tùy tiện bị tác động đến một cái đều đủ chịu khương xuất tú không có trả lời nàng m ặ t không hề cảm xúc rời đi dạ k h i n h hàn ôm ấp một lần nữa nâng lên kiếm của nàng dạ k h i n h hàn không khỏi lắc đầu thật đúng là đủ đúng mình hắn mặc dù cùng khương xuất tú chưa nói tới giao tình nhưng nàng dù sao đến từ đại ly là khương trần tỷ tỷ cho nên không hy vọng nàng x ả ra chuyện khương xuất tú lần lượt xuất kích lần lượt bị đẩy lùi khỏe miệm máu tươi càng dạ khinh hàn bây giờ nhìn không nổi nữa lúc này cắn răng một cái lấy ra ba lần bạo linh thuật hướng kỵ sĩ đánh tới cùng lúc đó bên cạnh tần n g u y ệ t bạch cũng đánh liệt điểm chính mình ngược mấy lần quanh thân k h í tức phủ dao mà bên trên hiển nhiên cũng dùng r a áp đáy hòm bí thuật hai người tả hữu giác công tính toán bắt giặc trước bắt vua đem kỵ sĩ diệt đi hoặc đánh phế nếu như ba người phối hợp tốt lời nói tập trung hỏa lực đả kích một người trong khoảng thời gian ngắn cầm xuống đối phương cũng không phải là không có khả năng vành có thể là hai tiếng trầm đục sau đó dạ khinh à n cùng tần nguyễn bạch còn không có kể đến kỵ sĩ bên cạnh bên trên liền bay ngược đi、ra. Hai người về ngược ổn định tân hình. mộng nhìn bay bức ra. ra Sau phía sức đó Khương một mặt không sai đem hai người đánh bay không phải đối diện chính người mà là heo đồng đội khương xuất tú